vậy không giống nhau dịch mặc hừ nhẹ một tiếng tô tiêu bơi lội hoàn toàn là nghiệp dư ngươi biết ta là ở đâu biết nàng sao sở giao dịch chứng khoán nàng giúp nàng ba ba quản lý chứng khoán ánh mắt mười điểm độc đáo chờ ngươi nhìn thấy nàng liền biết nàng cùng những cái kia sẽ chỉ giả vờ giả vịt danh viện hoàn toàn không giống dịch phu nhân cũng mau nói diệp ra tiểu thư một lòng chỉ đang bơi lội bên trên những vật khác không học qua về sau、so、đến dịch ra sợ là ngoại giao không được nghe được hai người lời nói dịch lao ra cũng liền không có nói gì đồng ý hai nhà giải trừ hô nước người nhà họ dịch đang nói bên ngoài quản gia nói người diệp ra đến rồi nghe được quản gia lời nói dịch mặc không khỏi v ặ n lông mày lần trước không phải đã nói rồi sao ngươi để cho hắn tiến đến dịch phu nhân lần trước trở về nói diệp thiều hoa đáp ứng rất sung sướng hắn còn tưởng rằng đối phương chân thức thú không nghĩ đến đây là dục cầm cố tung a bất quá đối phương nếu là cảm thấy còn có thể vãn hồi trận này thông ra vậy liền sai hoàn toàn hắn dịch mặc tuyệt đối không phải là loại kia sẽ ăn cỏ sau lưng người dịch mặc đang nghĩ ngợi diệp lao g i a đã tới lao gia tử vừa vặn hai chúng ta đều ở chúng ta vừa vặn nói một chút tiếp xúc hôn ước sự tình đi diệp lao g i a nghĩ đến diệp thiều hoa cuối cùng cảnh cáo vẫn là thượng môn thiều hoa nói đúng người trẻ tuổi đều thích tự do dùng loại này hôn nhân cột bọn họ cũng xác thực không tốt lúc đầu trên mặt còn mang theo một tia không kiên nhẫn một vòng ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới diệp lao g i a lần này là đến giải trừ hôn ước dịch mặc dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem diệp lao r a hơn nữa thiếu hoa nói nàng hiện tại chỉ muốn cầm tới huy chương vàng không quan tâm hôn sự diệp lao r a c ư ờ i nhẹ một tiếng hy vọng lao r a tử ngươi bỏ qua cho người trẻ tuổi ý nghĩa dịch lao r a vốn đang đang suy nghĩ làm sao mặt dạn mày dày cho người diệp ra nói chuyện này không nghĩ tới diệp lao r a trực tiếp cho hắn một bậc thang cũng bởi vậy dịch lao r a người đối diện bắt đầu một tia lò n g ấ y n ấ y lúc này đem một cái hợp tác đề án cho diệp lao r a nói chuyện chờ diệp lao ra rời đi dịch mặc mới phản ứng được đối với trong truyền thuyết kia diệp thiều hoa đúng rồi một k i a lòng hiếu kỳ bất quá cái kia huy chương vàng nàng là không có khả năng nàng đã hai mươi hai tuổi phương diện này vẫn là tô tiêu tương đối có khả năng rời đi dịch ra về sau diệp lao ra ngồi lên xe vừa mới dịch lao ra cùng người nhà họ dịch phản ứng hắn nhìn ở trong mắt sao có thể không biết dịch mặc chưa bao giờ chịu đến kinh ngạc phản ứng còn có dịch lao ra thái độ này rõ ràng chính là ngay từ đầu liền đánh định từ hôn diệp lao gia hiện tại có chút không mỏ ra hắn cái kia cháu gái thậm chí có chút khâm phục diệp thiều hoa dự kiến trước nhưng hắn cái kia cháu gái cái dạng gì hắn một mực rất rõ ràng để đó hảo hảo đại tiểu thư sinh hoạt không m u ố n hết lần này tới lần khác muốn đi liều mạng bơi lội đối với thương nghiệp sự tình một chữ cũng không biết những cái này thực sự là nàng đoàn trước đi ra nghĩ tới đây diệp lao gia không khỏi cho diệp thiều hoa gọi một cú điện thoại dịch ra phản ứng ngươi đã sớm liệu đến hết chương này chương bảy trăm hai mươi bốn 724 t ư ơ n vâng giả 14, ờ bốn càng có phải hay không cho đi ngươi nguồn năng lượng mới hùn vốn xem như đền bù tổn thất diệp thiều hoa nhận được điện thoại không có nửa điểm ngoài ý muốn hảo hảo làm cái này đầu tư thành thật một chút không nên động ý đồ xấu sẽ kiếm lớn trước khi muốn nói diệp lao ra chỉ là suy đoán thôi có thể hoàn toàn không nghĩ tới diệp thiều hoa thậm chí ngay cả dịch lao ra để lộ hùn vốn đề án đều có thể đoán được cái này đã không chỉ là vận khí liền có thể đoán được nguồn năng lượng mới chuyện này nếu không phải thường xuyên chú ý cổ phiếu chú ý một cái yêu vương cổ phiếu người căn bản là đoán không được phía trên này đến nghe xong diệp thiều hoa lời nói diệp lao g i a đối với diệp thiều hoa hoàn toàn có một cái nhận thức mới trước đó diệp thiều hoa một mực tại bơi lội đội lao g i a tử đối với nàng chú ý không nhiều gần nhất bởi vì hôn ước va chạm liên hệ nhiều diệp lao g i a mới dần dần ý thức được hắn cháu gái này cùng hắn cho rằng hoàn toàn không giống diệp lao g i a cũng hoàn toàn không có ý thức được hắn hiện tại đã hoàn toàn bị diệp thiều hoa nắm m u i dẫn đi sáng sớm hôm sau mai giai mẫn ba người liền đứng lên thu thập một vài thứ liền hướng diệp thiều hoa nói phương đi hứa huấn luyện viên cùng ba người bọn họ cùng một chỗ tổng huấn luyện viên đứng lên thời điểm nhìn thấy phía trên nói một câu không chỉ có diệp thiều hoa chưa có trở về mai giai mẫn mấy người này đều đi thôi lông mày vặn càng ngày càng sâu mai giai mẫn ba người đã đến diệp thiều hoa nói điểm đây là một chỗ phi thường tư nhân phi thường xa hoa bể bơi bên trong công trình còn có hoàn cảnh so quốc gia bơi lội đội muốn tốt quá nhiều một đoàn người đến lúc đó diệp thiều hoa hất lên khăn tắm đang tại bên bể bơi đ ứ n g đấy nhìn thấy bọn hà tới mới nghiêng người sang đến bởi vì tiếp đó ta huấn luyện khả năng có chút đặc thù cho nên phải cùng trụ sở huấn luyện người ngăn cách hứa huấn luyện viên nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt không phải nhà ngươi là có mỏ a lớn như vậy tư nhân bể bơi còn tại hoàng kim khu vực không có mỏ gia đình căn bản không đủ sức bọn họ không biết diệp thiều hoa thân phận cụ thể nhưng từ diệp thiều hoa ăn mặc chi phí bên trên biết rõ nàng khả năng thân cư hào phú nhưng cũng không có như vậy hào a bốn người này cũng không biết chờ một lát còn có bọn họ càng thêm kinh ngạc sau năm phút diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên nàng cầm lấy mở ra nghe chỉ nói một câu đều đến ngươi trực tiếp tới a hứa v ấ n luyện viên còn có mai dai mẫn những người này đang tại buồn bực diệp thiều hoa đang tại nói chuyện với người nào một giây sau bên ngoài thì có một đường thân hình thẳng tắp nam nhân tiến đến c o Ninh t r ắ g ngón non tay kẹp lấy kẹp p ầ n văn bản tài liệu. Trên cổ tay chụp lấy khám kim cương ở thủ trạng, vô luận từ phương diện nào mà nói, vô tài tay tì thủ từ mà liệu. kim lấy cổ chụp cạ sa khám sỉ ở đại ề liền u quá luyện tự thấy một to mắt phụ phận. Nhìn hứa không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái kia. Đó là... Ninh cái người này vấn viền cũng giây, kia, là, mở đó đ lão mai giai vẫn không trải qua ninh vân xuyên thời đại huy hoàng nhưng thượng y hàm cùng lưu kha hai người kia biết rõ khi nhìn đến ninh vân xuyên cái kia một giây đầu góc trống không một chút sau đó kích động mặt đều đỏ lên cùng diệp t h i ế u hoa không giống nhau ninh vân xuyên thực sự là trong nước bơi lội giới phong thần nhân vật vô số người đáng tiếc hắn muốn về nhà kế thừa tài sản không thể đi tham gia quốc tế thi đấu có thể cho dù hắn đã xuất ngũ những cái kia nghe qua tên hắn người vừa nhắc tới đáy lòng của hắn liền dâng lên một loại nhiệt huyết ân ninh vân xuyên cầm trong tay ba phần văn bản tài liệu đưa cho hứa huấn luyện viên đây là chúng ta chuyên môn chế định huấn luyện thân thể còn có ẩm thực căn bài t h i ế u hoa hôm qua cùng ta nghiên cứu một đêm ba tháng này Các người đội ề đều truyền tiền u muốn quỷ huấn luyện, lầu muốn huấn luyện huấn luyện xuyên ma mỗi mình mặt mũi dám số phương này tiến hành ma quỷ huấn luyện. trên lầu chính là các người gian phòng,、mỗi、ngày thức ăn đều có người đưa vào. Ninh ngài nàng. Hứa huấn luyện viên chẳng không dám tin. Ninh Vân、xuyên、người nào? Trong truyền thuyết dùng phút đồng hồ đến ở cái các thức có các Đại người, liền địa đưa đây đầy đ Hứa phút thuyết là vào. là tự Lão, kê hồ quốc gia tổng huấn luyện viên đều không gặp được bóng người hắn. gặp gia đều quốc Đội được sự tình hứa huấn luyện viên cũng không phải là không có nghe qua đã sớm biết tô tiêu cùng kim văn nam có quan hệ mà kim văn nam chính là ninh vân xuyên cháu trai có thể nói như vậy kim gia ở thành phố bên trong địa vị phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì bọn họ nhìn ninh vân xuyên mặt m ũ i có thể coi như thế lúc đầu nói xong rồi cũng tìm được ninh vân xuyên huấn luyện đặc biệt tô tiêu cuối cùng vẫn là bị lui về để cho người ta càng thêm cảm thấy ninh vân xuyên có chút xa không thể chạm có thể làm sao biết diệp thiều hoa vậy mà vô thanh vô tức liền đem ninh vân xuyên mời được không chỉ là mời được ninh vân xuyên đối phương trả lại cho mỗi người chế tạo huấn luyện đặc biệt cường độ cùng ẩm thực người bình thường tốn hao giá trên trời cũng không chiếm được ninh vân xuyên đối xử như thế a hứa huấn luyện viên nhìn về phía diệp thiếu hoa n à n g đến tột cùng là đường nào người a thực sự là tặc đáng sợ so với hứa huấn luyện viên mai g a i mẫn ba người chính là thuần túy kích động diệp đội trưởng người rốt cuộc là tại sao biết ninh đại lão thượng y hàm không khỏi thấp giọng hỏi lấy diệp thiếu hoa ta đều không có đã nghe n g ư ờ i nói n g ư ờ i cũng không hỏi qua diệp thiều hoa liếc nàng một cái xuống nước huấn luyện ba người dựa theo ninh vân xuyên chế tạo nội dung huấn luyện cái này cho tới chưa ninh vân xuyên đều không có đi mà là tại bể bơi bên trong nhìn xem ba người tại trong thực tiễn cải tạo một chút phương pháp huấn luyện hai người thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ thảo luận hứa huấn luyện viên phát hiện tại chính mình hoàn toàn không có đất dụng võ nhất là nhìn thấy ninh vân xuyên hướng diệp thiều hoa lúc nói chuyện bộ dáng rốt cục phát hiện có điểm nào không giống nhau địa phương đáy lòng bị khiếp sợ đến đại khái chính là như vậy ninh vân xuyên cuối cùng quyết định tất cả phương án sau đó nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi theo ta cùng lên lầu đi liền cái kia nguồn năng lượng mới bản án ngươi có muốn nhìn một chút hay không cho ta một chút đề nghị không ta sợ ta muốn làm dối những người khác sắp điên diệp thiếu hoa k h o á t tay ta theo các nàng huấn luyện chung được sao ninh vân xuyên mời điểm tiếc m ố i một bên nghe hứa huấn luyện viên càng là trứng mắt ninh vân xuyên trên tay một cái hùn vốn đề án ít thì mấy ngàn vạn động một tí hơn ức hắn lại còn đang tìm diệp thiều hoa muốn đề nghị nghĩ tới đây thời điểm hứa v u ấ n luyện viên không khỏi nhìn nhiều diệp thiều hoa l ư ớ t mắt hắn cái này học viện rốt cuộc là đường nào đại thần nhưng mà diệp thiều hoa một đầu đâm vào trong nước cũng không tính nói với hứa v u ấ n luyện viên cái gì huấn luyện sau một tháng mai giai vẫn cùng hứa v u ấ n luyện viên bọn người biết đại khái diệp thiều hoa cùng ninh vân xuyên ở giữa quan hệ mà một tháng này các nàng mỗi người ma quỷ huấn luyện phi thường hữu hiệu đây là diệp thiều hoa cùng ninh vân xuyên hai đại quỷ tài cải tạo mười điểm có tính nhắm vào bốn người bọn họ một tháng không hề lộ diện bơi lội giới dần dần đã quên đi rồi các nàng tồn tại nhưng lại tô tiêu vừa mới ra ngoại quốc tham gia một cái tranh tài lấy được một cái huy chương đồng tăng thêm kim văn nam lẫn lộn cũng đưa tới không nhỏ chấn động tô tiêu fans hâm mộ cũng chướng một đợt có tô tiêu so sánh trước đó lấy được huy chương bạc lại không có tham gia tranh tài diệp thiều hoa để cho đám f a n hâm mộ mười điểm thất vọng mà tổng huấn luyện viên đối với diệp thiều hoa bọn họ không huấn luyện cả ngày ra ngoài rất không hài lòng dần dần đem hy vọng bỏ vào tô tiêu trên người kim văn nam cũng giống vậy hắn đẩy trên sống m ũ i mắt kiếng g ọ n vàng thấp giọng nói ta cậu ngay tại phía trên nơi này là hắn tư nhân bể bơi lần này ngươi lấy được huy chương đồng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nguyện ý chỉ đạo ngươi hết chương này chương bảy trăm hai mươi lăm bảy trăm hai mươi lăm vương giả mười lăm nam càng tô tiêu sáng sớm liền nghe nói qua ninh vân xuyên tên trên thực tế ninh vân xuyên là thần tượng nàng lần trước nàng thực lực không đủ có thể vẹn vẹn một tháng nàng liền lấy đến huy chương đồng tin tưởng lần này ninh vân xuyên nhất định sẽ đáp ứng huấn luyện bản thân kim văn nam sau khi đi tô tiêu cầm lấy điện thoại di động x o á t lấy hội bồ nàng được một cái huy chương đồng tin tức đã bên trên lôi cuốn bên trong cũng là tán dương nàng lời nói còn có đối với diệp thiều hoa nghi vấn theo dân mạng truyền tống môn nàng tìm được diệp thiều hoa hội bồ đại ma vương ngươi chính là đại ma vương sao không nên đi vì nước tranh thủ vinh dự sao vì sao không nhìn thấy ngươi người thực sự là làm cho người rất thất vọng rồi nghe nói bốn người các ngươi người được huy chương bạc sau liền tung bay cũng không chịu huấn luyện cái kiêng lịch tập đến thứ hai đại ma vương tại đó ta sùng bái đại ma vương ở đâu mọi người lanh tính một chút ta tin tưởng đại ma vương sẽ không để cho chúng ta thất vọng nhìn thấy diệp thiều hoa hẩy bổ dưới những cái này nhắn lại tô tiêu khỏe miệng ngắp ngắt những vật này sau khi xem xong kim văn nam trở về ta cậu vừa v ẫ n có thời gian ta dẫn ngươi đi hắn văn phòng đến lúc đó ngươi không muốn nói gì tất cả để ta tới nói liền tốt nghe được kim văn nam lời nói tô tiêu nhẹ gật đầu trong ánh mắt thả ra ánh sáng lên lầu thời điểm thư ký nhìn thoáng qua kim văn nam sau đó đi vào đối với ninh v â n xuyên nói một tiếng chờ ninh v â n xuyên đáp ứng về sau mới thả kim văn nam tiến đến ta không có thời gian ninh v â n xuyên đang tại phê một phần văn kiện hắn đọc nhanh như gió tốc độ cùng diệp thiều hoa không sai biệt lắm một phần văn kiện rất nhanh liền xem hết văn nam ngươi tốt nhất đừng để cho mẹ ta biết rõ ngươi hôm nay tới tìm ta ninh vân xuyên thanh âm mười điểm lãnh đ ạ m thậm chí từ đầu tới đôi đều không có nhìn nghĩ hai người tô tiêu mắc máy môi mười điểm không cam tâm cùng lên một lần giống như lúc trả lời kim văn nam hiển nhiên đối với hắn cái này b ả y mưu nghĩ kế ở trên thương trường quát tháo phong vân cậu hết sức e ngại cũng không có dám nói cái gì trực tiếp lôi kéo tô tiêu ra ngoài đang muốn ra ngoài thời điểm cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị đẩy ra đầu tiên thấy là một tấm cực kỳ lánh diễm khuôn mặt cái kêu một đôi đẹp mắt con mắt quét tới thời điểm tựa hồ muốn người chết đuối cho dù tại giới giải trí kim văn nam cũng chưa từng gặp qua người như vậy hắn sửng sốt một chút đối phương ánh mắt chỉ là chạm đến hắn một lần lập tức lách qua đến rồi nghe được tiếng bước chân ninh vân xuyên liền biết là ai hắn cấp tốc đem cuối cùng một phần văn kiện thu hồi đến ngẩng đầu hướng đối phương nói chờ lâu lắm rồi mặc dù trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười nhưng trên sân hai người đều rất rõ ràng cảm nhận được ninh vân xuyên tâm tình tốt rất nhiều khoe miệng thấm lấy một tia ôn h ò a không ngươi trước bận bịu diệp thiều hoa thu hồi ánh mắt đối với văn phòng bên trong hai người khác không có hứng thú chính là tìm ngươi hỏi một câu mai dai mận huấn luyện phải sửa đổi một chút nàng so lưu kha tuổi trẻ về sau tiềm năng sẽ càng lớn ngươi nói ta cũng nghĩ tới ninh vân xuyên ngoắc ngoắc môi từ trong ngăn kéo xuất ra khác một phần văn kiện ngươi xem một chút diệp thiều hoa kéo ra hắn đối diện cái ghế ngồi lên lật xem lúc này thư ký từ bên ngoài bưng một ly t r à tiền đến phi thường c u n g kính phóng tới diệp thiều hoa bên người diệp tiểu thư diệp thiều hoa hướng nàng nhẹ gật đầu tiếp tục chú ý việc của mình một màn này thấy vậy kim văn nam cảm thấy có chút chấn kinh là ninh v â n xuyên người bí thư này hắn biết rõ luôn luôn lạnh lẽo cô quạng bất cận nhân tình ngay cả hắn mụ mụ thư ký cũng không nể mặt mũi trừ bỏ ninh v â n xuyên thư ký trên cơ bản sẽ không cho bất kỳ người nào khác mặt mũi không nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà đối với diệp t h i ể u hoa như vậy tất cung tất kính nhìn đến đây thời điểm kim văn nam đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi lúc trước hắn làm sự tình ninh văn xuyên nếu như đã biết sẽ như thế nào hắn s ắ c mặt có chút trắng bệnh trà uống ít, có thể uống sữa tươi ninh văn xuyên nhìn thư ký liếc mắt thư ký đâu ra đấy trả lời ninh tổng diệp tiểu thư muốn uống trà ninh văn xuyên cánh cứng cắp rồi bên này thư ký rất nhanh liền đi ra ngoài mà tô tiêu lúc này rốt cục kịp phản ứng nhất là vừa mới diệp thiều hoa lời nói để cho nàng ý thức được hiện tại ninh vân xuyên vậy mà tại dạy diệp thiều hoa bốn người bọn họ bơi lội một loại mãnh liệt ghen ghét còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác từ đáy lòng phun ra nàng không để ý kim văn nam phản ứng trực tiếp nhìn về phía ninh vân xuyên ninh tổng cho nên ngươi một mực đều ở huấn luyện các nàng bốn người sao cho nên mới không chịu chỉ đạo ta ninh vân xuyên nhìn cũng không nhìn nàng chỉ là đưa tay tại diệp thiều hoa trước mặt trên văn kiện điểm một cái ngươi xem một chút có cái gì còn cần đổi địa phương tô tiêu bị người nâng quen đầu tiên là kim văn nam đằng sau lại là dịch mặc nhìn thấy ninh vân xuyên dạng này nàng không khỏi cắn cắn môi bốn người này trừ bỏ mai g i a i mẫn trong đó đa số nhất hai mươi ba ngươi huấn luyện nữa các nàng cũng vô dụng tô tiêu nghiêm túc nhìn về phía ninh vân xuyên ninh tổng ngươi vô luận lại chỗ nào cũng là trên thần đàn nhân vật thế nhưng là lần này ngươi là tại chính mình lãng phí thời gian các nàng liền một trận quốc tế thi đấu cũng không dám tham dự căn bản là không đáng tô tiêu nhìn xem diệp thiếu hoa đáy mắt có hết sức rõ ràng khiêu khích cùng r ộ n g niệm ai các nàng bốn cái sẽ là chống lên nữ tử vịnh đ à n người nghe thế bên trong ninh vân xuyên lần thứ nhất nhìn về phía tô tiêu hai đầu lông mày mười điểm nhuộm l ạ n h lẽo ta mười điểm vinh hạnh có thể giúp các nàng sắp đặt huấn luyện chờ hai tháng ổ lim í p thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng đưa kim thiếu ra ngoài một câu cuối cùng là hướng ngoài cửa thư ký nói thư ký rất nhanh liền t i ề n đến mời kim văn nam ra ngoài kim văn nam sợ hãi ninh vân xuyên nhìn thấy thư ký t i ề n đến liền lôi kéo tô tiêu rời đi sau khi rời khỏi đây mới nhìn hướng tô tiêu n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì tô tiêu tại cửa thang máy ngừng một chút có chút nghiêng đầu nhìn xem ninh vân xuyên văn phòng phương hướng đáy mắt nhuộm vẻ lo lắng cuối cùng hóa thành một tia nhàn nhạt c h à o ý o l y m t i ế p được vậy liền o l y m t i ế p bên trên nàng sẽ để cho ninh vân xuyên biết rõ hắn cảm giác mười điểm vinh hạnh bốn người trên thực tế cũng không gì hơn cái này nàng đợi lấy hắn đối với nàng lau mắt mà nhìn chờ lấy hắn hối hận không thôi sau khi trở về thô tiêu gia tăng huấn luyện đem t ổ chất thân thể từng cái phương diện đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau hai tháng thoáng một cái đã qua o l i m p i p tiến đến lần này o l i m p i p đúng lúc là tại hoa quốc tổ chức trong lúc đó vô số người ngoại quốc tràn vào quốc đô thế cẩm thi đấu cùng o l i m p i c căn bản cũng không có biện pháp tương so có chút thế cẩm thi đấu những cái kia áo vận quán quân căn bản là không muốn tham dự cũng bởi vậy o l i m p i c huy chương vàng mới là từng cái vận động viên có khả năng đạt tới cao cấp nhất vị trí hoa quốc đang bơi lội bên trên luôn luôn ở vào yếu thế bất quá lần này nhưng lại có một chút hy vọng mới cũng không thể trước cửa nhà mất mặt ta nhưng lần này em ở quốc phóng viên tại lúc báo danh thời gian còn thỉnh thoảng sẽ nâng lên diệp t h i ế u hoa lần trước thế cẩm thi đấu diệp thiều hoa cho người ta lưu lại ấn tượng làm cho người rất kinh diễm mà tô tiêu ba tháng này tại t ấ y bồ bên trên nhiệt độ luôn luôn rất cao mỗi một đầu thuế bồ bình luận đều ở bốn vạn trở lên nàng cũng sẽ thường xuyên chụp bản thân cái gì đến bơi tự do tranh tài ngày đó chính thức danh sách vừa ra tới tô tiêu tham gia hạng mục lập tức đánh dấu đi ra bơi tự do hai trăm m bốn trăm m tám trăm m ba cái hạng mục tại trên mạng chấn động tới một đoạn d ạ y sóng vô số dân mạng điên cuồng không thôi đương nhiên vậy bồ giới cũng có cái khác không thế nào hài hòa bình luận tô tiêu tiểu tỷ tỷ lần trước tranh tài lấy được một mình huy chương đồng hiện tại lại tiếp tục báo ba cái hạng mục có thể thấy được nàng hai tháng sau rốt cuộc có bao lớn tiến bộ trái lại nhà nào đó fans hâm mộ nhà các ngươi đại ma vương rốt cuộc báo cái gì trên lầu đừng nói nữa chết cười ta theo ta một cái tại quốc gia bơi lội đội công việc bằng h ư u nói vị k i a m ộ t mặt ba tháng đều không có huấn luyện sợ không phải căn bản là không dám tiến đến dự thi ngươi cần gì phải b ó c người vết sẹo cả đám một bên nhìn trực tiếp vừa c ư ờ i phun đã từng bọn họ một mực chờ mong lần này o l i m p i c có diệp thiều hoa có tô tiêu có thể dòng d ã ba tháng ba tháng diệp thiều hoa còn có mai dai mẫn đều không có ngoi đầu lên hiện tại xem ra tô tiêu tích cực tham dự diệp thiều hoa đến bây giờ một cái rắm đều không thả trên mạng người đều điên quá thất vọng rồi quá kém không ít người nhao nhao nhắn lại nhưng căn bản dung chuyển không diệp thiều hoa hủy bổ dưới mười điểm trung thành fans hâm mộ olympic thời điểm trên cơ bản mỗi một nhà đều ở nhìn áo vận trực tiếp làm trận đầu 200 m é t bơi tự do mở màn thời điểm tất cả nhìn trực tiếp người phát hiện đứng ở đường bơi bên trên trừ bỏ tô tiêu còn có cái khác bốn cái hoa quốc người thứ hai đường đua mai giai mẫn thứ ba đường đua lưu kha thứ năm đường đua thượng y hàm cùng thứ tám đường đua diệp t h i ế u hoa người hướng dẫn đang nói nàng thời điểm còn trọng điểm gợi ý một phen làm màn ảnh chuyển qua diệp t h i ế u hoa trên người thời điểm nhìn trực tiếp khán giả lập tức bạo tạc a a a đại ma vương diệp thiêu hoa kéo xuống kính lặn ẩm súng vang lên về sau nhảy xuống nước ba tháng b ê quan huấn luyện giờ phút này rốt cục bộc phát thiên sơn vạn thủy luôn luôn tỉnh đầu nhập tấm vẽ tháng được hay không ngươi một phiếu ta một phiếu lãnh bao tiền lì xì hôm nay bổ canh một t r ư ơ n g chỉ kém mọi người một t r ư ơ n g hì hì ngủ ngon thân ái môn mặt dễ thương hết chương này chương bảy trăm hai mươi sáu 726 v ư ơ n g giả 16, ờ một càng tranh tài hiện trường có đang kêu đại m à vương thanh âm hà huấn luyện viên hứa huấn luyện viên còn có tổng huấn luyện viên đều vô cùng gấp gáp mà chờ ở cách đó không xa nhìn đứng ở bên bể bơi duyên tranh tài thành viên nhất là hà huấn luyện viên hắn mấy ngày nay đều vô cùng gấp gáp tô tiêu trạng thái bây giờ thấy tô tiêu đứng ở đường bơi bên cạnh thời điểm tâm tình phi thường phức tạp hà huấn luyện viên phi thường không biết mình tâm tình hắn cũng không biết hứa huấn luyện viên lần này rốt cuộc là đến đó huấn luyện diệp thiều hoa bốn người này đã gặp các nàng bốn cái vậy mà cùng một chỗ đứng ở đường bơi bên trên hắn còn có chút sợ hãi bởi vì trên đường đua không chỉ là các nàng còn có ba người khác m Quốc đi l y e e cuốc messi nước q u ố c m e j i từng cái đều đã từng là ở thế giới thi đấu bên trên cầm qua huy chương trên thực tế không chỉ là hà huấn luyện viên nữ tử bơi lội đội tất cả mọi người giờ phút này đều phi thường sợ hãi lần trước e g quốc olympic thời điểm hoa quốc nữ tử bơi lội đội đến ngược đệ nhất làm vị kia vận động viên đụng t ư ờ n g thời điểm nhìn thi đấu người xem đều phát ra một tiếng hư thanh cái này khiến nữ tử bơi lội đội mỗi người sao cũng nhịn không được con mắt đỏ bừng đã là xấu hổ vừa tức giận đồng dạng khí còn có hoa quốc người xem cái này cũng là bọn hắn đối với nữ tử bơi lội đội giận hắn không tranh một trong những nguyên nhân lần này người xem có đại khái một nửa đều không có chú ý gần nhất trong nước bơi lội hình thức cho nên nhìn thấy bốn vị hoa quốc người ra sân thời điểm đều cả kinh không biết nói cái gì đương nhiên kinh ngạc cũng có quốc gia khác người e giờ quốc e quốc nước quốc thêm quốc đô là có còn không có tự chủ phát ra một đường hư thanh ngôi ở thính phòng lưu dĩnh nghe được phía trước hai cái người ngoại quốc đang thấp giọng rêu c ậ n hoa quốc bản địa tranh tài lại còn làm ra bốn người không biết bẹt xỉ đã độc tài ba năm huy chương vàng sao bọn họ chẳng lẽ quên đi lần trước o l y m p i ế p thời điểm bọn họ người lấy lạc hậu năm giây thành tích cầm đến cuối cùng một tên lưu dinh nghe đáy lòng đều ở có chút thấy đau ủng hộ a đại ma vương cuối cùng lưu dinh chỉ là cao cao dơ trong tay quốc kỳ im ắng hướng về phía diệp thiều hòa phương hướng hò hét cũng vừa tốt ngay vào lúc này theo súng vang lên âm thanh tám người tất cả đều nhảy vào trong nước ngay từ đầu tranh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn thính phòng người thấy vậy không rõ ràng lắm nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy thứ tám đường đua người dẫn trước một người đứng đầu người xem tranh tài người thấy không rõ lắm nhưng là không tiếp tục hiện trường nhìn xem tiếp s á người lại thấy rõ phía trên quốc kỳ sắp xếp địa phương hoa quốc quốc kỳ chỗ cao vị thứ nhất không chỉ có như thế tám cái bơi lội đường đua vô cùng rõ ràng lần này sân nhà hơn là tại hoa quốc cho nên hoa quốc trực tiếp là hoa quốc bình luận viên nhưng cũng có em ở quốc bình luận viên cùng e rờ quốc bình luận viên ngay từ đầu s ư ớ n g n ô n viên đều ở giới thiệu trên đường đua tương đối nổi danh ba người chúng ta có thể nhìn thấy thứ bảy đường đua là bessie h 0 i mét bơi tự do ghi chép người sáng tạo nhìn nàng xuống nước b á n vọt cực kỳ song m i g ố t thứ tám đường đua thấy không thứ tám đường đua vậy mà siêu việt kỷ lục thế giới mấy cái này thế giới quá điên cuồng nàng còn đang gia tốc vậy mà còn đang gia tốc ta thiên đâu diệp thiều hoa cái này diệp thiều hoa là thế nào đột nhiên xuất hiện ngay tại lúc đó nhìn trực tiếp người xem lúc này cũng được thấy rõ trên màn hình bể bơi bên trên có một đường màu vàng di động dây không hiểu rõ bơi lội người không biết nhưng mưa đạn bên t r ê n có người phổ cập khoa học đầu kia khẽ động tuyến là nữ tử bơi lội đội 200 m é t bơi tự do kỷ lục thế giới dây trên đường đua 8 người tại bơi thời điểm kỷ lục thế giới dây liền theo bọn họ di động có thể tất cả mọi người có thể nhìn thấy đầu kia kỷ lục thế giới dây một mực bị một người để qua hậu phương ta thiên kỷ lục thế giới dây a a a ngay từ đầu liền vượt qua kỷ lục thế giới dây đại ma vương ủng hộ lúc đầu nói không dám nhìn chút hoa quốc người nhìn thấy diệp thiều hoa ngay từ đầu liền làm lớn như vậy một màn Cả tốc, lực cùng khác có các đám đều động. đầu đến định Đi tháng quát một nhắm vào ma liền hậu qua quỷ huấn luyện, bị biệt. bao kinh kỳ khẳng không kịp Nói tải người, như ngay Lần này tranh lên lần ràng tính nàng thể theo vậy, vào ra A. từ rất rõ diệp thiều hoa đi qua hệ thống huấn luyện ba tháng ba tháng này nàng rất tốt nắm trong tay kỹ thuật bơi lội thể năng cũng bị bản thân cường huấn đến cao nhất sức chịu đựng lần này nàng không thể ở một cái bơi lội trong cuộc so tài để cho mình thoát ly thủ thương có thể cái này cũng không có nghĩa là nàng không mạnh cùng ba tháng trước diệp thiều hoa so sánh khi đó nàng còn quá non nớt mà giờ k h ắ c này diệp thiều hoa đã bơi ra chính nàng phong cách đến rồi thế giới thứ nhất dưới nước bán gọn xin hỏi các ngươi còn có ai còn có ai mưa đạn bên trên diệp thiều hoa fans hâm mộ đã kích động khóc hai tháng này diệp thiều hoa bị hặc quá thảm có người nói nàng đã không được có người trách nàng không có tiếp tục bơi không có cho quốc gia cầm t h ư ở n g đám f a n hâm mộ tưởng tượng qua có thể nhìn thấy diệp thiều hoa ở thế giới thi đấu bên trên d ư ơ n g đầu lộ mặt thật không nghĩ đến vẹn vẹn ba tháng a diệp thiều hoa vậy mà liền đi tới olympic một lần nước liền vượt qua kỷ lục thế giới diệp thiều hoa đã cực kỳ xuất sắc cái khác trên đường đua tất cả mọi người bị nàng để qua sau lưng có thể nàng cũng không có vì vậy mà b ô n g thả cũng không có b ô n g lỏng nàng hiện tại lực chú ý tất cả đều trên người mình mỗi một lần đánh chân ô m nước hiệu suất cũng là đưa ra cao như chính nàng nói tới một dạng từ đầu tới đôi nàng đối thủ chỉ có chính nàng thứ nhất phân đoạn q u a n người diệp thiều hoa tốc độ rất rõ ràng không có hạ xuống ngược lại kỷ lục thế giới dây lại bị nàng siêu việt nửa mét diệp thiều hoa chúng ta hoa quốc diệp thiều hoa là một mực tại siêu việt ghi lại dây những tuyển thủ khác bị nàng xa xa không hề để tâm hoa quốc người hướng dẫn kích động vừa nói xem như bơi lội sướng n g ô viên hắn còn là lần thứ nhất tại o l i m p i p nhìn lên đến dạng này chẳng diện giờ phút này hắn đã hoàn toàn quên thượng y hàm mấy người này cũng bơi rất tốt lực chú ý toàn bộ đều đặt ở diệp thiều hoa trên người hiện tại để cho chúng ta nhìn chúng ta một chút tuyển thủ có thể hay không mang đến cho chúng ta kỳ tích phần thứ hai đoạn quay người diệp thiều hoa vẫn không có thỏ đầu ra nước ngoài những cái kia sướng nôn viên đều kinh ngạc làm sao có người có thể nghẹn lâu như vậy khí nhưng hết chương này chương bảy trăm hai mươi bảy bảy trăm hai mươi bảy vương giả mười bảy hai càng sự thật nói cho bọn họ chính là có loại nước này dưới bắn vọt không lãng phí thời gian hô hấp kỹ thuật chỉ có diệp thiều hoa có thể làm ra được nước chính là diệp thiều hoa thế giới giờ phút này nàng chính là trong nước kim thứ ba phân đoạn q u a n người diệp thiều hoa ý thức vẫn là vô cùng thanh t ỉ n h nàng thò đầu ra hít thở một lần sau đó tiếp tục q u a n người gia tốc mọi thứ đều phi thường nước chảy mây trôi hoa quốc sướng ngôn viên đã kích động không biết nói gì mà e quốc sướng ngôn viên lúc này đã điên bọn họ quốc gia bẹt xỉ là bên trên một cái thế giới ghi chép người sáng tạo nhưng lúc này đây trước mấy tên vậy mà không nhìn thấy bẹt xỉ nhất là diệp thiều hoa tên biến thái này đồng dạng tồn tại hắn đã nói năng lộn xộn a i trời ạ quả thực không thể tin được nàng còn đang r a tốc còn đang r a tốc ạ m à dịnh đến cuối cùng một phần đoạn thời điểm diệp thiều hoa xa xa đem những người khác bỏ lại đằng sau nhất là bơi lúc trở về còn cùng sắt vách nhét vào bẹt xì đón đầu đụng vừa đối mặt đại ma vương quả nhiên là đại ma vương cho dù là ở o l i m p i c bên trên cũng là đồ sát hiện trường a a a đại ma vương van cầu người thiện lương một chút n g ư ờ i muốn để tất cả những người khác uống n g ư ờ i nước r ử a chân sao mưa đạn bên trên vốn là còn người ngay từ đầu hoài nghi diệp thiều hoa hậu kỳ khí lực có thể hay không theo không kịp nhưng bây giờ toàn thân kích tình đều bị đốt nhìn trực tiếp người thấy vậy nhiệt huyết sôi t r à o nhưng tại hiện trường người có người nhịn không được khóc ngay từ đầu hoa quốc bốn người bên trên thời điểm nước ngoài người còn rất rõ ràng phát ra hư thanh nhưng bây giờ diệp thiều hoa một mực duy trì nguyên đem kỷ lục thế giới dây bỏ lại đằng sau khoảng cách tốc độ chưa từng có gặp qua vô luận là dưới nước bán v ọ n vẫn là đánh chân tốc độ giống như sách giáo khoa đồng dạng ổn định tốc độ nhanh e quốc huấn luyện viên rất rõ ràng cảm giác được lần này diệp thiều hoa cùng lên một lần dáng chống đỡ khác biệt nàng tiến bộ thật sự là quá nhanh tô tiêu rất rõ ràng cảm giác được nàng cực kỳ lạc hậu tại nàng đụng tưởng thời điểm bên người thượng y hàm đám người cả đám đều trước nàng một bước quay người đi thôi cơ hồ hai giây tranh l ệ n h giờ phút này tô tiêu đáy lòng cảm thấy một loại không có lý do khủng hoảng cùng áp lực nàng trong đầu xông lên một loại khí huyết không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ vậy mà lúc này không có người chú ý tô tiêu liên hà huấn luyện viên ánh mắt đều ở diệp thiều hoa trên người diệp thiều hoa khoảng cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần nàng kỹ thuật cùng những người khác không giống nhau cơ hồ từ đầu tới đuôi nàng đều đang thong thả ra tốc hơn nữa tại cuối cùng 1 0 ờ i m thời điểm nàng còn lại tới nữa một cái to lớn nhất bắn vọt chính là lúc này diệp thiều hoa bảo trì tốc độ cái thứ nhất đụng tường trực tiếp trên màn hình thứ tám đường đua rất nhanh liền xuất hiện một đường màu đỏ quốc kỳ mặt trên còn có một cái no một i e, e mà phía sau người còn không có theo tới hoa hiện trường tất cả mọi người lập tức bạo tạc nữ tử bơi lội đội đoạt cút hoa quốc bơi lội đội cầm huy chương vàng chúng ta cái thứ nhất huy chương vàng tại sao có thể đẹp trai như vậy nhìn trực tiếp người xem thấy vậy toàn thân đều nổi d a gà cũng là người vì sao ngươi có thể ưu tú như vậy siêu việt kỷ lục thế giới dây khoảng cách xa như vậy đại ma vương ngươi cùng đường bơi bên trên những người khác căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc có được hay không cũng là người ngươi sao có thể bơi đến tốt như vậy Tốt như vậy. điên cuồng đánh cồn ở đây hoa quốc người từ vừa mới bắt đầu p h â n t ớt đến cuối cùng lịch chuyển bạo tạc lúc này đã một đầu nóng trong đầu đã không có gì ý khác trong lòng chỉ có hò hét chỉ muốn khóc diệp thiều hoa tay chạm đến vách tường sau đó kéo xuống bản thân kính lặn lau mặt một cái tiếp nước cơ hồ tất cả màn ảnh đều cho nàng một cái cảnh gần nàng không có đứng lên mà là ở chỗ này chờ thượng ý hàm các nàng nhìn thấy diệp thiều hoa sao nhìn thấy diệp thiều hoa sao người xem các bằng hưu hoa quốc bình luận viên cơ hồ muốn đem trong tay cái bản truy bạo h á n bình luận viên giống như tất cả người xem tâm tình một dạng nhiệt huyết sôi trào 1 phút 45 giây 59. 1 phút 45 giây 59. thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua thành tích đây quả thực đều có thể đi tham gia nhóm đàn ông so tài trọng tài là hoa quốc cùng một cái em mở quốc người lúc này hai người nhìn trên màn ảnh biểu hiện con số có như vậy một giây cảm thấy mình là ở tuyên bố nhóm đàn ông thành tích thế giới kỷ lục mới là ở quá ở mở rình cơ hồ tất cả quốc gia sướng nôn viên đều quên người phía sau mà là tại kinh ngạc tại diệp t h i ể u hoa cái này nịch thiên thành tích bessie sáng tạo bên trên một cái thế giới ghi chép là một phút năm mươi hai giây ghi chép cơ hồ mỗi năm đều ở bị siêu việt nhưng là siêu việt cũng là lấy không p h ả i mấy mấy giây chưa từng có lớn như vậy vượt qua một phần bốn mươi lăm giây năm mươi chín nam tử bơi tự do hai trăm m bơi tự do kỷ lục thế giới cũng bất quá là một phút bốn mươi mốt giây bảy mươi ba diệp thiều hoa sau khi dừng lại quốc gia khác huấn luyện viên sắc mặt cũng phi thường không tốt cái này diệp thiều hoa đến tột cùng là làm sao xuất hiện nước quốc huấn luyện viên cùng quen thuộc e quốc huấn luyện viên đứng chung một chỗ lông mày chăm chú v ặ n lên nhịn không được nói làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này không biết em mở quốc huấn luyện viên đi tới hắn cũng nhìn xem e quốc huấn luyện viên ngươi làm sao một chút cũng không kinh ngạc e quốc huấn luyện viên lắc đầu không nói gì thêm chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa trong mắt tràn đầy hoảng sợ lần trước diệp thiều hoa bơi xong thời điểm vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi thế nhưng là không nghĩ tới lần này nàng so với một lần trước có tiến bộ càng đáng sợ là nàng bơi xong sau trạng thái còn đặc biệt tốt vẹn vẹn ba tháng tiến bộ liền rõ ràng như vậy khủng bố như vậy nhưng mà hoa quốc nữ tử bơi lội đội nghịch thiên biểu hiện cũng không có đến đây là kết thúc đằng sau bảy người lúc này cũng ở đây bắn vọn bẹc xì ba người các nàng trước đó bao làm thế giới vàng bạc đồng tường bài lúc đầu không có ngoài ý muốn lời nói lần này huy chương vàng vẫn là bessie mà huy chương bạc cùng huy chương đồng cũng bị nước c ú c cùng e quốc lấy đi trực tiếp bên trên e quốc bessie chăm chú x ế p tại diệp t h i ể u hoa sau lưng nhưng mà bảy người này đến cuối cùng năm mươi m đều lựa chọn bắn vọt ba mươi m bessie vẫn như cũ sắp xếp thứ hai mẹ gì theo sát phía sau nàng thượng y hàm cùng lưu kha cái này ba người không có cái gì nghĩ giờ khác này những cái kia bị diệp t h i ể u hoa chấn kinh ba người mới bắt đầu nhìn trên đường đua còn lại cái khác bảy người mưa đạn lần trước lúc mới chú ý tới thượng y hàm cái này ba người cơ hồ theo sát tại bẹt x ỉ sau lưng diệp thiều hoa q u a yêu nghiệt không so được có thể hoa quốc cái này ba người lại là cái gì tình huống cuối cùng hai mươi mét thượng y hàm cái này ba người đều không có thò đầu ra cùng diệp thiều hoa không có sai biệt dưới nước bắn v ọ n hết chương này chương bảy trăm hai mươi tám bảy trăm hai mươi tám vâng giả mười tám ba cảng nhưng lúc này đây Si、t hiện hiện hạng ư hai hoa quốc thượng y hàm hạng ba hoa quốc lưu kha mưa đạn bên trên có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không một lần tranh tài hiện trường cũng có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đ ỗ n g nhiên yên tĩnh đến một giây sau cùng tiếng động lớn tiếng huyên náo thanh â m cơ hồ muốn s ô n g ra nóc nhà hiện trường hoa quốc người vô luận là nhận biết vẫn là không biết từng cái cũng nhịn không được đứng lên so với ôm ấp lấy quá kích động cũng quá h ư phấn diệp thiêu hoa phá vỡ hoa quốc nữ tử bơi lội đội linh huy chương vàng ghi chép mà nàng ba tháng trước mới phá vỡ nữ tử bơi lội đội linh huy chương ghi chép lần này không chỉ có lấy được huy chương vàng mà là vàng bạc đồng ba cái huy chương ô l i m t i ế p nổi tiếng có bao nhiêu lớn toàn bộ quốc cơ hồ mỗi một nhà mỗi một nhà trên tv đều ở thả một màn này mưa đạn bên trên lít nha lít nhít cũng là chữ hiện trường hoa quốc người đều kém chút nhịn không được khóc lên lưu dĩnh dùng sức đối với diệp thiều hoa phương hướng vung vẩy lên trong tay quốc kỳ mà ngồi ở hàng thứ nhất nhân viên đem chính mình mang tới cho rằng sẽ không phát huy được tác dụng quốc kỳ triển khai để ở trước ngực quá kinh ngạc tổng huấn luyện viên những người này tại bốn cái nữ hải tử lên bở thời điểm nhịn không được nguyên một đám tiến lên đây ôm một đại nam nhân con mắt nhịn không được đỏ các ngươi là chúng ta bơi lội đội vô thượng tiêu ngạo đi thay quần áo a hứa v u ấ n luyện viên cũng đưa tay bôi một lần đỏ bừng con mắt sau đó vỗ diệp thiều hoa bả vai làm cho các nàng xuống dưới tu chỉnh một lần đợi lát nữa còn có trao giải nghi thức thượng y hàm cái này ba người không nói gì chỉ là nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đối với các nàng gật đầu sau đó một nhóm bốn người xuống dưới thay quần áo một bên tô tiêu lần này chỉ lấy đến thứ bảy thành tích tại o l y m p i p mà biểu hiện cũng không tệ nhưng cực kỳ đáng tiếc lần này nàng đụng phải diệp thiều hoa cùng thượng ý hàm mấy cái này đại ma vương hà huấn luyện viên cũng muốn đi xem nhìn diệp thiều hoa cái này ba người mặc dù hắn có chút ghen ghét hứa huấn luyện viên có thể có dạng này đội viên nhưng đối với diệp thiều hoa các nàng có thể cầm t h ư ờ n g hắn là thực tình vì bọn nàng cảm giác được quan g vinh diệu cứ việc tại nữ tử bơi lội trong đội hắn không thích diệp thiều hoa bọn họ nhưng ở quốc gia vinh dự cùng một chỗ đối mặt nước ngoài lúc bọn hứa ọ đều chung là cùng chung mối thủ. h mối huấn luyện viên nhìn thấy diệp thiều hoa mang theo cái khác ba người cùng một chỗ xuống dưới bộ dáng hà huấn luyện viên không khỏi nhìn về phía hứa huấn luyện viên bốn người này rốt cuộc là dạy thế nào hứa huấn luyện viên n ở nụ cười ba tháng này ta làm nữ tử bơi lội đội huấn luyện viên chỉ có một việc đốc xúc diệp thiều hoa không muốn huấn luyện quá muộn hà huấn luyện viên cùng với c á c người nghỉ ngơi một hồi về sau chính là trao giải tất cả mọi người nghiêm túc nhìn màn ảnh tv liên hà huấn luyện viên cùng hứa huấn luyện viên bọn họ đều không có nói chuyện trực tiếp mà nhìn xem một màn này mưa đạn bên trên còn tại nói nhao nhao có thể ngăn cản ba người xếp thành một hàng phân chạm tại ba cái không cùng cấp bậc thang đứng đấy sau đó phi thường nghiêm túc nhìn về phía trước ngay tại lúc đó màn ảnh bên trên treo quốc kỳ cột cũng thăng lên vàng bạc đồng ba cái cầm tới nhãn hiệu quốc gia quốc kỳ theo thứ tự dâng lên tất cả mọi người có thể nhìn thấy ba cái giống như lúc quốc kỳ chậm rãi thăng lên vô luận là hiện trường vẫn là nhìn trực tiếp người khi nhìn đến ba cái giống như lúc màu đỏ tươi quốc k ỳ lúc liền xem như kiên cường nữ a người lúc này cũng không nhịn được đỏ trong mắt nếu như nói thấy cảnh này còn có thể chịu đựng thời điểm khi phát hiện trận vang lên hoa quốc quốc ca thời điểm tất cả hoa quốc người cũng nhịn không được x o á t một tiếng đứng lên không ai lẫn nhau vừa nói cũng không có lẫn nhau ước định ngay tại quốc ca vang thời điểm bọn họ liền không hẹn mà cùng tất cả đều đứng lên ngay cả ngồi ở t v trước mặt ngồi ở máy tính trước mặt nhìn trực tiếp người thấy cảnh này nghe được trên t v phát ra quốc ca thanh âm trong lòng nhiệt huyết cũng không tự chủ được bị nhanh lửa toàn thân tế bảo đều ở run rẩy toàn trường nhiều như vậy nước ngoài người chứng kiến d ư ớ i nhiều như vậy đã từng xem thường hoa quốc bơi lội đoàn người lúc này cũng đứng tại phía dưới nhìn xem bọn họ hoa quốc ba cái quốc kỳ dần dần dâng lên nghe bọn họ hoa quốc quốc ca loại này nhiệt huyết sôi t r à o nhịn không được lớn tiếng gào thét loại kia bị đánh ép lập tức phóng thích cảm giác không có trải qua người thật không hiểu nhưng tất cả mọi người đang nghe quốc ca thanh â m lúc toàn thân nổi ra gà cũng là đứng lên hoa quốc nữ tử bơi lội đội thời đại rốt cục tiến đến mưa đạn bên trên chỉ là không hẹn mà cùng x o á t lấy ta hối hận không có đi hiện trường ta thiếu đại ma vương một tấm vé vào cửa hoa quốc nữ tử bơi lội đội các ngươi chính là kỳ tích diệp thiêu hoa ngươi là kim chúng ta vĩnh viết kim diệp thiêu hoa cầm huy chương vàng hoa quốc phóng viên vội vàng xoa con mắt chạy tới phỏng vấn nàng diệp thiều hoa đem trên cổ huy chương vàng lấy xuống treo lên hứa huấn luyện viên trên cổ may mắn không làm đ ụ ợ c bệnh diệp thiều hoa hướng về phía màn ảnh nói một câu sau đó nhìn còn treo quốc kỳ địa phương nợ nụ cười quốc kỳ chúng ta treo cao nhất nếu như nói trải qua ba cái quốc kỳ trải qua quốc ca còn có thể nhịn được không khóc người tại diệp thiều hoa nói câu này thời điểm cũng nhịn không được nữa trên thực tế người nào không biết bọn họ quốc gia bơi lội cùng người ngoại quốc trời sinh lớn bao nhiêu tranh lệch mặc dù không chịu thua có thể lại không thể làm gì linh huy chương linh huy chương vàng kéo dài nhiều năm như vậy giờ phút này bốn cái cô gái trẻ tuổi đều sáng tạo ra thế giới cực hạn ghi lại tất cả mọi người biết rõ các nàng quang vinh diệu nhưng có mấy cái về sau các nàng bốn cái lại đến cùng là chả xảy ra điều gì hai mươi hai tuổi ngươi đã không như những người khác một dạng trẻ cái khác thượng y hàm cũng giống vậy đại ma vương ngươi làm được đã đủ ta hy vọng về sau tương lai sẽ có chúng ta người trẻ tuổi tiếp nhận các nàng vị trí có thể bất luận như thế nào đại ma vương ngươi là vĩnh viên vương giả trung quốc nữ tử bơi lội đội tại 200 m é t bơi tự do bên trên lấy được vàng bạc đồng ba cái huy chương vàng hot s ẽ ậ p tất cả đều nổ tung đến cuối cùng trực tiếp gian người nhìn xem cái kia cao cao dương lên ba mặt cờ xí đồng loạt chỉ có câu nói nếu như kỳ tích có màu sắc cái kia nhất định chính là màu đỏ hết chương này chương 729, 729 vương giả 19, ờ c bốn càng nhìn hắn đắc ý như vậy đến t 0 m t m cùng 4 0 0 m m thời điểm cũng không phải là thời gian ngắn bắn vọt có thể đạt tới ghi chép nước q u ố c huấn luyện viên còn có quốc gia khác người nhìn thấy phía trên ba mặt cờ xí không do lòng dạ âm u nghĩ đến t 0 m t m cùng 4 0 0 t r ă m so là sức chịu đựng không biết bẩm sinh thể lực theo không kịp hoa quốc người còn có thể hay không theo kịp nhưng mà bọn họ không biết nữ tử bơi tự do 200 trăm bản thân chỉ là vừa mới bắt đầu ngày thứ hai nữ tử bơi tự do 400 trăm lúc bắt đầu thời gian hiện trường nhân khí cùng trực tiếp nhân khí so với hôm qua cao hơn không chỉ gấp hai nhất là nhìn thấy ra sân danh n g ạ c h bên trên có diệp t h i ể u hoa cùng thượng ý hàm thời điểm bầu không khí nhiệt liệt đến nổ từng cái đến hiện trường người xem đều mang tới quốc kỳ có nhỏ có lớn n g ồ i ở hàng thứ nhất nhận biết mấy người còn đặc biệt kéo một cái phi thường lớn quốc kỳ một người lôi kéo một góc cái này không nhìn thấy sinh thời còn có thể nhìn thấy như vậy một màn hứa v ấ n luyện viên nhìn xem như vậy nổ hiện trường trong lòng bùi mùi mai thôi trước đó tình cảnh như vậy nên chỉ có tại bóng bàn thời điểm mới có thể thấy được ca ân ninh vân xuyên đứng ở một bên trên mặt không có hứa v ấ n luyện viên kích động như vậy nhưng rất rõ ràng tâm tình rất tốt lập tức liền là bốn trăm m bốn trăm m cùng tám trăm m đối với nữ bơi lội vận động viên thể lực yêu cầu cao vô cùng hai người đều nhìn đường bơi diệp thiều hoa cùng những người khác tám vị tuyển thủ đã tại chuẩn bị ninh tổng tổng huấn luyện viên lúc đầu muốn tìm hứa huấn luyện viên hỏi một chút diệp thiều hoa bốn trăm l i n tình huống không nghĩ tới đến một lần liền thấy ninh vân xuyên trong mắt không khỏi dâng lên rung động ninh vân xuyên nhàn nhạt lên tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía bể bơi phương hướng tổng huấn luyện viên theo ánh mắt của hắn nhìn sang liếc mắt liền thấy được diệp thiều hoa đáy lòng có chút phỏng đoán ninh vân xuyên từ trước đến nay thanh ngạo quen không thế nào để ý tới người tổng huấn luyện viên tự nhiên không dám cùng hắn nói chuyện chỉ có thể t h ấ p giọng hỏi lấy hứa huấn luyện viên hứa huấn luyện viên cái này linh tổng các ngươi ba tháng kia linh tổng cùng thiều hoa nhận biết ba tháng này bởi vì các nàng bốn cái cần thiết huấn luyện cùng những người khác không giống nhau cho nên thiều hoa đặc biệt tìm linh tổng mượn hắn tư nhân bể bơi hứa huấn luyện viên giải thích một câu lúc này tổng huấn luyện viên mới hiểu được vì sao bốn người này rõ ràng không có ở trụ sở huấn luyện còn có thể có xuất sắc như vậy biểu hiện mà ngồi chờ tại máy tính trước mặt người mắt sắc liếc mắt liền thấy được trong video thoáng một cái đã qua ninh vân xuyên a a a vậy có phải hay không ninh đại lão thao túng video người hiển nhiên cũng phát hiện hắn đang so thi đấu còn không có chính thức bắt đầu trước đem màn ảnh rời về phía ninh vân xuyên vẫn như cũ x o á y một nhóm các ngươi có phát hiện hay không hắn nhìn phương hướng phía trước chờ ta một chút đôi này cv ta đập thực không d á m dâu dếm đêm qua thời điểm ta liền đang nghĩ chỉ có ninh đại lao có thể theo kịp đại ma vương bơi lội tốc độ chính thức phát keo đương nhiên thảo luận những cái này cũng liền trong nháy mắt sự tình rất nhanh liền là nữ tử bốn trăm bơi tự do tranh tài không chỉ có nhân dân cả nước quốc gia khác người đều chú ý tới nhất là nước quốc e quốc em mở quốc thêm quốc những người này hôm qua hoa quốc xuất hiện thực sự quá làm cho người rung động bọn họ không khỏi không chú ý đến diệp thiều hoa cái này lịch thiên tồn tại bốn trăm m hẳn là sẽ không a nước quốc huấn luyện viên nhìn xem e quốc huấn luyện viên nhìn các nàng thân thể gầy yếu sức chịu đựng hẳn không có mạnh như vậy à. e quốc huấn luyện viên n h ư mày suy nghĩ một chút lần trước thế cẩm thi đấu thời điểm nói thật hắn cực kỳ không xác định không biết chúng ta nhìn xem ngay tại lúc đó một tiếng súng vang tám người đồng thời rơi xuống nước bốn trăm m ngay từ đầu thời điểm diệp thiều hoa bơi đến không nóng không lạnh lần này bessie như t r ư ớ c đang nàng bên trái ngay từ đầu thời điểm bessie dẫn trước nàng hai m diệp thiều hoa một mực duy trì hạng ba tốc độ nếu có người lúc này tính toán nhất định có thể phát hiện nàng tốc độ bình ổn đến mười điểm đáng sợ bốn trăm m có tám phân đoạn đến thứ năm phân đoạn thời điểm diệp thiều hoa còn tại bẹt xì đằng sau bơi đến vẫn như cũ không nóng không lạnh nước q u ố c huấn luyện viên thở dài một hơi ta liền nói sao tại bốn trăm bắn vọt bên trên nàng khẳng định không được e quốc huấn luyện viên nhìn xem diệp thiều hoa đường đua hơi nghi hoặc một chút hoa q u ố c trên mưa đạn nhìn diệp thiều hoa một mực bảo trì vị trí thứ ba k h ô nhưng mà một giây sau bọn họ liền thấy trên màn hình phương hoa quốc quốc kỳ từ vị trí thứ ba bên trên chuyển qua vị thứ hai sau đó lại từ vị thứ hai chuyển qua vị thứ nhất ngay tại lúc đó vẫn không có xuất hiện kỷ lục thế giới dây rốt cục xuất hiện vẫn như cũ bị diệp thiều hoa bỏ lại đằng sau chuyên thuộc về diệp thiều hoa dưới nước bán vọt ta thiên đâu các ngươi thấy không lại là diệp thiều hoa lại là nàng sướng n ô n viên môn lại một cùng kích động ngay từ đầu bẹt si lại một lần nữa bị nàng xa xa để qua sau lưng lần này bốn trăm l i n diệp thiều hoa vẫn như cũ lấy được h ạ n g nhất phá kỷ lục thế giới mưa đạn bên trên sáu trăm sáu mươi sáu cùng kích động lời nói tầng tầng lớp lớp đại ma vương ngươi sao có thể đẹp trai như vậy a đẹp trai như vậy quốc gia khác đám huấn luyện viên nhìn thấy diệp thiều hoa bất động thanh s ắ c lại sáng tạo ra một cái mới ít nhất trong vòng mười năm không có người có thể phá ghi chép lúc từng cái toàn bộ n ộ n g nước úp huấn luyện viên trong mắt cũng là rung động hai trăm bắn vọt coi như xong bốn trăm nàng cái kia sức chịu đựng còn có thể lực đến tột u cùng là làm sao tới c h ờ c h ờ chút nước quốc huấn luyện viên cuối cùng mặt không thay đổi nhìn về phía e quốc huấn luyện viên nàng nàng chẳng lẽ còn muốn đi tham gia t 0 m t m bơi tự do hết chương này chương 730, 730 vương giả 20, i nam càng e quốc huấn luyện viên cũng một mặt một b ư ớ c ở đây quốc gia khác huấn luyện viên trên người cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực cùng cảm giác áp bách không biết có thể y theo nàng thể lực t 0 m t m đối với nàng mà nói hẳn rất khó khăn hẳn là sẽ không lại có dạng này biểu hiện e quốc huấn luyện viên cuối cùng đúng trọng tâm nói một câu không sai ta cũng cảm thấy nhưng nhìn lấy diệp thiều hoa bơi xong 400 m l i vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn bộ dáng bọn họ lại đối với mình phán đoán tràn đầy hoài nghi người này sẽ không phải lại đi 800 m l i cầm tới huy chương vàng lập nên kỷ lục mới a kỷ lục mới muốn là xuất hiện ở bẹt xì、si、trên người bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái có thể diệp thiều hoa cái này đột nhiên quật khởi người mới đem tất cả bơi tự do hạng mục huy chương vàng đều lấy được đó cũng quá biến thái một chút 400 m l i bơi tự do diệp thiều hoa lấy được huy chương vàng thượng y hàm lấy được huy chương đồng bẹt sĩ cầm huy chương bạc l i n h s o n g phần thưởng bài xuống tới thời điểm cái k h á c quốc tuyển thủ ngay cả bẹt sĩ nhìn xem diệp thiều hoa trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ còn có thể a ninh vân xuyên cho diệp thiều hoa đưa một chén nước diệp thiều hoa gật đầu buổi chiều 800 m l i h m hoàn toàn không có vấn đề ninh vân xuyên đương nhiên biết rõ nàng không có vấn đề ba tháng thời gian này đối với diệp thiều hoa mà nói là một cái chất biến hóa đừng nói tám trăm l i n liền một năm trăm l i n ninh vân xuyên đều biết diệp thiều hoa không nói chơi chỉ là nữ tử bơi tự do không có một năm trăm l i n bởi vì nữ nhân ở thể lực bên trên hay là trước thiên so nam nhân kém buổi chiêu tám trăm l i n trên sân ngồi chờ người càng nhiều làm diệp thiều hoa lấy m ộ ư ơ i ba khoảng cách dây sáng tạo ra mới kỷ lục thế giới về sau e quốc còn có nước quốc huấn luyện viên tất cả đều không nói gì chỉ là thật dài chậm thở ra một hơi cuối cùng là so kết thúc rồi tiếp đó hẳn không có nàng so t ả i đúng vậy a cuối cùng so kết thúc rồi những cái này đám huấn luyện viên tụ tập cùng một chỗ lần này bơi tự do đổi tốc độ thực sự quá lớn huy chương vàng đều bị diệp thiều hoa ôm đ ồ m huy chương bạc huy chương đồng c ũ n g cơ hồ bị thượng ý hàm cái này ba người c h ư a cắt lần này bơi tự do cá nhân thi đấu thêm tiếp sức thi đấu nữ tử bơi lội đội tổng cộng lấy được tám miếng huy chương vàng năm miếng huy chương bạc tám miếng huy chương đồng lấy ưu thế tuyệt đối đang bơi lội hạng mục bên trên dẫn đầu độc chiếm hoa quốc nữ tử bơi lội sử thượng chưa bao giờ có vinh quang thời khắc kết quả này rất nhanh liền bị trên internet công bố thể dục blogger phía dưới bình luận đạt đến mười vạn nhất định phải đi nhìn trận đầu hai trăm mét tự do bơi ba mặt quốc kỳ đồng thời phủ lên đại ma vương thần thoại v i n h viễn không kết thúc nhìn một chút ta đều nổi ra gà Nữ tử bơi lội lần này thực sự là đêm ộ i i lần là này nghịch thực t sự n p h ả nay i chúng t ba tháng trước diệp thiều hoa nữ tử bơi tự do tiếp sức thi đấu video lại một lần nữa hỏa lần tất cả internet cuối cùng video phía dưới thống nhất để lại một câu nói diệp thiều hoa đại ma vương chúng ta e g quốc gặp bởi vì bốn năm sau olympic tại e g quốc tổ chức vẫn còn tốt tám trăm bơi tự do về sau ninh vân xuyên nhìn xem diệp thiều hoa hơi có chút mặt trắng không khỏi vặn lông mày diệp thiều hoa tiếp nhận trong tay hắn áo khoác k h o á t tay không có việc gì ngay vào lúc này hứa huấn luyện viên đi tới hắn biểu lộ mười điểm bầu không khí bất quá nhìn thấy diệp thiều hoa vẫn là hòa h o a n một lần thiều hoa bốn người các ngươi đi theo ta một chuyến ninh vân xuyên nhữ mày một cái diệp thiều hoa vô vô cánh tay hắn không nói gì thêm chỉ là mang theo vài người khác đi theo hứa huấn luyện viên cùng đi đi cách đó không xa mới vừa bơi xong tám trăm mét nhưng không có cầm tới thứ tự tô tiêu nhìn xem diệp t h i ể u hoa các nàng hướng đi hậu trường bóng lưng cười lạnh một tiếng cuối cùng ánh mắt đặt ở ninh vân xuyên trên người biểu hiện trên mặt không muốn biết dùng cái gì để hình dung bất quá nghĩ đến ngay từ đầu nàng đối với ninh vân xuyên nói chuyện nàng bây giờ không có mặt xuất hiện ở ninh vân xuyên trước mặt đi thẳng lần này o l i m t i ế p về sau vốn nên là hoa quốc nữ tử bơi lội viên đình phong thời khắc lại không nghĩ tới lúc này trên internet xuất hiện một đầu t h u y bổ đưa tới tất cả mọi người chú ý nội dung là dạng này vợ nói diệp thiều hoa thượng y hàm bốn người bọn họ ăn thuốc kích thích bằng không thì không có dạng này hiệu quả các nàng bốn cái là hoa quốc x ỉ nhục nên muốn bị cấm thi đấu loại này t h u y bổ vừa ra lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý thoạt nhìn giống như rất có đạo lý ta xem qua diệp thiều hoa trước kia tranh tài nàng tiến bộ ta thực sự quá kỳ quái nói miệng không bằng chứng bịa đặt há miệng ngươi có chứng cớ gì sao rất nhanh blogger liền phóng ra một tấm diệp thiều hoa các nàng bốn người bị olympic phe tổ chức kéo đi thử máu hình ảnh đây chính là thật tiếng xấu nguyên vốn không tin cả đám đều bắt đầu g i a o động diệp thiều hoa quật khởi thực sự quá kỳ quái đến tột cùng là ai phóng xuất đồ vật trở lại đội quốc gia thời điểm hứa v ấ n luyện viên quả thực muốn điên rồi rõ ràng xét nghiệm máu thời điểm không có cái gì các ngươi hứa v ấ n luyện viên nhìn xem văn phòng bên trong bốn người thật thay bọn họ lại hủy khuất lại khổ sở ba tháng này ma quỷ huấn luyện ngay cả là hắn đều cảm thấy không rét mà run có thể bốn người này nhìn xuống lấy được thuộc về các nàng nên có được vinh dự nhất là diệp thiều hoa cùng ninh v â n xuyên bỏ ra nhiều như vậy bị dân mạng kéo một cái tiết tấu thì trở thành như vậy diệp thiều hoa trên mặt không có một chút biểu lộ ngoài cửa có ba người đi tới nàng cực kỳ thấy rõ là tô tiêu còn có dịch mặc cùng kim văn nam diệp thiều hoa nhìn về phía tô tiêu cùng kim văn nam các ngươi báo cáo kiểm tra ra được kim văn nam căn bản cũng không tin diệp thiều hoa thật có thể bơi thành dạng này hắn đối với tô tiêu mười điểm đau lòng nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà liền dạng này lấy được huy chương vàng hắn mới nhịn không được làm như vậy thuận tiện đối với ninh vân xuyên ánh mắt biểu thị hoài nghi sợ kim văn nam nhìn diệp thiều hoa lướt mắt sợ diệp thiều hoa nhìn thấy tô tiêu không nói gì thời điểm trực tiếp cởi xuống đội quốc gia quần áo huấn luyện sau đó ném tới trên mặt bàn nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng kim văn nam ngày mai ngươi liền sẽ biết rõ ta rốt cuộc sợ không sợ sau khi nói xong nàng mặc một bộ áo sơ mi đi thẳng đội quốc gia văn phòng trong khoảng thời gian này diệp thiều hoa một mực đang nghĩ nguyên chủ khi đó bị hạ dược tô tiêu ở bên trong đến cùng đóng vai thân phận gì đến bây giờ diệp thiều hoa rốt cuộc hiểu rõ kim văn nam tại sao phải cho nguyên chủ hạ dược hắn một cái tổng tài cũng không phải điên hơn nữa quốc gia nữ tử bơi lội đội thay ý phục phòng hắn lại là làm sao đi vào diệp thiều hoa trên cổ còn mang theo hôm nay cầm tới tám trăm mét huy chương vàng đi xuống lầu dưới thời điểm trên tay nàng nắm vớt huy chương vàng nói khẽ yên tâm ta không chỉ có nhường ngươi gặp lại ngươi muốn thấy được nữ tử bơi lội đội thịnh thế sẽ còn để cho những cái kia hại ngươi người gieo gió gật bão nữ tử bơi lội đội là nguyên chủ mộng thoái địa phương bên trong có nhiều như vậy dơ bẩn lần này nàng diệp thiều hoa liền giải quyết triệt để rơi những cái này nữ tử bơi lội đội thịnh thế thời đại làm sao có thể để cho bọn họ làm h n g rơi ninh vân xuyên cũng biết những cái này đang trong phòng làm việc cùng thư ký thương lượng cái gì diệp thiêu hoa đến thời điểm hắn đã liên lạc với o l i m p i c chính thức bên kia bên kia sẽ trực tiếp thả ra kiểm chắc kết quả không cần chuyện này ta tới diệp thiêu hoa trực tiếp cầm qua ninh vân xuyên máy tính sau đó tại trên bàn phím gõ một trận từ đầu tới đuôi nàng biểu hiện trên mặt đều rất lạnh thư ký nhìn xem nàng tiện tay vừa gõ chính là một nhóm lớn dấu hiệu không khỏi mở to hai mắt nhìn ai tới nói cho nàng bọn họ đại ma vương lại còn là một cái hacker bên này tô tiêu cùng kim văn nam cũng không có đem diệp thiều hoa để ở trong lòng bọn họ cảm thấy ninh vân xuyên lúc này hẳn là cũng không muốn phản ứng diệp thiều hoa mới lạ một đêm huệ bồ chỉ có diệp thiều hoa bốn người đập thuốc kích thích tô tiêu cùng kim văn nam yên lòng nhưng đến sáng sớm hôm sau kim văn nam vừa tỉnh dậy liền nhận được mẹ của nàng điện thoại kim văn nam ngươi vì nữ nhân đều đã làm những gì vu ham cho quốc gia cầm tới vinh dự vận động viên ăn thuốc kích thích ba tháng trước còn tại đối phương tranh tài thời điểm cho nàng hạ dược ngươi cái gì cái gì biến thành như vậy mẹ mẹ ngài lại nói cái gì kim văn nam chân mềm n ũ n có chút không dám tin tưởng hắn mụ mụ nói chuyện vậy bố bên trên ngươi ghi âm còn có báo cáo video đều đi ra còn nữa ngươi thân phận người thừa kế bị tức đoạt lao ra tử đang chờ ngươi ngươi trở về đi lần này ta cũng không có cách nào giúp ngươi hắn mụ mụ nói một câu về sau Liền lúc điện thoại. Kim mới bên trên cái Kim tiêu Văn Nam này run run bên trên Văn Nam hắn n cúp cho trước ập để vệ tô hòt mắt h bạo o mở ra dẩy dẩy bồ. bồ á ghi âm video tất cả đều có còn có dịp thiều hoa bốn người bọn họ tại bốn người trong bể bơi không ngừng khiêu chiến cực hạn video tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ huấn luyện video thời điểm đều trầm mặc b l o g g e cuối cùng tổng kết một câu tất cả mọi người biết rõ o l i m p i p đối với hoa quốc vận động viên không công bằng chúng ta thẻ đỏ vĩnh viễn so khác nhiều người chúng ta vận động viên vĩnh viễn tại phạm quy nhưng lúc này đây diệp thiều hoa bốn người bọn họ huy chương đến quang minh l ố i lạc những người kia đối với chúng ta đã cực kỳ không công bằng bọn họ muốn cưỡng chế xét nghiệm máu có thể kiểm tra lần cuối kết quả không có một chút thuốc kích thích các nàng vốn nên là vinh diệu nhất người có thể đã như thế bị khuất ta cực kỳ không minh bạch thân làm trong nước các ngươi hẳn là các nàng hậu thuẫn tại các nàng gặp nghi vấn thời điểm không đứng ra vì bọn họ bất bình vì coi như xong tại sao còn muốn như thế chửi bới các nàng các ngươi nên nói cho bọn họ chúng ta đại ma vương chính là lợi hại như vậy chính là như vậy người tiên chúng ta vận động viên không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám kim phiếu ai trong chèn đến Báo bơi quán khoái hoạt, ngon trước, 4 năm sau, đế tử thế thanh thi ta thiều hết Tết Trung Thu, Tết Trung Thu mặt thương. người người chúc năm quân、Diệp、văn ngạn phỏng vấn, ta họ Diệp, Diệp thiều hòa Diệp. Xem hết nên liền đến ngủ Xem mọi mọi sau, hòa đấu đế họ lội Diệp Diệp, Diệp Diệp. dễ thương. Hết chương này. 731, 731 vương, giả, 21, một cảng. trong khoảng thời gian ngắn đầu này thấy bù phía dưới bình luận đã vượt qua hai mươi vạn còn tại không ngừng không ngừng tăng lên bên trong văn tự phía dưới video liên tiếp có năm cái cắt nối cái thứ nhất là kim văn nam cùng những người khác trò chuyện cho nguyên c h ủ hạ dược ghi âm đó cũng chính là ba tháng trước nguyên chủ phát huy thất thường chỉ lấy đến cả nước thi đấu hạng bảy thời điểm 30S đoạn thứ hai là diệp thiều hoa tại thế cẩm thi đấu bên trên tiếp sức thi đấu bơi lội qua đi bị thượng y hàm đám người vịn cùng nàng tiếp nhận phỏng vấn hình ảnh 3 0 s đoạn thứ ba là bốn người tại bốn người bể bơi cực hạn ác ma thức huấn luyện nhỏ nhất mai giai huấn luyện xong nằm trên mặt đất dậy không nổi che mắt khóc qua về sau lại tiếp tục bơi 3 0 s thứ tư đoạn là áo vận coi nhẹ hàng ba mặt cờ đỏ sao vàng quốc ca mới vừa vang lên lúc tràn diện gỡ viết một đoạn văn tự tăng thêm tứ đoạn chấn nhiếp nhân tâm video từ vừa mới bắt đầu tuyệt vọng bất lực mỗi một chữ mỗi một đoạn video đều cơ hồ dung nhập mỗi người cốt n ụ đến cuối cùng nữ tử bơi lội đội vì quốc gia dâng lên ba mặt cờ đỏ sao vàng thời điểm nguyên bản những cái k i a ạ n tỷ f a n không nói đám f a n hâm mộ thấy vậy lại một lần nữa ấy nhịn không được đỏ trong mắt tất cả mọi người trên thực tế đều biết một chút olympic bên trên không công bằng để cho người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cùng hoa quốc người làm đúng diệp thiều hoa các nàng tại dưới tình huống như vậy lấy được vàng bạc đồng ba bài bị hoài nghi đến đi thử máu có thể những internet này thượng nhân còn tại phun cuối cùng vậy bồ tiếp theo đầu bình luận bên trên lôi cuốn chúng ta không xứng có được diệp thiều hoa dạng này vận động viên câu nói này giống như một đạo tiếng sấm tại chỗ có người bên thai nổ vang kim văn năm nhà xem hết những người bồ này nghe xong ghi âm về sau hắn một tay lấy bên bản đồ vật quét xuống trên mặt đất mà đội quốc gia hứa v ấ n luyện viên đ ả o đảo con mắt không khỏi đỏ nhất là nhìn xem bốn cái kết nối video nguyên bản hắn cho rằng một lần k i a là diệp thiều hoa sai lầm ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên là bị kim văn nam dạng này người hạ thuốc cuối cùng liền thế cẩm thi đấu danh ngạch đều cho tô tiêu hắn thậm chí không dám tưởng tượng khi đó diệp thiều hoa sẽ có nhiều phẫn nộ nhiều tuyệt vọng cái này bloggỡ mỗi một chữ mỗi một câu đều đau nhói lòng người để cho người ta nhìn xem cơ hồ hai mắt nhắm lại liền có thể nhìn thấy bốn người bị tất cả mọi người chửi tới trên mạng người tại sau khi trầm mặc lập tức bạo phát những cái kia nguyên bản đối với diệp thiều hoa ba tháng trước được hạng bảy biểu hiện cảm thấy người kỳ quái môn đang nghe đoạn này ghi âm về sau rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi thứ có người lập tức lục ra đêm qua tô tiêu tiếp một cuộc phỏng vấn làm phóng viên hỏi tô tiêu diệp thiều hoa bốn người kia vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy nàng cắn môi trần trờ nói đối phương lớn tuổi thể lực đã sớm theo không kịp về phần tại sao lại đột nhiên lợi hại như vậy nàng cũng không rõ ràng và hôm nay đoạn này ghi âm đi ra diệp thiều hoa các nàng bốn người huấn luyện ra tô tiêu nhất định chính là bản thân đang đánh mình mặt tìm được kim văn nam chính là tô tiêu bạn trai mỉm cười nhớ kỹ lần trước chúng ta đại ma vương chỉ lấy được thứ bảy về sau thế cẩm thi đấu danh ngạch cho đi tô tiêu đúng hay không nhìn thấy đêm qua chúng ta vừa mới vì quốc gia c ẩ m tới vinh dự bốn vị vận động viên bị h ấ c thật đau lòng muốn chết cảm t ạ blogger cho chúng ta các vận động viên chứng minh ta không hiểu nếu thật là dùng thuốc o l y m t i ế p trọng tài làm sao còn không thu hồi huy chương vàng thật thất vọng đau khổ nàng vì hoa quốc dâng lên vài chục lần quốc kỳ được lại là tất cả mọi người chất vấn các ngươi thật sự không xứng có được nàng vào lúc này thế giới bơi lội tổ chức hoa quốc bơi lội hiệp hội tổ chức phát một đầu thông cáo thông cáo đi qua o l i m p i c tổ chức hiệp trợ phán định diệp thiều hoa là một cái duy nhất tại đường bơi bên trên siêu việt quốc gia khác vận động viên nàng thậm chí đạt đến quốc tế công nhận trong vòng mười năm sẽ không có người siêu việt ghi chép các nàng tất cả huy chương đều đến quang minh chính đại phía dưới làm ấy tấm diệp thiều hoa các nàng thử máu tờ đơn bệnh viện còn có o l i m p i c tổ chức con dấu đều vô cùng rõ ràng những cái này bị hai cái tin tức trực tiếp chấn nhiếp đám dân mạng tất cả đều điên rồi một là vì o l i m p i c những cái kia đối với hoa quốc vận động viên không công bằng mà phẫn nộ hai là vì chính mình trước đó đối vận động viên chửi đ ố i cùng n ụ c mạ mà sáng hối ba là đối với kim văn nam tô tiêu những người này ác độc hành vi mà phẫn nộ hơn ngàn vạn dân mạng thay nhau chất vấn để cho kim văn nam triệt để hoàng hắn nghĩ rút lui h ó t x ệ ấp nghĩ xóa những người khác vậy bù nhưng mà điện thoại đánh tới ấy bù quản lý chỗ vậy bù quản lý người đều không tiếp hắn cái này tờ đơn thậm chí đem hắn tên cho kéo đen bởi vì diệp t h i ế u hoa sự tình vậy bù sệ vờ hỏng mất ba lần vấn đề này sau khi phát sinh kim văn nam trên người tất cả mọi người chức vụ đều bị hủy bỏ thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng đều bị đông kết mà tô tiêu tại đội quốc gia vận động viên thân phận cũng tạm thời bị mắc cạn hai người đều ý thức được sự tình không phải mình có thể khống chế vội vang mở h ọ p báo xin lỗi chuyện này đã là một cái tiếng xấu quốc dân phẫn nộ đã góp nhặt đến một cái điểm các phóng viên căn bản là không nghe hai người xin lỗi mười điểm g â y gắt nói hỏi tô tiêu cùng kim văn nam tại sao phải làm như vậy hai người căn bản cũng không có biện pháp trả lời kim văn nam khi đó căn bản cũng không có đem diệp thiều hoa để ở trong lòng chỗ nào có thể nghĩ đến nàng vậy mà có thể đạt tới hiện tại địa vị trên thực tế khi nhìn đến diệp thiều hoa ôm đ ồ m tất cả huy chương vàng lúc kim văn nam liền bắt đầu có chút hối hận hắn đối với tô tiêu đưa thích ngay từ đầu liền xây dựng ở nàng là bơi lội vận động viên bên trên hiện tại có so sánh rõ ràng tô tiêu trước đó càng đánh động hắn bây giờ nhìn lại phi thường không thú vị kim văn nam trước đó một mực là cao cao tại thượng chưa từng có nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày như thế hắn tất cả bằng hữu đều sẽ hắn phương thức liên lạc kéo đen một cái duy nhất không có kéo đen còn cứ gọi điện thoại đến m a n g hắn g â y tởm tựa hồ sau một đêm hắn tất cả bằng hữu đều biến thành diệp t h i ể u h ò a fans hâm mộ kim gia còn có vân gia không ai còn hắn hắn lúc này mới hoảng lúc này mới tìm truyền thông công khai xin lỗi hắn loại này thấp xin lỗi thỉnh cầu tha thứ bộ dáng nơi nào còn có trước kia xem như tổng tài ngăn nắp nhưng mà những ký giả này còn có nghe tiếng tới diệp thiều hoa fans hâm mộ làm sao sẽ tha thứ hắn vì thế cẩm thi đấu danh ngạch hạ dược đến cuối cùng còn vu h ã m các nàng dùng thuốc kim văn nam tô tiêu chúng ta những cái này làm fans hâm mộ vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ các n g ư ờ i lan ra hoa quốc ca hết chương này chương 732, 732 v ư ơ n g giả 2 2 hai càng nói xong liền lên đi đánh hai người các phóng viên cũng không ngăn trở các nhân viên an ninh vây xem trong chốc lát chờ những cái này đám f a n hâm mộ đánh đủ rồi lúc này mới chậm rãi tiến lên làm bộ dáng đem đám này đám dân mạng ngăn cản một trận hoang đường đến cực điểm họp báo cuối cùng không có kim văn nam trên người hầu phục bị bắt nhão nhuẹn tô tiêu phát hành còn có quần áo tất cả đều loạn cả người chật vật đến cực điểm t r u n g quanh c h ố n g giống liền bảo an cũng không nguyện ý lại để ý tới bọn họ kim văn nam xuất ra điện thoại di động muốn cho mẫu thân hắn gọi điện thoại nhưng đánh rất lâu đều không người nghe hắn cực kỳ hối hận trong lòng một loại khủng hoảng xông tới để cho hắn nhịn không được sụp đổ đã từng lấy vì hắn một cái tay liền có thể bóp chết nhân vật lắc mình biến hóa trở thành lũng đoạn toàn cầu từng cái tranh tài bơi lội quán quân hiện tại phố lớn ngõ nhỏ từ tám mươi tuổi lao nhân cho tới đứa trẻ ba tuổi đều biết nhân vật nàng là bơi lội giới công nhận kim thế giới bơi lội đội viên sợ nhất gặp được đại ma vương một nhân vật như vậy bị hắn hủy kém chút không thể leo lên quốc tế sân khấu ra ra hắn hắn mụ mụ đều chỉ hắn cái mùi mang hắn thậm chí ban giám đốc đều nhất trí bỏ phiếu để cho hắn rời đi công ty kim văn nam thật hối hận trái tim đều nắm chặt một dạng đau sớm biết dạng này hắn nhất định sẽ không ở nghe được tô tiêu phản nản tâm thần bất định thời điểm lựa chọn để cho diệp thiều hoa tại tuyệt vọng biên giới dãy giùa cách đó không xa dịch mặc cầm chạm điện thoại di động tại cách đó không xa ánh mắt thật sâu nhìn đứng ở nơi này hai người trong ánh mắt đã hoàn toàn không có đối với tô tiêu hái mộ hắn t h ấ p mắt nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện là diệp thiều hoa dùng hết toàn lực tại thế cẩm thi đấu bên trên cẩm tới tiếp sức thi đấu huy chương bạc phỏng vấn nàng s á c mặt tái nhợt d ơ huy chương bạc mỗi chữ mỗi câu hướng về phía màn ảnh nói về sau ta sẽ nhường các ngươi nhìn thấy quốc kỳ chúng ta sẽ càng treo càng cao nàng làm được hoa quốc hơn một tỷ người đều làm không được sự tình phá vỡ người ra trắng lập nên ghi chép nhìn trên màn ảnh nàng cặp kia kiên định con người dịch mặc lập tức dập tắt màn hình nhắm mắt lại cũng không có nhìn tô tiêu trực tiếp xoay người lại bởi vì diệp thiếu hoa bơi lội tại hoa quốc lập tức thành lôi cuốn hạ n g một sao coi như những cái kia không phải vận động viên người cũng ưa thích không có việc gì thời điểm đi bể bơi du đã ngột vòng ngày thứ hai tám trăm chạy tiếp sức bốn trăm mét bốn trăm trọng tài phán hoa quốc đội thời gian vô hiệu yêu cầu làm lại hoa quốc đội các đội viên đang tiêu hao một lần về sau lại một lần nữa đổi mới kỷ lục thế giới olympic cuối cùng kết thúc thời điểm diệp thiều hoa chờ một đám quốc gia nữ tử bơi lội đội đội viên giờ quốc kỳ đi ở h ò a quốc đội trước nhất biết do kết thúc về sau diệp thiều hoa mới phát một câu nói như vậy thể dục cho tới bây giờ đều không phải là công bằng nhưng thể dục tinh thần là công bằng lần thứ nhất nhìn o l y m p khóc một người ngồi ở máy tính trước mặt lệ rơi đầy mặt các ngươi muốn thử máu cho các ngươi nghiệm nghiệm một vạn lần kết quả cũng là bình thường tại đại ma vương trong đội ngũ trọng tài yêu cầu đấu lại được lại một lần các ngươi vẫn như cũ gánh không được thực lực đau lòng các ngươi cao phụ tải vận động đối với thân thể tổn thương quá lớn hoa quốc nữ tử bơi lội đội huyết nhục chi khu ý chí sắt thép các ngươi thần thoại vĩnh viễn không kết thúc diệp thiêu hoa trở lại diệp ra về sau đem tất cả huy chương vàng đều cho diệp mẹ diệp mẹ con mắt đỏ ngầu hết sức trịnh trọng bưng lấy huy chương vàng nàng còn chuyên môn trong đại sảnh mở ra một khối địa phương dùng để thả huy chương vàng cùng diệp mẹ nói dứt lời về sau diệp thiều hoa liền lên lầu đi tìm diệp g i a g i a chuẩn bị nói một chút nguồn năng lượng mới sự tình làm sao vậy đến thư phòng nhìn thấy diệp g i a g i a bàn đọc sách đứng trước mặt một cái mười điểm quật cường nam hải đại khái mười ba mười bốn tuổi bộ dáng diệp g i a g i a hiện tại đối với diệp thiều hoa có một loại bản năng lòng k í n h sợ tự nhiên coi nàng là thành người đáng tin cậy hảo hảo quý tộc trường học không đi hắn muốn đi nhất trung học khoa thể d ụ diệp văn n g ạ chính ngươi cùng ngươi tỉ tỉ nói ngươi muốn là khuyên động tỉ tỉ ngươi ta liền lại cũng không ngăn cả ngươi diệp thiều hoa nhìn diệp văn ngạn liếp mắt làm sao ta muốn học bơi lội diệp văn ngạn nhìn thấy diệp thiều hoa trực tiếp mở miệng con mắt lóe sáng sáng lên muốn giống như tỉ tỉ cầm huy chương vàng để cho quốc kỳ ở nước ngoài dâng lên ngươi học bơi lội gia tộc sản nghiệp ai tới kế thừa diệp ra ra lành lạnh mở miệng diệp thiều hoa nhìn hắn sau nửa ngày nhìn xem diệp văn ngạn trong mắt kiên định dạng này ánh mắt rất quen thuộc được cho ngươi thời gian mười năm cầm tới huy chương vàng diệp văn ngạn hai mắt tỏa sáng đa tạ tỷ tỷ mặc dù niên kỷ của hắn không phải rất lớn nhưng là biết rõ hiện tại diệp g i a cơ hồ tất cả mọi chuyện chỉ cần tỷ tỷ mới mở miệng liền g i a g i a cũng không có cách nào cự tuyệt chờ diệp văn ngạn sau khi đi diệp g i a g i a mới xoắn suýt nhìn về phía diệp t h i ế u hoa nếu là hắn đi học bơi lội lời nói đây là nguồn năng lượng mới sắp đặt đề án diệp thiều hoa trực tiếp cầm trong tay một phần văn kiện đưa cho hắn tại hắn xuất ngũ trước đó diệp gia ta giúp hắn quản diệp gia ra, ra vốn chính là muốn diệp thiều hoa kế thừa diệp gia nhưng lần trước nàng trở về rất rõ ràng nói không quản diệp ra sự tình cho nên mới tuyển diệp văn ngạn lần này diệp văn ngạn mặc dù đi thôi nhưng đổi lấy một cái hắn càng coi trọng người thừa kế nơi nào còn có diệp văn ngạn chuyện gì ngược lại cao h ứ n g diệp văn ngạn bỗng nhiên đưa ra muốn đi học bơi lội quyết định hoa quốc nữ tử bơi lội đội chân chính quật thời diệp thiều hoa dẫn theo đội viên từ bé thi đấu đến giải thi đấu một cái không lọt diệp thiều hoa không hề nghi ngờ ôm đ ồ m tất cả huy chương vàng thượng y hàm cơ hồ cầm tất cả huy chương bạc mà huy chương đồng mai d a i mẫn cùng lưu kha đổi lấy cầm đây là hoa quốc nữ tử bơi lội đội đỉnh phong nhất thời đại mà diệp thiều hoa trở thành thế giới nữ tử bơi tự do thi đấu bên trên kim tất cả quốc gia người tại phát hiện được tranh tài cùng với nàng một cái đấu trường hoặc là gần sát nàng đường bơi lúc liên hoàng mỗi một lần đều sẽ có mới ghi chép sinh ra ngươi chờ một lúc tám trăm m bơi tự do hơi thả một chút nước quốc tế ở giữa hữu nghị cũng rất trọng yếu Hứa huấn luyện viên hiện tại đã thăng làm tổng huấn luyện viên nhưng hắn thủ hạ vẫn là cái này bốn tên đại tướng ngươi đừng chờ một lúc muốn bơi tới nam từ tám trăm m bơi tự do ghi chép ngươi để cho người ta nam tuyển thủ mặt hướng chỗ nào thả ngươi cái này sẽ không biết bơi à ảnh hưởng quốc tế hòa bình hữu hảo không thấy được người ta trọng tài mặt đều vặt mẹo trên quốc tế cũng có trên quốc tế q u ý củ bởi vì hoa quốc đại ma vương đội quốc tế hiện tại những tuyển thủ khác cầm tới huy chương bạc đều phi thường khó m mờ quốc những người kia đều ở bắt đầu quyết định cải biến chế độ thi đấu hứa huấn luyện viên đã vì diệp thiều hoa tự hào lại muốn bận tâm quốc gia khác mặt mũi loại thời điểm này liền muốn lên cao đến chính trị phương diện diệp thiều hoa vạn lông mày được sao ta chờ một lúc nhìn xem sắt vách đường đua người làm sao bơi ta liền không bắn v ọ n tận lực đem đầu lộ ở bên ngoài có thể chứ phía sau nàng thượng ý hàm đám người quốc tế bơi lội thi đấu bên trên gió nổi mây phun trong nước tài chính chi chiến cũng hừng hực khí thế diệp thiều hoa liên tục ôm đồn huy chương vàng về sau người nhà họ dịch đều không dám lên tiếng thẳng đến một ngày này dịch lao ra đang cùng quốc gia hợp tác đề án văn kiện cơ mật nhìn lên đến một cái tên người chữ diệp thiều hoa hết chương này chương bảy trăm ba mươi ba bảy trăm ba mươi ba vâng giả hai mươi ba ba cảng cái tên này xuất hiện thật là khiến người quá mức chấn kinh dịch lao ra cũng là một đường dốc sức làm đến đây gặp bao nhiêu sự đ ờ i nhưng dù cho như thế khi nhìn đến cái tên này thời điểm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đây là một phần bọn họ cùng quốc gia cơ mật hợp tác đề án cái này sắp đặt hắn nghe cái khác hợp tác thương nghiệp nói qua trước đó hắn còn đối với dạng này nhân tài tán thưởng không thôi không biết là tài chính đi đâu cái yêu nghiệt nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lật đến cuối cùng dĩ nhiên là diệp thiều hoa tên phía trên chữ viết dòng bay phương múa dịch lao ra vốn là phi thường vừa ý diệp thiều hoa cái này cháu dâu bất quá dịch mặc không nguyện ý hắn cũng không có cương cầu về sau hắn nhìn xem olympic nhìn xem diệp thiều hoa các nàng đội ngũ từng bước một đi đến thế giới đ ỉ n h phong trong lòng có chút nhàn nhạt hối hận nhưng cộng lại cũng không có giờ khắc này nhìn thấy phần văn kiện này thời điểm hối hận trình độ ngay từ đầu hắn cũng rất kỳ quái diệp ra đã lạc phách cho dù hắn cùng diệp ra ra thấu xót một điểm tin tức nhưng hắn cảm thấy diệp ra ra cũng liền tại biên giới tiếp xúc mà thôi có thể cuối cùng hắn vậy mà tại mấy cái đại biểu trong hội nghị nhìn thấy diệp gia g i a thời điểm trong lòng thì có một loại quái dị cảm giác bọn họ vì sao có thể có tham dự vào như vậy cơ mật trọng đại như vậy hùn vốn đề án hơn nữa quốc gia người cũng phi thường kính trọng diệp gia g i a hắn đương nhiên biết rõ cái này không phải là bởi vì diệp thiều hoa cầm huy chương vàng cho tới bây giờ mới rõ ràng nguyên lai phần này sắp đặt là diệp thiều hoa cung cấp ý thức được điểm này thời điểm dịch lao ra là thật hối hận lấy diệp ra hiện tại trạng thái Có bước thể một toàn hoàn đi đến một bước này lần à nàng. nàng hoàn toàn là bởi vì diệp hoa, nước, toàn là bọn diệp thiếu liền nổi với giải vì dịch Dịch trừ tốn thất. hoa, không sánh hôn họ l cũng cùng mặc mặc ước, này hợp tác đề án dịch ra có thể dính dáng địa phương quá ít vân ra vốn chính là đầu to hiện tại diệp ra cuộc khởi gia tộc k h á c cũng chầm chầm gia nhập dịch ra ngày hướng du dưới nghĩ tới đây dịch lao ra không khỏi tự mình đi công ty tìm dịch mặc ra ra người tìm ta làm gì dịch mặc tiếp nhận dịch lao ra đưa cho hắn văn bản tài liệu nhìn thấy bên trong nội dung lúc tâm thần ngưng tụ biết rõ cuối cùng nhìn thấy ký tên lúc hắn có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác người đi diệp ra đi một chuyến a cuối cùng dịch lao ra nói nếu là lúc trước dịch mặc tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhưng bây giờ coi như không có nhìn thấy phần văn kiện này hắn cũng muốn đi diệp ra đi một chuyến lần này văn bản tài liệu vừa vặn cho hắn cơ hội diệp ra hiện tại đã từng bước một đi trở về nguyên bản quỹ đạo nhưng diệp ra biệt thự còn ở chỗ đó không có đổi dịch mặc đến lúc đó diệp thiều hoa chính cầm ấm nước cho trong hoa viên trồng lời nói tới nước bên người nàng còn đứng một cái cùng với nàng dáng dấp có mấy phần giống nhau thiếu niên hai năm này diệp thiều hoa không một trận tranh tài dịch mặc đều tận khả năng đến hiện trường coi như không đến được hiện trường cũng sẽ đi tìm video lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa vẹn vẹn người mặc thường phục bộ dáng ánh mắt của hắn có chút giật mình diệp tiểu thư dịch mặc kêu một tiếng diệp thiều hoa n g n g đầu mắt s á c mười điểm nhạc nhìn thấy hắn thời điểm trong ánh mắt cũng không có kỳ quái chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu dịch tiên sinh dịch mặc biết rõ diệp thiều hoa vô luận là đang so thi đấu hay là tại trong cuộc sống hiện thực đều hết sức lãnh đ ạ m lúc này khoảng cách gần nhìn diệp thiều hoa bản nhân lại liên tưởng h ô m qua dịch lao ra cho hắn văn bản tài liệu dịch mặc cảm thấy có chút khẩn trương nhưng mà hắn ha to miệng còn không nói gì thêm trong phòng rất nhanh liền xuất hiện một cái khác nam nhân người đi vào đi ta theo bá mẫu nói không thông ninh vân xuyên hai đầu lông mày cũng là bất đắc dĩ văn ngạn ngày mai tranh tài giao cho ta diệp thiêu hoa gật đầu cầm trong tay ấm nước đưa cho hắn sau đó chỉ xuống dịch mặc giúp ta chiêu đ á i một chút khác h nhân được ninh vân xuyên mỉm cười nhìn trước dịch mặc dịch tiên sinh đi vào ngồi một chút uống chén trà. a dịch mặc nhìn thấy ninh vân xuyên thời điểm sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn giống như vừa mới giật mình tỉnh lại đồng dạng không không cần hắn cũng như chạy trốn rời đi giống như phía sau có cái gì đang đuổi hắn đồng dạng thằng đến ngồi về trên xe mình dịch mặc mới cười khổ một tiếng dựa vào cái gì cho rằng đối phương còn đứng tại chỗ chờ hắn so sánh tại diệp t h i ế u hoa tô tiêu là thật thảm về sau có người tuân ra đến hướng ô lim tiếp chính thức báo cáo chính là nàng bản nhân nàng trước kia thật vất vả để dành nhân khí bởi vì nàng vấn đề nhân phẩm cơ hồ tất cả mọi người đều thoát phấn mà đội quốc gia cũng chính là để cho nàng đã xuất ngũ đội quốc gia là vinh quang cùng mộng tưởng cùng tồn tại địa phương nàng loại này phía sau cắm dao không có tập thể vinh dự cảm động cho dù bơi lội bơi đến cho dù tốt đội quốc gia cũng không cần chớ nói chi là nàng kỹ thuật bơi lội so với diệp thiều hoa đến không đáng giá nhắc tới dân mạng ngay sau đó còn nói kim văn nam cho diệp thiều hoa hạ dược sự tình chính là nàng ở sau l ư n g dùng kế những sự tình này giống như giống như quần phong bạo vũ đập tới tô tiêu cảm thấy lập tức hoảng không sai nàng là biết rõ kim văn nam cho diệp thiều hoa hạ dược nàng cũng không có kịp thời ngăn cản kim văn nam nhưng chuyện này không phải nàng làm à nàng vội vã muốn tìm dịch mặc muốn kim văn nam giúp nàng nghĩ biện pháp nhưng mà hai người đều không liên lạc được dịch mặc trực tiếp đưa nàng kéo đen mà kim văn nam bởi vì nàng trở nên cơ hồ người cô đơn cuối cùng nghe hắn mụ mụ lời nói cùng tô tiêu gãy rồi tô tiêu không có kim văn nam cùng dịch mặc hộ tống thật không đáng giá nhắc tới cấp tốc bao phủ xuống dưới ngay tại lúc đó một năm này thế cẩm thi đấu hoa quốc trừ bỏ nữ tử bơi lội đội bên ngoài nam tử bơi lội đội cũng lấy được một cái một nghìn năm trăm mét bơi tự do thi đấu huy chương vàng tiếp nhận phỏng vấn thời điểm gia quốc vận động viên đối với hắn biểu thị gia hoài nghi giờ khắc này tất cả hoa quốc nhân dân chỉ thấy màn ảnh bên trên thiếu niên ngáp một cái căn bản không để ý hắn chỉ là hướng về phía màn ảnh thản nhiên nói mọi người tốt ta là diệp văn ngạn ta họ diệp diệp thiều hoa diệp hết chương này chương bảy trăm ba mươi b ố bảy trăm ba mươi b ố điều hương sư một bốn càng. Một câu à n g Một c nói kia quét sạch toàn cầu nhìn trực tiếp khán giả lúc đầu cho rằng trừ bỏ nữ tử bơi lội đội nam tử bơi lội đội coi không vừa mắt lại không nghĩ rằng cuối cùng thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn ma ơi nổ nổ ngươi tốt ta họ diệp diệp thiều hoa diệp các ngươi thấy không coi hắn nói ra diệp thiều hoa diệp lúc gia quốc vận động viên còn có trọng tài trên mặt cái kia vặn vẹo biểu lộ ha ha ha đại ma vương vẫn là lợi hại một cái tên cũng làm người ta triệt để không lợi nói đều nổi ra gà van cầu các ngươi đi ra cái đối thủ đi chúng ta đại mà vương qua tịch mịch đại ma vương làm bộ vô cùng cao hứng dùng hết toàn lực cùng các ngươi tranh tài với nhau thật không phải là các ngươi bơi quá kém quốc tế bạn bè không nên nản trí thật sự là chúng ta đại mà vương thật lợi hại đại ma vương van cầu ngươi để cho ta cầm một huy chương đồng a nhà ta huy chương chỉ thiếu cái đồng hoa quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trên nhìn xem quảng trường trực tiếp một m à n kia tất cả mọi người đang hoan hô tô tiêu nhìn một chút không khỏi che mặt khóc một người một người đại biểu một quốc gia vinh quang chúng ta sẽ làm cần củ cầm sách cầm kiếm rượu hoa quốc bơi lội thi đấu đổ sát hiện trường kim đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng một nghìn tích phân hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai hệ thống ban thưởng năm nghìn tích phân đinh số không không tám hệ thống vì ký chủ phục vụ sáu nghìn tích phân đã đến s ố sách thoát ly thế giới bên trong lại một lần nữa tỉnh lại diệp thiều hoa cảm giác được một đường mạnh phi thường ánh sáng nàng không khỏi đưa tay che một cái mắt trước khi đến nguyên chủ nên khóc qua con mắt phi thường sừng còn có chút khô khốc cụ nát bên bàn thả một đống lớn lau nước mắt cùng nước mùi giấy diệp thiều hoa nhìn một chút chung quanh mười điểm cũ kỹ cái b à n bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện nguyên chủ chỗ ở là một cái phi thường lạc hậu nông thôn nơi này đời đời kiếp kiếp cũng là nông dân các thôn dân lấy thi lên đại học vì vinh quang đọc sách bọn nhỏ chỉ cần có thể thi đậu cao trung thi lên đại học cũng là trong thôn không tầm thường tồn tại nguyên chủ đi theo một cái noãi noại sinh hoạt trên thực tế nàng cũng không phải là noãi noại cháu gái mà là khi còn bé bị noãi noãi tại trên đường lớn kiếm về bởi vì như thế nguyên chủ mười điểm chân quý có thể lên học cơ hội nàng biết rõ chỉ có thi lên đại học có thể thay đổi cuộc đời mình trong thôn mỗi một nhà mỗi một nhà đều đi rất gần duy nhất chính là cùng nguyên chủ nhà đi không gần các thôn dân không cho hải tử nhà mình tiếp nhận nguyên chủ từ nhỏ đến lớn chỉ có một cái lớn hơn một tuổi thôn trưởng con gái lâm anh nguyện ý cùng nguyên chủ chơi nguyên chủ m ộ ư ơ i điểm thông minh từ nhỏ đến lớn thành tích cũng là đệ nhất tại cao nhị thời điểm nói với lao sư một tiếng muốn tham gia thi đại học lần này thi đại học về sau nàng đánh giá gần sáu trăm tám mươi có thể đế đô học đại học hóa thành tích còn không có đi ra trước trong thôn đến rồi một đám đến du ngoạn ngăn nắp người trẻ tuổi bọn họ m ộ ư ơ i điểm có tiền nhất là một cái gọi diêm an thiếu niên tướng mạo m ộ ư ơ i điểm tuấn mỹ trong thôn nữ sinh đều vây quanh hắn chuyển nguyên chủ đối với hắn cũng mười điểm tâm động nguyên chủ quyết định cầm tới thư thông báo về sau mang theo n ã i n ã i cùng đám người tuổi trẻ này cùng đi ra lại không nghĩ rằng chủ nhiệm lớp lấy được thành tích nàng chỉ kiểm tra ba trăm năm mươi điểm ngược lại luôn luôn thành tích không thế nào tốt lâm anh thi được sáu trăm chín mươi tám điểm thành phố thứ nhất thành tích bị đế đô đại học trúng tuyển trong thôn đám kia nam nữ đối với lâm anh lau mắt mà nhìn luôn luôn có chút cao ngạo diêm ăn cũng đối với nàng cùng những người khác không giống nhau nguyên chủ muốn lên án muốn hỏi vì sao thành tích của nàng biến nàng trí nhớ phi thường tốt cực kỳ xác định bản thân hữu ký tất cả đáp án không sai nhưng lúc này không có người tin tưởng nàng người trong thôn vốn là chán ghét nàng hận không thể nàng đi chết diêm an đám người này đối với nàng càng không hiểu cảm thấy nàng là ghen ghét lâm anh nguyên chủ không tin mình t h à n h tích chất vấn lâm anh một câu lâm anh không biết làm sao ngã xuống diêm an vì cứu nàng cũng bị thương người trong thôn vốn là mười điểm bại ngoại đối với nguyên chủ mười điểm chán ghét lúc này coi đây là nguyên do muốn đem nguyên chủ đuổi đi ra trong thôn thật vất vả kiểm tra cái trạng nguyên phóng viên đều muốn đến phỏng vấn bọn họ làm sao lại để cho nguyên chủ phá hư lại thêm diêm an cùng lâm anh bởi vì nguyên chủ không cẩn thận ngã xuống sườn núi song song thụ thương nơi này giao thông không phát đạt hai người thương thế muốn đi bên ngoài bệnh viện lớn trần trị bởi vì như thế từ bên ngoài đến cái kia một đám những người trẻ tuổi kia đối với diệp thiều hoa mười điểm chán ghét có người thậm chí càng đánh nàng nguyên chủ mình cũng nốc nàng căn bản cũng không có đụng phải lâm anh không biết đối phương vì sao lại đột nhiên ngã xuống nàng lại một lần nữa muốn giải thích muốn cùng những người khác nói rõ ràng nhưng mà lúc này đã không có người sẽ nghe nàng nói chuyện trong thôn người còn có diêm an bằng hữu đồng học ai sẽ quan tâm nàng rào biện cũng chính là cái này thời điểm mà lâm anh lúc này đ ố n g nhiên dùng mấy loại hương liệu điều cùng một chỗ giúp diêm an cùng bản thân c h ư a khỏi thương thế để cho một đám người rất là kinh ngạc người trong thôn chưa từng va chạm xã hội không biết chuyện này chỗ thần kỳ nhưng những cái kia từ đế đô năm sau người tuổi trẻ nhìn về phía lâm anh ánh mắt lại cũng không có khinh thị ngược lại là mười điểm sùng bái mà những cái này từ bên ngoài đến bơi xong người trẻ tuổi nhìn nguyên chủ ánh mắt cùng người trong thôn một dạng giống như nhìn cái gì ghê tởm đồ vật đồng dạng lâm anh sau khi thương thế lành còn để cho diêm an đám người làm chứng thành tích của nàng cũng không có làm bộ muốn cùng nguyên chủ khoa tay nguyên chủ lúc đầu cho là mình sở học đồ vật lâm anh làm không được lại không nghĩ rằng lâm anh tiếng anh nói phi thường trôi chảy sẽ còn thuyết pháp ngữ thậm chí còn có thể lương ra đại học mới có toán học công thức nguyên chủ triệt để mộng cuối cùng lâm anh thi được đế đô đại học cuối cùng còn bị phát hiện điều hương tiên phú nàng tại đế đô tay làm hàm nai bản thân làm công kiếm tiền cuối cùng còn bị bị đế đô thứ nhất hảo phú hà ra nhận làm con gái nuôi trở thành huy chương vàng điều hương sư mà nguyên chủ bị người đuổi ra khỏi thôn không có văn bằng không có tiền một đời thê thảm diệp thiều hoa xuyên tới thời điểm chính là thành tích đi ra diêm an cùng lâm anh không cẩn thận rơi xuống thời điểm nguyên chủ khóc một đêm nghĩ tới đây diệp thiều hoa giật giật miệng nguyên bản có chút nhu nhược ánh mắt dần dần trở nên sắp bén nàng đến không sớm cũng không khéo hôm nay lâm anh liền muốn tới chứng minh bản thân thành tích không có làm bộ muốn cùng nguyên chủ khoa tay đồng dạng cuối tháng thân ái môn thật không giao phiếu sao mặt dễ thương hôm nay bốn canh thiếu đổi mới đã bù đắp Ta giống người có thể đi ra liền tốt diệp mãi mãi lo lắng một đêm bây giờ thấy diệp thiều hoa đi ra thở dài một hơi ta đi trong đất nhìn xem lúa nước không có thi được liền không có thi được ngươi phải nhớ kỹ cao cao vĩnh viễn không phải cuộc đời trọng điểm bất quá n ã i n ã i cũng hy vọng ngươi có thể thế giới bên ngoài xông sáo sau khi nói xong diệp n ã i n ã i liền cầm bản thân rổ hướng ra phía ngoài đi nàng hiện tại đã hơn bảy mươi nhưng trừ bỏ tóc có chút trắng cơ hội nhìn không ra vẻ dàn mua thân thể mười điểm lưu loát một người loại không ít lương thực thôn bởi vì vị trí xa xôi cũng không có sửa đường đại đa số người sinh hoạt đều có chút túng quẫn c h ứ bỏ nhà trưởng thôn không có gia đình kia đóng nhà lầu người trong thôn mặc dù không thích diệp thiếu hoa nhưng đối với diệp mãi n ã i vẫn có chút nhiệt tình gặp diệp mãi n ã i đi ra bên ngoài nhiệt tình chào hỏi diệp mãi n ã i lại đi trong đất đâu diệp mãi n ã i mười điểm mạnh mẽ đi tới là cái kia hướng về phía các nàng nói đúng vậy à nhìn xem trong đất nước rót đầy không có vậy ngươi đi thong thả a một đoàn người nhiệt tình vừa nói kỳ thực đáy mắt có chút có thể xoay người liền ở cùng nhau đàm luận nếu không nói người đáng thương tất có trô đáng hận một cái cùng diệp mãi mãi không t r a n h lệch nhiều niên kỷ lão mãi mãi bưng cái băng ghế ngồi ở dưới gốc cây niên kỷ lớn như vậy còn nuôi đứa bé cả một đời tích xúc đều cho nàng đọc sách ngày bình thường còn khích lệ nàng đọc sách tốt bao nhiêu hiện tại một đến thi đại học liền lộ nguyên hình nhưng lại lâm anh nha đầu kia ngày bình thường không l ọ t thanh sắc khẽ r ử a liền cho mọi người một kinh hỷ thành phố trạng nguyên a còn không phải sao diệp mãi mãi kiếm lời điểm này tiền chỗ nào dễ dàng như vậy ngày bình thường còn không cho nàng cháu gái này lao động để cho nàng chuyên tâm đọc sách nhìn xem lâm anh hàng ngày trở về giúp nàng cha mẹ lao động như thường thi tốt như vậy ta xem a nàng cái này cháu gái chính là nàng nuôi phế người trong thôn theo lý thuyết cũng không nên chán ghét như vậy diệp t h i ế u hoa toàn bộ bởi vì có lâm anh cái này so sánh tại lâm anh nói ngọn tay chân lại chịu khó dáng dấp lại ngọt ngào đáng yêu hoàn toàn không giống như là trong thôn những cô gái khác lại đen lại hoàng hình dáng mười điểm làm người khác ưa thích trái lại diệp thiếu hoa chất p h á t lại lười biếng trong cả ngày chỉ biết là học tập nửa đường cửa không ra người trong thôn đã sớm không quen nhìn nàng loại hành vi này tăng thêm tính bài ngoại tương đối nghiêm trọng có lâm anh dưới sự so sánh liền càng không thích diệp thiếu hoa nếu là diệp t h i ế u hoa thật kiểm tra ra thành tích cái kia còn tốt có thể bây giờ nhìn một chút nàng cái kia gà mở thành tích một đoàn người vẫn là nhìn cười tương đối nói nhiều diệp n g ã i n g ã i đem diệp thiều hoa xem như trông cậy vào lại không nghĩ rằng cái này diệp thiều hoa như vậy không nên thân ngày bình thường lại giả vờ ra dáng một đoàn người ngươi một câu ta một câu thảo luận diệp mãi mãi vác lấy một cái cái rổ nhỏ đi ở phía trước nàng niên kỷ mặc dù lớn nhưng nàng ngũ rác đặc biệt tốt những người này lời nói cũng bị nàng nghe vào trong thai bất qua sắc mặt không có nửa điểm biến hóa diệp mãi mãi đi trong ruộng một chuyến hái chút rau xanh trở về nhìn thấy diệp thiều hoa đem trong sân thu thập ngay ngắn rõ ràng mà trên mặt nàng không có ngày h ô m qua dạng tử khí diệp mãi mãi mới yên tâm lại đi phòng bếp xào đồ ăn còn đem trong sân một con gà mái rết nấu canh diệp thiều hoa đem rác rưởi tất cả đều chứa vào trong sân thiết thông bên trong sau đó đem thùng sắt nhấc lên đi bên ngoài ngược lại một đống lớn rác rưởi lúc trở về trước cửa nhà dưới đại thụ hoặc đứng hoặc ngồi một đoàn người người đi đường này ăn mặc thời thượng tịch lệ lúc đầu hi hi nhốn náo khi nhìn đến diệp thiều hoa thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng lại trong đó đầu lĩnh chính là chống một cái lâm thời quải trượng diêm an hắn đứng bên người là hắn bằng hữu cùng đồng học diệp thiếu hoa đứng ở diêm an bên người tóc hối của thiếu niên nhìn thấy diệp thiếu hoa lập tức đình chỉ lời nói ngươi vẫn còn có mặt đi ra diệp ra cùng lâm ra ngay tại s á t vách bất quá so sánh tại diệp ra tiểu phá úc lâm ra tầng hai lầu nhỏ phòng hết sức xinh đẹp cũng bởi vì lâm ra tầng hai lầu nhỏ diêm an người đi đường này mới có thể lựa chọn ở tại lâm ra phát sinh ngày hôm qua sự tình chỉ có diêm an cùng lâm anh ở đây những người trẻ tuổi khác không biết nhưng diêm an trở về nói chuyện bọn họ cũng biết thất thất bát bát lúc này cùng dùng đã xem thường lại kỳ quái ánh mắt nhìn xem diệp thiều hoa hiển nhiên đối với diệp thiều hoa cách làm này thực sự khinh thường ngay từ đầu đến thời điểm bọn họ đối với cái này ở tại lâm anh nhà s á t vách dáng dấp nhìn rất đẹp nữ sinh còn mười điểm có hảo cảm nhưng hôm nay tại biết rõ nàng làm chuyện này về sau cả đám đều đối với nàng mười điểm chán ghét nghe được thanh âm diệp thiều hoa hướng bọn họ nhìn sang trước kia nguyên chủ căn bản không dám nhìn những cái này quý khí m ộ ư ơ i phần một nhóm người trẻ tuổi nhưng mà diệp thiều hoa không giống nhau nàng kinh lịch nhiều chuyện đi cũng bởi vậy nhìn về phía bọn họ ánh mắt m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh một chút cũng không để ý có việc thanh âm cũng đủ rất lạnh nhạt nàng thân thể này đại khái một m bảy khoảng t r ư ờ n g nhưng bởi vì lâu dài ảnh hưởng không tốt m ộ ư ơ i điểm gầy gò đại khái chỉ có tám mươi bảy cân an mặc quần dài màu đen m ộ ư ơ i điểm đơn giản có chút vàng ố áo sơ mi trắng một đầu đen kịt thẳng tóc tóc không có nhiễm cũng không có nóng biểu hiện trên mặt có chút cô lạnh lúc đầu mười điểm thổ quần áo mặc trên người nàng lại có loại kinh diễm cảm giác những cái này đối với nàng ấn tượng không phải rất sâu người trẻ tuổi cùng nhau s ừ n g sốt một chút đối với cô nữ sinh này ấn tượng đ ỗ n g nhiên sâu hơn rất nhiều diệp mãi mãi nghe phía bên ngoài thanh âm nói chuyện liền mở cửa đi ra chào hỏi một chuyến này người trẻ tuổi vừa mới thiều hoa hầm một nồi nhà mình ga đất canh các ngươi tiến đến uống một chút ta đối với cái này chút thanh xuân tràn đầy người trẻ tuổi diệp mãi mãi từ trước đến nay mười điểm nhiệt tình không cần diệp an nhìn xem diệp thiều hoa trong tay còn xử lấy quái trượng lạnh lùng trả lời diệp mãi mãi cho rằng những người tuổi trẻ này khách khí không có việc gì nơi này cùng làm nhà mình một dạng vậy dạng này à tóc hối cua thiếu niên lúc đầu đối với diệp thiều hoa không có một chút hứng thú lúc này không biết vì sao đ ỗ n g nhiên hứng thú sờ soạng một cái tạ ơn ta nói không cần diệp an thu hồi ánh mắt c h ố n gậy g đi vào trong nhà đám người tuổi trẻ này bên trong hiển nhiên diêm a n là lão đại hắn mới mở miệng không có người còn dám không nói được gặp hắn đi vào một đoàn người c h ố mắt nhìn nhau một lần liền đi theo diêm an vào lâm ra tóc hối cua thiếu niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo diêm an tiến vào lâm ra lầu nhỏ phòng ngươi chuyện gì xảy ra chân ngươi lâm anh không phải nghĩ đến biện pháp sao hơn nữa ngày hôm qua sự kiện lâm anh cũng đã nói diệp t h i ể u hoa đó cũng không phải là cô ý người diệp mãi mãi người còn nghe nhiệt tình không phải cố ý nghe được tóc hối cua thiếu niên lời nói diêm an cười lạnh một tiếng trong giọng nói có hiển nhiên căm ghét diệp mãi mãi còn không phải nàng hôn mãi mãi cung cấp nàng đến trường đọc sách nàng cả ngày để đó lao thái thái một người làm sống bản thân không cố gắng cuối cùng thi đại học thi không được khá còn muốn trách những người khác thi quá tốt tư hạo người như vậy ngươi tin tưởng nàng không phải cố ý hết chương này chương bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu điều hương sư ba hai càng từ hạo há to miệng ngươi cái này bất quá những sự tình này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lần này diêm thiếu tổn thương vẫn là muốn dựa vào lâm anh nếu không phải là nàng chúng ta hôm nay trong đêm đều phải đi bên người tóc căn nữ sinh nhìn hai người lướt mắt sợ hai người cãi nhau không khỏi chuyển chủ đề nâng lên lâm anh hai người biểu lộ hiển nhiên trầm rất nhiều buổi tối người lâm ra chuẩn bị không thiếu nông ra thức nhắm đến chiêu đại đám bọn hắn bên này diệp mãi mãi mi tâm chăm chú v ậ t lấy diệp thiều hoa đang suy tư lấy vừa mới tại diêm an trên người ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm là một cái lấy mặn lạnh làm chủ giảm đau giảm nhiệt làm phụ cùng hương dùng thuốc rất đơn giản bất quá bảy loại nàng vừa nghe liền hỏi được rồi bất quá nàng nhưng lại không nghĩ tới điều hương sư trừ bỏ chế tắc nước hoa bên ngoài còn có thể chữa bệnh cái thế giới này có chút ý tứ diệp mãi mãi nhìn bên cạnh có chút xuất thần diệp thiều hoa không khỏi lo lắng hỏi một câu thiều hoa ngươi cùng lâm anh bọn họ xào xáo sao, sao, sao? trước mấy ngày còn xem lại các ngươi cùng nhau chơi đùa nhà mình cháu gái này cái dạng gì nhi nàng rõ ràng từ bé không thích nói chuyện cũng không yêu trao đổi với người chỉ có lâm anh một người bạn hiện tại thật vất vả có thể cùng các người đồng lứa nói chuyện có thể nói lại không nghĩ tới hôm nay diêm a n là loại thái độ này không có việc gì ngài yên tâm nhìn thấy diệp mãi mãi muốn chuyển cái bàn nàng lập tức đi qua mười điểm bình ổn đem cái bàn đem đến trong sân sau đó lại đi phòng bếp lấy ra đua bát diệp mãi mãi nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ không giống như là nói dối không khỏi yên tâm hôm nay ta đi trong ruộng nghe đầu thôn vương bà nói lâm anh điều hương về sau nàng cái kia nàng dâu thể lạnh liền tốt nói đến đây diệp mãi mãi hai đầu lông mạy lóe lên một đường tán thưởng loại này đã có thể điều ra nước hoa đồng thời lại có thể chữa bệnh điều hương sư phóng tới kinh thành cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại không biết lâm ra nha đầu kia nơi nào đến loại này thất khiếu linh lung tâm tư hôm qua lâm anh không phải bị thương nhẹ sao nghe nói hôm qua về nhà bản thân điều một vị hương liệu rất nhanh liền tốt rồi thiếu hoa người trước kia liền thân thể suy yếu cao nhất thời điểm còn tại trường học ngất xỉu ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm lâm anh xuất tiền để cho nàng giúp ngươi điều một vị điều dưỡng thân thể hương liệu thế nào nàng điều hương liệu có thần kỳ như vậy diệp thiếu hoa buông xuống bát lại đi phòng bếp đem canh gà còn có rau xanh bưng lên cho diệp mãi l ạ i chứa cơm đồng d ạ n g đi ta hôm nay ngử i thấy lâm anh cho diêm ăn điều hương liệu có thư giãn giảm đau công hiệu nhưng là bên trong còn thiếu khuyết một vị trúng thuốc một vị hương liệu nếu là thêm hai vị kia hương liệu mùi thơm này không chỉ có chủ hương vận phụ mùi thơm rõ ràng hơn hưng ơ khí sẽ càng thêm kiểu diễm trọng yếu nhất là khép lại hiệu quả thi đấu hiện tại tốt hơn gấp đôi diêm a n chân kia nếu là cho ta trị h ắ n ngày mai là có thể không cần quả trượng chủ yếu vẫn là nơi này vật liệu không đủ nếu như núi bên trên vật liệu đủ lời nói nàng có thể chế biến ra so với cái này tốt hơn gấp bội nước hoa diệp thiêu hoa nói thờ ơ cái thế giới này nước hoa sư là chủ lưu diệp mãi mãi chỉ là sinh hoạt tại nông thôn không biết vì sao đối với nước hoa quen thuộc như vậy nàng kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa nước hoa còn có thể thả dược liệu mùi vị đó chẳng phải trở nên khó ngửi đối với diệp thiều hoa nói nàng có thể c h ị diêm ăn chân lời nói diệp mãi mãi chỉ coi nàng đang nói đùa trong thảo dược mùi vị quá gây mũi làm sao sẽ diệp thiều hoa cười lắc đầu dược liệu bên trong cũng có nước hoa rút ra dược hiệu cùng nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau cũng không thể so với cái k h á c nước hoa kém sử dụng tốt còn sẽ có hiệu quả ngoài dự đoán diệp thiêu hoa cảm thấy cho nàng thân thể này cái mùi quá linh mẫn liền nhỏ bé kém nước hoa mùi vị đều có thể phân biệt ra n ã i n ã i ta ngày mai vì ngài điều một vị nước hoa đi diệp thiều hoa từ trong trí nhớ lật ra đến diệp n ã i n ã i co phong thấp hiện tại không rõ ràng một đến ngày mưa dầm khí người già liền mười điểm khổ sở diệp n g ã i n g ã i mặc dù đối với diệp thiều hoa điều ra nước hoa không phải rất chờ mong bất quá nhìn nàng như vậy hào hứng giặt rào bộ dáng cũng không có cự tuyệt bởi vì diệp thiều hoa đến cải biến quy tích nguyên bản muốn tìm tới cửa vì lâm anh đòi công đạo diêm an từ hạo đám người không có tới bất quá diệp thiều hoa cũng không có để ý ngày thứ hai diệp thiều hoa liền cho diệp n g ã i n g ã i đi núi bên trên tìm một chút hương liệu còn có dược liệu nguyên chủ chỉ có một cái khó khăn lắm có thể lên lưới xỉ c ộ t hẹn hàng á i không đến hai một trăm khối lại thẻ lại hao t ổ n điện bất quá thứ này ít nhất có thể giải quyết diệp thiều hoa hiện tại vấn đề nàng ở lại trong nhà vài ngày lên mạng tìm vài thứ sau đó lại tiến vào núi một chuyến mới thành công điều ra tự mình luyện chế thứ nhất vị nước hoa thiếu hoa đây là ta đi trong c h ấ n cầm chuyển phát nhanh diệp mãi mãi tiện tay đem chuyển phát nhanh đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa cũng tùy ý tiếp trở về t i ệ n tay ném qua một bên cũng không thế nào để ý liên tiếp vài ngày không có ra ngoài diệp thiều hoa điều xong nước hoa thời điểm phát hiện đã là trạm vào tối diệp m ạ i m ạ i không ở trong sân hẳn là ra ngoài cùng những người khác tán gẫu nông thôn cái gì cũng tốt chính là có một dạng không tốt cái này một lớn cái thôn đều không có một nhà kia trang điều hòa không khí bất quá cũng là đường núi quá khó đi rời huyện thành lại xa ai sẽ thật xa tới giả cái điều hòa không khí một đoàn người đến buổi tối đều cùng trong thôn những người khác một dạng đi ra hóng mát nói chuyện phiếm mỗi người mang lên cái quạt hương bù diệp ra cùng lâm ra là sát vách hai nhà người trước cửa địa phương mười điểm trống trải người trong thôn buổi tối thời điểm cơ bản đều thích muộn lên đây hóng mát tán gấu đồng dạng loại tình huống này diệp thiều hoa chắc là sẽ không đi lúc này lần thứ nhất chế ra nước hoa nàng muốn tìm diệp mãi mãi đi thử xem liền đi ra gọi diệp mãi mãi diêm an căn bản từ hạo vậy được người trẻ tuổi cũng mười điểm ưa thích loại này náo nhiệt cái này ở trong thành thị hiển nhiên là nhìn không thấy phần này náo nhiệt đều bưng ghế dài tử ngồi ở trong thôn người bên cạnh còn lấy ra bài bồ kẹ tại đánh diệp thiều hoa đầu tiên nhìn thoáng qua diêm an bên người để đó quà trượng liền biết đối phương chân còn không có tốt đẹp thấy được nàng đưa tới ánh mắt tóc q u a n nữ sinh lúc đầu muốn xuất bài bị hung hăng vô xuống nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cũng dần dần chuyển thành căm hận lâm anh nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp diệp thiều hoa liếc bọn họ liếc mắt sau đó thờ ơ thu hồi ánh mắt nàng từ trước đến nay ngạo quen lúc này càng là lộ ra cực kỳ thanh n ạ o dạng nay thái độ để cho diêm a n đám người có loại ngứa tay muốn quất nàng cử động đây chẳng lẽ là cái kẻ ngu à? mấy ngày nay không biết xảy ra chuyện gì một chuyến này người trẻ tuổi nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang chán ghét thỉnh thoảng quét tới mười điểm làm cho người ta tức giận nguyên bản đối với nàng ấn tượng có chút đổi mới tự hạo lúc này nhìn về phía nàng ánh mắt cũng có chút không hiểu nhìn nàng một cái sau đó lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi nhìn xem bài trong tay diệp thiêu hoa nhìn xem diệp mãi mãi tại cùng những người khác nói chuyện t h ế m trong lúc nhất thời không đếm x ỉ a tới bản thân nàng liền nhìn về phía đám người tuổi trẻ này tinh xảo dưới cằm khẽ nâng lên lại nói ta hẳn không có đắc tội các ngươi à. hết chương này chương bảy trăm ba mươi bảy bảy trăm ba mươi bảy điều hương sư bốn ba c ả n g tóc quăn nữ sinh nghe được diệp thiều hoa lời nói cười lạnh một tiếng đương nhiên lâm anh nhìn xem diệp thiều hoa trên mặt mang uy cười nhìn không ra tâm tình gì n g ư ờ i còn giả trang cái gì trên ó đó c con cương so nữ xinh hận thiết bất thành cương nhìn về phía lâm Anh, sau đó đứng lên, ngươi không ghen Anh ngươi hơn, nên nàng xuống. Ghen ghét lâm Anh thiết phải thi với kiểm phía ghét cho ghét bất tốt t đưa về sau Lâm Lâm Lâm đẩy a ta. giỏi Diệp thiều hơn u mi, đây k h ô g ghen g phải h là é thực đó là n g i với hoặc thành tích của nàng. thành tích của nàng so của của ta nàng, nàng là s kém thật. Trên t h ự tế nàng cùng nguyên chủ một dạng hoài nghi lâm anh thành tích cho nên dùng nàng xỉ cốt hẹn điện thoại di động phá giải bộ giáo dục cha được nguyên chủ bài thi cùng lâm anh đ ổ i qua A nghe được diệp hoa câu nói này, Thiều Hoa được câu Diệp tiếng, lâm anh lại là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nàng thả tay xuống bên trong bài một mặt bất khuất thiều hoa chúng ta bạn nhiều năm như vậy ngươi tại sao phải như vậy vũ nhục ta nhân cách nàng một mặt đau lòng nhìn xem diệp thiều hoa ngươi trước kia không phải như vậy diệp thiều hoa nhàn nhạt nhìn về phía nàng không có gì chính là đơn thuần hoài nghi đã ngươi xác định như vậy cái kia có khả năng ta trước kia nhìn lầm ngươi rồi à được nghe được diệp thiều hoa lời nói diêm an châm chọc mở miệng ngươi không phải liền là ghen ghét lâm anh thi so với ngươi tốt hơn có thể lên đại học ngươi không thể cho nên mới mở miệng vu hoan người vu hoan người hay sao còn đem nàng đẩy lên dưới sườn núi nếu không phải ta tại nàng chân liền muốn phế bản thân không học tập cho giỏi cả ngày nghĩ viền vông còn có thể trách đến lâm anh thành tích tốt nếu chúng ta không hiểu rõ lâm anh nói không chừng liền bị ngươi như vậy tâm tư ác độc người lừa gạt diệp thiều hoa h i ế p mắt nhìn về phía diêm an một mặt cổ quái ngươi nói cái gì ta trách lâm anh thành tích tốt thành tích của nàng điểm nào so với ta tốt diêm an nhìn xem nàng một mặt chưa thấy quan tài không rơi lệ bộ dáng lâm anh cũng than nhẹ một tiếng thiếu hoa không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nói xấu ta hôm nay vừa vặn có nhiều người như vậy tại cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn ta thành tích có phải hay không so ngươi kém diệp mãi mãi đám này xem náo nhiệt người lúc này cũng nghe đến hai người tranh chấp trong thôn những người khác nghe vậy nhìn về phía diệp t h i ế u hoa ánh mắt tràn đầy khinh thường có chút còn nói nhỏ nói gì đó sau đó cười vang một tiếng ảm a mp lâm anh nói xong một đoạn lớn lời nói về sau sau đó mỉm cười nói thiếu hoa ngươi biết ta vừa mới đang nói cái gì sao nàng lòng tin mười phần nhìn về phía diệp t h i ế u hoa lâm anh nói là tiếng pháp nàng nói cực kỳ trôi chảy nhưng là phát cứng rắn cũng không chính tông thuyết pháp ngữ vẫn là một cái toán học nan đề sở tổ kèst phương trình cái này phương trình danh tử lâm anh phiên dịch sai nguyên chủ liền tiếng anh đều nói lên tiếng c ụ c ụ nơi nào sẽ hiểu được tiếng pháp trên thực tế lâm anh cũng biết nàng sở dĩ làm như vậy chính là khiến người khác thấy được nàng rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú ưu tú như vậy người thi được hơn sáu trăm phân không hiếm lạ à. diệp mãi mãi nghe được lâm anh p h á tâm về sau lập tức đứng lên lâm anh à nhà chúng ta thiều hoa là nói đùa ngươi chớ để ở trong lòng nghe được diệp mãi mãi thanh âm diêm an đám người lại một lần nữa cười nhạo một tiếng tư hạo lần này nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt cũng nhớ mày đem so sánh với đối với diệp thiều hoa r ộ n g n i ề m ai bọn họ nhìn xem lâm anh ánh mắt lại là sợ h ã i thán phục có thể không kinh thán sao một cái địa phương nhỏ nữ sinh vậy mà có thể nói một hơi lưu loát tiếng pháp lúc đầu đối với cái này sơn thôn giáo dục tương đối không tin có thể nghe được lâm anh nói một hơi tiếng pháp về sau những người khác nhìn về phía lâm anh ánh mắt không khỏi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu trong lúc nhất thời thật không có chú ý diệp thiều hoa những thôn dân kia nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt tràn đầy phẫn nộ thôn trưởng càng là âm lanh nói diệp thiều hoa ngươi có ý tứ gì lại nhiều lần muốn hại chúng ta nhà lâm anh đi theo thôn trưởng sau thôn dân cũng mười điểm đề phòng còn có chán ghét ngay tiếp theo tức giận nhìn xem diệp thiều hoa tốt ta cái kia xem ở diệp mãi mãi phân thượng cảm nhận được chung quanh đưa tới ánh mắt lâm anh đạt đến bản thân mục tiêu biết rõ diệp thiều hoa lần này là thật không có cơ h ộ i xoay người vừa định ra vẻ hào phóng nói không để ý không nghĩ tới lúc này diệp thiều hoa từ một bên nhặt một cái nhánh cây một bên trên mặt đất vẽ lấy vừa nói ngươi nói là thế giới thất đại toán học nan đề một trong sở tô cái phương trình miêu tả cùng loại chất lỏng cùng không khí loại này thể lưu phòng phương trình vừa mới ngươi cũng giới thiệu một chút nó yêu cầu nghiên cứu lượng biến đổi cùng thông lượng nhưng rất là tiếc nuối ngươi tất cả giả thiết cũng là sai từ trên mạng nhìn đến nàng vừa nói vừa dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lấy thôi diễn còn nữa ngươi vừa mới cái kia phương trình dành từ nói sai rồi nói đến đây thời điểm diệp thiều hoa cũng tốt bụng nói một lần chính xác phát tâm nàng âm sắc lời biếng âm cối u k h ẽ nhuyết nói lên tiếng pháp đến vô cùng dễ nghe diêm an đám người này cũng là đế đô đại học có mấy cái vẫn là học tài chính toán học lúc đầu đối với diệp thiều hoa những lời này có chút không thèm để ý nhưng nhìn lấy cửa dưới đèn trên mặt đất viết những con số kia thời điểm một đoàn người ngây ngẩn cả người tám tại hệ thống không gian có chút đồng tình nhìn xem lâm anh nhà bọn chúng diệp cha là chân chính học thần tổng cộng tham gia qua nhiều lần thi đại học mỗi một lần cả nước trường đại học cũng là mặc nàng chọn các đại khác hệ giáo sư đều tranh nhau muốn nàng cùng bản thân học tập đừng nói nho nhỏ mà học sinh cấp ba ngay cả tại đế đô đại học cũng tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy không dám so sánh cùng nhau tồn tại hết chương này t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám bảy trăm ba mươi tám điều hương sư nam bốn c ả n g nhất là ngành toán học liền không gian bốn triệu đều nghiên cứu qua tám không biết vì sao cái này lâm anh rốt cuộc nơi nào đến lá gan dám ở diệp cha trước mặt tú toán học nàng nhưng biết đứng ở trước mặt nàng thế nhưng là đã từng thay đổi qua khoa huyễn tinh cầu cách sống tồn tại thấy không đây mới thực sự là phương trình diệp thiều hoa chỉ viết một nửa liền không có viết không có việc gì đừng cầm tại trên mạng lục x o á t đồ vật bắt ta trước mặt khoe khoang diệp thiều hoa đem nhánh cây tiện tay ném một cái d i ệ m an đám người bị nàng một loạt động tắc này cả kinh trận mắt hốc mồm lúc đầu đối với nàng mười điểm c h á n ghét mười điểm khinh thường tóc q u o n nữ nhân đều tốt nửa ngày nói không ra lời bất quá năm phút đồng hồ diệp thiều hoa liền viết một đống lớn chứng minh công thức có chút bọn họ cao nhất tại toán cao cấp đến trường qua có chút căn bản là không có nghe qua nhưng b ọ những ọ căn bản sẽ không hoài nghi diệp thiều hoa là viết vớ vẩn, liền xem như vẩn, n sẽ hoài Thiều Hoa h là Diệp viết viết vớ vớ xem cái kia chỉ có tại đại học mới chỉ có học có học được thể t o á này học ký hiệu tổng sẽ không lừa bọn hắn. Diệp mãi mãi đều phi thường khó có thể những bọn có ký Diệp mãi mãi tin. Diệp ăn những người đều tổng ăn n sẽ lừa hiểu chi thức tự nhiên biết rõ diệp Thiều Hoa chỗ lợi hại. Nhưng biết Diệp lợi cái tự những này rõ đại bộ phận cũng không nhận ra mấy chữ các thôn dân nhưng lại không biết thôn trưởng cười lạnh nhìn về phía diệp thiều hoa ai quản sẽ không biết cái gì có chết hay không phương trình ngươi tại sao phải chửi bới nhà chúng ta lâm anh nàng cho chúng ta thôn cho chúng ta chấn đều tranh quang ngươi ghen ghét nàng có thể thi đậu trường tốt cái này cũng không thể tranh luận à. không sai những thôn dân này xem thôn trưởng vi tôn nghe được hắn lời nói chán ghét nói thôn chúng ta không cần ngươi dạng này phẩm tính người diệp mãi mãi t r ừ n g mắt nguyên chủ không cùng nàng kể một ít tình huống nàng căn bản không biết nguyên chủ cùng lâm anh ở giữa chuyện gì xảy ra lúc này nghe xong hơi kém không té xịu diệp thiêu hoa đối với đám này thị phi bất phân các thôn dân không có nửa điểm hảo cảm những người này thường thường dựa vào bản thân dự đoán còn có lời đồn liền dễ như chở bàn tay phán đoán một người tập tính cùng trên internet bình xịt có khác biệt gì diệp thiêu hoa mặt không thay đổi nhìn về phía thôn trưởng cùng lâm anh lúc đầu thành tích của nàng kém chính là sự thật nói thật cho các ngươi biết ta một mực đã gặp qua là không quên được thi đại học về sau liền vẫn nhớ đáp án so với lao sư phát hạ đến đáp án đánh giá bản thân thành tích có sáu trăm tám mươi khoảng t r ư ờ n g về phần lâm anh nàng ở trường học mỗi lần hạt chót những cái này không cần ta nói các ngươi đi trường học hỏi thăm một chút liền biết không các ngươi hỏi một chút chủ nhiệm lớp liền biết lần này nàng thi đại học kiểm tra 683, t a còn không thể nghi ngờ vừa nói diệp thiều hoa cầm ra bên trên sỉ cột hẹn điện thoại di động cho chủ nhiệm lớp gọi một cú điện thoại chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại một giây liền hỏi nàng thành tích là không phải là sai lời nói này để cho trên sân bầu không khí thập phần vi d i ệ u nhất là chủ nhiệm lớp cái kia mười điểm lo lắng lời nói còn để cho diệp thiều hoa bản thân đi thăm dò bài thi diệp thiều hoa nhà tình huống diêm an bọn người biết rõ tin tưởng chủ nhiệm lớp sẽ không cần định bợ diệp thiều hoa cho nên cố ý nói như vậy lại thêm vừa mới đạo đề mục kia trong lúc nhất thời bọn họ đều hết sức trầm mặc lâm anh một không nghĩ tới diệp thiều hoa có thể nghe hiểu nàng tiếng pháp hai không nghĩ tới diệp thiều hoa thậm chí ngay cả cái này phương trình đều biết tựa h ồ còn có thể nghiệm chứng có thể diệp thiều hoa viết nghiệm chứng nàng một chữ đều xem không hiểu lâm anh gấp đến độ ngón tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ nhất là chung quanh mấy người nhìn xem nàng như có như không hoài nghi thiều hoa ngươi tại sao phải nói như vậy mà nói h ừ ngươi không phải liền là ghen ghét chúng ta lâm anh thi toàn quốc đến đại học tốt nhưng mà thôn trưởng là cái nói không thông người hắn đỏ mặt tía t hai muốn đem diệp thiều hoa đuổi đi chán ghét một người căn bản không cần lý do các thôn dân lúc này cũng căn bản sẽ không nghe diệp thiều hoa giải thích chỉ là đi theo thôn trưởng cùng một chỗ cho rằng lâm anh bị hủy khuất cái này diệp thiều hoa vốn cũng không phải là thôn chúng ta không thể lưu cùng nhau muốn đuổi diệp thiều hoa ra ngoài diệp thiều hoa trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh biểu lộ chỉ là trở về một chuyến sau đó lấy ra một cái chuyện phát nhanh ghen ghét lâm anh thi toàn quốc đến đại học tốt chính ta đại học thư thông báo đều đến tại sao phải ghen ghét nàng thi đậu đại học tốt đây chính là ta mới vừa thu được đại học thư thông báo các ngươi có thể nhìn xem tùy ý vu người khác sự tình ta diệp thiều hoa không biết làm chỉ là thật là kỳ quái lâm anh ngươi là làm sao thi được sáu trăm tám mươi điểm vừa nói diệp thiều hoa sẽ mở chuyển phát nhanh cái túi lấy ra bên trong chứa thư thông báo dưới ánh đèn tất cả mọi người có thể nhìn thấy cao đại thượng thư thông báo bên trên viết bốn chữ lớn đế đô đại học các thôn dân không biết phương trình lại nhận biết cái này bốn chữ lớn không khí hiện trường đột nhiên cứng đờ hiện tại liền nguyện vọng đều không có lớp ngươi làm sao lại cầm tới thư thông báo lâm anh bất khả tư nghị nhìn xem diệp thiều hoa thiều hoa ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết ta thôn trưởng đám người lúc đầu trên mặt có chút do dự nghe được lâm anh lời nói đối với diệp thiều hoa ấn tượng càng thêm không xong có chút cũ phu nhân còn đập lấy hạt dưa đối với diệp thiều hoa chỉ trỏ đây là thật nhưng mà lúc này từ hạo đ ố n g nhiên đứng lên hắn đi đến diệp thiều hoa bên người nhìn xem diệp thiều hoa tấm kia thư thông báo chúng tuyển đắp lên lấy t r ư ờ n g đúng là ta đế đô đại học thư thông báo này ta năm ngoái nhận qua giống như lúc con dấu là trường học chuyên dụng sẽ không có người dám phòng theo câu nói này về sau không khí hiện trường lập tức ngưng đọng lâm anh mặt từ đỏ c h u y ể n xanh lại từ xanh biến đen ngay từ đầu tự tin đến bây giờ đã không còn sót lại một phần nửa điểm nhất là từ hạo lời nói từ hạo không chớp mắt nhìn về phía diệp thiếu hoa đế đô đại học cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện này ngươi là làm sao cầm tới thư thông báo các thôn dân bởi vì hắn lời nói lập tức sửng sốt hết chương này chương bảy trăm ba mươi chín 739 điều hương sư 6, á một càng diệp thiều hoa chậm rãi thôn thôn thu hồi thư thông báo gặp diệp mãi mãi nhìn chằm chằm vào nàng xem liền thuận tay đem thư thông báo đưa cho nàng ta từ bé toán học liền tốt mặc dù bởi vì ở chỗ này không thể tham gia toán học thi đua nhưng ta trợ giáo lao sư cho đi ta một cái giáo sư hồng thư lần trước vừa mới cho giáo sư gửi tới sở tổ k è t phương trình nghiệm chứng quá trình biết được ta thành tích về sau giáo sư liền hướng nhà trường thân thỉnh thư thông báo diệp thiều hoa nhìn xem lâm anh dần dần trở nên cứng ngắc mặt nói thực ra lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học đối với ta không có ảnh hưởng chỉ là toán học quá đơn giản ta nhắm mắt lại đều có thể thi được mắt điểm cho nên đối với mình cùng lâm anh thành tích có chút ngoài ý lớn chính là không nghĩ tới lâm anh ngươi lại còn phải cùng ta so tay một chút lúc đầu ta không có lớn như vậy hoài nghi có thể đêm nay xem xét ta cảm thấy ngươi thành tích ta vẫn là nghi vấn sau khi nói xong diệp thiều hoa không tiếp tục quản đám người này cầm đến lấy thư thông báo nhìn ngốc cao cửa cái các cũng cần cùng phần mấy điểm, mai điểm đến đi. Đúng đi đột đó, đuổi đi biếng biếng thanh tuyến thông nhìn nãi nãi viện thanh bên trong ngạo. nhiên nhớ ra cái gì đó. nhìn về phía thôn trưởng, ngươi không nãi nãi ngày nãi lấy Lười lười lộ thư tới thời Thiều ta thôi, thời ta theo Hoa phía gì báo Diệp Diệp rồi, nãi về ra ra sau ẽ trực tiếp thành, đi kinh thành, về s liền khi ô n g trở l ạ Sau khi nói xong diệp thiều hoa trực tiếp đóng lại cửa chính ngoài cửa một chút các thôn dân nghe được diệp thiều hoa nói như vậy ngơ ngẩn về sau trên mặt cũng dần dần hiện lên một tia hối hận biểu lộ diệp bà bà diệp bà bà ngươi đừng có người bắt đầu nói mềm mỏng têu la cái gì thôn trưởng mặc dù đ ấ y lòng cũng có một tia hối hận đầu năm nay có thể thi đậu đế đô đại học người quá ít bọn họ cái thôn này hai mươi năm qua mới xuất hiện cái thứ nhất nhưng là diệp thiều hoa loại thái độ này để cho hắn cực kỳ tức giận hai người bọn họ chưa từng va chạm xã hội kinh thành nào có tốt như vậy lan l ộ t còn hai người cùng một chỗ đem đến kinh thành không có chúng ta quên tiền đến lúc đó một năm hết mấy vạn tiền sinh hoạt thêm học phí đều trả không nổi lời này cũng không phải không nói trong thôn cũng có người ra ngoài làm công qua tự nhiên biết rõ kinh thành giá phòng hai người nếu là đem đến kinh thành liền xem như cùng thuê một tháng đều muốn hai nghìn còn có tiền sinh hoạt học phí diệp mãi mãi cái này một ông già có thể kiếm được tiền gì một đám thôn dân suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này chỉ là đã trải qua chuyện này bọn họ hiển nhiên không có tâm tư sẽ cùng nhau tán gấu đều đầy bụng tâm tư ai về nhà l ấ y diêm ăn s ữ n g sờ nhìn chằm chằm diệp thiều hoa rời đi phương hướng s ữ n g sờ một hồi lâu sau đó mới đem ánh mắt để dưới đất thôi diễn công thức bên trong nhìn hiểu sao hắn nhẹ giọng hỏi bên người t ừ hạo hai người cũng là học toán học tài chính toán cao cấp năm thứ nhất đại học đi học kết thúc rồi diệp thiều hoa viết đại bộ phận ký hiệu bọn họ đều biết có thể một chút công thức còn có thôi diễn quá trình là thật phức tạp t ừ hạo lắc đầu sau đó đưa mắt nhìn sang lâm anh ngươi không phải nói thành tích của nàng cũng không tốt sao lâm anh giật giật miệng làm thế nào cũng cười không nổi khoe miệng ngập ngừng nói không nói ra được kỳ phản bác lời nói vừa mới diệp thiều hoa cái kia liên tiếp phiên tao thao tác là thật đánh mặt nàng hiện tại đã hoàn toàn không có ngay từ đầu cảm giác ưu việt không nói nàng cùng nhau từ hạo đám người trên thực tế cũng cảm giác được hết sức khó xử nghĩ đến trước đó bọn họ còn xem thường diệp thiều hoa lời thề son sắt cho là nàng ghen ghét lâm anh hiện tại nhớ tới đều nguyên một đám sắc mặt bỏ bừng hận không thể tìm một chỗ động đưa cho chính mình trôn xuống diệp thiều hoa hiện tại cái nhà này s á t thực túng quẫn trong nhà tất cả tiền cộng lại cũng không đủ một khối phải chờ tới năm nay nhà cái thu hoạch mới có tiền diệp mãi mãi đối với diệp thiều hoa bây giờ rời đi trong thôn trên thực tế có chút do dự không nỡ bản thân gieo xuống ruộng có thể nghĩ nghĩ cháu gái tiền đồ nàng có hung ác nhẫn tâm kiểm tra toàn bộ tìm ra một tấm có chút ấu vàng giấy diệp thiều hoa lướt qua cái này trên giấy là một cái kinh thành địa chỉ trên thực tế diệp thiều hoa luôn luôn không thế nào thích thu dọn đồ đạc nhưng diệp mãi mãi không giống nhau bởi vì diệp thiều hoa nói về sau có thể sẽ không trở về nàng cơ hồ muốn đem tất cả có thể mang đi cái gì cũng mang đi a n tết thời điểm ướp thịt khô làm s ư ở n g tất cả đều lên mặt túi sách ra rắn được vào sáng sớm hôm sau hai người liền thu thập xong chuẩn bị rời đi thôn lúc ra cửa thời gian trời vừa sáng t ừ hạo chính ngồi ở cửa gốc cây dưới hút thuốc nhìn thấy hai người thời điểm lập tức đem khói l ạ tát đối với diệp thiều hoa một giọng nói xin lỗi về sau gặp diệp mãi mãi phản ứng đến hắn hắn mới thở phào các ngươi hiện tại liền đi nếu không chờ mấy ngày chúng ta cùng đi a chúng ta cũng mau hồi kinh thành diệp mãi mãi lắc đầu không cần t ừ hạo có chút tiếc nuối vừa định nói đến kinh thành tìm hắn đột nhiên một trận gió thổi qua hắn ngửi thấy một cỗ tinh tế tỉ mỉ mùi thơm loại mùi thơm này cùng bình thường nước hoa không giống nhau tầng tầng tiến dần lên hương điều hòa vào nhau để cho người ta vừa nghe cơ hồ trên người lỗ chân lông đều nổ tung t ừ hạo trong nhà cùng quốc tế ở giữa điều hương sư có hợp tác tự nhiên biết rõ nước hoa đến loại tình trạng này đã tại điều hương bên trên có bản thân kể đến giải diệp mãi mãi trên người n g ư ờ i nước hoa hắn hỏi diệp ra loại này nhà chỉ có bốn bức tường tình huống còn có thể mua được loại này cao cấp nước hoa diệp mãi mãi nhưng lại cực kỳ tự hào nói thiếu hoa dùng vài ngày cho ta điều vừa nói nàng còn cho tư hạo một bình diệp mãi mãi trên tay mang theo một cái mười điểm cũ ký túi diệp thiều hoa bên người còn để đó bao vây lấy thịt khô các thứ túi lớn nhìn xem giống như là nông dân công việc vào thành nhưng tại diệp thiều hoa trên người từ hạo một chút cũng cảm giác không thấy nàng chật vật các ngươi đến kinh thành có thể đi nơi này tìm việc làm từ hạo cầm trong tay một cái thẻ đưa cho diệp thiều hoa liền nói là ta giới thiệu diệp thiều hoa kinh thành cùng các ngươi cái thôn này không giống nhau các ngươi khó khăn nhất chính là nuôi sống bản thân chờ sau này người điều nước hoa cùng lâm anh một dạng có thể giúp người chữa bệnh cấp độ tự nhiên là không thiếu tiền xài tư hạo nhưng lại không biết diệp thiều hoa cho diệp mãi mãi điều nước hoa chính là dùng để trị nàng phong thấp nàng tại nước hoa cùng y học một đường kiến giải là lâm anh thúc ngựa cũng so ra kém tạ ơn diệp thiều hoa tiện tay đem tấm thẻ thủ hạ bỏ vào trong túi sách liền mang theo diệp mãi mãi rời đi tư hạo đứng ở gốc cây nhìn xuống lấy hai người rời đi các nàng đi thôi diêm a n chống gậy đi tới trông thấy từ hạo như có điều suy nghĩ bộ dáng k hít mắt làm sao người có không có cảm thấy cái này diệp thiều hoa thoạt nhìn nhìn thật quen hết chương này chương bảy trăm bốn mươi bảy trăm bốn mươi điều hương sư bảy hai càng nhìn quen mắt d i ệ p an sửng sốt một chút trong đầu trở về suy nghĩ một chút diệp thiều hoa tấm kia xinh đẹp đến căn bản không giống trong thôn những người khác mặt cảm thấy là có chút quen mắt nhưng lại cụ thể nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua t ừ hạo nhìn xem diệp thiều hoa cùng diệp mãi mãi bóng lưng biến mất mới thu hồi ánh mắt chính là rất giống cái kia nói đến chỗ này t ừ hạo đ ỗ n g nhiên lại cười ta đang suy nghĩ gì thật muốn là kinh thành gia nhân kia làm sao sẽ lưu lạc đến tiểu sơn thôn này bất quá nữ sinh này lại là bình tĩnh đến đáng sợ liền xem như lâm anh cũng đều hết sức rõ ràng định b ỡ bản thân đám người này cái này diệp thiều hoa vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền bình tĩnh như vậy t ừ hạo nghĩ tới đây liền lắc đầu nhìn đến thực sự là suy nghĩ nhiều hắn cúi đầu nhìn xem diệp mãi mãi cho nước hoa cười cười xem ở dễ ngửi phân thượng lưu lại hiện tại chính là nghỉ hè giờ cao điểm bất quá cũng may ngồi xe lửa đến người kinh thành không nhiều bởi vì tốn hao thời gian hơi dài hai người thuận lợi mua được vé ngồi ngồi bốn mươi tám tiếng mới ngồi xuống kinh thành trên đường đi cũng không có tìm một chỗ nghỉ một lát bất quá trên thân hai người không cùng trên xe lửa những người khác một dạng một cỗ mùi lạ ngược lại có nhàn nhạt mùi thương ác chỉ là trong bao lạp s ư ở n g cùng thịt khô hướng vị vẫn là chính là chỗ này diệp mãi mãi không có lập tức đi tìm phòng ở mà là cầm tấm kia ố vẳng giấy ngồi xe buýt lại đi thôi rất lâu mới tìm được một cái lao thành khu cư xá bỏ tới lầu ba liền gõ cửa cửa rất nhanh liền mở là một người có mái tóc có chút bạch lao nãi mãi Thiếu Hoa, nhị người nãi nãi, đây là mãi mãi. diệp mãi nãi thở dài một hơi quay đầu nhìn về phía diệp t h i ế u hoa gọi người lao nãi nãi người mặc sạch sẽ phong cách tây quần áo nhìn thấy diệp mãi mãi hai người quần áo nông dân công việc ăn mặc bộ dáng mười điểm ghét bỏ mà lui về sau một bước ta mới vừa thay mới quần áo đ ừ n g đụng bẩn nhất là trong túi sách da rắn kia thịt khô cùng lạp sưởng mùi vị này nhị mãi mãi biểu lộ tràn đầy c h á n ghét cùng kháng cự diệp mãi mãi nhìn mình cùng nhị mãi mãi không hợp nhau hơn phân nửa không biết làm sao lui về sau một bước người tìm ta làm gì nhị mãi mãi nhìn xem trên mặt đất để đó túi sách da rắn hơi không kiên nhận nói tôn nữ của ta thi đậu đế đô đại học đợi chút nữa còn muốn mời người ăn cơm đây chính là lệnh đổi khách trong phòng ngăn nắp xinh đẹp van mặc màu lam váy n g ắ n thiếu nữ thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài hai người biểu lộ có rõ ràng xem thường cùng ghét bỏ thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía hai người n ã i n ã i ngươi nhanh một chút bạn học ta lập tức phải đến vậy chúng ta liền đi trước diệp n ã i n ã i há to miệng mới vừa nói xong c ử a l i ề n bị ầm mà một lần đóng lại đây là ngươi nhị ra nhà Lúc trước phục học sắc đọc sách, trong nhà chỉ nhị ra thi được thi thời thành trong thi tới. ra ngươi nhường ngươi ngươi khôi kinh không nhị nhà nhị học, nghĩ đại điểm, nối đại đập đến ra ra ra bán diệp mãi mãi mãi kinh ngạc nàng tốc độ cũng kinh ngạc nàng nơi nào đến tiền trước đó ta không phải nghiệm chứng một đường để toán sao toán học hiệp hội trao giải ta học phí ngại không cần lo lắng diệp thiều hoa thuận miệng nói một câu sau khi ra ngoài liền trận một chiếc taxi đi phòng cho thuê địa điểm phòng ở khoảng cách trung tâm thành phố có chút khoảng cách bất quá cùng cái kia nhịn mãi n ã i nhà đường không thế nào xa hai phòng ngủ một phòng khách cách cục mỗi một chỗ không gian đều không phải là rất lớn c ộ n g lại không tới bốn mươi lăm mét vuông vì sợ hù đến diệp n ã i n ã i diệp thiều hoa thuê phòng cũng không hề tốt đẹp gì có thể dù là dạng này diệp n ã i n ã i vẫn là kinh hãi rất lâu cái này có thể so sánh thôn phòng ở tốt hơn nhiều bây giờ còn là nghỉ hè thời gian diệp thiều hoa cùng diệp mãi mãi hao tốn mấy ngày quét dọn an bài một lần phòng ở sau đó diệp thiều hoa tìm một cái điều hương địa phương đánh nghỉ hè công việc đương nhiên cũng không có đi từ hạo giới thiệu địa phương diệp mãi mãi tự mình làm chút bữa sáng ra ngoài bán buổi tối lúc trở về diệp thiều hoa liền bản thân trong phòng suy nghĩ điều hương gần một tháng thời gian cuối cùng để cho nàng suy nghĩ đến đủ loại mùi vị rốt cuộc muốn làm sao cùng mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả một ngày này gần khai giảng diệp thiều hoa vừa v ậ n từ t r ư ớ c vừa tới cửa nhà liền phát hiện một chút chỗ không đúng nàng cầm điện thoại di động cái kia ta trước treo điện thoại sau đó liền cúp điện thoại cầm lấy chìa khóa mở cửa liền thấy đơn sơ trong đại sảnh ngồi ba người một đôi trung niên nam nữ một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều thiếu nữ chính là diệp thiều hoa cái kia nhị mãi mãi nhà nhi tử con dâu còn có cháu gái ngươi chính là ta đại mãi mãi thu dưỡng cháu gái trung niên phụ mẫu trên dưới nhìn lướt qua diệp thiều hoa diệp thiều hoa gật đầu ân ngữ khí mười điểm lãnh đạo diệp long quân nhìn thấy diệp thiều hoa không lễ phép như vậy bộ dáng không khỏi tao mày muốn trách cứ diệp mãi mãi đem một cái dưỡng nữ nuôi như vậy l ệ ra bất quá suy nghĩ một chút diệp mãi mãi là hắn t r ư ở n g bối hắn cũng không có ở trước mặt mặt mở miệng nói cái gì diệp minh du ngồi ở cứng rắn trên ghế đầu đã sớm hơi không kiên nhẫn nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm rất nhanh liền rời đi ánh mắt nhìn cũng không nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt trực tiếp túi đầu cầm quả lê điện thoại di động đang chơi cha ta lâm thời thời điểm phân phó ta nhất định phải chiếu cô thật tốt ngài diệp long quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía diệp n ã i mãi thiều hoa hiện tại hẳn là cũng đến đến trường n i ê n kỷ a ta nghe cha ta nói trong thôn không có cái gì trường học như vậy đi ta ở trường học có chút người đem thiều hoa an bài đến nhất trung nhà chúng ta tổ tông bên trên là điều hương về sau về sau kiểm tra lên đại học đi thi cái điều hương chuyên nghiệp nói không chừng còn có thể đi hà ra công việc diệp n ã i n ã i hỏi một câu cái kia chuyên môn điều nước hoa hà ra bọn họ không phải không nhận ngoại nhân sao diệp minh du ngoại ý muốn nhìn diệp n ã i n ã i liếp mắt đại n ã i n ã i ngươi hiểu được thật nhiều a minh du diệp cha nhìn diệp minh du liếp mắt bất quá cũng không có nhiều trách cứ chỉ là nhìn xem diệp n ã i n ã i nói ngài hẳn là cũng biết rõ bây giờ đang ở kinh thành sinh hoạt không dễ dàng để cho thiều hoa đi cao trung đọc sách lăn lộn cái văn bằng diệp mãi mãi lắc đầu không cần thiều hoa đã thi được đế đô đại học lần này tới chính là đến đi học đại học hết chương này chương bảy trăm bốn mươi mốt bảy trăm bốn mươi mốt điều hương sư tám ba cảng cái cái gì diệp minh du người một nhà lúc đầu hơi không kiên nhẫn mặt lập tức trở nên kinh ngạc diệp mãi mãi cười cười đúng vậy à dưới núi thì có r a tiểu t r u n g cao trường học thiếu hoa luôn luôn thông minh học cái gì cũng rất nhanh giáo sư kia biết rõ về sau còn sớm cho đi nàng thư thông báo vừa nói nàng lại đi gian phòng đưa nàng quý trọng thư thông báo lấy ra diệp long quân nhìn chằm chằm thư thông báo thật lâu mới xấu hổ gật đầu đứa nhỏ này rất rất ưu tú kinh thành bản địa kiểm tra đế đô đại học muốn so nơi khác dễ dàng nhiều nhưng là không phải dễ dàng như vậy có thể thi đậu cũng là nói rõ diệp minh du ưu tú hơn nữa diệp minh du cũng là xoa thấp phân đi vào hoàn toàn là bởi vì hệ điều hương là cái ít lưu ý không nghĩ tới cái này diệp thiều hoa vậy mà thi được đế đô đại học ngay cả diệp long quân đều biết nơi khác thi được đế đô đại học mỗi cái đều là đỉnh tiêm ưu tú diệp minh tâm lập tức cũng không có lời nói nàng biết rõ nhà mình cái này nghèo thân thích chính là tìm tới dựa vào bọn họ nhà tại ba ba mụ mụ bảo nàng đến thời điểm diệp minh du trên thực tế một chút cũng không tình nguyện nghe nàng mãi mãi nói nàng đại mãi mãi nhà cái kia cùng sân thôn liền điện đều không có cùng trên tin tức nói loại địa phương kia một dạng không nghĩ tới nàng đại n o ã i n o ã i lại còn hiểu nước hoa bất qua nói đến đại n o ã i n o ã i nhà quả thật có một cỗ nhàn nhạt mùi nước hoa nghĩ đến đại n o ã i n o ã i nói diệp thiều hoa tại điều hương sư địa phương đánh nghỉ hè công việc diệp minh du cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái nhưng bây giờ cái kia diệp thiều hoa vậy mà thi được đế đô đại học nói đùa sao chỉ là cái kia thư thông báo lại không phải rõ ràng nói đùa diệp minh du chắn thở ra một hơi nửa đời diệp long quân nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt biến còn cùng diệp mãi mãi nói có thời gian đi bọn họ nơi đó ăn cơm bọn họ khoảng cách đế đô đại học gần diệp thiều hoa có thể ở nhà bọn h ắ n diệp minh du nghe thế một câu cấp bách bất quá diệp mãi mãi cự tuyệt diệp long quân nụ cười trên mặt càng sâu diệp minh du càng là thở dài một hơi cửa đóng lại diệp mãi mãi nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất trong lòng không khỏi chán hoảng thứ gì nàng mặt đen lên chuẩn bị cho diệp thiều hoa ăn đi đế đô đại học tại trung tuần tháng tám liền bắt đầu báo danh diệp thiều hoa không n g h ĩ sớm như vậy đi nhưng tại diệp mãi mãi dưới sự thúc giục nàng không thể không trang mấy bộ y phục đi tới trường học lúc ghi danh phụ trách nàng tư liệu học trưởng các học tỷ nhìn nàng c h ầ m c h ầ m thật lâu sau đó nguyên một đám c ú i đầu vừa nói năm nay giáo hoa có thể muốn đổi người rồi diệp thiều hoa lấy hành lý đi bản thân ký túc xá đế đô đại học ký túc xá điều kiện không sai bốn người m ở gian lên giường dưới b à n diệp thiều hoa cầm chăn mền cùng diệp mãi mãi đi tới ký túc xá thời điểm trong túc xá cái khác ba người đã đến bọn họ g i a trưởng đều ở cùng một chỗ vui sướng nói chuyện t h i ế m mỗi người đều kéo lấy cặp da nhỏ diệp mãi mãi nhìn xem này một đám ngăn nắp xinh đẹp người có chút có quáp thậm chí có chút ảo não làm sao quên đi cho thiều hoa mua mới dương hành lý nàng cho diệp thiều hoa mang con là một cái bình thường túi sách d a rắn nghĩ đến diệp mãi mãi nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt phát hiện diệp thiều hoa biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt tựa hồ cái gì cũng không để ý diệp n g ạ i m ạ i trong lúc nhất thời không biết nói chính mình cái này cháu gái cái gì tốt bất quá đã quyết định c h ú ý tối về thời điểm mua cho nàng cái dương hành lý bên cửa sổ giường chiếu đã bị chiếm chỉ còn lại có dựa vào cạnh cửa cái kia diệp thiều hoa không hề nói gì trực tiếp đem chính mình cái chén chạy đi lên huấn luyện quân sự trong lúc đó vẫn là muốn trọ ở trường huấn luyện quân sự về sau nhìn tình huống a ngươi chính là chúng ta ký túc xá cuối cùng một thành viên diệp thiều hoa đi rõ ràng là bị cái khác hai vị phụ huynh cẩn thận từng ly từng tí khách sáo lấy người mặc hương a di nhà cô gái quần áo mỉm cười nhìn diệp t h i ế u hoa ta gọi từ cựu cựu mặt khác hai cái là có một cái hứa văn một cái điền tĩnh nhà ta ngay tại đế đô chờ một lúc ta mời các ngươi ăn cơm đi hứa văn cùng điền tĩnh phụ huynh nghe vậy hai mắt tỏa sáng bất quá bọn hắn nhìn diệp t h i ế u hoa lướt mắt cuối cùng đem ánh mắt đặt ở diệp mãi mãi bên người túi sách ra rắn bên trên không nói gì thêm diệp thiều hoa ngẩng đầu liền muốn nói không đi lại bị diệp n g ã i n g ã i bóp một lần tay diệp n g ã i n g ã i là thật sợ diệp thiều hoa không thích sống chung đứa nhỏ này trước kia cũng có chút tự bế gần nhất hai tháng càng là trừ bỏ quả thực liền trở lại tự giam mình ở gian phòng không đi đi ra ngoài chơi cũng không dạo phố liền bộ y phục cũng không cho mình mua tốt ta tạ ơn diệp thiều hoa thán một tiếng sau đó hướng về phía từ cựu cựu nói từ cựu cựu hiển nhiên là nhà giàu sang xuất thân một thân hàng hiệu mặt khác hai cái bạn cùng phòng cùng bạn cùng phòng phụ huynh rất rõ ràng đều ở nịnh nọt nàng diệp mãi mãi bởi vì còn muốn trở về chuẩn bị ngày mai công việc cho nên không đi theo diệp thiều hoa cùng đi mặt khác hai cái bạn cùng phòng phụ huynh cũng không nói cái gì diệp thiều hoa đưa đi diệp mãi mãi thu thập xong gian phòng mới đi theo ba vị bạn cùng phòng cùng các phụ huynh đi bên ngoài một nhà tiệm cơm ăn cơm cựu kiểu, nghe nói ngươi còn nhận biết hội sinh viên trường g i ả i tự hạo hắn họ từ ngươi cũng họ từ các ngươi là quan hệ như thế nào a trên bàn cơm trừ bỏ diệp thiều hoa biết muộn mỗi người đều cầm từ cựu cựu làm trung tâm nối lãi tư cựu cựu cười cười hắn là ta bà con xa đường ca khi còn bé gặp qua ta trên điện thoại di động còn có hắn dây số vậy dạng này à chờ khai giảng chúng ta muốn vào hội học sinh ngươi có thể hay không hội trưởng giúp đỡ chút điền t i n h cùng hứa văn hai mắt tỏa sáng đương nhiên tư cựu cười u c nói sau đó đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa vào hội học sinh đối với về sau học phần rất trọng yếu ngươi có muốn hay không đến cần lời nói ta giúp ngươi cùng ta đường ca nói một tiếng tư cựu cựu đi dạo diễn đàn thời điểm liền phát hiện hôm nay trên diễn đàn có không ít liên quan tới diệp thiều hoa bài viết cái này tân sinh vừa đến đã đưa tới đại đa số người chú ý lúc đầu nàng cũng cực kỳ k i ê n kỵ bất quá quan sát lâu như vậy nàng phát hiện diệp thiều hoa nhà quá nghèo khó mặc quần áo chờ chút từng cái phương diện đều thổ muốn mạng nàng không khỏi yên lòng lúc ăn cơm thời gian diệp thiều hoa để lên bàn hàng nhái điện thoại di động vang lên một tiếng những người khác nhìn xem cái kia cũ nát phóng tới chợ bán đồ cũ đều không người muốn hàng nhái điện thoại di động trên mặt cũng không khỏi hiện lên một đường cái khác t h ầ n sắc diệp thiều hoa một chút cũng không có không được tự nhiên phương trực tiếp trả lời tin nhắn vẫn rất nghiêm túc bạn trai tư cựu cựu n h é o n h é o đũa hôm nay có chút kẹt văn bốn canh muốn tới m ộ ư ơ i hai h ba mươi phút mọi người đợi không được trước tiên ngủ đi buổi sáng ngày mai nhìn mặt dễ thương hết chương này chương bảy trăm bốn mươi hai bảy trăm bốn mươi hai điều hương sư chín bốn càng diệp thiều hoa không n g n g đầu miễn cưỡng lên tiếng ân tư k i ự u k i ự u không nghĩ tới nàng vừa tới trường học liền kết bạn trai suy nghĩ một chút diệp thiều hoa trước kia sinh hoạt địa phương nàng cũng không cảm thấy diệp thiều hoa có thể giao cho kinh thành những công tử ca kia nhi cảm thấy không biết vì sao đột nhiên yên lòng nhiều một chút ăn chút gì ta mời khách nàng cười tủm tỉm mở miệng tư k i ự u k i ự u tất nhiên mời khách ăn cơm tự nhiên không phải là cái gì bình thường điểm nơi này ở trường học bên cạnh là xa hoa nhất tiệm cơm đồng dạng trong trường học có chút g i a thất có chút tiền đều thích tới nơi này ra sản một đoàn người ra ngoài thời điểm vừa vặn đụng phải một đoàn người cơm nước xong xuôi đi ra cựu cựu vậy đây không phải là từ hội trường sao điền tĩnh cùng hứa văn thấp giọng sợ hãi kêu lấy mở miệng bản thân hắn so tuyên truyền trên lan can xoáy nhiều bên người những người kia cũng là hội học sinh người a trong ánh mắt tẩn chứa hâm mộ tư cựu cựu cũng kinh ngạc nhìn về phía bên kia hẳn là đợi ngày mai sự tình hết bận ta mang các ngươi đi học sinh sẽ tìm bọn họ a diệp thiều hoa đang đem chơi lấy bản thân điện thoại di động không có để ý bọn họ lúc đầu bị đám người vây quanh từ hạo đột nhiên hỏi một cỗ quen thuộc mùi thơm không khỏi nghiêng đầu diệp thiều hoa thân cao trọn làn da trắng mặc dù mặc một thân giá rẻ quần áo nhưng phi thường hạc giữa bầy gà hắn liếc mắt liền thấy được đối phương không hề nghĩ ngợi liền hướng phía đó đi đến cựu từ hội trưởng tới tìm ngươi điền t i n h cùng hứa văn thấp giọng nói tư cựu cựu cũng phi thường kinh ngạc nàng mặc dù mượn từ hạo thế nhưng trên thực tế nàng cùng từ hạo cũng không quen thuộc ba ba của nàng bất quá cùng từ hạo ba ba có chút quan hệ thân thích mà thôi đều cách hai đời chính lung tung nghĩ đến lại nhìn thấy từ hạo vượt qua nàng vô cùng tự nhiên cầm lấy điện thoại di động ngươi số điện thoại di động đ ổ i tháng trước ta đi về cùng diêm an thời điểm liền muốn tìm ngươi nhưng là gọi điện thoại cho n g ư ơ i đánh không thông diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt không có ý định cho số điện thoại di động ngươi tìm ta có việc chính là lần trước diệp mãi mãi cho ta một bình nước hoa từ hạo sờ lỗ m ú i một cái lần thứ nhất muốn nữ sinh dây số lại bị như vậy kháng cự nghe được nước hoa chuyện này diệp thiều hoa đột nhiên nhớ tới cái gì báo một chuỗi dây số từ hạo tồn tốt dây số sau đó cho diệp thiều hoa gọi điện thoại để cho nàng tổn thượng lúc này mới rời đi hôm nay hội học sinh còn có chuyện phải xử lý ngày mai lại tìm ngươi vừa nói hắn nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cảm thấy một tháng không gặp đối phương có điểm kỳ quái vẫn như cũ người mặc giá rẻ quần áo hay là cái kia cái xỉ cột hẹn điện thoại di động nhưng đằng sau lại có mấy trăm ngàn ba lô mặc dù ba lô không có ghi rõ nhãn hiệu nhưng từ hạo tại chính mình mở nơi đó nhìn qua loại này ba lô cũng là nhà thiết kế trực tiếp nâng đến mợ trước mặt sẽ không cầm tới trên thị trường bán bất quá suy nghĩ một chút bản thân mang về bình kia nước hoa từ hạo trầm một cái tâm thần lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài chờ hắn sau khi rời đi tư cựu cựu bọn người mới đưa mắt nhìn sang diệp thiều hoa lúc đầu một nhóm mười điểm náo nhiệt người lập tức kiến tĩnh tư cựu cựu nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi làm sao cùng ta đường ca quen như vậy nghỉ hè bọn họ đi quê nhà ta du lịch nhận biết diệp thiều hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian xin lỗi ta còn có sự tình liền đi trước nói xong cũng không đợi người khác trả lời đi thẳng nhưng ở cái này về sau điền tĩnh còn có hứa văn đối với diệp thiều hoa thái độ rõ ràng liền thay đổi không nói trở nên tốt bao nhiêu nhưng ít ra cũng sẽ không lại xem thường nàng chỉ là có một chút đáng nhắc tới mới một đêm công phu diệp thiều hoa ngay tại sinh viên đại học năm nhất bên trong nổi danh nàng gương mặt kia dáng dấp s ắ c thực đẹp mắt trên người có một loại lạnh n h ạ t khí tức trong lúc vô hình chọc người trí mạng nhất một truyền mười mười truyền trăm hiện tại năm thứ hai đều biết năm nay năm thứ nhất đại học đến rồi một cái giáo hoa cấp bậc tân sinh s o ngành biểu diễn học sinh đều lớn lên đẹp mắt một đoàn người ngày thứ hai mới đi l ĩ n h quần áo huấn luyện quân sự diệp mãi mãi b á n xong sau bữa ăn sáng mới cho diệp thiều hoa đưa tới một cái mới cái dương màu bạc nhìn thấy cái dương thời điểm diệp thiều hoa chầm mặc một chút bất quá không nói gì thêm chỉ là nhận lấy cái dương mang theo diệp mãi mãi cùng đi l ĩ n h quần áo huấn luyện quân sự lần này nhìn thấy diệp mãi mãi trong phòng ngủ mấy cái khác bạn cùng phòng không có dám lộ ra lộ ra vẻ gì khác điền tĩnh đám người rõ ràng tại lịnh bỡ nàng thiếu hoa diệp mãi mãi các ngươi đã tới ngươi cầm một trăm bảy mươi quần áo huấn luyện quân sự thích hợp sao diệp t h i ế u hoa tiếp nhận điền tĩnh đưa qua quần áo huấn luyện quân sự gật đầu có thể tạ ơn nàng tiếp nhận quần áo huấn luyện quân sự diệp mãi mãi giúp nàng cầm khoe miệng nụ cười có thể thấy rõ ràng cấp cho quần áo huấn luyện quân sự là hội sinh viên trường học tỷ lúc đầu đoàn người này không thế nào chú ý nghe được diệp thiều hoa tên không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút lập tức liền thấy diệp thiều hoa gương mặt kia một bên nam sinh h á to miệng cợt m ở n ở phụ trách thu thập hội học sinh nữ sinh liếc hắn một cái làm sao vậy không phải ngươi không cảm thấy dung mạo của nàng rất giống hà lam tinh học t ỷ sao nam sinh chỉ diệp thiều hoa nói đêm qua chúng ta còn tại ký túc xá thảo luận qua lúc này thấy được nàng chân nhân ngược lại cảm thấy càng giống t ừ cựu cựu đám người nghe được hà lam tinh cái tên này không khỏi dừng một chút hà ra cái này họ tại kinh thành như sấm bên h a i bất quá các nàng ngược lại không có cảm thấy diệp thiều hoa dạng này gia đình nghèo khốn sẽ cùng hà ra có quan hệ diệp mãi mãi một mực liền muốn giúp diệp thiều hoa tìm tới cha mẹ ruột nàng không muốn chờ bản thân sau khi chết diệp thiều hoa một người cơ khổ không nơi nương tựa diệp long quân hiện tại nàng không trông cậy được vào chỉ là tìm diệp thiều hoa phụ mẫu giống như mò kim đáy biển mặc dù diệp mãi mãi có nghĩ qua nhưng đến cùng không có ôm hy vọng gì cho nên nghe được nam sinh lời nói nàng hai mắt tỏa sáng cơ hồ không kịp chờ đợi mở miệng ngươi nói thế nào vị hà làm tinh tiểu thư là ai nàng nói không chừng chính là thiều hoa thân tỷ tỷ suy nghe được diệp mãi mãi lời nói nam sinh cùng nữ sinh cũng không khỏi cười ra tiếng nam sinh xem ở mỹ nữ trên mặt mũi ngược lại không thế nào trào phúng phụ trách cấp cho quần áo huấn luyện quân sự trang nữ sinh nhọn cười nhạo một tiếng vị này mãi mãi ngươi sợ không phải có chứng vọng tưởng hà gia là kinh thành chế tắc nước hoa thứ nhất hà phú liền y quốc nữ vương đều chuyên dụng nhà bọn hắn nước hoa về phần hà học tỷ năm thứ nhất đại học liền điều hương cùng kinh tế học song tu năm thứ hai thời điểm liền điều chế ra được độc môn nước hoa hà gia còn đơn độc cho nàng mở một cái q u ầ y chuyên doanh hiện tại càng là trong nước nổi danh thiên tài nước hoa điều trị sư lần trước có cái bệnh tim phát người chính là dùng nàng nước hoa bệnh tình ổn định lại chấn kinh rồi kinh thành chính nàng sáng tạo ra thuộc về mình nhãn hiệu nước ngoài người đứng xếp hàng muốn đoạt lấy hà gia cứ như vậy một vị th hát. t i ê n kim còn thân tỷ tỷ ngươi cũng xứng cùng với nàng so bốn canh cuối tháng thân ái môn không nên để cho trong tay kim phiếu quá thời hạn a các bà bảo ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương bảy trăm bốn mươi ba bảy trăm bốn mươi ba điều hương sư mười một càng nữ sinh nói xong luôn luôn cảm xúc không thế nào lộ ra ngoài diệp mãi mãi sắc mặt hơi đỏ lên trên tay nàng còn cầm diệp thiều hoa đồ g i à n di diệp mãi mãi là thật cầm diệp thiều hoa làm cháu gái ruột đối đãi lần đầu tiên nghe được có người cùng diệp thiều hoa lớn lên giống mới có thể kích động như vậy lúc này nghe xong nữ sinh này lời nói diệp n g ã i mãi mới cảm giác được xấu hổ mặc dù trong lòng nàng diệp thiều hoa mới là ưu tú nhất nhưng là cái kia hà ra nghe ra thất rất tốt diệp n g ã i mãi liền không có nghĩ tới phương diện kia như thế gia tộc làm sao sẽ nuôi không nổi con gái đem con gái mất đâu mà bên người ba cái bạn cùng phòng từ cựu cựu đám người lại là lẫn nhau liếc nhau một cái có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt có chút khinh miệt ánh mắt hứa văn càng là quay đầu nhịn không được chào phúng nợ nụ cười bất quá làm phiền tối hôm qua diệp thiều hoa cùng từ hạo quan hệ nàng không có làm lấy diệp thiều hoa mặt chào phúng rốt cuộc là nhịn được diệp thiều hoa hướng diệp mãi mãi cười cười chấn an nàng một câu không có việc gì đối với phát đồ giản di một nam một nữ kia lời nói cũng không phải là cực kỳ để ý cũng không thế nào để ở trong lòng lần này nhiệm vụ chính tuyến là lên đại học sống ra cuộc đời mình chiếu cố diệp mãi mãi về phần cái kia không biết là nguyên nhân gì từ bỏ nguyên chủ phụ mẫu nguyên chủ cũng không có cái gì chấp nghiệm chỉ là có khả năng lời nói biết mình phụ mẫu là ai là được diệp thiều hoa không thèm để ý diệp mãi mãi lại là phi thường lo lắng cùng diệp thiều hoa đi trên đường thời điểm không khỏi lẩm bẩm mình là không phải cho diệp thiều hoa mất thể diện còn nói lần sau liền không đến trường học bị diệp thiều hoa trừng mắt liếc sau khi đến kinh thành diệp mãi mãi mới phát hiện kinh thành sinh hoạt cùng bọn hắn trong thôn quả thực ngày đêm khác biệt nhất là đế đô đại học bên trong nữ học sinh một cái so một cái ăn mặc đẹp mắt nhìn xem diệp thiều hoa vẫn là một thân hơi cũ không quần áo mới diệp mãi mãi lo lắng đến ký túc xá về sau nàng đem diệp thiều hoa đổ vật chứa vào trong g i ư ờ n g buổi chiều mãi mãi bồi n g ư ờ i đi mua quần áo cái này hơn một tháng trong nhà vô luận là tiền sinh hoạt vẫn là tiền thuê nhà cũng là diệp thiều hoa trả diệp mãi mãi kiếm tiền cơ bản không có động đậy nghe được đối phương lời nói diệp thiều hoa cười cười không cần quần áo của ta trên đường chuyển phát nhanh tới gặp diệp thiều hoa không giống như là tại qua loa bộ dáng diệp n ã i n ã i mới chậm tâm thần liền nghĩ tới vừa mới nữ sinh kia nói tới hà lam tinh n ã i n ã i bất luận người khác nói thế nào ta chỉ có ngươi một cái n ã i n ã i diệp thiều hoa mặt không biểu tình đem cái dương cất kỹ cái này diệp n ã i n ã i triệt để không nói ra được lời gì đến rồi diệp thiều hoa mang nàng đi căng tin ăn một bữa cơm liền đưa nàng đưa đến trên xe taxi trả xe khoản g trở lại ký túc xá thời điểm Trong túc xá 3 cái kia cơ hồ trẻ sinh đôi kết tại Tư tại trên mặt mặt rồi. nháo sinh bạn cùng phòng cũng Đang nhốn nói đang hướng nạ dưỡng gì cái cơ cửu cửu còn xá kia đôi hi hi quay ra, hồ hợp đó. đắp về lần ớ nước n hơn phương đem ở nước ngoài mang nạ dưỡng bên trên trên bàn người tiện cho khác đem điểm đắt đỏ mặt nạ dưỡng ra bên trên 7 da trên để mặt ở c ra da về tùy m l ầ này hệ điều hương nhưng rất khó lường hứa văn mười điểm hiếm có sở lấy cái này mấy ngàn khối tiền mặt nạ dưỡng ra nghe nói cái kia tân sinh còn cùng người nhà họ hà nhận biết đến thời điểm vẫn là diêm an đi đón đâu ngữ khí mười điểm hâm mộ điền tính đã thoa tốt rồi mặt nạ dưỡng ra tại phòng tắm rửa mặt đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa lúc đi vào thời gian nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa nghe nói cái kia tân sinh cùng ngươi từ một chỗ đi ra gọi lâm anh ngươi biết sao diệp thiều hoa chỉ là lắc đầu không có mở miệng nói chuyện vậy thì thật là đáng tiếc từ cựu cựu liếc quan nàng tựa hồ đã đem nàng tầm tư nhìn ở trong mắt vị kia lâm tiểu thư tại điều hương bên trên mười điểm có thiên phú bị người nhà họ hà liếc mắt nhìn chúng vẫn là hà lao ra thân truyền đệ tử ngươi mãi mãi không phải nói ngươi có thể sẽ là hà học tỷ thân mội mội sao ngươi đi nhìn xem ngươi có hay không điều hương vạn nhất thực sự là người nhà họ hà vậy ngươi cả đời này đều không cần sầu nàng vừa nói xong hứa văn cùng điển tĩnh đều phốc phốc một tiếng cười diệp thiêu hoa không có nghe đem năm thứ nhất đại học phát sách mới lật qua một lần nàng tuyển là hệ điều hương chỉ là đáp ứng rồi giáo sư sẽ kiêm tu toán học vừa mới vừa vẫn mới đem đi giáo sư nơi đó đem ngành đó sư t o á n h ọ học c sách chuyển có cái gì có cứu, Toán thời không thể nghiên cứu, diệp Thiều h lấy nàng nói đã đối tới. tạm với Diệp mà gì o a cương h h ủ yếu tâm lực vẫn là đặt ở điều tâm đặt lực là vẫn ở bên trên. Thư cương Thư lật hết một bản thời điểm liền nhận được từ hạo điện thoại liền lần trước khách sạn kia từ hạo thấp giọng nói ta lập tức liền đã ăn xong ngươi khi đi tới cửa thời gian ta hẳn là có thể đi ra diệp thiều hoa sau khi c ú t điện thoại liền khoác tiện tay cầm bản thân còn chưa xem x o n g sách ra ngoài nàng sau khi ra ngoài hứa văn nhìn thoáng qua nàng trên mặt bản sách cũng không biết nàng cao ngạo cái gì sức lực còn thật sự coi chính mình ra sao nhà tiểu thư học hệ điều hương thực sự là cười chết người ba nữ sinh thanh âm không tình lớn người bình thường ra cửa phòng ngủ tự nhiên nghe không được bất quá ở trong đó cũng không bao gồm diệp thiếu hoa nàng chỉ là hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt cũng không nói gì thêm tư hạo ngươi không theo chúng ta cùng đi quán bar cửa chính khách sạn một bên nhìn thấy từ hạo muốn rời khỏi bộ dáng diêm a n hơi kinh ngạc tư hạo gật đầu ân ta hôm nay muốn đi tìm người đang nói hắn nhìn thấy cách đó không xa từ ngoặt ra ngoài đi tới bóng người hắn vội vàng hướng người đi đường này k h o á t tay nàng đến các ngươi chơi đến vui vẻ một chút hẹn lại ngày khác một đợt ta theo từ hạo ánh mắt nhìn đi qua liếc nhìn cái kia có chút quen biết bóng người diêm a n sửng sốt một chút lông mày không tự chủ được nhân lại diệp thiếu hoa bọn họ tại sao đi cùng với nhau một bên lâm anh nghe được diêm an thanh âm không khỏi nhìn sang bên kia hiện tại lâm anh một thân làm cho nổi danh tự hàng hiệu lúc đầu đen dài thẳng ốn thành tóc xoăn lớn thoạt nhìn cùng hơn một tháng trước khác nhau rất lớn nàng liếc mắt liền thấy được diệp thiếu hoa đối phương vẫn là cái dạng kia an mặc cơ hồ d ự a đến tráng bệnh quần j i n năm nay năm thứ nhất đại học giáo hoa từ hội trưởng cùng với nàng nhận b i ế ta t bên cạnh mấy người trẻ tuổi thấy được dạng này diệp thiếu hoa không khỏi cười cợt một tiếng nghe nói nàng còn vọng tưởng cùng hà học tỷ so cảm thấy mình lại là người nhà họ hà tin tức này đã chuyển vì năm thứ nhất đại học chê cười còn có chuyện này diêm an nhũ nhũ mày hà lam tinh hiện tại thân phận gì ngay cả hà gia cũng liền hà lao gia có thể cùng với nàng địa vị so một lần có thể đem dược lý cùng nước hoa kết hợp với nhau điều hương sư đồ vật quý hiếm diêm an cùng từ hạo tại tự phụ cũng không dám cùng hà lam tinh thành tích so sánh như vậy hay sao bất quá thiều hoa đúng là một cô nhi khả năng nàng muốn tìm bản thân cha mẹ rồi ta lâm anh cười nhạt một tiếng cắt tìm cha mẹ ruột cũng không phải như vậy tìm lâm anh nghe người bên cạnh trào phúng lời nói biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào nàng đã là hà lam tinh điều hương trợ lý có được gần như không tồn tại điều hương thiên phú hà lao gia còn muốn nhận nàng vì nghĩa nữ về sau tiền đồ vô lượng hiện tại nàng còn cảm thấy diệp thiều hoa vẫn là trong núi đi tới đáng thương thiếu nữ một bộ quần áo mới đều không có đã có được tốt nhất tiền đồ lâm anh bây giờ còn thật không có đem đối phương để ở trong lòng hết chương này chương 744, 744 điều hương sư 11, ờ hai c ả n g bên này từ hạo nhìn thấy diệp thiều hoa chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi đi chuyện này nói đến có thể có chút phức tạp hắn nhìn diệp thiều hoa liếc mắt vẫn như cũ cảm thấy đối phương rất kỳ quái nói mặc trên người quần áo mười điểm giá rẻ đi nàng lại ăn mặc một đôi có giá trị không nhỏ g i à y thể thao diệp thiều hoa liếc mắt nhìn hắn lại là không có mở miệng mà là tại một bên ngừng lại ngươi làm gì t ừ hạo vừa định hỏi một câu ngay vào lúc này một cỗ màu đen xe chậm rãi đứng tại bên cạnh hai người t ừ hạo cảm thấy biển số xe có chút quen mắt liền nhìn thấy một đường thon dài thẳng tắp thân ảnh từ trên xe bước xuống ngựa xe như nước dưới có thể nhìn thấy đối phương nhìn rất đẹp bên mặt lúc này bị không thế nào rõ ràng ánh đèn một chiếu thanh tuyển cực chờ đối phương nghiêng mặt qua đến quen thuộc mặt xuất hiện ở ở trước mặt mình tại người lui tới trong biển có loại hạc giữa bầy gà cảm giác t ừ hạo miệng đã đã trương thành ó hình chữ biểu hiện biểu biểu ca mục tĩnh vân lúc này mới nhìn thấy từ hạo cũng ở đây một bên hắn hướng đ ố i phương nhìn thoáng qua nhàn nhạt, nhạt gật đầu ăn hay chưa hắn túi đầu hỏi diệp thiều hoa diệp thiều hoa gật đầu cùng tan lại ăn lại ăn chung được sao mục tĩnh vân nhẹ gật đầu sau đó mở ra tay lái phụ để cho diệp thiều hoa lên xe lúc này mới nhìn về phía mục tĩnh vân các ngươi làm sao cùng một chỗ không không phải t ừ hạo xứng sở thật lâu sau mới phản ứng được một gia vị này quyền thế ngập trời đương nhiệm người cầm quyền h ắ n biểu ca vậy mà cùng diệp thiều hoa nhận biết xác định diệp thiều hoa phải mang theo t ừ hạo một t ĩ n h vân mặt không thay đổi dơ lên cái cầm điểm một cái chỗ ngồi phía sau lên xe a sau đó bản thân ngồi vào ghế lái lái xe đến trên xe thời điểm t ừ hạo mới dần dần lấy lại tinh thần biểu ca kia ngươi cũng là biết rõ diệp thiều hoa biết chế tác dược lý nước hoa mới tìm được nàng sao nghe được câu này m ụ c tĩnh vân kinh ngạc nhìn về phía diệp thiều hoa ngươi sẽ còn điều hương trong mắt đen kịt có loại không thế nào rõ ràng thâm ý ngươi biết ta biết y thuật loại vật này vạn biến không rời kỳ tông diệp thiều hoa sờ soạn một cái còn có thể hiện tại đang định học vừa nói nàng đem t ử ký túc xá mang ra sách cho m ụ c tĩnh vân nhìn một chút giáo sư kia đâu còn có tháng sau toán học t ò a đàm hắn sẽ cho phép ngươi học hệ điều hương m ụ c tĩnh vân liếc nàng một cái diệp thiều hoa khoát tay cũng là vấn đề nhỏ toán học ta bây giờ còn thật đã học được một cái điểm tới hạn cần thời cơ đi đột phá bất quá cái này trường học ngành toán học hẳn không có đạt tới cái hiệu quả này có học hay không trên thực tế không quan trọng nhưng lại hệ điều hương ta muốn học học khó trách mục tĩnh vân lắc đầu cái gì giáo sư đêm qua còn gọi điện thoại cho ta để cho ta hảo hảo khuyên nhủ ngươi suy nghĩ một chút lấy hậu nhân sinh con đường ta cảm thấy kỳ quái mục tĩnh vân cười cười ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không bản thân nghỉ học đi nghiên cứu những vật khác nguyên lai là bởi vì cái này có thể đem điện thoại đánh tới một tĩnh vân nơi này từ hạo ở phía sau nâng nhấc tay cái kia xin hỏi một câu các ngươi nói giáo sư là vị nào phụ trách đạo kia nan để khương văn bác lao giáo sư một tĩnh vân mở miệng từ hạo triệt để mộng hắn liền là học toán học tài chính mặc dù khương văn bác lao giáo sư hiện tại chỉ đem tiến sĩ sinh sẽ không cho bọn họ đ á m người này đi học nhưng không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua quốc gia cấp bậc quốc bảo đừng khương văn bắc lao giáo sư bao nhiêu ngoại quốc học sinh hướng về phía hắn danh khí tới nơi này đến trường đã từng bí mật tham dự quốc gia mấy hạng bí mật thí nghiệm hạng mục quốc gia a cấp bậc trọng điểm bảo vệ người vật lúc ấy diệp thiều hoa nói tự mình giải quyết khó mà đưa tới trường học chú ý từ hạo không thế nào nghĩ sâu có thể bây giờ suy nghĩ một chút có thể vượt qua thi đại học trực tiếp sớm đem thư thông báo đưa đến diệp thiều hoa trong tay trừ bỏ khương văn bác lao giáo sư đế đô đại học thật đúng là tìm không thấy có dạng này quyền lợi những người khác lần này tư hạo nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt lại cũng không có khinh m ạ n diệp tiểu thư không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là chủ toán học chỉ là ngươi tùy tiện giả bộ một điều hương sư đều có thể chế tạo ra dược lý nước hoa ngươi muốn để người nhà họ hà những cái kia điều hương chúng đại sư sống thế nào tư hạo sâu kín nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa kinh ngạc nói dược lý nước hoa có khó khăn như thế sao tư hạo ta khuyên ngươi thiện lương một chút xe rất nhanh liền lái vào một cái trang viên tư hạo nhìn thấy cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc phương hôm nay hắn cũng là muốn cùng diệp thiều hoa nói dược lý nước hoa vấn đề thiếu g i a trở lại rồi một quản gia nhìn thấy một tĩnh vân phi thường cung kính xoay người bất quá nhìn thấy một tĩnh vân sau l ư n g diệp thiều hoa lúc trên mặt lướt qua một đường vẻ kinh ngạc bất quá hắn không dám nhìn nhiều nhìn thấy một tĩnh vân trực tiếp mang theo nữ sinh đi lầu hai quản gia thần sắc càng thêm cung kính mục tĩnh vân mang theo diệp thiều hoa vào một cái phòng trong phòng là một người có mái tóc hoa bạch lao nhân tại trên bản dài mô phòng chữ viết diệp thiều hoa vừa nhìn thấy mục da da thời điểm liền biết vì sao mục tĩnh vân mang nàng tới nơi này vị này lao nhân khí sắc không tốt lắm trong thân thể ám tật rất nhiều tĩnh vân ngươi cũng quay về rồi một mụ mụ bưng một bát thuốc cho mục da da uống đến thời điểm còn nhiều nhìn diệp thiều hoa lướt mắt đối với nàng lộ một cái mười điểm ôn hòa nụ cười ngươi chính là thiều hoa đi một tháng này thường xuyên nghe tĩnh vân nhấc lên n g ư ờ i còn chưa ăn cơm chứ chờ một lúc ăn chung hẳn là nghe một tĩnh vân nói qua một chút một mụ mụ đối với diệp thiều hoa trên người giá rẻ quần áo cũng không có lộ ra cái gì lộ ra vẻ gì khác nhìn thấy diệp thiều hoa con bọc nhỏ lúc nụ cười trên mặt càng lớn một bên từ hạo một tháng trước diệp thiều hoa không phải còn tại trên núi sao hai người rốt cuộc tại sao biết một đoàn người đang nói ngay vào lúc này bên ngoài vội vàng chạy vào một người、Thì、khí dương dương vừa nói m ộ t a di m ộ t gia gia ta nói cho các ngươi biết một tin tức tốt lần trước cái kia bị bệnh viện phán tử hình sống không quá một tháng khí quan suy kiệt người tại hà học tỷ còn có lâm anh dưới sự trợ giúp đến bây giờ còn sống được thật tốt một mụ mụ hai mắt tỏa sáng ngươi nói cái gì khí quan suy kiệt nàng còn có thể c h ữ a trị khỏi la ta hôm nay đặc biệt tìm lâm anh nàng nói cho ta biết hà học tỷ trước đó liền điều một vị nước hoa nhưng bên trong còn có một loại mùi thuốc lao sư không hòa vào đi tại lâm anh dưới sự trợ giúp hai người thành công chế thành kiểu mới nước hoa hiện tại trên tin tức đều ở thả các ngươi hỏi thăm một chút liền biết hết chương này chương bảy trăm bốn mươi năm bảy trăm bốn mươi năm điều hương sư mười hai ba cảng từ lần trước cái kia bệnh tim người sau đó đây cũng là cùng một chỗ mười điểm làm cho người chấn kinh điều trị hiệu quả một mụ mụ đi đầu liền bị kéo tâm thần quản g ra n g ư ờ i đi đem tiên sinh mời về chúng ta c h ờ một lúc cùng đi hà ra một chuyến vừa nói nàng cầm lên điện thoại di động để cho trợ lý hỗ trợ cha một lần không có mấy phút trợ lý liền phát tới một đoạn lớn tin tức hà lam tinh quả nhiên đem cái kia khí quan cơ hồ suy kiệt bệnh nhân chữa trị khỏi đối phương bây giờ còn có thể chạy bộ phu nhân diêm thiếu n ó i không sai vị kia hà tiểu thư đã trở thành hiện đại cấp bậc cao nhất điều hương sư quản gia đem tất cả tin tức chỉnh lý đến cùng một chỗ có chút sợ hai thán phục giống như nàng đã đem hà ra nguyên bản kỹ thuật học mấy thành một mụ mụ một khắc đồng hồ cũng đợi không được vì trong nhà lao da t ử bệnh trong bọn họ chữa bệnh tây y đều nhìn qua trên cơ bản không có hiệu quả gì bất quá trung y nhắc nhở một câu bệnh này đến ngôi trước kia có năng lực làm ra hòa hương đại sư loại này đại sư có thể đem dược lý cùng nước hoa hoàn mỹ kết hợp với nhau có lẽ có thể chậm rãi đem láo da t ử bệnh dưỡng tốt chỉ là hiện tại loại kỹ thuật này cơ hồ đã thất truyền ngay cả hà gia cũng cơ hồ không có được toàn bộ chân truyền lúc này nghe được hà lam tinh đem hà ra tuyệt học đều học được một mụ mụ hấp tấp liền đi ra ngoài muốn đi h à ra một chuyến nhìn thấy một đoàn người hấp tấp từ hạo há to miệng mở miệng liền muốn nói gì lại bị diệp thiều hoa l ạ n h lạnh nhìn thoáng qua mặc dù diệp thiều hoa cũng không nói gì thêm nhưng từ hạo lại hiểu nàng ý tứ lúc này im miệng một tĩnh vân lông mày hơi vặn sau đó cúi đầu nhìn xuống diệp thiều hoa diệp thiều hoa rất nhỏ lắc đầu gặp n à n g dạng này một tĩnh vân liền không nói gì nữa diêm an đi theo một mụ mụ cùng đi ra thời điểm mới phát hiện diệp thiều hoa cũng ở đây trong phòng nhìn thấy đôi phương thời điểm hắn có chút xứng sở sau đó thấp giọng hỏi lấy từ hạo thanh âm mười điểm nghiêm khắc n g ư ờ i đưa nàng mang đến thực sự là hồi náo hắn tưởng rằng lần trước trước khi đi diệp thiều hoa cho đi từ hạo một bình nước hoa từ hạo mới có thể tìm diệp thiều hoa tới đương nhiên hắn căn bản cũng không có nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ cùng m ộ t g i a có quan hệ gì hai nhà này chính là ngày đêm khác biệt tồn tại từ hạo nhìn hắn một cái cũng không trả lời cái gì Trực tiếp x u ố ngay lầu. Diệp thiều Diệp h o đã biết b rồi tình ra ra mục huống â giờ, bản tại h không hoa hợp. â n nguyên liệu trở về, đang từ từ đem nguyên liệu cùng nước hoa dung、hợp. Ngay tìm ít trở từ từ t đem được liệu liệu về, lúc đó nàng cũng ở đây trường học nghe giảng bài liên quan tới điều hương t r ư ờ n g trình học nàng một đoạn không rơi mặc dù nàng đối với nước hoa có bản thân lý giải nhưng những cái này lão sư giảng bài cũng là rất có kinh nghiệm láo giả nghe một đoạn khóa cũng là được ích lợi không nhỏ mà trong mấy ngày này nàng thanh danh cũng truyền khắp toàn bộ trường học lâm anh cũng là học điều hương lúc đầu nàng cho rằng dựa vào bản thân tướng mạo còn có mình ở hà gia danh hào bản thân đổi chỗ hương lý giải trình độ sẽ cùng hà lam tinh một dạng tại hệ điều hương phi thường nổi danh đó cũng không phải mù quáng tự tin lâm anh hiện tại cũng không nhìn năm thứ nhất đại học điều hương sách nàng xem đều là vô cùng có chiều sâu m ù i vị phân giải cho nên lão sư lấy đặt câu hỏi thời điểm nàng đều phi thường tự tin n h ấ t tay biểu hiện mình lâm anh đồng học trả lời rất tốt lao sư nhàn nhạt k h o á t tay để cho nàng ngồi xuống sau đó ánh mắt thả đến cuối cùng một hàng thân người bên trên diệp đông học người đối với vấn đề này có nhận xét gì người cùng thiên hòa chủ yếu lấy mùa đến phân chế diệp thiều hoa h i ế p h i ế p mắt đem chính mình nhiều ngày như vậy học được đối với hòa hương lý giải từng câu từng chữ nói ra lao sư ngữ khí hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều không sai chính là như vậy mọi người nhớ k ỹ diệp đồng học nói chuyện có cái gì không hiểu được có thể hướng nàng thỉnh giáo sau giờ học liền có không ít người bao vây diệp thiều hoa bên người lại là này dạng lâm anh ngồi ở hàng thứ nhất nhìn xem hàng cuối cùng mười điểm náo nhiệt tràn diện ngón tay dần dần khảm vào lòng bàn tay diệp thiều hoa hiện tại một bình nước hoa đều không điều ra cũng chỉ là đàm bình trên giấy làm sao lão sư cùng học sinh đều yêu hướng nàng bên kia dựa vào nàng còn muốn nói điều gì ngay vào lúc này trong túi quần điện thoại di động vang lên lâm anh lập tức lấy ra nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện tên hai mắt tỏa sáng diệp thiều hoa mười điểm có kiên nhẫn trả lời một số người vấn đề mới cầm thật dày một bản điều hương sư cơ sở nhất tài liệu giảng dạy đi ra ngoài nàng không có về ký túc xá mà là hướng ngoài cửa lớn đi đến ngoài cửa lớn một đường ă n mặc hết sức bình thường quần áo thể thao nam nhân chính đan tay đút túi đứng đấy mặc dù mặc mười điểm đơn giản nhưng một phần tự phụ khí tức lại là không che giấu được vẹn vẹn đứng ở nơi đó đều có một trăm phần trăm quay đầu xuất có mới lý giải diệp thiều hoa thấp giọng nói chờ một lúc ta muốn đi mua hai gốc dược liệu mới mục tĩnh vân dắt tay nàng gật đầu hai người lúc đầu muốn đi đột nhiên toàn bộ đều dừng lại bởi vì ngay phía trước chặn lại một đường tươi đẹp thân ảnh nàng n g ư ờ i mặc nhạt meo chính phục hai đầu lông mày có thể nhìn thấy có một tia cùng diệp t h i ể u hoa giống nhau địa phương chính là hà lam tinh mục tiếu xin chờ một chút ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện liên quan tới dược liệu vấn đề hà lam tinh đứng ở mục tĩnh vân trước mặt mỉm cười nhìn hắn bất quá cũng không có nhìn đứng ở một tĩnh vân bên người diệp thiều hoa phảng phất nàng không tồn tại đồng dạng ngươi là ai m ộ c tĩnh vân đem diệp thiều hoa tay xiết trong tay hà lam tinh một chút cũng không xấu hổ chỉ là nhìn thoáng qua hai người tay một thiếu ngươi sẽ không quên đi tiểu học thời điểm chúng ta cùng một chỗ ở nước ngoài đọc sách còn nói tốt rồi sẽ trở về học đại học cái này không nói đêm qua chúng ta còn tại trong nhà người gặp qua ngươi đã quên sao ta là hà lam tinh a bốn canh đến mười hai giờ hai mươi đợi chút đi mọi người sao sao đát hết chương này chương bảy trăm bốn mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu điều hương sư mười ba bốn cảng hai chúng ta tên lúc ấy vẫn là cùng một chỗ lấy hà lam tinh nói lên lúc này không khỏi cười mục gia gia cùng ta ra ra nói chuyện trời đất thời gian nói qua không nghĩ tới mười mấy năm trước chúng ta tách ra lần nữa gặp mặt vậy mà cách lâu như vậy mục tĩnh vân cùng diệp thiều hoa không sai biệt lắm thời điểm tới hắn chỉ là hơi tiếp thu một lần mục tĩnh vân ký ức đương nhiên sẽ không đem hắn từ nhỏ đến lớn ký ức tất cả đều lật một lần lúc này nghe hà lam tinh nói chuyện hắn ký ức liền hiện lên ta không chịu trách nhiệm chuyện này mục tĩnh vân nhàn nhạt nhìn về phía nàng hoàn toàn không có đã lâu không gặp vẻ kích động thậm chí có điểm không kiên nhẫn dược liệu là mẹ ta cùng quản gia phụ trách ta còn có sự tình liền đi trước sau khi nói xong mục tĩnh vân cũng không đợi hà lam tinh trả lời trực tiếp nắm diệp thiều hoa rời đi mở ra đối diện một cỗ màu đen xe đi theo hà lam tinh sau lưng lâm anh cũng không nhận ra một tĩnh vân nhưng hà lam tinh người nào ở thành phố dài trước mặt nàng đều có chút ngạo khí lúc này lại hướng về phía một cái nam nhân dạng này thái độ nam nhân này thân phận một thiếu lâm anh nhớ tới đêm qua hà lão ra nói sự tình đột nhiên đem người này cho nghĩ tới trên mặt trong nháy mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc nàng nhìn xem cầm sách ngồi lên tay lái phụ ngồi diệp thiếu hoa vờ môi mấp máy cái kia chính là diệp thiếu hoa hà lam tinh từ đầu tới đôi đều không để ý đến diệp thiếu hoa nhất là nhìn thấy trong tay đối phương cầm một bản điều hương vào cửa sách lúc nàng liền không có làm sao để ý người này chỉ là bây giờ nhìn một tĩnh vân đối với nàng thái độ hà lam tinh không khỏi híp híp mắt lâm anh nàng thật cùng ngươi một chỗ đi ra là chuyện này diêm an bọn họ cũng đều biết lâm anh thu hồi ánh mắt che đậy dưới đáy mắt một vòng vẻ ghen ghét trước kia nàng giống như ta chưa từng có đi r a n úi không biết lần này hà lam tinh không nói gì nữa chỉ là nhìn về phía diệp trước kia xe đen mở miệng phương hướng k h ẽ cười một tiếng khó trách thực sự là đáng thương n g ư ờ i trước sẽ trường học đi ngày mai cùng ta cùng đi một g i a sau khi nói xong hà lam tinh liền đi thẳng về diệp thiêu hoa trở về một chuyến lại cho diệp mãi mãi một bình nước hoa cùng một tấm thẻ ngân hàng cơ ư ngạnh để cho diệp mãi mãi xa thải công việc hiện tại diệp mãi mãi đang cùng lầu dưới các bà bắc cùng một chỗi nhảy quảng trường múa sống được phi thường trẻ tuổi ở trường học ngươi có nhìn thấy hay không ngươi nhị ra ra nhà cái kia cháu gái diệp mãi mãi chợt nhớ tới vấn đề này diệp thiều hoa lắc đầu không có làm sao vậy không có liền tốt diệp mãi mãi cũng không nói làm sao vậy chỉ là nói nếu là nhìn thấy nàng ngươi đừng đưa nàng để ở trong lòng diệp thiều hoa ngay từ đầu còn không biết diệp mãi mãi là có ý gì thẳng đến ngày thứ hai nàng ra cửa trường ở trường cạnh cửa nhìn thấy một cái diệp minh du cùng một người mặc giống như nhà giàu mới nổi giống như nam sinh ở cùng một chỗ đại khái sẽ biết diệp mãi mãi muốn nói điều gì tám thành là diệp minh du tìm được một kẻ có tiền bạn trai vị kia xem thường các nàng nhị mãi mãi phi thường khoe khoang đi diệp mãi mãi nơi đó nói một lần diệp mãi mãi mới có thể cùng bản thân nhấc lên diệp t h i ê u hoa hướng bên kia nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt cầm điện thoại di động hướng ven đường xe đi đến chiếc kia màu đen xe đã gây nên đám người chú ý cho kỹ lâu chính là lúc này diệp minh du đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì đột nhiên ngẩng đầu hướng đường cái đối diện nhìn sang vừa hay nhìn thấy một đường có chút quen mắt bóng người tiến vào trong xe làm sao vậy nam nhân bên người hỏi một câu không có gì nên sách nhìn lầm rồi diệp minh du bật cười một tiếng bản thân hẳn là suy nghĩ nhiều diệp thiều hoa như thế người làm sao sẽ ngồi bản số lượng có hạn làm b ùa ịn nhi bên này diệp thiều hoa từ trong ba lô xuất ra một bình nước hoa chỉ có cuối cùng một chai cái khác vài ngày trước đều cho bản kiệt minh mục tĩnh vân ngươi lặp lại lần nữa hắn thậm chí n g ư n g xe bản kiệt minh diệp thiều hoa sở lỗ múi một cái mục tĩnh vân nhìn nàng kia bộ dáng liền đại khái rõ nàng là biết rõ bản kiệt minh thân phận ngươi làm sao liên lạc đến hắn liền ngay từ đầu trên máy vi tính nhận biết diệp thiều hoa tùy ý k h o á t tay yên tâm đi ta có phân tước bản kiệt minh không dám làm loạn ta đổi với hắn một vật ta thiếu cái kia vị niên đại đủ hương liệu vừa vặn ở hắn nơi đó cùng những người kia liên hệ quen diệp thiều hoa hiện tại nửa chút cũng không cảm thấy bản thân loại lời này sẽ cho người bình thường mang đến bao lớn trúng kích bất quá cũng may trên xe về sau mục t ĩ n h vân một cái mặc dù bản kiệt minh tại tẩy trắng nhưng hắn hiện tại vẫn là mạ phì ạ đầu lĩnh lũng đoạn y quốc tất cả nước hoa mục t ĩ n h vân cũng không yên lòng quyết định sau khi trở về phái người hảo hảo điều tra thêm chỉ là lại xem thêm diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa móc ra trong ba lô cong nước hoa vào cửa lại cần cù chăm chỉ nhìn lại đây là nàng lần thứ nhất đối với loại vật này biểu hiện được mãnh liệt như vậy hứng thú mục tĩnh vân không tiếp tục quấy dậy nàng chỉ là đem lái xe trở về m ộ c gia hôm nay m ộ c gia người đặc biệt nhiều hà lam tinh đang giúp m ộ c gia ra nhìn tình huống diệp thiều hoa cùng mục tĩnh vân đến lúc đó hà lam tinh đang tại thở dài lao ra từ thân thể có chút phức tạp ta một lát cũng không có biện pháp gì tốt chờ ta trở về suy nghĩ lại một chút lâm anh liền đứng ở sau lưng nàng hà gia lần này đến rồi không ít người lúc nói chuyện hai người đều thấy được diệp thiều hoa đi theo một tĩnh vân tiến đến hà lam tinh nói đến một nửa lời nói lập tức dừng lại sau đó quay lại ánh mắt trong đó một cái con mắt cùng diệp thiều hoa có chút giống nhau trung niên nam nhân nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm ánh mắt thật sâu liếc nhìn nàng một cái xin lỗi m ộ t c á i gì? hà lam tinh nắm một mụ mụ tay vừa muốn nói gì một mụ mụ lắc đầu không có việc gì lão gia tử thân thể chúng ta biết rõ bác sĩ không có cách nào chính là nguyên lai tưởng rằng t r ị cho ngươi tốt rồi bệnh tim người có thể trị hết khí quan suy kiệt người hà lam tinh bất đắc dĩ nói lao gia tử tình huống không giống nhau gia tộc bọn ta trên sử sách cũng chưa từng ghi chép qua loại này tình huống câu nói này vừa ra m ộ t gia người hiển nhiên đều hết sức thất vọng ngay vào lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên truyền đến một đường van g dội thanh âm ai nói không có cách nào nhìn đến hà học tỷ cũng không có học được hà gia điều hòa hương tinh túy vừa mới lại thẻ một hồi muộn m ộ ư ơ i phút đồng hồ kém chút không viết ra được đến đo chương bảy trăm bốn mươi bảy bảy trăm bốn mươi bảy điều hương sư một ư ơ i bốn một cảng hòa hương chính là đem hoa quốc truyền thống hòa hương cùng hiện đại lưu hành điều hương kết hợp chỉ là cổ đại hòa hương kỹ thuật không có hoàn toàn bị truyền thừa xuống hà lam tinh dù cho là hiện tại hà gia trừ bỏ hà lao ra bên ngoài nhất hiểu hòa hương một người nhưng đối với loại này tổ tiên không có ghi chép đồ vật nàng trong thời gian ngắn người cũng không có đầu mối lại thêm nàng từ trước đến nay cao ngạo quen nghe được câu này lập tức n h i n g đầu lại nhìn thấy từ bên ngoài đi tới từ hạo chỉ là nàng còn chưa lên tiếng đứng ở lâm anh bên người diêm a n liền mở miệng từ hạo ngươi lại nói cái gì không có gì từ hạo cười hắc hắc cứu lao ra ta cho ngài tại y quốc mang vào một bình hòa hương toàn cầu hạn lượng một trăm bình một cái gọi y giờ công ty mới nhất đẩy ra sản phẩm mới quốc tế điều hiệu. c tế tôn từ liên hội liên hợp tôn nhắn hiệu. Vừa nói, hương hợp nhắn hạo sư sùng Vừa ầ mà trong tay hộp q u đưa cho một mụ mụ Hà、Lam、tinh không phải nhìn hạo hoa, cũng không thèm là Lam tay xem từ trong cái gọi nước cũng đám ể ý rời qua n h ắ t cái mục kêu ra ra, h ú người ta t đi r ớ c c h ta tìm được địa phương tốt địa được để phương án, sẽ l ạ đến. Quản gia đem người đưa Quản người ngoài. gia ra Mà m ộ tiếp mụ mụ đám n g ư ờ t i nhận từ hạo trong tay nước hoa cái này y giờ công ty xác thực chưa từng nghe qua một mụ mụ những người này đối với cái này không chút nào để ý chỉ là tùy ý thu hồi đến để cho lão ra tử sử dụng thử xem diệp thiều hoa hôm nay tới chủ yếu chính là muốn nhìn một chút hà gia điều hưng ơ kỹ thuật đến tột cùng là như thế nào nàng cũng nghe hà làm tinh mang tới nước hoa quá nóng lòng cầu thành tại dung hợp phương diện còn có chút vấn đề bất quá nàng không có nhắc nhở bọn họ mục tĩnh vân tránh đi nàng đi đón điện thoại không cần n g h ĩ cũng biết hắn thật đi điều tra bản kiệt minh đối với cái này cái diệp thiều hoa cũng không thèm để ý bởi vì nàng nhận được một đầu tin nhắn nhìn xem nội dung tin ngắn diệp thiều hoa đôi mắt có chút nhau lại sau đó cùng một mụ mụ bọn người nói một tiếng liền đi thẳng mục ra t ừ hạo ngươi đến cùng đang làm gì diêm an đơn độc đem từ hạo kêu đi ra nhữ mày thấp giọng nói ngươi biết nhà ngươi quẩy chuyên doanh hiện tại cũng ra sao nhà nước hoa ngươi làm sao dám như vậy đối với hà học tỷ nói chuyện t ừ hạo nghiêm túc nhìn về phía diêm an d i ệ m thiếu như vậy nói cho ngươi hay cái này y giờ nước hoa thật không tầm thường ta cảm thấy ngươi cũng cần phải cùng ta cùng một chỗ hợp tác thừa dịp nó bây giờ không có danh khí không nhiều người như vậy chạy theo như vị diêm an lui về sau một bước ta xem ngươi là điên nói xong đi thẳng cảm thấy từ hạo có chút không thể nói lý bọn họ diêm gia cùng từ gia không giống nhau hứa ra phía sau có mộc gia mà bọn họ diêm gia chỉ có thể thông qua cùng hà gia hợp tác lại theo mộc gia nhờ và chút quan hệ từ hạo có thể làm hắn lại không thể bên này diệp mãi mãi cùng thường ngày chạng vạng tối thời điểm cùng những người khác cùng một chỗ tại cư xá trên quảng trường nhảy quảng trường múa chỉ là hôm nay không giống nhau nàng mới ra đến nhảy xong một cái từ khúc liền thấy đám người bên cạnh nổ một cỗ thoạt nhìn mười điểm xa hoa xe sang trọng lái vào cư xá cái tiểu khu này diệp thiều hoa lúc ấy thuê mười điểm giá rẻ bất luận là địa khu vẫn là hoàn cảnh đều rất kém đừng nói giống như là phẹn tồn dạng này xe sang trọng liền xem như hai trăm vạn xe đều không có đi vào lần này đến rồi một cái ngàn vạn xe sang trọng tất cả mọi người bị kinh động cho rằng ăn mặc mười điểm lộng lấy phu nhân đi đến diệp n g ã i n g ã i trước mặt ta là diệp thiều hoa mẹ ruột tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện a diệp n g ã i n g ã i nhìn xem diệp thiều hoa có năm phần giống nhau phu nhân còn có nàng đi theo phía sau cùng diệp thiều hoa có ba phần giống nhau nữ sinh lúc có chút không biết làm sao xoa xoa đôi bàn tay sau đó lập tức đem người mời vào trong nhà mình không sai đoàn người này chính là hà lam tinh còn có cha mẹ của nàng hà mẹ đám người đi theo diệp mãi m ạ i sau lưng nhữ n g mày theo chật hẹp thang lầu vào bọn họ lâm thời chỗ ở vừa vào cửa nàng quét một lần mười điểm nhỏ hẹp phòng nhìn nhìn lại đơn sơ đồ dùng trong nhà liền biết đây đại khái là cái cái gì tình huống trong nhà không có quá lớn địa phương thả ghế s o f a chỉ có mấy cái ghế diệp mãi m ạ i đi trong phòng tìm một vòng đem ghế tất cả đều tìm ra cho hà mẹ đám người ngồi diệp thiêu hoa lúc trở về diệp mãi m ạ i đối mặt cái này ba cái mười điểm quý khí người có chút lúng túng đứng đấy hà mẹ đang t ạ i cho hà lam tinh xoa ghế lam tinh ngươi chưa ngồi không muốn đem chính mình quần áo làm dơ hà lam tinh nhìn diệp thiều hoa liếc mắt sau đó ngồi xuống tạ ơn mẹ ngươi khách khí với ta cái gì hà mẹ mí môi n ở nụ cười đối với hà lam tinh mười điểm ôn hòa t h i ề u hoa diệp mãi mãi nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa hướng nàng lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói trước sau đó đem trên tay mình cầm sách bỏ lên bàn nhìn về phía cái kia một đôi tựa hồ tình cảm rất tốt mẹ con ngươi là làm sao tìm được kinh thành hà mẹ nhìn xem hà lam tinh ngồi xuống lúc này mới cùng hà cha cùng một chỗ ánh mắt hết sức phức tạp mà nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa đối với bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một đôi hảo phú phụ mẫu không có một chút kinh ngạc ngự khi đều hết sức lãnh đạm lên đại học lên đại học vậy ngươi tại sao phải đi mục ra ngươi cùng từ hạo quan hệ thế nào hà mẹ nhữ mày nhìn nàng ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì mẹ mội mội cũng là đến lên đại học hà lam tinh nắm cả hà mẹ cánh tay cười tủm tỉm ôn hòa nói cùng ta một trường học cũng là hệ điều hương bây giờ còn là ta học muội nếu không phải là hội học sinh nói với ta có cái nói có thể là ta thân mội mội học muội ta còn không biết mội mội lại còn tại nghe được hà lam tinh câu nói này hà mẹ biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng lên nàng xem hướng diệp thiều hoa trong ánh mắt đã có nghi hoặc hà cha cũng chính là vừa mới xuất hiện tại m ộ t gia trung niên nam nhân đem ánh mắt phóng tới diệp thiều hoa để đó điều hương vào cửa trên sách người cũng học điều hương sao điều hương vào cửa quyển sách này lam tinh năm tuổi thời điểm thì nhìn kết thúc rồi hà cha nhìn thoáng qua liền không thế nào cảm thấy hứng thú thu hồi ánh mắt học muộn trong n ú i lớn cũng không có cái này sách diệp thiều hoa nhàn nhạt mở miệng nghe lời này một cái hà mẹ lập tức nhữ mày ngươi đây là đang trách chúng ta lúc ấy đem ngươi vứt xuống đến rồi chỉ là cái kia thời điểm lam tinh viếng phổi chúng ta không lập tức rút lui nơi đó lam tinh rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm chúng ta cũng là không có cách nào mới đem ngươi vứt xuống ngươi không muốn bởi vậy ghen ghét lam tinh hết chương này chương 748, 748 điều hương sư 15, ờ hai cảng nói đến đây thời điểm hà mẹ cùng hà cha tâm tình đều phi thường phức tạp trên thực tế hà lam tinh là hà cha mối tình đầu tình nhân con gái vì mối tình đầu tình nhân lúc ấy mang thai rời đi hà cha về sau xảy ra thai nạn xe cộ trước khi chết đem con gái đưa đến hà gia khi đó hà lam tinh vừa mới ba tuổi mà hà mẹ còn tại mang thai người nhà họ hà đều có xuất sắc điều hương thiên phú cho nên hà gia mỗi người đều sẽ tiến hành một lần phân biệt hương hà lam tinh đến ngày đầu tiên liền bị kiểm chắc đến hết sức xuất sắc điều hương thiên phú lúc kia hà mẹ tại hà gia địa vị trên thực tế cũng chưa vững chắc trực tiếp đem hà l a m tinh xem như thân nữ nhi n u ô i về sau hà mẹ sinh ra nữ nhi của mình cực kỳ đáng tiếc tại tắm ba ngày thời điểm người nhà họ hà đem hương liệu phóng tới con gái nàng bên lỗ mũi con gái cái mũi liền cùng mất linh một dạng cũng không có như cùng hà lam tinh một dạng thiên phú hà mẹ nhìn thấy hà cha mỗi ngày đều nhìn hà lam tinh đối với mình con gái ruột mười điểm thất vọng mà khi đó người một nhà tâm tư cũng không có ở diệp thiều hoa trên người đều đối với hà ra ra một kỳ tài mà chú ý thậm chí ngay cả vừa ra đời con gái tên đều không có lấy về sau bọn họ t ạ i đi núi bên trên tìm một vị hương liệu thời điểm gặp đất đ ã trôi hà lam tinh hết lần này tới lần khác còn đốt thành v i ê n g phổi tại tiểu nữ nhi cùng hà lam tinh bên người hà mẹ đám người dứt khoát bỏ lại bản thân con gái ruột về sau cũng có phái người đi đi tìm bất quá một mực không tìm được không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này dưới nhìn thấy bản thân con gái ruột hà mẹ cùng hà cha có thể không kinh ngạc sao hai mươi năm trôi qua hà lam tinh phi thường xuất sắc trưởng thành tuổi con trẻ ngay tại điều hương đạo này trên có một chỗ cắm rủi nàng điều hương thiên phú không thể nghi ngờ hà ra bởi vì hà lam tinh danh vọng đã bên trên không chỉ một tầng lầu hơn nữa hà lam tinh cùng m ộ t gia ít nhiều có chút quan hệ trong kinh thành nhìn chằm chằm hà lam tinh quá nhiều người hà mẹ cùng hà cha gần như sắp muốn quên lãng diệp t h i ế u hoa lại không nghĩ rằng nàng vậy mà thần kỳ xuất hiện nhưng hà mẹ cùng hà cha thương lượng qua không có cần đem diệp t h i ế u hoa tiếp trở về tổn thương hà lam tinh y tứ chỉ là kỳ quái hơn là hà mẹ cùng hà cha từ đầu đến cuối cũng không có lại diệp thiều hoa trên mặt nhìn thấy kinh ngạc hoặc là thương tâm thần sắc hai người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác được một chút cảm giác quái dị mà diệp n ã i n ã i nghe được hai người lời nói lông mày lập tức v ặ n lên nàng đại khái là nghĩ không ra trên thế giới vẫn còn có loại này mẫu thân diệp thiều hoa đi trong phòng bếp tìm một g h ế cho diệp n ã i n ã i ngồi xuống lúc này mới nhìn về phía hà mẹ cùng hà cha các ngươi sinh ta nhưng nếu không phải n ã i n ã i ta sớm đã chết ở trong núi cho nên không cần lo lắng cho ta sẽ đối với các ngươi may mắn còn sống sót t oán hận đương nhiên cũng không cần trông c ậ y vào ta sẽ cảm tạ các ngươi nghe xong diệp thiều hoa lời nói hà cha cùng hà mẹ lông mày không khỏi nhữ lại ngươi cái này hà mẹ nhìn về phía diệp thiều hoa vừa muốn nói gì lại bị hà lam tinh cắt đứt mẹ mội mội khả năng chỉ là quá tức giận có thể khi đó cũng không phải là không có biện pháp sao hà mẹ bực bội xuất ra bản thân bản số lượng có hạt túi Kéo ra khoa kéo, ra trước ừ bên t o n g lấy ra một tờ chi phiếu, đ a Hoa, an an cho chi được, có các cả Thiểu phiếu sinh trong Diệp ngươi ngươi đời. tấm t lấy này bên vạn, ổn ổn sinh sống đầy ư đủ r khi tới hà mẹ liền điều tra qua diệp thiều hoa cùng diệp mãi mãi sinh hoạt còn cô ý cùng diêm an h i ể u qua hai người đều ở tại trong núi sâu loại kia trên núi một năm bốn mùa không gặp được mấy cái ngoại nhân tất cả thu nhập nơi phát ra đều đến t ừ mà một năm một nhà có mấy ngàn khối thu nhập cũng không tệ rồi nghĩ diệp thiều hoa loại này có thể thi được đế đô đại học đến không nhiều đương nhiên hà mẹ cũng t r a được diệp thiều hoa thi đại học chỉ thi được hơn bốn trăm phần cũng không biết rốt cuộc làm sao thi được đế đô đại học đối với cái này một chút hà mẹ không có quá nhiều điều tra thật sự là không có hứng thú lúc này chỉ là muốn đuổi đi hai người kia tại hà mẹ cùng hà cha trong mắt tám trăm vạn đối với diệp thiều hoa dạng này gia đình mà nói đã là một bút thiên văn sổ tự quả nhiên đang nghe nàng lời nói về sau diệp n ã i n ã i hơi kém từ trên ghế ngã sấp xuống kinh hai trở lấy mắt nhìn hướng bọn họ tám tám trăm vạn ân tám trăm vạn hà mẹ cực kỳ chán ghét nhìn thấy tiền liền cái biểu tình này diệp n ã i n ã i thu hồi ánh mắt lúc này hơi không kiên nhẫn bình thường thôi cũng không có rất nhiều l a m tinh làm ra một bộ kiểu mới nước hoa hệ liệt thì có cái này tiền không cần ta không phải là vì tiền tài diệp n ã i n ã i sắc mặt đỏ bừng lên nàng muốn nói bản thân cũng không phải là vì tiền mới đưa diệp thiều hoa nuôi lớn cũng không muốn tiếp nhận cái này tám trăm vạn hơn nữa thiều hoa hiện tại cũng kiếm tiền diệp n g ã i n g ã i một mực lấy bản thân nuôi lớn người này mà tự hào nhắc lên diệp thiều hoa thời điểm con mắt đều sẽ sáng lên mấy phần diệp thiều hoa tối hôm qua cho đi ta một tấm thẻ nói đó là nàng làm nước hoa cùng người giao dịch tiền chúng ta không thiếu tiền hà mẹ nhìn thoáng qua nhà chỉ có bốn bức tường gian phòng đối với diệp n g ã i n g ã i nói không thiếu tiền chẳng thèm nó tới bất quá đối với diệp thiều hoa nói làm ra nước hoa hà cha hơi kinh ngạc không phải tài hoa hương sư vào cửa sao l i ề n có thể làm ra nước hoa trọng yếu nhất là lại còn bán hơn nữa diệp thiều hoa khi còn bé đối với hương liệu căn bản cũng không có phản ứng là thế nào có thể làm ra nước hoa bán bao nhiêu tiền hà cha bỗng nhiên nhìn về phía diệp nãi mãi nghe được câu này hà lam tinh cũng không khỏi nhìn về phía diệp thiều hoa ngón tay có chút nắm ướt có chút khẩn trương diệp mãi mãi mười điểm tự hào nói 2.000 đâu đêm qua diệp thiều hoa diệp thiều hoa cho nàng một tấm màu đen thẻ nói là nước hoa bán đi tiền diệp mãi mãi hỏi nàng có bao nhiêu nàng chưa hề nói chỉ là đưa tay so một cái hai diệp mãi mãi liền cho rằng là 2.000 khối dù sao tại diệp mãi mãi trong lòng diệp thiều hoa vừa mới học điều hương liền có thể bán đi 2.000 khối đã là hiếm có thiên tài nói xong nàng còn muốn đi vào đem diệp thiều hoa cho nàng thẻ đưa cho bọn họ nhìn hà lam tinh ngồi một bên nghe được diệp mãi mãi lời nói cười nhạo một tiếng bất quá cũng không nói gì hà cha cùng hà mẹ đều hết sức không có hứng thú khoát tay ngự khí mười điểm lãnh đạo có đúng không hà lam tinh tiểu học thời điểm một bình nước hoa đều có thể bán đi tiền hiện tại đại học nàng điều ra hòa hương càng là mấy trăm vạn giá cả đối với diệp mãi mãi nói hai nghìn khối hai người đều có chút im lặng hết chương này chương bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm bốn mươi chín điều hương sư mười sáu ba cảng hai người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ hà mẹ đem tám trăm vạn bỏ lên trên bàn đại khái ý tứ chính là muốn đem tám trăm vạn bán đứt tình cảm diệp thiều hoa không kiên nhẫn cầm điện thoại di động gửi tin tức nghe thế bên trong thời điểm rốt cục nhịn không được ngần đầu hà phu nhân hà lao ra nếu như không có sự tình lời nói các ngươi có thể đi được chưa cái này tám trăm vạn chúng ta không cần ta đối với các ngươi hà gia cũng không có hứng thú liên quan tới điểm này các ngươi yên tâm sau khi nói xong diệp thiều hoa đem cái này tám trăm vạn trả cho hà mẹ sau đó thúc giục một đoàn người rời đi hà mẹ hà cha sắc mặt đều lạ thường khó coi hà lam tinh nhìn đến đây không khỏi cười nàng đứng dậy kéo lại hà mẹ cánh tay mười điểm ôn hòa nói mẹ chúng ta đi về trước đi ta còn phải chuẩn bị một chút một tháng sau hòa hương giảng giải lần này trên quốc tế điều hương liên hội cũng tới ta sợ sẽ đảm nhiệm chủ giảng nàng tại điều hương phương diện này thiên phú đúng là cao hà mẹ tại chỗ về sau không còn có hoài qua dự, đem Hà、lam、Tinh xem như bản thân còn dựng, bản con gái có đối đãi. qua ruột Lam đem xem hà lam tinh học điều hương thời điểm cũng là hà mẹ hầu ở bên người nàng đi theo nàng cùng một chỗ học hà lam tinh điều hương vào cửa cũng là hà mẹ dạy trọng yếu nhất là hà lam tinh là thật có thiên phú lúc rất nhỏ điều hương vào cửa đều không cần nhìn về sau đi theo hà ra thế hệ trước học tập cũng là hà mẹ bồi hà lam tinh cùng đi cũng bởi vậy hà mẹ cơ hồ đem chính mình tất cả tâm huyết đều tốn ở hà lam tinh trên người lúc này hà lam tinh lấy được dạng này thành cựu hà mẹ quả thực quả thực vì hà lam tinh kiêu ngạo ý nghĩ thế này cùng diệp mãi mãi vừa nhắc tới diệp thiều hoa liền phi thường tự hào tâm tình một dạng cho nên hà lam tinh không phải con gái ruột hơn hẳn con gái ruột vậy mà đã cho ngươi không nghĩ tới liền ba ba ngươi tạm thời cũng không có tư cách đi quốc tế điều hương sư liên hiệp hội hà mẹ một mặt tự hào nhìn xem hà lam tinh đi thôi chúng ta trở về đem tin tức này nói cho ngươi ra ra hắn nhất định sẽ cực kỳ cao hứng ba người vô cùng cao hứng vừa nói cuối cùng rời đi diệp ra không tiếp tục quản người diệp ra đóng cửa trước đó hà lam tinh quay đầu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt khoe miệng móc ra một vòng cười nhạt sau đó liền quay lại ánh mắt tựa hồ là vô cùng khinh thường t h i ề u hoa diệp mãi mãi sợ diệp thiều hoa thương tâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa lại là không chút nào để ý mà trở về một đầu tin nhắn mãi mãi yên tâm ta không sao trên thực tế đi Ta đã sớm biết bọn họ là ta thân đã sớm bọn họ nhân, là cũng h nhắc hắn. Nàng từ trước đến nay không phải Thiều Hoa, thấy được nàng dạng này, biết rõ nàng là thật không ỉ là lười là là liền Nàng nàng này, nàng ta tìm từ trước một biết biết nay người. được nói nói dối Diệp mãi mãi điểm rồi Diệp bọn đến dạng có c rõ để sẽ ý, ngay l ò n Hà điều được đều tại quốc hòa hương hết sức lửa a nước cùng trong bán nóng. Cũng n g tế sức vào lúc này diệp thiều hoa là hà gia con gái tin tức không biết bị ai bạo đi ra chuyện này rất nhanh biến thành đám người thảo luận đối tượng hà lam tinh tựa hồ lại nghiên cứu ra một cái nước hoa mọi người tại tán thưởng hà lam tinh thực sự là lên trời thưởng cơm ăn đồng thời đối với diệp thiều hoa cũng tràn đầy tranh luận hà ra hai cái con gái cái này khác biệt có chút lớn đối với cái này chút diệp thiều hoa cũng không thèm để ý vẫn như cũng làm theo ý mình hà lam tinh chế tạo xong loại thứ ba nước hoa thời điểm liền đi tìm mục i a người đem tự mình luyện chế nước hoa cho mục i a g i a đây là ta chuyên môn cho mục i a g i a điều chế hòa hương sau đó đưa mắt nhìn sang mục tĩnh vân đối với hắn bên người cầm nước hoa diệp thiều hoa làm như không thấy loại này hòa hương chỉ có ta biết ngươi không nên bị cái khắc loạn thất bát tao người lựa gạt hết chương này chương bảy trăm năm mươi bảy trăm năm mươi điều hương sư 17, một ư ơ i bảy một càng đối với nàng câu nói này mục i a người phản ứng cũng không phải là cực kỳ kịch liệt ngươi lấy r a ta ngửi một cái cùng một tháng trước so sánh hiện tại mục i a ra giống như đổi một người cả người giống như tươi cười dạng dỡ hà lam tinh mười điểm chấn định đem chính mình nước hoa đưa cho mộc g i a g i a mộc g i a Gia mở ra vừa ngửi không có làm tức nói chuyện chỉ là đem nước hoa đưa cho diệp thiếu hoa thiếu hoa ngươi xem một chút hà lam tinh nhìn thấy mộc g i a g i a động tác này lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhăn một lần diệp thiếu hoa trên thực tế tại mộc g i a g i a nhận lấy thời điểm đã nghe đến mùi vị đây đúng là một loại kiểu mới hòa hương nếu nói lúc trước đối với mộc g i a g i a khả năng còn có một chút tác dụng nhưng bây giờ nước hoa này cùng bên ngoài phổ thông nước hoa cũng kém không nhiều nàng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hướng mộc gia g i a lắc đầu mộc gia g i a đáy lòng nắm chắc hắn thu hồi nước hoa để cho quản gia đem tiền đưa cho hà gia nhưng không có đối với mộc gia hứa hẹn cái gì thế nào mộc gia có nói gì không hà lam tinh sau khi trở về hà cha hà mẹ liền tiến đến trước mặt nàng hỏi ngữ khí có chút gấp đúng là nên cấp bách một tháng này ý giờ bài nước hoa cường thế quét sạch tri quốc ngay sau đó lại tiến quân thị trường quốc nội bị trong nước tất cả mọi người yêu thích trên mạng truyền đi vô cùng kỳ diệu nói cái gì chứng mất ngủ thể lệnh chứng đều mắt trần có thể thấy biến tốt để cho hà g i a đơn đặt hàng một ngày so một ngày thấp mắt thấy long đầu lao đại vị trí khó giữ được hà gia không phải là không có phái người đi nghe qua mấy cái này y tập đoàn nơi phát ra dù sao cũng ở đây kinh thành lăn lộn nhiều năm như vậy hà gia cũng nhận biết một chút người trên đường có thể những cái kia bị hà gia thuê người giúp việc đi hỏi thăm người mỗi một cái đều là còn chưa có bắt đầu nghe sau đó liền phi thường kinh khủng đem tiền đặt cọc lui về nói không tiếp cái này tờ đơn cái này cũng là hà gia lo lắng một nguyên nhân đến tột cùng là cái gì thế lực để cho những cái kia lăn lộn người da đen đều như vậy sợ hãi cho nên hà lam tinh mới nhanh như vậy nóng lòng cầu thành làm ra một cái kiểu mới nước hoa sau đó cầm đi cho mộc da người nhìn hiện tại hà gia nhu cầu cấp bách mộc da thế lực không nghĩ tới mộc da lại là cái phản ứng này hà lam tinh lắc đầu không có câu nói này vừa ra người nhà họ hà rõ ràng đều có chút thất vọng được rồi lam tinh ngươi chuẩn bị một chút ngày mai trường học điều hương giao lưu hội hà mẹ thu l i ễ m thần s á c phi thường ôn hòa nhìn về phía hà lam tinh dù sao hà ra chúng ta thanh danh tại chỉ cần vang dội nhãn hiệu liền tốt hà lam tinh hiển nhiên đối với chuyện này cũng phi thường coi trọng nghe vậy cũng liền không tiếp tục nghĩ mục gia sự tình trực tiếp về tới gian phòng chờ hà lam tinh sau khi đi người nhà họ hà sắc mặt lại trở nên ngưng trọng rất nhiều hà lao gia luôn luôn đối với hà lam tinh mười điểm coi trọng nghe được từng cái phương diện chuyển tới tin tức lúc không khỏi hướng hà cha nhìn sang m ộ t gia người thiếu gia kia không phải khi còn bé cùng lam tinh tình cảm rất tốt sao cho nên bọn họ mới để cho hà lam tinh đi thương lượng chỉ cần có m ộ t gia kinh thành còn có ai không dám cho bọn họ hà ra mặt mũi không biết đợi ngày mai về sau ta hỏi lại một chút lam tinh hà cha cũng nhữ mày cái kia diệp t h i ể u hoa như thế nào hà lao g i a nhiều hỏi một câu nâng lên diệp t h i ể u hoa hà cha sửng sốt một chút mới phản ứng được hà lao g i a nói đến tột u cùng là ai cùng lam tinh tại cùng một trường học về phần tình huống khác hà cha thật đúng là không hiểu rõ bất quá hà g i a những người khác hiển nhiên cũng không có hứng thú hiện tại hà g i a có một cái hà lam tinh liền không sai biệt lắm trung tâm toàn bộ đều đặt ở hà lam tinh trên người liền hà cha đều cũng phải đứng dịch sang bên vừa vặn ngày mai đi ta thấy gặp đi hà lao r a nghĩ nghĩ rốt cuộc là hà gia chúng ta người hà cha có cũng được mà không có cũng không sao gật gật đầu lần này điều hương giao lưu hội mười điểm quan trọng địa điểm định tại đế đô đại học thế giới các đại có tên điều hương sư đều sẽ tới nơi này danh n l ạ c h cũng không nhiều thiếu hoa nghe nói ngươi cùng hà học tỷ như vậy cùng cha khác mẹ tỷ mỗi đây trong phòng ngủ ba người nhìn thấy diệp t h i ế u hoa mang theo một cái bọc về đến không khỏi nhìn về phía nàng từ cựu cựu đầu tiên mở miệng là thật sao chuyện này không biết bị ai tuyên truyền hiện tại đã không phải là cái bí mật diệp thiều hoa liếc nàng liếc mắt sau đó gật đầu không sai một bên điển tính hai người nghe được cái này đáp án lẫn nhau liếc nhau một cái cái kia hà g i a thế nào còn không có nhận ngươi trở về ngươi có nghe nói hay không chính là các ngươi thắt cái kia lâm anh bị ba ruột ngươi nhận làm nghĩa nữ ngươi chính là hắn thân nữ nhi trên thực tế nghe được cái này tin tức thời điểm ba người ngay từ đầu đều là không tin dù sao vậy nhưng là hà g i a tư k i ể u k i ể u thúc ngựa cũng không kịp một cái gia tộc có thể học trong trường truyền đi có bài bản h à n hoi thậm chí h à làm tinh chính mình cũng thừa nhận tư k i ể u k i ể u nhìn xem diệp thiều hoa trong tay cầm hàng nhái xì cột hẹn điện thoại di động thần sắc hết sức phức tạp không nghĩ trở về còn có vấn đề diệp thiều hoa thu hai quyển sách chuẩn bị đi hội trường lớn nghe vậy quay đầu nhìn t ư k i ể u k i ể u liếp mắt tư k i ể u k i ể u lập tức lui về sau một bước không dám nói gì diệp thiều hoa lúc này mới cầm hai quyển sách mang theo bản thân bọc nhỏ ra ngoài đợi nàng sau khi đi từ cựu cựu mới phản ứng được đem chính mình son môi ném tới trên mặt bàn có cái gì tốt túng cựu cựu bên người điển tĩnh nhắc nhở nàng một câu từ cựu cựu nửa chút cũng không kinh hoảng cười nhạo một tiếng các ngươi sợ cái gì đừng thật cầm nàng làm đại tiểu thư đối đãi vòng tròn bên trong người nào không biết nàng điểm này phá sự các ngươi đại khái không biết nàng trên thực tế mới là hà phu nhân thân nữ nhi hà lam tinh nói đến cùng chỉ là một cái con gái tư sinh thôi vậy tại sao điền tính hai người mở to hai mắt nhìn bởi vì hà lam tinh thiên phú nghe nói nàng ba tuổi thời điểm liền có thể phân biệt cực nhỏ mùi thơm hiện tại càng là thủ tịch điều hương sư người nhà họ h à vì không cho hà lam tinh cảm xúc thụ ảnh hưởng đương nhiên sẽ không để cho nàng về nhà nghe nói hà lao ra liền gặp đều không muốn gặp nàng một lần chuyện này thật đúng là chỉ có vòng tròn bên trong người biết rõ điền tính hai người kia vừa nghe nói nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương đ ấ y mắt thấy được một tia đồng tình đáng thương ý vị nguyên lai、like、là dạng này cựu cựu ngươi biết cũng thật nhiều điền tính hai người lập tức thân mật d ọ a xương từ cựu cựu cánh tay chúng ta đi hội trường lớn đi nghe nói hôm nay là điều hương giao lưu hội vừa nói ba người cùng một chỗ xuống lầu tư cựu cựu bình tĩnh nghe bên người hai vị bạn cùng phòng tán dương bên này diệp thiều hoa đã đi tới hội trường lớn còn chưa đi hai bước thì có một cái mười điểm lạnh lùng người áo đen ngăn lại lao ra chúng ta muốn gặp ngươi Hết chương bảy trăm năm mươi mốt bảy trăm năm mươi mốt điều hương sư mười tám hai cảng diệp thiều hoa mặt không thay đổi liếc nhìn hắn một cái không có trả lời ngay vào lúc này đằng sau đ ố n g nhiên truyền đến một thanh âm ta liền biết n g ư ờ i hôm nay muốn tới nơi này n g ư ờ i nói ngươi mỗi ngày đều đến nước hoa trường học bên này lăn lộn cái gì có cái gì tốt lăn lộn nói chuyện là một vị mang theo kính mắt tóc có chút hoa bạch lão nhân hắn nhìn xem diệp thiều hoa có chút thở phì phì khương giáo sư nhìn thấy vị lao nhân này diệp thiều hoa nở nụ cười nhìn xem ánh mắt của hắn có chút tôn kính liền rất hiếu kỳ cái n g ư ờ i này có gì có thể hiếu kỳ thời điểm này ngươi còn không bằng nhiều đến mấy chuyến phòng thí nghiệm ta ngày mai sẽ cùng lao lý nói khương văn bác lao giáo sư nói nhỏ nói h ắ n dạng này quá không hiền hậu ngươi mỗi ngày đi hệ điều hương đi học coi như xong thậm chí ngay cả phòng thí nghiệm cũng không nguyện ý đến mấy chuyến ngành toán học hiện tại không có gì mới nội dung hơn nữa sư tỷ sư huynh bọn họ v ẫ n đ ể ta trở về trước đó đi qua giúp bọn hắn giải quyết bọn họ nên chưa kịp nói cho ngươi khương văn bác nghe diệp thiều hoa lời nói không khỏi nhiều nhìn nàng một cái vậy ngươi về sau muốn đọc ta b ộ i bù đương nhiên diệp thiều hoa xem t r ư ừ n g hệ điều hưng ơ cũng học không sai biệt lắm đọc tiếp bên dưới xuống dưới chính là thí nghiệm bản thân nghiên cứu là được không cần thiết lãng phí thời gian đáp ứng tưởng văn bác mấy cái bản án nhất định có thể đón lấy rút cái thời gian đọc dạng này lao giáo sư phong phú nàng cũng sẽ được ích lợi không nhỏ chiếm được hài lòng đáp án khương văn bác biểu lộ mới trở nên bắt đầu vui vẻ cũng là lúc này hắn mới p h ả n phất mới vừa trông thấy người áo đen đồng dạng thiếu hoa người này là ai à hẳn là tìm ta người diệp t h i ế u hoa cười nhạt một tiếng không có chuyện khương giáo sư ngươi trước trở về phòng thí nghiệm đi ta có thể giải quyết khương văn bác đối với cái này áo đen cùng loại với bảo tiêu người nhìn về phía diệp t h i ế u hoa ánh mắt rất là không thích diệp t h i ế u hoa là nhiều năm như vậy hắn nhìn thấy thiên phú người tốt nhất hoa quốc tại toán học tính toán bên trên một mực có so người ngoại quốc cao chỉ là gần hiện đại bắt đầu rơi ở phía sau thật vất vả ra một nhân tài khương văn bắc cùng viện quốc gia một số người tự nhiên đối với diệp thiều hoa bảo bối không được quốc gia thượng tầng còn phái người đi cùng hệ điều hương lý viện trưởng đã giao thiệp để cho lý viện trưởng đừng l a o lôi kéo một nhân tài như vậy đi học cái gì điều hương sau đó bị lý viện trưởng đánh văng ra ngoài cuối cùng lý viện trưởng xong đi tìm khương văn b ắ c hai cái niên cấp cộng lại vượt qua một trăm người còn vì diệp thiều hoa nhao nhao đỏ mặt tiền thai vẫn là phòng thí nghiệm đám kia các sư huynh sư tỉ tới khuyên phục cuối cùng không ai phục hay tốt khương văn bắc vẫn là bất thiện nhìn người áo đen liếp mắt có việc ngươi trực tiếp nói với ta là được bất quá hắn cũng cảm thấy mình khả năng không có tác dụng gì đương nhiên hắn cũng sẽ không cảm thấy diệp thiều hoa c ó c h u y ệ n gì dù sao hắn là biết rõ diệp thiều hoa phía sau còn có một cái mộc tinh vân diệp thiêu hoa gật gật đầu c h ờ tường giáo sư rời đi diệp thiều hoa mới nhìn hướng người áo đen bình tĩnh nói đi thôi người áo đen nhìn xem bình tĩnh như thế diệp thiều hoa trong lòng lướt qua một đường kinh ngạc suy nghĩ một chút vừa rồi cái kia mùi vị lao giáo sư lời nói hộ vệ áo đen đối với diệp thiều hoa thái độ không khỏi nhiều hơn mấy phần cung kính bên này thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi mình là ai người áo đen nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt diệp thiều hoa bình tĩnh đi theo người áo đen sau lưng hắn đi phương hướng chính là giao lưu hội phương hướng lúc này điều hương sư giao lưu hội còn không có chính thức bắt đầu nhưng bên này người đã tới không ít lâm anh cùng hà lam tinh đều ở người áo đen đem diệp thiều hoa mang vào thời điểm một đoàn người đều ở nói chuyện phiếm hắn trước một bước nói cho hà lao ra một tiếng hà lao ra không có lập tức nhìn diệp thiều hoa chỉ là hướng lâm anh hài lòng nói người thiên tư tốt nếu như có thể bái lý viện trưởng v i sư tại điều hương giới sẽ càng thêm tốt hơn l a n l ộ t lâm anh người mặc hàng hiệu nghe được hà lao ra lời nói trên mặt tràn ra sợ hãi lẫn vui mừng ta sẽ cố gắng hà lao ra gật gật đầu lúc này mới nhìn về phía diệp thiếu hoa xem kỹ nhìn nàng một l ư ỡ n g mắt cuối cùng đem ánh mắt ngừng trên tay nàng cầm hai quyển sơ cấp điều hương trên sách cũng ở đây học điều hương học được như thế nào bình thường thôi mới nhìn đến đây diệp thiếu hoa đối với người nhà họ hà tìm nàng một chút cũng không kinh ngạc chỉ là d ư ơ n g d ơ tay bên trong sách ngự khí mười điểm lửa n h á t nhìn xem nàng bộ dạng này hà lao ra hai đầu lông mày lướt qua một đường thất vọng trên thực tế trong lòng của hắn còn tồn một chút để cho diệp thiều hoa trở về ý nghĩ tổng cảm thấy hà cha hà mẹ hai người làm quá mức dù sao diệp thiều hoa là hà gia người nhưng bây giờ nhìn thấy diệp thiều hoa trạng thái hà lao ra biết rõ vì sao hà mẹ chọn không để cho diệp thiều hoa trở về tóm lại nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm hà lao ra trong lòng liền lướt qua hai chữ thất vọng nhớ ngày đó hà ra tại điều hương một đường cơ hồ siêu việt lúc ấy một chút l a o trung y về sau gia tộc càng ngày càng nghèo túng những cái kia cổ phương bị mất thật nhiều lại thêm đời sau có thiên phú người càng ngày càng ít hà ra danh vọng cũng ở đây một chút xíu giảm xuống mặc dù vẫn là kinh thành thứ nhất hào phú nhưng là chỉ là một cái hào phú mà thôi càng lúc ấy tại kinh thành r ậ m chân một cái liền không có người dám mở miệng cấp độ hoàn toàn không giống lúc này hà lam tinh nhưng lại có một chút tư chất Bất quá vừa ẫ n không thể tự mình sáng tạo kiểu mới hòa hương phối phương, nhưng cũng là không thể thấy nhiều.、Hy、vọng ngươi cũng không cần đoán hận ngươi, là là Lao Hà kiểu thể hòa phối thể thấy Hy cha tự tạo tử mới mẹ dưới ra vọng, ngươi minh bạch. Vừa nói hà lao ra hướng người bên cạnh nhìn thoáng qua người bên cạnh lập tức đem một tờ chi phiếu đưa qua cùng trước đó hà mẹ động tác giống như l ú c diệp t h i ề u hoa yên lặng nhìn chi phiếu kia liếc mắt sau đó lui về sau một bước không cần các ngươi hà gia cũng không nợ ta cái gì ta cũng cũng không muốn trở lại hà gia lúc trước cha mẹ ta tất nhiên lựa chọn từ bỏ ta ta liền không có c ầ n trở về dự định sau khi nói xong diệp thiều hoa nhàn nhạt nhìn hà lao gia l ư ớ t mắt ngài bận rộn nàng quay người hướng một phương hướng khác đi đến hà lao gia bị diệp thiều hoa vừa mới trong mắt tràn ra lệ khí doạ sợ lao gia người bên cạnh nhỏ dọn gọi một lần hà lao gia hà lao gia mới chậm rãi lấy lại tinh thần vừa mới ảo gia -ca. hà lao gia thần sắc có chút h o à n g hốt hắn là nghe nói diệp thiều hoa là ở trên núi lớn lên trong tay nắm b u ố t vẫn là một cái xỉ cột hẹn điện thoại di động một cái trên núi lớn lên người vì sao lại có loại khí thế này hết chương này chương 752, 752 điều hương sư 19, ờ c ba cảng ra ra chúng ta đi thôi những cái kia người đều tới hà lam tinh cười híp mắt nhìn về phía hà lao gia hà lao gia nhìn xem hà lam tinh tâm thần dần dần ổn định lại hiện tại hà lam tinh là thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất người tại lâm anh dưới sự trợ giúp nhất định có thể đem hà ra phát dương quan đại để cho gia tộc bọn họ nước hoa chính thức dính vào quốc tế điều hương liên minh trở thành quốc tế sản phẩm hà ra một đoàn người hướng trong phòng đi đến đi gặp trên quốc tế điều hương chúng đại sư chỉ có vừa mới vị áo đen kia bảo tiêu chợt nhớ tới khương văn b ắ c lao giáo sư lời nói t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn về phía diệp thiều hoa rời đi phương hướng Lao Lý, hệ điều hương Lý Viện Sao hệ hương Viện điều Trường hà lam tinh làm cho này một lần hoa quốc trẻ tuổi nhất đại biểu tại loại này quốc tế giao lưu bên trên xuất hiện trên mặt nàng tự nhiên có chút ngạo khí vị này là n i ệ p cỏ đại sư hà lao ra cho hà lam tinh giới thiệu n i ệ p cỏ đại sư quốc tế điều hương sư liên minh hội trưởng nghe được câu này hà lam tinh hít sâu một hơi dùng hoàn mỹ nhất nụ cười nhìn về phía n i ệ p cỏ n i ệ p cỏ đại sư ngại khỏe nàng dùng là tiêu chuẩn nhất tiếng anh n i ệ p cỏ chỉ là nhìn nàng một cái cười cười nguyên lai、like、là hà ra điều hương sư câu này về sau lại cũng không nói gì cũng không có nhìn hà lam tinh trong nước lời đồn hà lam tinh là một thiên tài thiếu nữ nàng chế tắc nước hoa trên quốc tế đều muốn đoạt lấy trên thực tế rất giả dối trong nước hà lam tinh có lẽ cực kỳ nổi danh nhưng tại trên quốc tế ai biết hà lam tinh là ai mặc dù hà lam tinh có thể điều ra hòa hương nhưng những cái kia cấp thấp hòa hương đối với nước ngoài người mà nói đồng đẳng với gân gà mua một cái hoa quốc nhãn hiệu gân gà nước hoa kém xa trên quốc tế hàng hiệu chỉ bất quá khi đó người nhà họ hà lợi dụng hà lam tinh lẫn lộn bất quá dạng này hiển nhiên rất có hiệu quả hà ra nước hoa vang dội trong nước bất quá tại ý giờ bài nước hoa về sau lại một dây thẳng xuống dưới nhìn thấy nghĩa c o đại sư dạng này biểu hiện là hà lam tinh liền đ ấ y lòng thì có một cỗ ngạo khí điều hương sư giao lưu hội trên thực tế cũng chính là điều hương sư ở giữa so đấu những năm qua là không có hoa quốc không biết vì sao lần này lại ở hoa quốc tổ chức còn điểm danh muốn tại đế đô đại học xem như hoa quốc nước hoa l ĩ n h quân hà gia tự nhiên muốn một ngựa đi đầu còn lựa chọn trẻ tuổi nhất có thiên phú nhất hà lam tinh các ký giả truyền thông cũng đều thấy vậy trình diện lý viện trưởng tại thời điểm cuối cùng rốt cuộc xuất hiện lần này vẫn là cùng trước kia một dạng cũng là tiến hành đoán biết đoán biết chính là đoán hương nơi phát ra điều hương sư giao lưu hội chính là bày rất nhiều hương từ bên trong phân biệt ra được mỗi một loại mùi vị đây là điều hương sư trọng yếu nhất thiên phú Mà điều hà ư sư ơ n trọng yếu nhất cũng g một chút yếu đó l có thể chuẩn sắc thể biệt、so、phân lao ra chỉ là t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem lý viện trưởng bên người đi theo nữ sinh không phải liền là vừa mới gặp qua diệp thiều hoa đây là có chuyện gì lý viện trưởng làm sao sẽ mang theo diệp thiều hoa hà lao ra cùng hà cha nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt nhiều một chút những vật khác hà lam tinh thấy vậy cười lạnh một tiếng bất quá đồng thời đáy lòng mừng thầm ai cũng biết nước à Hà n liền đoán g tuổi thời điểm, liền có thể đoán biết.、Hà、tiểu t điểm, h có tất thì cả đều bày ở có cùng hương phóng khi nhìn h ư nơi này, nịp viên nói xong, đều sau bày ở n Tinh, g Hà Lam h ỉ c ầ ngoài n ư ơ chơi i biệt cái chuẩn sắc phân này l ạ đại i liền triệt gia hương hình, Hoa quốc liền có thể triệt để gia nhập quốc tế đại hình thị trường. Nước n g o Quốc quốc có tế để đối với hoa quốc nước hoa trưởng không thực sự quá nghiêm trọng có cơ hội lần này hà lam tinh đương nhiên sẽ không đúng tha chớ nói chi là đây là nàng am hiểu nhất phân biệt hương mê điệt hoa hồng cùng cây dương địa hoàng trên sân hương hình có năm mươi loại từ ban đầu một loại đến cuối cùng mấy loại hô tạp hà lam tinh nói đến cùng nhiều hơn hai mươi loại thời điểm trên c h á n liền hiện lên một tia mồ hôi dấu vết đây căn bản cũng không phải là phổ thông người hương cái k i a nịp có rõ ràng chính là tại làm khó bọn họ trên thực tế tất cả mọi người học điều hương người đều biết rõ đoán biết sẽ chỉ dùng một loại hương liệu có thể gửi ra mấy loại cũng đã là cấp bậc đại sư nhiệm vụ càng đứng ra sân bên trên tất cả hương liệu cùng một chỗ hỏi cuối cùng cái mùi khó tránh khỏi sẽ mất linh hà lam tinh đến lúc đó hai mươi ba loại thời điểm đã ngửi không ra ngoài n i ệ m có kinh ngạc nhìn hà lam tinh liếc mắt không nghĩ tới nàng lại còn có thể phân biệt đến thứ hai mươi ba loại t r u n g quanh còn thỉnh thoảng có người ngoại quốc thấp giọng kinh hô cũng đều cực kỳ kinh ngạc hà lam tinh có thể ngửi được mà hai mươi ba loại mùi thơm hà lam tinh lúc đầu cảm thấy mình không có phân biệt xong có thể nhìn đến hiện trường phản ứng còn có người nhà họ hà thần sắc kích động nàng mới chậm rãi cười cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía diệp thiếu hoa thấp mắt cười lạnh nico ệ mặc dù kinh ngạc nhưng sau một lát liền lấy lại tinh thần ta đã nói rồi ngửi xong năm mươi loại hoa quốc mới có thể gia nhập thị trường quốc tế nico ệ đại sư ngươi cái này có chút làm người khác khó chịu một chút điều hương thế ra nghe vậy biến sắc nhưng mà nico ệ cũng không nhìn bọn họ chỉ là r ê u cần nói không phải ép buộc chỉ là cái này vị hà tiểu thư trả lời mùi thơm cũng không đúng hà lam tinh đám người sắc mặt cũng thay đổi một lần diệp thiều hoa nhìn xem biểu hiện trên mặt không thế nào tốt lý viện t r ư ờ n g thấp giọng hỏi gia nhập cái liên minh này rất trọng yếu ân cái này đối trong nước điều hương phát triển rất trọng yếu lần này giao lưu hội chính là vì chuyện này không nghĩ tới bọn họ ngang ngạnh ta đã biết lý viện t r ư ờ n g kinh ngạc ngừng đầu cái gì nhưng mà hắn còn chưa nói xong diệp thiều hoa liền một bước tiến lên cầm lên c h a i thứ nhất hương mê điệt bất quá bên trong sen lẫn một phần trăm cây cắt cánh mùi thơm đề nghị đem một phần trăm cây cắt cánh đổi thành lan cầm củ sẽ tốt hơn sáu mươi lăm phần trăm là phong tín t ử hoa dạ lan hai mươi phù lang hoa hoa đồng tiền mười phần trăm cam đắng hai phần trăm thạch trúc một phần trăm chanh một phần trăm cánh kiến trắng một phần trăm mông b ỉ diệp thiêu hoa cầm lấy cuối cùng một bình vừa nói còn một bên cho kiến nghị cam quýt tương tự khá nhiều đề nghị đem rượu cồn loại d u n g hợp tề đổi đi giá cả nước bờ rôn phản ứng một lần được mùi thơm sẽ càng thêm rõ ràng đại khái chính là như vậy nịt cỏ đại sư ta nói không sai chứ trên sân yên tĩnh g h im ắng nàng chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi liền có thể ly biệt ra vốn có hương hình không chỉ có như thế liền tất cả phân lượng đều nói nhất thanh nhị sở nhất tâm nhị dụng còn có thể cùng người nói một chút ý kiến không chỉ có tại trong vòng thời gian quy định nói xong so vừa mới hả làm tinh ngửi hai mươi bình thời gian còn muốn ngắn hơn phân nửa cái này ở điều hương loại hình này giao lưu hội bên trên quả thực trước đây chưa từng gặp một màn này đừng nói ở đây người liền xem như cho người ngoài nghề nhìn thấy cũng kinh hại không thôi không cần nói n i ệ m có đại sư ngay cả hà lao gia tử cùng hà cha đều ngây ra như phóng mà nhìn xem cầm cuối cùng một bình nước hoa thiếu nữ nhất thời phản ứng không kịp hết chương này chương bảy trăm năm mươi ba bảy trăm năm mươi ba điều hương sư hai mươi một cảng bên này điều hương dùng tài liệu đều rất bỏ quyền n i ệ m có kịp phản ứng về sau lập tức cầm lấy cuối cùng một bình nước hoa bản thân hối đoái cường điệu mới xứng một bình sau đó cầm tới bên lỗ mũi khẽ ngửi trực tiếp xứng sở tại chỗ trông thấy hắn dạng này đứng ở một bên hà lao gia tử rốt cục nhịn không được đi tới cầm qua n i ệ p cỏ trong tay vừa mới dựa theo diệp thiều hoa phối tốt nước hoa cùng lúc trước đặt ở bên này nước hoa so sánh một chút mới điều ra nước hoa cấp độ càng thêm rõ ràng để cho người ta vừa ngửi trên người lỗ chân lông quả thực đều muốn nổ tung ai thắng ai kém xem xét liền biết hà lao gia tử rốt cục tại biết rõ n i ệ p cỏ tại sao có cái biểu tình này diệp thiều hoa nhanh như vậy tốc độ liền có thể hợp với dạng này nước hoa đủ để có thể thấy được nàng tại điều hương nhất mạch thiên phú liền xem như điều hương sư hiệp hội cũng tìm không ra một cái có thể lấy diệp thiều hoa điều hương thiên phú chắc hẳn thử hỏi vẹn vẹn mười phút đồng hồ liền có thể n gửi ra hôn tạp năm mươi bình nước hoa gần hai trăm l o ạ i khác biệt hương liệu trừ bỏ diệp thiều hoa ở đâu còn có thể tìm ra cùng cái thứ hai người như vậy diệp thiều hoa p h ả n phất là thiên sinh vì điều hương mà sống hà lam tinh đặt ở hà gia đặt ở kinh thành xem như không sai có thể cùng dạng này diệp thiều hoa so ra trên thực tế căn bản cũng không có khả năng so sánh chớ nói chi là hà lao gia tử còn biết diệp thiều hoa là ở trên núi lớn ư lên trước đó căn bản cũng không có đi qua cái gì chuyên môn bồi dưỡng hắn không dám tưởng tượng nếu như diệp thiều hoa từ bé thời điểm liền bắt đầu hảo hảo bồi dưỡng dựa vào nàng dạng này thiên phú hiện tại khẳng định so với núi hà lam tinh càng xuất sắc hơn còn có khả năng hiện tại hà gia đã tiến quân thị trường quốc tế càng nghĩ hà lao gia tử tâm đều run rẩy hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiều hoa nhưng mà diệp thiều hoa cũng không nhìn hắn chỉ là cúi đầu tại cùng lý viện trưởng nói chuyện hà lao gia rốt cuộc biết vì sao lý viện trưởng sẽ cùng diệp thiều hoa quen như vậy nghĩ đến đã sớm biết diệp thiều hoa thiên phú nhìn nàng lạnh lùng như vậy thái độ hà lao gia đáy lòng đ ố n g nhiên giật mình nghĩ tới vừa mới hắn đối với diệp thiều hoa một phen cảnh cáo trong lúc nhất thời trong lòng phun lên một cỗ nồng đậm hối hận các ngươi hai cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hà lao ra cực kỳ gắng sức k i ể m chế bản thân nội tâm kích động ngược lại nhìn sang một bên đồng dạng sững sờ đến hà cha hà mẹ nàng lúc sinh ra đời thời gian rốt cuộc là ai cho nàng làm đoán biết kiểm tra nhất là ngươi hắn đem ánh mắt nhìn về phía hà mẹ ngươi không phải nói nàng đối với hương độ mẫn cảm không cao sao vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra hà mẹ đương nhiên cái kia cũng không biết sự tình lại biến thành dạng này đã qua gần hai mươi năm khi đó chuyện cụ thể hà mẹ đã quên mất không sai biệt lắm chính nàng đều không nhớ nổi khi đó diệp thiều hoa đến tột cùng là một cái như thế nào thiên phú bây giờ bị lao ra tử nói chuyện nàng một câu đều nói không ra tại khoe miệng ngập ngừng nói dùng một loại hết sức phức tạp ánh mắt nhìn diệp thiều hoa thiều hoa dù sao cũng là con gái của ta hà mẹ nghĩ nghĩ chỉ cần chúng ta đồng ý đưa nàng nhận trở về hứa hẹn nàng về sau cùng làm tinh cùng một chỗ tiếp quản hà gia nàng nhất định sẽ trở về hà gia mặc dù bây giờ đã không cần lúc trước nhưng ở kinh thành vẫn là đỉnh tiêm gia tộc loại này phú quý là người bình thường cả một đời cũng không kiếm được hà mẹ cảm thấy diệp thiều hoa trở lại kinh thành trên thực tế một bộ phận lớn nguyên nhân chính là vì trở về hà gia cho nên nàng nhưng lại cũng không thế nào lo lắng câu nói này vừa ra hà lao r a cùng hà cha lẫn nhau liếc nhau một cái bắt đầu suy nghĩ chuyện này khả năng điều hương giao lưu hội bởi vì n i ệ p c ò nhận lấy dẫn dắt bị lâm thời kết thúc lần này cùng đại bộ phận tưởng tượng không giống nhau lần này quốc tế điều hương giao lưu hội bên trên nhất minh kinh nhân dĩ nhiên là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật diệp t h i ế u hoa mà lúc đầu mười điểm một người chú mục hà lam tinh mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng tại diệp t h i ế u hoa dưới sự so sánh thực sự thường thường không có gì lạ không thế nào hút để người chú ý vừa nhìn hệ điều hương đồng học không khỏi trâu đầu ghẹ thai bình thường thật không nhìn ra nàng chưa từng có tại điều hương phòng điều qua hương ta về sau nàng không hiểu không nghĩ tới nàng lại còn là một cái đại lão k h ó trách nàng lần trước tại phòng thí nghiệm nhắc nhở ta nói phối phương sai một người bỗng nhiên vỗ c h á n một cái linh quang l ó e lên đã sớm nên giống nàng nói làm như vậy hà học tỷ lần này thí nghiệm liền không làm phiền ngươi ta nghĩ ta nên tìm được nguyên nhân trách ta nên nghe học m ộ i lời nói đều nói người nhà họ hà điều hương thiên phú cao trước kia không tin hiện tại ta tin cái này diệp học m ộ i thật đúng là khủng bố a ngươi thấy vừa mới n i ệ m có đại sư sắc mặt không nghe chung quanh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm hà lam tinh sắc mặt trở nên càng ngày càng kém lúc này hà lao ra mấy người cũng không có chú ý tới hà lam tinh sắc mặt mà là đuổi theo diệp thiều hoa ra ngoài lần này giao lưu hội ngươi nên nhận thức được không ít điều hương sư trên thực tế các quốc gia điều hương sư đều không quá đồng dạng lý viện trưởng chính đứng cách cửa chính cách đó không xa nói chuyện với diệp thiều hoa dựa vào ngươi cá nhân lĩnh ngộ tại điều hương trên con đường này ta tựa hồ đã không có gì có thể dạy ngươi lý viện trưởng cười cười nụ cười trên mặt lại là vui sướng hai người đang nói một chiếc xe chính chậm dại bàn tới sau đó từ dưới ghế lái đến một đường thon dài thẳng tắp thân ảnh hắn khuôn mặt như ngọc thân hình g ầ y gò một thân khí thế cùng trong trường học nam sinh khác nhau rất lớn nhìn thấy bóng người này lý viện trưởng biểu hiện trên mặt liền sụp xuống có phải hay không chính là nàng dọn dẹp ngươi đi tìm khương l á o đầu ta liền nói hắn không đáng tin cậy ngươi điều hương thiên phú cao như vậy đi học cái gì toán học lý viện trưởng chuyện này ngươi muốn cùng gừng tiến sĩ nói hoặc là cùng viện quốc gia người tâm sự mục tĩnh vân mở miệng lý viện trưởng tích thì thầm một tiếng lại không thực có can đảm muốn cùng viện quốc gia khiêu chiến có thể làm sao chỉ có thể tự trách mình học sinh quá ưu tú thiếu hoa ân m ộ t thiếu các ngươi cũng nhận biết hà lao ra đám người cùng một chỗ đuổi theo lúc đầu muốn cùng diệp t h i ế u hoa nói chuyện kế thừa hà ra vấn đề thật không nghĩ đến đi ra thời điểm nhìn thấy diệp t h i ế u hoa cùng mục tĩnh vân hai người đứng chung một chỗ mục tĩnh vân lạnh lùng là có tiếng nhìn thấy hắn cười nhẹ lấy nói chuyện với m ộ c tĩnh vân thời điểm biểu lộ đúng là mười điểm ôn hòa hà cha một đôi mắt đều muốn trận lồi ra cái này m ộ c tĩnh vân không phải cùng bản thân cái kia đại nữ nhi quen lắm sao khi còn bé còn cùng đi học hết chương này chương bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố điều hương sư hai mươi mốt hai cảng ngươi làm sao sẽ cùng với m ộ c thiếu hà mẹ đi đầu nhũ mày nàng trong tiềm thức m ộ c tĩnh vân cùng tất cả nữ tính khoảng cách đều bảo trì phi thường xa nhưng trong đó chỉ có hà làm tinh một người có thể cùng một tĩnh vân có chút già mồm lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa một màn này nàng tự nhiên cũng có chút nổi giận diệp thiều hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt không có trả lời đi đầu bản thân ngồi vào xe hướng lý viện trưởng phất phất tay viện trưởng mục ra ra tìm ta ta chạy trước t ố t lái xe cẩn thận một chút lý viện trưởng cười tủm tìm gật đầu biết rõ chiếc kia mang theo một hàng không bảng số xe xe sang trọng rời đi hắn mới thu nụ cười lại sau lưng hà mẹ một nhóm người còn tại tranh chấp rõ ràng chính là lam tinh cùng m ộ c thiếu nhận biết nàng ngay cả mình mặt cũng không cần sao hà mẹ phi thường chán ghét loại này t r ê n chân người nếu như không phải là bởi vì lam tinh m ộ c thiếu có thể nhận biết nàng lao ra ta cảm thấy không cần thiết để cho nàng cùng lam tinh cùng một chỗ kế thừa hà gia nàng loại này phẩm tính người nếu là không có hà gia ta xem m ộ c gia sẽ còn hay không lớn hà lam tinh đứng tại hà mẹ bên người nghe được hà mẹ lời nói khẽ cười một tiếng lý viện trưởng cũng là gần nhất nghe được trong phòng thí nghiệm lời đồn mới biết được diệp thiều hoa là hà gia con gái nghe được cái này tin tức thời điểm lý viện trưởng trên thực tế rất không minh bạch hắn gặp qua diệp thiều hoa n ã i n ã i một cái sinh hoạt m ộ ư ơ i điểm một mạc còn mang theo một chút từ trong núi lớn đi ra loại kia chất phác mặc trên người quần áo phần lớn cũng là dựa đến trắng bệnh bởi vì dạng này sơ kỳ thời điểm lý viện trưởng còn yên lặng giúp diệp thiều hoa thân thỉnh học đồng thuận tiện còn tra một lần diệp thiều hoa trước kia tư liệu sống được thật đúng là tương đối dày vò cái gì gọi là nàng loại này phẩm tính người lý viện trưởng liền gừng tiến sĩ cũng dám đ ố i chớ nói chi là hà ra một nhóm người này hà phu nhân ta còn muốn hỏi một chút ngươi ngươi trừ bỏ sinh nàng ngươi còn làm những gì giáo dục qua nàng sao đem nàng nuôi lớn sao biết rõ nàng trước kia qua ngày gì không ngươi có tư cách gì lấy một cái mẫu thân địa vị đến cửa trách nàng nhìn thấy hà mẹ trì trệ nói không nên lời bộ dáng lý viện trưởng cười lạnh một tiếng Còn nữa, kế t hà ừ a h ra, thừa ra. các được ngươi nơi nào đến tự tin muốn để nàng kế hà ra? Nghe được hắn Hà để kế tự lao ờ i nói, Hà làm Lý Viện biết tại Trường, không biết hắn s a sẽ như vậy nói. Hà vậy lao ra trực tiếp mở miệng lý viện t r ư ờ n g ý ngươi là cho nên ngươi là thật không biết y giờ tập đoàn là thiều hoa. Lý Trường hướng thiều Viện nói, tập đoàn hoa. là bọn ôn Lý họ hòa còn á khác i biết không c chưa tính y giờ vừa lên thành phố liền vang dội trong ngoài nước thị trường trở thành trong ngoài nước quý tộc chuyên dụng p h ẩ m bài cái này các ngươi là biết chưa ý giờ tập đoàn người nào không biết nhất là là hà ra người đoạn thời gian gần nhất người nhà họ hà đều ở vì cái này ý giờ tập đoàn hai phí sức phí công cái này ý giờ tập đoàn thế lực sau lưng đã thẩm thấu đến nước ngoài r á c rối phức tạp trong tay nước hoa nhãn hiệu không biết có bao nhiêu cái ngay cả danh tiếng cực kỳ chứa hà ra cũng bị y tập đoàn chèn ép muốn đầu nhập vào m ộ t g i a ngay cả hà lao gia tử cũng vô cùng kiên kỵ tìm kiếm nghị cách điều tra y tập đoàn người sau lưng đâu rốt cuộc là ai nhưng bây giờ hà lao r a còn có hà lam tinh một nhóm người này đều cảm thấy cái thế giới này mười điểm hoang đường cái này thị trị từ a tăng lên không ngừng vượt qua hà ra vẹn vẹn vấn đề thời gian ý giờ tập đoàn dĩ nhiên là diệp thiều hoa các ngươi còn quyết định muốn không để thiều hoa kế thừa diệp ra hừng các ngươi đem diệp ra cái này cục diện r ồ i dám đưa cho thiều hoa nàng đều sẽ không cần lý viện trưởng nhìn xem bọn họ còn vọng tưởng để cho nàng cho các ngươi điều nước hoa để cho các ngươi diệp ra khởi tử hồi sinh trung thực nói cho ngươi hiện tại mặt nàng y giờ công ty nước hoa đều rất ít điều viện quốc gia đều ở cùng y giờ công ty c ấ p người bằng không thì ngươi cho rằng y giờ công ty nháo lớn như vậy phía trên làm sao không để ý sau khi nói xong lý viện trưởng đem tay vắt chéo sau lưng ngâm nga bài hát rời đi hà lam tinh cùng lâm anh song song đứng tại chỗ trước đó đắc ý hoàn toàn biến mất lúc này chỉ còn lại m ở mịt hà học tỷ diệp thiều hoa nàng thực sự là lâm anh l ầ m bẩm đã quên đi đằng sau lời nói hà lam tinh không nói gì không phải là không muốn nói chỉ là bởi vì nàng biết rõ lý viện trưởng là không thể nào sẽ n ó i nói dối chỉ có một điểm diệp thiều hoa nàng thực sự là y giờ công ty người sáng lập có thể làm sao lại thế hai người các nàng đều không khác mấy đều cảm thấy mình đã đủ ưu tú tại điều hương phía trên là đã rất khó có người có thể cùng bản thân so sánh có thể hiện tại tại Thiếu hiện sánh Hoa. Diệp xem ra, so Không, ý giờ công ty một tháng trước xuất hiện lấy bộ thứ nhất nước hoa ra mắt hà lao ra hiện tại rốt cuộc biết vì sao mộc da người không cần hà lam tinh nghiên cứu ra được nước hoa có diệp thiếu hoa Bọn hà ọ l m kém một sao sẽ để ý kém không chỉ một bậc Hà bậc lao m Một tìm Tinh. tháng trước, ngươi có phải hay không đi đi không nàng? hay Hà có l gia chăm chú nhìn hà mẹ cùng、hà、cha, các hai cái đến cùng nói với nàng cái gì để cho nhìn Hà Hà hai mẹ ngươi đến nói nàng nàng gì, với để tử ì n nguyện tự lập môn hộ cũng không nguyện ý đến hà chúng ta. Hà mẹ hai người nghĩ đến trước đó trắng trăm vạn, biến sắc. Hai người lúc này không h hộ Hà Hà hai Hai Gia giấu giếm tự ta. trước trăm t lập lúc Lao mẹ dám sắc. ý đó Gia Hà Lao Gia tử nghe xong hai người lời nói chầm rãi nhắm mắt cả người tự a hồ cũng già mấy tuổi thì ra là thế nàng trước đó khẳng định vẫn là đối với hà gia ôm lấy hy vọng các ngươi vừa nói như thế c á c đ ứ c nàng cuối cùng tưởng niệm mới tự quyết định sáng lập một cái nhãn hiệu có thể các ngươi nhưng biết bởi vì các ngươi nhất thời xúc động hà gia chúng ta đã mất đi mấy trăm năm đến thông minh nhất một cái đời sau a hà lao gia càng nghĩ trong lòng đau càng ngày càng lợi hại đến cuối cùng hai mắt vừa nhắm trực tiếp k é x ỉ u mà đổi thành một bên diệp thiều hoa đi mục ra một chuyến về sau bắt đầu ở nghĩ diệp mãi mãi thân thể không biết ra sao có thể hay không trải qua ở dọa ra mục ra về sau diệp mãi mãi gọi điện thoại về để cho nàng đi một cái khách sạn ăn cơm là hoàng đình khách sạn diệp thiều hoa nghe cùng yêu thích sau đó hướng về phía mục tinh vân nói chính ngươi làm việc trước lấy chờ một lúc tại tới đón ta ta cái kia trên danh nghĩa đường m g ộ i cái kia mười điểm có tiền bạn trai mời khách ăn cơm hết chương này chương bảy trăm năm mươi lăm bảy trăm năm mươi lăm điều hương sư hai mươi hai ba cảng Diệp Diệp Thiều hoa tự nhiên biết tự Hoa u Long rõ q ân mục tính vân hiện tại trong tay không ít hơn nữa đối với diệp long quân người một nhà hắn không có hứng thú gì chỉ là nhìn một chút thời gian cái kia sau một tiếng đi qua thời điểm cũng phải hai mươi phút ăn một bữa cơm diệp thiều hoa cảm thấy cũng không cần đến bao lâu thời gian bốn mươi phút hoàn toàn đủ nói không chừng diệp long quân cái kia một nhà bao quát người bạn trai kia sẽ bị nàng tức giận đến không muốn ăn diệp thiêu hoa gật gật đầu m ộ t g i a tài xế lái xe đưa nàng đưa đến hoàng đình khách sạn diệp thiêu hoa đi lên thời điểm người đã trải qua tới đông đủ diệp mãi mãi ngồi ở cạnh góc tường một cái vị trí bên người nàng còn có một chỗ trống diệp thiều hoa trực tiếp đi qua ngồi thấy được nàng thời điểm diệp minh du bạn trai nhiều nhìn nàng một cái trong ánh mắt có chút kinh diễm mau ăn thiếu hoa diệp mãi mãi còn chưa bao giờ thấy qua trên mặt bản sơn chân hải vị lập tức cho diệp thiều hoa gấp thức ăn nghe nói đây là tổ hiến an mị dung còn có đây là bảo ngư thoạt nhìn có phải là kỳ quái hay không cũng là trên t v mới có thể thấy được không nghĩ tới dài dạng này diệp mãi mãi thấp giọng k ể nhưng toàn bộ cái bàn mới bao nhiêu lớn những người khác nghe được rõ rõ ràng ràng nhị mãi mãi cái kia người một nhà trên mặt không khỏi hiện lên ghét bỏ chi sắc an đi diệp minh du vui vẻ nói đây đều là bạn trai ta mời khách trực tiếp định hơn một vạn hai ngàn một bàn đồ ăn các ngươi đại khái là chỉ có thể ăn một lần như vậy nghe thế bàn mới mắc như vậy diệp mãi mãi chừng lớn lên mắt một mặt chưa từng gặp qua tiểu thị dân bộ g á n g diệp minh du bạn trai cười cười không nói gì lúc đầu hắn đối với diệp thiều hoa còn có chút hứng thú b ấ t quá nhìn xem diệp mãi mãi biểu hiện không khỏi thu hồi ánh mắt đây cũng quá thổ trước mặt vệ diệp minh du khác nhau rất lớn đều mang không đến vòng tròn bên trong đi minh du bạn trai a trong nhà là làm bất động sản liền phía trước cái kia bách hóa cao ốc biết rõ không chính là nhà hắn nhận thầu đi ra t h i ế u hoa cũng ở đây đế đô đại học đi nàng có hay không giao người bạn trai diệp minh du nãi n ã i vừa ăn một bên nhìn về phía diệp nãi n ã i nàng như vậy ghét bỏ diệp n ã i n ã i không phải là không có lý do trước kia diệp ra ra còn tại thế thời điểm diệp n ã i n ã i liền qua sống ăn nhàn sung sướng về sau diệp ra ra chết rồi hai người cũng không có lưu lại đời sau nhịn mãi mãi trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu nhìn thấy diệp mãi mãi trôi qua càng không tốt nàng lại càng vui vẻ không diệp mãi mãi vừa muốn mở miệng diệp thiều hoa trực tiếp cắt dứt nàng nhìn về phía nhịn mãi mãi không mặn không nhặt nói tìm có đúng không nhìn ngươi mãi mãi không biết đây hôm nay t h ử a dịp đại hỏa đều ở không bằng gọi ra xem một chút nhịn mãi mãi cười tủm tỉm mở miệng nàng có thể sẽ không tin tưởng diệp thiều hoa người như vậy sẽ còn tại đại học giao cho cái gì tốt bạn trai diệp thiều hoa ăn vài miếng để lại tại đũa không nói ta cũng muốn đi thôi hắn dưới lầu c h ờ ta phúc cái kia ta cần phải nhìn xem trên mặt bàn người đều ăn đến bảy tám phần tối nay chủ yếu chính là diệp long quân người một nhà này tán dương diệp minh du bạn trai thuận tiện hướng diệp mãi mãi khoe khoang một đợt lúc này nghe được diệp thiều hoa lời nói diệp minh du tự nhiên mở miệng muốn kiến thức một lần diệp mãi mãi thì là kinh ngạc nhìn xem diệp thiều hoa muốn biết nàng lúc nào giao bạn trai lại không may sẽ mở miệng nói đi ra chỉ có cùng thể nhịn cùng diệp Thiều tới Hoa cùng đi bên ngoài. Hoàng Đình khách không nhiều đi ngoài. ngoài người. Diệp lưu cao cùng cấp cũng có bên sạn, bên là minh du người một nhà này nghĩ phải ở bên ngoài tìm một cái không thế nào xuất chúng nam nhân hoặc là cho dù tốt một chút lại tìm một không thế nào xuất chúng xe lại không nghĩ rằng bên ngoài một người đều không có diệp minh du ôm bản thân bạn trai tay có hàng hiệu túi sách cười t h i ề u hoa ngươi cũng đừng nói đối diện cái k i a một hàng không xe sang trọng là bạn trai ngươi nhưng mà nàng một câu lời còn chưa nói hết chiếc kia xe sang trọng bên trên liền đi xuống một đường tuấn tú tu thân ảnh hắn ngược sáng đi tới từ tóc đến đầu ngón chân cũng là mắt trần có thể thấy tự phụ y ê u nhã n ã i n ã i nàng xem như để cho ta gặp ngài một mực sợ ta hù đến ngài cho nên cũng không bái phỏng mục tĩnh vân nhìn một chút thời gian không còn sớm ta trước đưa ngài trở về vừa nói mình mở cửa xe để cho đã cứng ngắc lại diệp mãi n ã i ngồi vào đi từ đầu tới đôi không có nhìn diệp minh du người một nhà liếp mắt chờ bọn hắn sau khi đi diệp minh du mới hồi phục tinh thần lại diệp long quân ha to miệng vừa mới xe kia là hắn nhớ ký tại trên tv thấy qua nói ít cũng có ngàn vạn so diệp minh du bạn trai mở mẹ xe đét cao hơn không chỉ một cấp bậc diệp minh du bạn trai không nói gì chỉ là xứng sờ mà nói mấu chốt không phải xe mà là cái kia biển số xe không phải kẻ có tiền ngươi có thể lấy được diệp thúc thúc ngài cái này thân thích đến cùng là ai nửa năm sau ý giờ tập đoàn đã triệt để con đường hà gia trở thành châu á thậm chí toàn cầu thứ nhất nước hoa sinh sản nhà giàu hắc bạch hai đạo đều là nàng hộ tống thuận buồm xuôi gió xuôi dòng nửa năm sau thần bí ý giờ tập đoàn người sáng lập tại chương trình phỏng vấn bên trên lần thứ nhất lộ diện nhìn thấy đầu này phỏng vấn tin tức thời điểm đang dùng cơm diệp thiều hoa ký túc xá ba người tay bên trong đ ổ vật cùng nhau rớt xuống mà ở diêm gia loay hoay sức đầu mẹ chán diêm an thì là m ộ mươi điểm hoang đường nhìn xem những tin tức này không thể tin được nhưng bây giờ cùng diệp thiều hoa đi được gần từ hạo đã trở thành từ gia người thừa kế diêm an ngồi ở trên ghế salon lâm vào thật sâu ảo n á o bên trong về phần trước đó hắn một mực xem trọng lâm anh từ hạo đã không có thời gian quản lâm anh mặc dù tại nước hoa bên trên có thiên phú nhưng có diệp thiếu hoa nàng loại thiên phú này cũng không phải phi thường xuất sắc càng làm cho người ta khó có thể lý giải được là nàng thi đại học kiểm tra hơn sáu trăm thành tích nhưng đến đại học liền treo mấy m ô n hoa trừ bỏ điều hương một hệ liệt này cái khác hoa mục toàn bộ treo đế đô đại học không thể nhất tha thứ chính là rất tín chỉ liên tiếp treo nhiều như vậy năm thứ hai thời điểm lâm anh bị cưỡng chế nghỉ học nàng muốn đi tìm hà gia cùng t ừ hạo nhưng bây giờ hà gia đã dần dần cô đơn t ừ hạo cũng không để ý nàng nàng tựa hồ đã tuyệt lộ nghe được cái này tin tức thời điểm t ừ hạo tự nhiên nhớ tới trước đó trong núi thời điểm diệp thiều hoa đối với lâm anh chất vấn hết chương này chương bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu quân vương một bốn c â y anh từ hạo mấp máy môi trong lòng dĩ nhiên biết rõ đáp án hà r a hà lao r a tự xem tivi bên trên chương trình phỏng vấn phía trên diệp t h i ể u hoa đang tại trả lời người chủ trì vấn đề đương nhiên ta không phải cô nhi các ngươi cũng biết ta là bị nèm dưới hận nói thật trước đây thật lâu hận qua hiện tại không có cảm giác hà lao r a che ngực cực kỳ lâu đều không thở nổi ngồi một bên Đã k hoàn ô n nhân khí độ hà phu Nhân cũng g có trước TV, kia khí phu Phu Hà lâm độ à xem v một mảnh trong ngượng hiện tại giờ tập ngựa ngủng. Hiện o giờ y đ thành ạ i giới nước o a tay một trời. che h Phu â nhiệm n cũng không nhịn đứng ý, nếu là, Nếu là khi đó nàng không có không cho hoa sẽ hà ra. hiện tại bọn hắn hà ra có phải hay không chính là giờ tập đoàn loại tình tại Thiều tại tập loại khi Diệp phải giờ có cho có Hoa hà hà hay h ô đó là... là là ra, ra sẽ y vụ chính tuyến một hệ thống ban thưởng 2.000 tích phân chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai vụ hệ thống ban thưởng 2.000 tích phân đinh số 008 hệ thống vì ký chủ phục vụ 4.000 tích phân tới sổ thoát ly thế giới bên trong một mảnh hôn hôn đ ộ t đ ộ t bên trong diệp thiều hoa cũng không biết qua bao lâu tỉnh lại lần nữa thời điểm bên hai chỉ nghe được một thanh âm thế nào tỉnh lại hay không còn không có thực sự là phiền chúng ta tại sao phải mang tên tân binh này hay là cái thiên kim đại tiểu thư vai không thể chịu tay không thể nâng đạo thanh e m này mười điểm lộ ra mười điểm không kiên nhẫn thậm chí có điểm bực bội mang theo nàng còn thi hành thế nào nhiệm vụ đi cái đường cũng có thể bị bẫy dập quét đến nhiệm vụ lần này là đùa giỡn hay sao rõ ràng cũng là nữ nhân cùng vũ đội khác biệt làm sao lại lớn như vậy được ngươi đừng nói nàng nhanh tỉnh đạo thanh e m này thanh e m lộ ra so vừa mới người kia phải ôn hòa rất nhiều ngươi cũng không thể người nào đều cùng gia dung so a gia dung dù cho đặc chiến đội đừng nói nàng liền xem như ngươi theo ta cũng không thể cùng ra rung so n g ư ơ i nói cũng là táo bạo nam nhân rốt c ụ c tỉnh táo lại người tỉnh lại hay không một đường lãnh diễm giọng nữ vang lên chúng ta lúc nào có thể đi chính là lúc này diệp thiều hoa chậm rãi mở mắt ra bên người cầm màu xanh quân đội mũ nam nhân vừa mới bắt gặp không khỏi n h é o n h é o lông mày vũ đội nàng tỉnh diệp thiều hoa còn không có tiếp thu nội dung cốt truyện từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ cái kia vũ đội chính là trước mặt cái này lánh diệm nữ nhân nàng trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía vũ gia dung cùng những người khác không giống nhau vũ gia dung mặc trên người màu xanh quân đội một thân trang phục bên hông có mấy khẩu súng trên tay còn cầm một cái trên mặt biểu lộ mười điểm l ã n h tốt bên người đội viên nhìn về phía vũ gia dung cũng là mười điểm sùng kính ánh mắt tình liên tốt ngươi là phía trên lâm thời điều tới người vũ gia dung nhìn thấy diệp thiếu hoa nói thẳng loại tình huống này ta không thể đem ngươi đưa tiễn nhưng chúng ta lôi đình đặc chiến đội sẽ không cần một cái yếu gà nếu như lần tiếp theo ngươi ngay cả phổ thông tiểu binh đều có thể phân biệt ra được bẫy dập còn d ố m lên ta sẽ lập tức đem ngươi vứt xuống lôi đình đặc chiến đội không cần ngươi dạng này nghe xong vũ gia dung lời nói bên người vài người khác cũng không khỏi cười nhạo một tiếng bất quá nghĩ đến hiện tại tình cảnh bọn họ cũng không có sen vào nữa diệp thiều hoa diệp thiều hoa có thể cảm giác được cái này vũ gia dung đối với mình mười điểm không thích nhìn mình ánh mắt băng lánh giống như một người chết còn mang theo chán ghét cùng một tia khinh thường vũ ra rung sau khi nói xong liền lấy ra bên hông hay cây súng cẩn thận lau phảng phất mười điểm bà bối diệp thiêu hoa nhìn một hồi bên cạnh truyền đến một đường tựa hồ là tiếng rêu cợt thanh â m vũ đội là lôi đ ỉ n h đặc chiến đội tập vấn đ ệ nhất nhân cũng là thứ nhất song thương tay súng thiện s ạ như ngươi loại này liền cách xa năm mét gốc cây đều bắn không chúng lại nhìn ngươi cũng học không được nàng thao tác hết chương này chương bảy trăm năm mươi bảy bảy trăm năm mươi bảy quân vương hai bổ canh một nguyệt phiếu hương bao lôi đình đặc chiến đội diệp thiều hoa l ạ g yên đọc một lần cái tên này nàng tự nhiên nghe được người nói chuyện chính là ngay từ đầu đạo kia không kiên n h ẫ n giọng nam bây giờ còn chưa có tiếp thu ký ức diệp thiều hoa cũng không biết nguyên chủ đến tột cùng là tính cách gì cho nên không có mở miệng nói cái gì chỉ là có chút t h ấ p m ắ t để cho không không tám đem cái thế giới này nội dung cốt truyện cho nàng thấy được nàng thấp mắt bộ dáng vừa mới nói chuyện nam nhân liếc nàng liếc mắt sau đó rời đi ánh mắt không nhìn nữa nàng mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười phút đồng hồ ta đi nhìn xem xung quanh vũ gia dung nói xong liền xoay người hướng chỗ rừng sâu đi đến ta đi chung với ngươi một bên đứng đấy cao lớn tuấn mỹ nam nhân thấp giọng mở miệng đi theo nhìn cũng chưa từng nhìn ngồi ở bên cạnh h ắ n diệp t h i ế u hoa những người khác tự mình làm bản thân có người ở gầm lương khô có người lau sạch lấy vũ khí mình cũng có người tại cầm bản đồ nhỏ r ộ n g thảo luận lúc này diệp thiều hoa đã tiếp thu được tám phát tới nội dung cốt truyện như nàng sở liệu nàng bây giờ là ở một cái trong quân đội nguyên chủ từ nhỏ đã sinh ra ở quân đội đại viện vì truy quân đội đại viện một vị cùng với nàng niên kỷ tương tự lệ tông nguyên đổi tới trong quân đội cứng rắn là thông qua nghiêm ngặt khảo nghiệm gia nhập quân đội sau khi đi vào nàng mới chính thức thích làm quân nhân nàng bị phân đến vũ gia dung đội ngũ trên thực tế nguyên chủ năng lực cũng không kém dù sao cũng là có thể gia nhập đến quân đội có thể nàng gia nhập cái đội ngũ này không hề tầm thường có lệ tông nguyên mà đội trưởng là mới từ lôi đình đặc chiến đội đi ra vũ gia dung là một gã đã trải qua vô số sinh tử huấn luyện ưu tú lính đặc trùng vẫn là là lôi đình đặc chiến đội duy nhất một danh thiên tài song thương thủ khoảng chừng hai cánh tay có thể đồng thời xa kích lại bách phát bách chúng nghe được nàng nhận nhiệm vụ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn muốn cùng nàng cùng một chỗ thân thủ xinh đẹp là một gã cực kỳ ưu tú quân nhân lần này nàng mang theo một cái bảy người tiểu đội tại quốc gia biên giới địa khu làm thẩm thấu nhiệm vụ thông qua phản điều tra phe địch phòng tuyến tại không kinh động phe địch tình hương d ư ớ i chui vào phe địch phòng tuyến cũng cầm lại cơ quan tình huống đặc biệt đặt ở phe địch bí mật tình báo lính đặc trùng nhiệm vụ cũng chia đẳng cấp từ một cấp đến cấp bảy một lần gia tăng trên cơ bản cũng là cấp ba khoảng trường nhiệm vụ cấp năm trở lên liền cần m ộ ư ơ i điểm chuyên nghiệp lính đặc trùng để hoàn thành lúc đầu chỉ là phổ thông nhiệm vụ cấp ba có thể chờ bọn hắn đón lấy nhiệm vụ về sau vài ngày quân đội tổng bộ mới thu đến đặc công phát tới một chút tình báo địch nhân phòng tuyến làm được phi thường kín đáo còn có cao vô cùng khoa học kỹ thuật cảnh giới hệ thống mặt ngoài nhiệm vụ cấp ba trên thực tế nhiệm vụ độ khó đạt đến cấp bảy quân đội tổng bộ phái lôi đình tiểu đội người tới cứu viện địch nhân phát hiện rất nhanh lôi đình tiểu đội không có cách nào cuối cùng vì bảo hộ thiên tài cấp bậc vũ gia dung không thể không bỏ mấy người nguyên chủ cũng là bị ném hạ nhân trong đám một thành viên cuối cùng bị địch nhân bắt về nghiêm hình tra tấn đến chết mà an toàn sau khi rời đi vũ gia dung cùng lệ tôn g nguyên đơn độc một người tiếp một cái khác nhiệm vụ về thời gian phi thường xảo trên thực tế vũ gia dung là xuyên thư một cái độc giả mười điểm xem thường ngốc bạch ngọt đồng dạng diệp thiều hoa nhân vật này đi tới cái thế giới này về sau nàng chiếm được một chút bàn tay vàng thần song thương thủ bởi vì cái này bàn tay vàng lại thêm nàng biết rõ nội dung cốt truyện nàng cùng nguyên nam chính lệ tông nguyên cùng một chỗ hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ tựa hồ nàng có thể đoán trước đủ loại tình huống phát sinh một dạng để cho vô số quân nhân đối với nàng quý bái lệ tông nguyên đối với nàng loại này thần bí đặc tính hết sức cảm thấy hứng thú cuối cùng vũ gia dung càng trở thành người người kính sợ binh vương trở thành tất cả mọi người vinh quang lôi đình đặc chiến đội người cũng không hối hận dùng người đi đường k i a đổi một cái vũ gia dung trở về lần này cấp ba biến cấp bảy nhiệm vụ nhìn qua tiểu thuyết vũ gia dung đương nhiên biết rõ nàng bất quá chỉ là dùng kế để cho nguyên chủ chết tại đây cái cấp bảy nhiệm vụ bên trong mà nguyên chủ những người này bởi vì chết cũng không nói bí mật cuối cùng bị nghiêm hình t r a t â n chết tại trong lao cuối cùng bị địch nhân vứt sắc bên ngoài bị dã lang hàm đi nguyên chủ tín nhiệm nhất tổ chức cuối cùng không có tới cứu nàng cuối cùng lệ tông nguyên cái này nằm sau cá nhân ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt chung một chỗ mà nguyên chủ phụ mẫu tìm cả một đời nguyên chủ thi thể đều không có tìm được lần này nguyên chủ tâm nguyện rất đơn giản hoàn thành cái này cấp bảy nhiệm vụ không nên để cho càng nhiều người bình thường nhận thai nạn sau đó sống khỏe mạnh trở thành một tên ưu tú quân nhân tiếp thu xong nội dung cốt truyện thời điểm vũ gia dung cũng quay về rồi đều nghỉ khỏe nàng hỏi một câu cuối cùng đem ánh mắt phóng tới tựa hồ còn tại túi đầu không có tinh thần gì diệp thiều hoa trên người nếu như nơi này là lôi đình đặc chiến đội ngươi ngay cả làm hậu cần tư cách đều không có diệp thiều hoa nếu như ngươi thật muốn làm quân nhân liền cho ta thành thành thật thật tham gia huấn luyện không muốn liền bình thường nhất một cấp cảnh giới hệ thống cũng không qua lần sau ta là thực sẽ bỏ ngươi lại hắn đi theo phía sau lệ tông nguyên đối với diệp thiều hoa tự nhiên hết sức quen thuộc trên thực tế bọn họ xem như từ bé cùng nhau lớn lên trước đó diệp thiều hoa xác thực xuất sắc vô luận là thành tích hay là cái khác phương diện nếu là ngày trước lệ tông nguyên khẳng định đối với diệp thiều hoa có chút chiếu cố nhưng bây giờ hắn đối với vũ gia dung mười điểm tình cảm đi hiện tại ở những người khác trên cơ bản đều vào không được hắn mắt bất quá nghe được vũ gia dung lời nói hắn vẫn là không nhịn được những mày một cấp cảnh giới hệ thống cũng không qua đây không phải trên cơ bản mỗi cái binh đều biết làm đến sao vũ gia dung nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt ánh mắt kia hết sức phức tạp có xem thường cũng có lạnh lùng cuối cùng cười lạnh một tiếng giống nàng loại này thiền kim đại tiểu thư trong nhà nàng người chỗ nào bỏ được để cho nàng tiếp nhận loại cường độ này huấn luyện nàng trong khi nói còn lộ ra một tia hết sức rõ ràng xem thường nghe vũ ra dung lời nói bên người mấy người trong nháy mắt cười vang đối với những người này phản ứng nếu là nguyên thân đã sớm đỏ mặt tía t hai đến quân bách nhưng mà đối với diệp thiều hoa mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì nàng mười điểm bình tĩnh mở ra bản thân quân dụng ba lô xem xét nguyên chủ đến cùng mang những thứ gì thấp đôi mắt có chút bung phóng nguyên chủ tâm nguyện là hảo hảo làm cái quân nhân diệp thiều hoa chậm rãi khơi gợi lên một cái cười lãnh diễm mà tràn đầy tùy ý cái này cấp bảy nhiệm vụ là nguyên chủ làm quân nhân mộng tưởng vẫn lạc chi địa nàng kia ngay ở chỗ này để cho nguyên chủ xem thật kỹ một chút nàng sẽ một lần nữa ở chỗ này đem nguyên chủ vứt bỏ một chút xíu kiếm về vũ gia dung không phải căn cứ nội dung cốt truyện đến ở cái thế giới này sinh tồn còn chiếm được một cái thần toán tử xưng hảo song thương thần tay b á n tỉa nàng kia diệp thiều hoa sẽ cho nàng hảo, hảo học một khóa chân chính quân nhân xưa nay sẽ không từ bỏ bản thân bất kỳ một cái nào chiến hữu cùng đi ra nhất định cũng phải đồng thời trở về liền xem như cho cốt vậy cũng muốn ôm trở về loại quốc gia này quân nhân nhiệt huyết chỉ có quân nhân mới có thể chân chính lý giải ngươi muốn làm gì không không tám hỏi một nửa chật run lên một cái nó nhớ tới cái kia quốc tế trại huấn luyện vị diện thời điểm từ vừa mới bắt đầu quân đội đến cuối cùng quốc tế trại huấn luyện nàng đều là làm cho tất cả mọi người dùng mình tồn tại những người khác vĩnh viễn thuốc ngựa cũng không đổi kịp no một hết chương này chương bảy trăm năm mươi tám bảy quân vương ba một càng vũ gia dung sau khi nói xong liếc diệp thiều hoa liếc mắt mới tiếp tục nói xuất phát lệ tông nguyên trước đó đối với diệp thiều hoa cũng không hiểu rõ nghe xong vũ gia dung lời nói hắn không có cái gì biểu lộ nhìn diệp thiều hoa liếc mắt cũng không có phát biểu ngôn luận nhưng cũng không có nói với diệp thiều cái gì bọn họ một chuyến này đội ngũ tổng cộng có bảy người trừ bỏ vũ gia dung cùng lệ tông nguyên bên ngoài còn có mặt khác bốn người một cái là phụ trách công nghệ cao cùng vũ khí giải mã lâm lan một cái là hỏa khí phi thường nóng nảy cũng chính là vừa mới ngay từ đầu âm dương quái khí ghét bỏ diệp t h i ể u hoa tay súng sở nỉ vợ nội dũng còn có mặt khác hai cái bộ binh tay súng một chuyến này đội ngũ thực lực trên thực tế đều không phải là rất mạnh so với vũ gia dung cùng lệ tông nguyên kém đến không ngừng một điểm hai điểm cho nên bốn người khác một mực lấy vũ gia dung cầm đầu nàng sau khi nói xong trong đội ngũ bảy người liền lập tức thu thập sòng quân dụng ba lô bắt đầu lúc này mặc dù thân thể vẫn là thân thể kia vốn lấy diệp thiều hoa kinh nghiệm tuyệt đối là bằng dùng ít sức phương thức đi theo phía sau bọn họ cái khác sáu người vốn cho là lần này diệp thiều hoa còn muốn tụt lại phía sau khi bọn hắn đi thôi bốn giờ lâm lan vừa muốn diệp thiều hoa chúng ta đi đến có thể hay không quá nhanh hơn một chút vừa nói hắn hướng về sau mặt nhìn một chút nô d u n g đứng môi cái này chuyển hàng nhanh đều theo không kịp còn tới làm cái gì binh bất quá nói tới nói lui nô d u n g cũng liếc qua đằng sau cái này xem xét hắn ngược lại có chút kinh ngạc diệp thiều hoa không xa không gần đi theo bọn họ cách xa năm mét địa phương mang theo một cái ưu điểm không quân dùng ba lô diệp thiêu hoa người đ ồ đâu lâm lan nhìn về phía nàng ném diệp thiêu hoa nhàn nhạt mở miệng những cái kia quần áo cùng chăn mềm nàng không cần đến còn ảnh hưởng hành động mục tiêu còn lớn hơn nàng trực tiếp ném tới hệ thống không gian nghe được nàng lời này lâm lan cũng không muốn quan tâm nàng không hề nói gì bay thẳng đến đi về phía trước nô dung đùa cợt mà nhìn nàng một cái đại tiểu thư không được thì đừng đến đi lính đợi buổi tối sẽ không có người đem đồ mình cho ngươi diệp thiêu hoa không nói gì lại khốn khổ hoàn cảnh huấn luyện nàng đều trải qua nơi này ít nhất còn có bật lửa còn có quân dụng dao hai cái này liền đầy đủ nàng tại rừng cây sinh tồn những vật khác đối với nàng mà nói thật đúng là vương hữu nô dũng những người này hẳn là không có trải qua trừ bỏ cái gì đều không mang theo tại g i ã ngoại sinh tồn cũng không có tham gia qua loại kia cực hạn huấn luyện cho nên mới sẽ lựa chọn mang nhiều đồ như vậy lệ tông nguyên cùng vũ gia dung cước trình nhanh diệp thiều hoa về sau cũng không có lại liên lụy hơn chín giờ đêm thời điểm rốt cục chạy tới đầu thứ nhất phòng tuyến đây là cái gì ngươi có thể nhìn ra được sao vũ gia dung đứng ở một cái hố nhỏ một bên rất rõ ràng nhìn thấy đây là một cái lóe hồng quang cỡ nhỏ hình nguy khoan vũ gia dung những người này căn bản cũng không có gặp qua địch nhân loại này kiểu mới vũ khí lâm lan từ trong túi sách móc ra bản thân máy tính mini còn có một cặp linh kiện bắt đầu ngồi ở kia lóe hồng quang hình m u i khoan vật liền bật máy tính lên từng chuỗi chỉ lệnh truyền đi cái này vũ khí cực kỳ phức tạp rất có thể chính là chúng ta thu thập trong tình báo một cái tuyệt đối không nên đụng hắn cũng không có lựa chọn mở ra mỗi cái quốc gia đều có chức vào thiết bị đo lường cỡ nhỏ vũ khí máy kiểm tra thậm chí lựu đạn chỉ từ ngoại hình nhìn lâm lan có thể phân tích ra được thứ này có thể là còi báo động nhưng là không bài trừ là lựu đạn loại này bề ngoài không có kẽ hở đồ vật đến cùng là lúc nào xuất hiện lâm lan sắc mặt thật không tốt nhìn thấy lâm lan dạng này vũ gia dung cùng lệ tông nguyên sắc mặt đều rất ngưng trọng vừa nhìn lâm lan phân tích vũ khí một bên cảnh giác có thể hay không đột nhiên đ ộ t kích toàn trường sáu người tinh thần đều hết sức tập trung chỉ có một người đem ba lô để dưới đất một tay gối lên sau đầu một tay cầm một cái không biết từ chỗ nào hái được quả dại tại gặm bình tĩnh liếc lâm lan máy tính mini lít m ắ t biểu lộ m ộ ư ơ i điểm buông lỏng lệ tông nguyên lông mày đã nhăn rất quấn rồi hắn thật sâu nhìn xem cơ hồ cái gì đều không để trong lòng diệp thiều hoa liếc mắt không thể không thừa nhận có lẽ trước kia hắn thật nhìn lầm diệp thiều hoa loại tình huống này ngay cả vũ gia dung đều hết sức cảnh giác không dám xem thường trải qua đặc trùng huấn luyện người đều biết rõ lúc thi hành nhiệm vụ một cái không tốt liền sẽ tạo hình nhiệm vụ thất bại có thể diệp thiều hoa loại này cái gì đều không để trong lòng cũng một chút không có lòng cảnh giác lệ tông nguyên bỗng nhiên hiểu rồi vì sao diệp thiều hoa chỉ là một cái bình thường bộ binh mà vũ gia dung là lôi đình đặc chiến đội người tia hồng ngoại hẳn là kiểm t r ắ còi c báo động loại vũ khí này vũ gia dung chưa từng gặp qua nhưng nàng nhìn qua quyển tiểu thuyết này bên trong đối với đủ loại vũ khí biểu hiện viết rất rõ ràng nàng nhớ kỹ không nhiều có chừng cái ấn tượng lệ tôn g nguyên các ngươi cẩn thận chung quanh nơi này loại vật này không ít bị tia hồng ngoại quét đến có lẽ hành tùng chúng ta cũng sẽ bị địa phương phát hiện nghe được vũ gia dung miêu tả những người khác không khỏi lui về sau một bước lâm lan kinh ngạc nhìn về phía vũ gia dung vũ đội ngươi cái này cũng biết rõ hẳn là ngươi nói vật này ta đang suy nghĩ có biện pháp nào không đóng lại mang về nghiên cứu cái này khiến người khác nhìn về phía vũ gia dung ánh mắt càng thêm kính sợ trên sân vẫn như cũ chỉ có diệp thiều hoa không nhúc ních nàng chỉ là nhìn vũ gia dung liếc mắt m ặ t không biểu tình tiếp tục gặm quả dại cái này nhiệt đới rừng rậm cái gì cũng tốt chính là bên người có một đám không thế nào lợi hại đồng đội nàng không có cách nào bắt cái lợn rừng tới làm sườn lợn nướng vừa nghĩ nàng một bên ném x u ố n g một lệ tông nguyên nghe được lâm lan xác nhận không khỏi nhìn thêm một cái vũ gia dung trong lòng đối với người này càng ngày càng hiếu kỳ trên thực tế hắn căn bản không cần tiếp dạng này nhiệm vụ chỉ là hiếu kỳ cái này đột nhiên hoành không xuất thế vũ gia dung càng quan sát càng thấy được đối phương không đơn giản điểm này đưa tới hắn nồng hậu dày đặc hứng thú so với khi còn bé đã từng cùng nhau lớn lên đến bây giờ chỉ làm liên lụy đội ngũ diệp thiếu hoa lập tức liền có thể nhìn ra ngày đêm khác biệt Hết chương này. Hẳn là báo động. lâm lan lúc đầu không thế nào xác định nhưng nghe đến vũ gia dung suy đoán hắn lập tức khẳng định mình nói chỉ cần không nên đụng đến tia hồng ngoại liền không sao đưa tay liền muốn vượt qua tia hồng ngoại lấy ra cái này vũ khí nhiệm vụ lần này mặt ngoài bị định giá nhiệm vụ cấp ba cũng là bởi vì bên trong cái k i a đặc công cũng không hiểu địa phương vũ khí để cho quân đội sai lầm phân tích nhiệm vụ độ khó cái này vũ khí lâm lan cha nhìn không ra cái gì nhưng diệp thiều hoa tinh thần lực quét qua liền có thể phát hiện sắt thép bên trong bao vây lấy cơ quan trong nguyên bản nội dung cốt truyện đây chính là một cái buộc phát điểm nghĩ tới đây diệp thiều hoa đem gối sau h ó t để tay dưới nhữ mày nhìn về phía lâm lan không thể l ụ n vào lâm lan đ ấ y lòng vốn là tồn lấy lo nghĩ lúc này bị diệp thiều hoa nói chuyện tay lập tức hướng phía sau rụt lại ngươi làm gì nô dũng nhìn thấy lâm lan vậy mà nghe diệp thiều hoa nói năng bậy bạ n không khỏi cười nhạo một tiếng ngươi cùng vũ đội đều phán đoán cái này vũ khí không thể đục vào làm sao còn phải nghe nàng vừa nói nô dũng liền không chút do dự đưa tay vượt qua tia hồng ngoại dây vào cái kia hình mũi khoan vật muốn khoảng cách gần lấy tới cho lâm lan nghiên cứu nhưng mà ngay vào lúc này biến cố phát lên một đường bén nhọn tiếng còi xe văng lên nô dũng ý thức được tình huống không đúng lập tức vứt xuống trong tay hình m ũ i khoan vật cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thực chiến thanh âm một vang đứng lên thời điểm hắn liền loạn nô dũng vô ý thức liền đem trong tay hình m ũ i khoan vật ném đi mà bọn họ trên cổ tay mang theo thông tin biểu hiện ở thời điểm này bỗng nhiên nhận được một đầu truyền tin khẩn cấp cấp c bảy nhiệm vụ lệ tông nguyên nhìn chằm chặp đồng hồ giao diện loại thời điểm này dù hắn sắc mặt cũng không khỏi dần dần trắng bệnh cấp bảy nhiệm vụ tại trong quân doanh cũng được xưng là tử vong nhiệm vụ trên cơ bản mỗi một lần xuất hiện cấp bảy nhiệm vụ lúc cao cấp nhất đội ngũ tinh nhuệ cũng phải chết hơn phân nửa người thậm chí có thời điểm sẽ toàn quân bị diệt lâm lan mini máy tính còn để dưới đất tử vong nhiệm vụ hắn đương nhiên nghe nói qua trong mắt dần dần hiện lên một tia tuyệt vọng hướng cái phương hướng này đi cho dù tại tiểu thuyết nhìn lên qua thật là nghiêm chỉnh trải qua loại kích thích này c h ẳ n g diện thời điểm vũ gia r u n g tay đều run rẩy nàng không nghĩ tới sẽ như vậy sớm đã bị quân địch phát hiện trong rừng rậm khu vực có chúng ta người tới tiếp ứng vũ gia dung nói một câu về sau lập tức dẫn đầu hướng trước mặt đi cách đó không xa địa phương quân khuyển thanh n â m vang lên không tốt lệ tông nguyên chém đinh chặt sắt phân phó là điều tra quân khuyển chúng ta bị bọn họ theo dõi chạy lần này không có người nói chuyện tất cả mọi người lấy được đồ mình hướng cứu viện địa phương chạy tới quân khuyển điều tra tốc độ còn không có nhanh như vậy bọn họ một nhóm bảy người ai cũng không nói gì trí tuệ cây đem hết toàn lực chạy trước lâm lan trong tay còn cầm bản thân bảo bối nhất máy tính Nô Dũng bên t hắn a i i chỉ cảm thấy, thấy. t chợt nhớ tới vừa mới diệp thiều hoa để cho hắn không nên đụng nàng là không phải biết rõ nghĩ tới đây nô dũng lập tức hướng bên cạnh nhìn lại diệp thiều hoa liền ở bên cạnh hắn chạy trước nguyên bản nô dũng cùng lâm lan cho rằng diệp thiều hoa sẽ cùng không lên không nghĩ tới lần này diệp thiều hoa không chỉ có đi theo liền khí tức đều không có loạn nô dũng không có quan sát nhiều như vậy nhưng bên người tâm tư cẩn thận lâm lan lại phát hiện ngay cả hắn cùng nô dũng loại tốc độ này dưới bọn họ cũng nhịn không được thở mạnh mà diệp thiều hoa khí tức vẫn như cũ bình ổn cùng lên buổi t r ư a trả lại đến trong cạm b ấ y diệp thiều hoa cơ hồ không giống là cùng một người chỉ là lúc này bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì vũ gia dung là phía trên điểm danh trọng lượng cấp bảo hộ nhân vật quân đội cơ hồ là biết rõ chuyện này thời điểm liền phái người tới tiếp ứng chúng ta chỉ có thể mang hai người lục thượng tướng đứng ở máy bay trực thăng một bên nhìn xem một nhóm tới bảy người không thể không hướng bọn họ nói ra lời nói thật vũ gia dung trầm mặc một chút sau đó nói vậy để cho bọn họ đi trước lệ thiếu tá ngươi cùng diệp thiều hoa rút lui trước ta đoàn h ậ u nói đùa nghe được câu này nô dung lập tức mở miệng vũ đội ngươi không thể lưu lại thứ nhất cái muốn đi chắc cũng là ngươi lần này cứu viện phi thường nội vàng dù sao cũng là cấp bảy nhiệm vụ một cái không tốt tất cả đều m u ố n khoác lên bên trong quân đội cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn mới có thể tới đón người xin lỗi thượng cấp có mệnh lệnh lục thượng tướng thở dài một tiếng đem ánh mắt từ cái khác năm tấm hết sức trẻ tuổi trên khuôn mặt lướt qua vũ đội là phía trên hạ lệnh cái thứ nhất muốn trọng điểm bảo hộ nhân v ậ t hy vọng các ngươi lý giải còn có lệ thiếu tá chờ chúng ta trở về sẽ tăng lớn cứu viện mời các ngươi kiên nhận chờ đợi phải cứu tự nhiên là phải cứu giá trị to lớn nhất người lệ tông nguyên không cần phải nói mà vũ gia dung càng là lôi đình đặc chiến đội tân tú thần thương thuật xuất thần nhập hóa một cái có thể chống đỡ là cái lính đặc trùng lại thêm nàng thiên sinh đối với nguy hiểm đặc biệt m ẫ n cảm cho nên quân đội tổng bộ không chút suy nghĩ liền đã chọn hai người kia máy bay trực thăng ầ m ẩm, ẩm thanh âm sau khi đi cách đó không xa tiếng cho sủa càng thêm rõ ràng đi thôi lâm lan cái thứ nhất mở miệng một đoàn người giữ im lặng đi về phía nam mặt đi ngay vào lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện diệp thiều hoa cuối cùng mở miệng không muốn đi bên kia đi theo ta vừa nói nàng cũng không đợi cái khác người phản ứng bản thân bay thẳng đến mặt phía bắc đi đến đây là rõ ràng phương hướng ngược nếu là ngày trước nô dũng những người này đương nhiên sẽ không nghe diệp thiều hoa có thể đã trải qua vừa mới sự kiện kia hết chương này chương bảy trăm sáu mươi 760 quân vương nam b à cảng một đoàn người đưa mắt nhìn nhau sau đó khẽ cắn môi đi theo diệp thiêu hoa gặp bọn họ vậy mà đều đi theo bản thân đằng sau hơi kinh ngạc nàng nguyên bản còn tưởng rằng những người này có bao nhiêu khinh thường bản thân đi thôi một khoảng cách về sau chó sủa thần vậy mà nghe không được nguy cơ giải trừ Nô d u n g đám người liếc nhau một cái đều từ đối phương đ ấ y mắt thấy được một loại không thể tưởng tượng nổi chi sắc làm sao làm được mini máy tính cho ta hiện tại đã vẫn là dạng sáng hai ba giờ một đoàn người thân thể đều đạt đến mọi mệnh điểm vừa mệnh vừa khát diệp thiều hoa hướng lâm lan đưa tay lâm lan trực tiếp cầm trong tay mini máy tính đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa tiếp nhận liền dùng một tay ở phía trên gõ dấu hiệu vừa nói đằng sau ta thứ năm cái cây đào mở vỏ cây bên trong có nước ai khát bản thân uống sau lưng thứ ba cái cây bên trên quả hồng có thể ăn nói lời này thời điểm nàng cũng không n g n g đầu đằng sau tối như mực căn bản cái gì đều không nhìn thấy vài người khác chiếu nàng nói làm quả nhiên thấy được có nước cây còn có quả hồng trong lúc nhất thời kinh ngạc khó mà chờ ăn uống no đủ về sau một đoàn người yên lặng đi tới diệp thiều hoa bên người cho nàng đánh một bình nước một người khác cho nàng hái trái cây diệp thiều hoa nhân xuống cái cuối cùng enter khóa xuất hiện trên máy vi tính phức tạp chỉ lệnh cho diệp thiều hoa cầm nước lâm lan nhìn xem sâu này phức tạp chỉ lệnh kinh hại đến thất ngôn người người người, người là hacker hacker trên thực tế cũng không thể để cho lâm lan kinh ngạc lâm lan chân chính kinh ngạc là diệp thiều hoa lại có thể đột phá có thể xưng nhất cường đại khủng bố tổ chức tường lửa còn không làm kinh động bất cứ người nào hắn hiểu đến hiện tại hoa quốc quân đội cũng không có dạng này nhân tài chỉ sợ quân đội cũng không biết chỉ là một cái bình thường binh diệp thiều hoa dĩ nhiên là một cái hacker quỷ tài người như vậy muốn tổn thất ở chỗ này mới là quốc gia tổn thất vừa mới lục thượng tướng nên đưa ngươi mang về lâm lan nhìn xem diệp thiều hoa bên người ba người khác nghe được lâm lan đối với diệp thiều hoa đánh giá trong lòng lắc một cái lại không nói gì thêm nhưng mà diệp thiều hoa bản nhân lại không thèm để ý đi ra diệp thiều hoa vừa nói xuất hiện trên máy vi tính một chuỗi bản đồ vệ tinh còn có không ít hình ảnh theo dõi chúng ta ở chỗ này phía tây chỗ ấy có cái phòng không lỗ thủng các ngươi muốn rời khỏi có thể đi suốt đêm bên kia nô dũng chú ý tới nàng nói là các ngươi vậy còn ngươi ta đi cầm tình báo thuận tiện cứu bọn họ diệp thiêu hoa ấn mở một cái hình ảnh theo dõi hình ảnh bị phóng đại về sau tất cả mọi người có thể nhìn thấy bên trong là có hai cái bảy tám tuổi hoa quốc hải tử còn có một đôi trung niên nam nữ một đám ăn mặc phòng độc phục người trên người bọn hắn tiêm vào thứ gì về sau bắt đầu cho hai người nam hải dưới chân thiết làm nóng mà hai đứa bé kia tựa hồ không biết đau đồng dạng bọn họ phụ mẫu cách cửa thủy tinh kêu khóc lại không có tác dụng gì x u ấ t sinh nô dung hung hăng đập một cái bên người cây âm tàn nói lâm lan mất máy môi là u z i virus một loại kiểu mới dòm b ị vũ khí sau khi nói xong hắn nhìn về phía diệp thiếu hoa ta có thể nói cho ngươi như thế nào tránh đi bấy dập nô dung đánh lén so với ngươi còn mạnh hơn giúp ngươi cứu người hai người khác thần tình nghiêm túc người còn không cứu được chúng ta làm sao có thể đi diệp thiếu hoa tay dừng một chút nhìn xem trước mặt bốn người này trên mặt kiên định biểu lộ cảm thấy một cỗ kỳ dị cảm giác đi thôi nàng tiếp nhận nước uống hai ngụm liền mang theo bọn họ hướng phía trước giam giữ bốn người kia địa phương đi cái kia bốn cái hoa quốc người bị giam giữ địa phương cũng không có người trông coi diệp thiều hoa tiện tay xuất ra một cái dây kẽm liền mở ra khóa vốn đang muốn xuất ra g a o lâm lan thấy được nàng dạng này không khỏi mở miệng diệp thiều hoa ngươi vừa mới nhắc nhở chúng ta có phải hay không biết rõ cái kia hình m ũ i khoan vật là cái gì hết chương này chương 761, 761 quân vương sáu bốn cái anh diệp thiều hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái ân không phải là còi báo động mà là thiết bị truy tìm cho nên những cái kia quân k h u ể n mới lại nhanh như vậy tìm tới chúng ta không thừa nhận còn cảm giác không thấy hiện tại diệp thiều hoa bản thân mở miệng nói bốn người này không khỏi hít một hơi thật sâu khủng bố là thật khủng bố mà lâm lan nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt bắt đầu trở nên kính sợ đứng lên người phụ trách giam giữ bốn người hoa quốc người địa phương cũng không ẩn nấp cũng không có coi trông coi những người kia hẳn là sẽ không nghĩ đến sẽ có người có thể đen giám sát cũng ít bọn họ dễ như chở bàn tay đi vào đem trung niên nam nữ cùng bọn hắn hải tử mang ra hai đứa bé hẳn là dược hiệu qua chỉ là bọn hắn liền tiếng khóc đều phi thường nhỏ n ô dung đem hắn tiếp vào trên tay thời điểm nam hải tử trận mở mắt suy yếu n ở nụ cười mụ mụ nói quân nhân các thúc thúc nhất định sẽ tới cứu ta trung niên phụ m â u nước mắt đều đã ra tới khoe miệng run rẩy sờ lấy hai đứa bé mặt vừa nói tạ ơn lập tức liền muốn quỳ đi xuống lại bị diệp thiều hoa một tay ngăn cản đừng sợ các ngươi phía sau là chúng ta nàng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua ánh mắt hơi sâu đi lúc này trời đã sắp sáng bọn họ phòng này tại tổ chức khủng bố biên giới vừa ra cửa so tối hôm qua càng thêm thanh âm bén nhọn vang lên diệp thiều hoa ngẩng đầu một cái liền thấy cách đó không xa chiến cơ các ngươi đi trước nàng trực tiếp đem máy tính đưa cho lâm lan bốn người ta giúp các ngươi đoạn hậu chính là ta tối hôm qua nói con đường kia sau khi nói xong nàng đem tất cả mọi người đẩy ra cái trụ sở này cửa chính nhưng mà lâm lan cùng n ô dũng cũng không có đi bọn họ đem hai đứa bé đưa cho có ngoài hai người mặt khác hai cái đội viên cũng không muốn đi nhưng bọn họ biết rõ nhất định phải có người đem cái này bốn người bình thường an toàn đưa đến bên ngoài bọn họ chẳng qua là nhịn lấy đỏ h n g mắt nhìn về phía diệp thiều hoa cùng lâm lan ba người ba người các ngươi chờ chúng ta trở về sau khi nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp ôm hai người hài tử mang theo trung niên nam nữ hướng rừng rậm chạy tới là bọ cặp đỏ nhìn thấy một đội cầm súng nhân theo tới bên này về sau lâm lan thân thể run lên bọ cặp đỏ toàn cầu to lớn nhất tổ chức khủng bố chết dưới tay bọn họ người bình thường vô số kể khó trách bị liệt là cấp bảy nhiệm vụ liều đi nô dung vốn cho là tại đối mặt cái chết thời điểm sẽ sợ mà bây giờ cái gì cũng không có cũng căn bản không có muốn trốn ý nghĩ tham gia quân ngũ thời điểm ta liền nghĩ qua có một ngày sẽ chết không nghĩ tới sẽ còn chết có giá trị như vậy ta đây một đời cũng đáng giá đúng chết cũng muốn ngăn chặn bọn họ lâm lan xuất ra vũ khí mình loại tình huống này hắn lại cười cũng làm cho bọn họ minh bạch chúng ta hoa quốc thả ra một cái hoa quốc người đều không thể thương tổn lời nói không phải nói nhảm dám bắt chúng ta quốc người liền muốn chuẩn bị thả điểm huyết hai người kia đều biết lưu lại chính là một đầu tử lộ diệp thiêu hoa để cho bọn họ đi bọn họ làm sao lại đi chỉ lưu lại một liền súng đều ngắm không cho phép diệp thiêu hoa các ngươi lại còn dám không đi bọ cạp đỏ thủ lĩnh nết miệng nhìn xem cái này ba người diệp thiêu hoa nghe hắn lời nói lấy ra vũ khí mình đ ố n g nhiên cười biết rõ chúng ta người nào không hơn bảy mươi năm trước khi đó hoa quốc không có chiến cơ cũng không có hỏa tiễn không có vũ khí nhưng bọn hắn không có hướng trên thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia túi đầu mang theo bốn vạn dân chúng bình thường dùng huyết nhục chi khu đem những cái kia xâm chiếm quốc thổ quốc gia đuổi ra khỏi hoa quốc thổ điện hiện tại hoa quốc có hàng không mẫu h ạ m có chiến cơ có xe tăng có vũ khí làm sao lại cúi đầu hoa hoa viết một chương này thời điểm nghĩ chỉ là tiểu học ngày đó b à i khóa khai quốc lễ mừng thời điểm máy bay không đủ ngài nói bay hai lần a bây giờ lại cũng không cần bay hai lần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một chương này vừa mới có chút nội dung bởi vì sẽ bị che đậy cho nên hoa hoa đổi một chút viết thời điểm thực sự là lệ nóng doanh tròng a có hôm nay thật không dễ dàng mọi người l í n h xong kim phiếu hồng bao đi ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương 762, 762 q u ầ n vương bảy canh một dũng cảm chiến sĩ、si、đế quốc bọ cạp đỏ thủ lĩnh mỉm cười nhìn về phía bọn họ phương hướng ánh mắt tại diệp thiều hoa ba người này trên người lướt qua đạm s ắ c trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị nhưng cực kỳ đáng tiếc các ngươi đều nói sẽ trở thành chúng ta vật thí nghiệm ngay sau đó hắn đẩy về sau một bước phía sau hắn một đám ăn mặc quần áo màu đen người lập tức tiến lên dùng dò xét ca trong chậu ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa đám người các ngươi có người có thể phá giải ta tường lửa hoa quốc vậy mà lại bỏ được phái ngươi tới nơi này mạo hiểm đám người về sau bọ cạp đỏ đốt một điếu thuốc nhìn về phía ba người cuối cùng ánh mắt đứng ở cầm máy tính lâm lan trên người cho ngươi một cơ hội chỉ cần ngươi có thể đánh bại thủ hạ ta ta lưu ngươi một cái mạng trên thực tế quân đội bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng tỉ như vũ gia dung như thế mạo hiểm nữa cũng sẽ phái người đến đây cứu viện hơn nữa vũ gia dung coi như bắt được cũng sẽ không chết bọ cạp đỏ sẽ giữ lại nàng cùng hoa quốc trao đổi hoa quốc tù binh trong quân nhân tài quá khan hiếm bồi dưỡng một người phải tốn trọng kim cùng thời gian không có quốc gia nào sẽ âm thầm xử tử một người như vậy đều sẽ lưu lại trao đổi tù binh nhất là không trung tác chiến quân t ố t lâm lan biết rõ bọ cạp đỏ nhận lầm người nhưng hắn vẫn không có nói ra mà là cầm trong tay máy tính đưa cho bên người n ô dũng đến n ô dũng trương đến há một muốn nói điều gì lâm lan lại đối với hắn lắc đầu hắn là trong quân đội vũ khí phân tích ra năng lực thực chiến không có tốt đi nơi nào nhưng hắn trong mắt diệp thiều hoa năng lực thực chiến so với hắn còn kém hơn nữa hắn cũng tuyệt không thể để cho bọ cạp đỏ những người này phát hiện diệp thiều hoa mới là phá giải bọn họ tường l ừ a người húng chi lâm lan trọng yếu nhất chính là muốn tận lực kéo dài thời gian Để cho cái kia hai cái đã rời đi đội cho cái cái hai kia rời viên ẩm vừa qua khỏi một chiêu lâm lan bụng liền bị hung hăng đá một cước đau đến lúc này co lại sắc mặt trắng bệnh bọ cạp đỏ thủ hạ người đến là ai trên quốc tế những cái kia lính đánh thuê đều ác bất quá bọn hắn chớ nói chi là chỉ là một tên phổ thông tân binh lâm lan nhiệm vụ lần này bị đánh dấu thành cấp bảy nhiệm vụ không phải tổ chức mù đánh giá lại đến lâm lan thân hình thoát một cái sau đó đứng lên bôi một lần khỏe môi tràn ra tới máu ẩm lại một lần nữa ngã xuống chỉ là cái này một lần đứng lên so với một lần trước c h ậ m mấy giây nô dung cầm trên tay máy tính đỏ ngầu cả mắt đầu ngón tay cơ hồ đều nuốn đâm rách lòng bàn tay nếu không phải là vì cho đi thôi đồng đội kéo dài thời gian hắn đã sớm sung lên bọ cạp đỏ thủ hạ nhìn thấy hắn lại còn là bọ dậy ngẩn người một chút sau đó ngoan lệ cười một tiếng cầm lưỡi lê càng hung xông tới lâm lan cảm giác được tốc độ của hắn cũng có t hắn ể cảm giác được h p h ư ơ nghiêng ư nhưng ư ớ n hắn vẫn tìm không n g g hở. tìm ra sơ ơ không phải đã nói không k phải hãi Nô nói người Dũng giết đã sao? sợ u lấy mở m i ệ Lâm lan trước mắt màu dần dần biến thành trước đầu e n hắn có cảm giác mình không tránh kiến hắn cũng hoán đồng đồng càng an toàn. Chỉ là... Hắn nghiêng khỏi, khái chỉ phút hồ, thêm Chỉ có cảm giác cái cái đại kia rời đi đội bất đã đ dự qua, quả sẽ là... nhìn về phía diệp thiều hoa hai người phương hướng thực sự là đáng tiếc cứu không được hai người bọn họ đông nhiên ngay vào lúc này lâm lan cảm giác được đầu h ó c đ ố n g nhiên c h ú t vào một cố khí lạnh lúc đầu đã bị đánh được đầu một mảnh thanh minh ngay sau đó là một đến hơi lạnh d é o r ắ t thanh âm c h ú t vào lỗ thai hắn lâm lan lui về sau nhớ kỹ chúng ta học qua cận chiến sao chiêu thứ năm thêm chiêu thứ sáu lâm lan cả người khe giật mình hắn vô ý thức nhìn về phía diệp thiều hoa phương hướng nhưng đối phương rõ ràng không có há muộn hắn làm sao sẽ nghe được nàng thanh âm có thể nghĩ như vậy hắn đầu h ó c tự nhiên n h i hiện diệp thiều hoa nói chiêu số trực tiếp lần i này là bọ cạp đỏ bị lâm lan một trường trấn khai không nghĩ tới người thân thủ không tệ đáng tiếc b õ cạp đỏ nhìn thấy dạng này lâm lan con ngươi co rụt lại sau đó g i ữ t ậ n cười một tiếng đều muốn trở thành ta vật thí nghiệm hắn k h o á t tay sau lưng gần trăm đến người đều lấy ra vũ khí mình trong rừng thổi lên một trận nóng ướt phong sáng sớm mặt trời đã mọc lên có thể bầu trời thoạt nhìn lại là có chút ám trầm lâm lan mắt nhìn đến kỳ thật đã không phải rất rõ hiện tại chỉ dựa vào là một tia ý chí nghĩ chỉ là cho rút lui hai cái đội bạn thoát ly thời gian kiên trì một phút đồng hồ lại kiên trì một giây Vâng! ý chí nổ tung thân thể đã kiên trì đến cực hạn hắn phun ra một ngụm máu lung lay muốn ngã trên mặt đất có thể chờ đợi hắn không phải cứng r ắ n mà mà là một cỗ lạnh hương ngầm đầu không thế nào rõ ràng dưới tầm mắt thấy là một tấm thanh lánh mặt ta muốn đi trước một bước cận kề cái chết cũng sẽ không làm tù b ì n h n ô dung đem lâm làn chết cũng sẽ mang theo trên người máy tính bỏ vào trong ba lô rất bình tĩnh nói cái kia ngươi chờ ta một chút bắt bọn hắn lại ngay tại lúc đó vọ cạp đỏ trực tiếp mở miệng ra lệnh một tiếng lập tức phía sau hắn tất cả mọi người xông lên có người tùy t i ệ n cười có người lạnh như b ă n g giống như nhìn ba cái chết người các người đi chết đi nô dũng móc ra trong bao còn sót lại mấy quả lựu đạn hắn dùng một loại hẳn phải chết quyết tâm nhìn xem hướng bọn họ tuân đi qua người sợ chết sao đương nhiên sợ nhưng vì cái gì còn dám đứng ở chỗ này bởi vì phía sau chính là tổ quốc dưới chân chính là quốc thổ nô dung tay đã đụng phải lựu đạn đầu sợi nhưng mà ngay vào lúc này diệp thiều hoa đẻ hắn xuống tay nô dung kinh ngạc nhìn xem nàng nhưng mà nàng không có nhìn về phía n ô dũng mà là đưa mắt nhìn bọ cạp đỏ trên tay ngươi sai bọ cạp đỏ sửng sốt một chút không biết nàng lại nói cái gì lui về sau hai bước diệp thiều hoa đem lâm lan đưa cho n ô dũng nhàn nhạt, nhạt nói một câu về sau sau đó từ dưới đất cầm lên một cái to bằng cánh tay một côn lúc này mới nhìn về phía bọ cạp đỏ nhớ kỹ chúng ta là hoa quốc quân nhân không phải bọ cạp đỏ nói tới chiến sĩ đế quốc bọn họ là hoa quốc người hoa quốc quân nhân hết chương này chương bảy trăm sáu mươi ba bảy trăm sáu mươi ba quân vương tám canh hai ngô dũng mấy người kêu bất quá một đêm thời gian đã vô ý thức nghe từ diệp thiều hoa lời nói nghe được nàng thanh âm hắn vô ý thức vịn lâm lan lui về sau một bước cùng lên đi nhìn thấy ngô dũng lui về sau mở diệp thiều hoa mới đưa tay mạn bất kinh tâm nói khẩu khí thật lâm à nàng, này, lớn. lam liền Lúc l nhìn tiếng, ngươi. đừng nói ngô dũng, ngay Bọ cạp chút cười cả đỏ đó thỏa tham một mặt ta một sau mã vậy lan đều đông điên Thiều Thiều muốn biết Diệp nhiên cái. Diệp Thiều Hoa, ngươi rồi mắt một tờ Hoa chừng Hoa, con làm mở là gì, sắc a Mau trở lại, những thứ kia Lan o con Lâm trở thứ lại, là những đoàn. bọ cạp đỏ s mặt biến đổi lớn ngươi tờ mờ đi mau được hay không hiện tại lâm lan cùng ngô dũng có chút hối hận b ọ cạp đỏ là trên thế giới to lớn nhất tổ chức khủng bố bọn họ đều thủ lĩnh bây giờ là quốc tế bảng danh sách truy nã bên trên đệ nhất nhân liền em mở quốc cũng không dám cùng đối bính tồn tại bọn họ còn tốt có thể diệp thiều hoa lâm lan hai người này lúc này mới chửi mình hôn trướng sao có thể để cho một nữ nhân cùng bọn họ cùng một chỗ lưu lại chờ ta năm phút đồng hồ diệp thiều hoa cũng không trả lời bọn họ lời nói mà là quay đầu nhìn bọn họ l ư ớ t mắt sau đó đột nhiên quay người vận chuyển đã từng học qua cổ võ tâm pháp quen thuộc lực lượng tại tứ chi bách hải bên trong vận hành xôi trào mãnh liệt lực lượng rót vào trong tay cầm cây côn bên trong thể nội xôi trào mãnh liệt lực lượng bành trướng diệp thiều hoa vung vẩy lên một côn cả người như ánh sáng hướng hàng thứ nhất người tiến lên cái thế giới này cũng không có linh khí cũng không phải huyền huyễn thế giới không thích hợp tu chân cũng không thích hợp học huyền thuật diệp thiều hoa duy nhất có thể nghĩ đến là đã từng học qua cổ võ cực mạnh tinh thần lực tăng thêm cổ võ toàn bộ một côn hiện tại giống như huyền thiết đồng dạng cứng rắn bang một cái bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố người khinh thường một đao chém vào gậy gỗ bên trên một giây sau lại hoảng sợ nhìn về phía diệp thiều hoa hắn l ư ỡ i lê chém vào diệp thiều hoa gậy gỗ bên trên giống như chém vào một khối huyền thiết bên trên đây là cái gì công phu diệp thiều hoa hướng hắn cười cười sau đó đông nhiên đập xuống bá bá bá hàng thứ nhất bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố người nguyên một đám hoàn toàn ngã xuống diệp diệp thiêu hoa diệp thiêu hoa vẫn là một cái chiến đấu cường giả chuẩn bị đem lâm lan buông xuống đi cứu diệp thiều hoa n ô dũng trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầm một côn giống như cầm một chuôi sắc bén bảo kiếm diệp thiều hoa cả người nước c h ả y mây trôi đồng dạng du tẩu tại chừng một trăm người bên trong chỗ đi ngang qua chỗ mỗi người đều khoanh tay hoặc là ngực hoặc là chân ngã xuống có thể đem bọ cạp đỏ căn cứ tường lửa công phá đỉnh cấp hacker lại còn là một cái cách đấu cao thủ lâm lan tựa ở trên cây không dám tin nhìn trước mắt một màn này nô dũng là tay b á n tỉa cận chiến không cao nhưng hắn gặp qua lệ tông nguyên cận chiến thấp trầm giọng nói là còn rất mạnh chí ít lệ tông nguyên ở trong tay nàng tuyệt đối qua không được ba chiêu nàng tại cận chiến bên trên nhất định là một cao thủ loại trình độ này liền lôi đình đặc chiến đội đội trưởng đều không có d i ệ p lan nàng nghề chính nhất định không phải hacker tại cận chiến bên trên trong quân không người có thể địch lâm lan hoàn toàn bị đánh thức chưa tỉnh hôn lại năm phút đồng hồ không nhiều không ít chừng một trăm người tất cả đều ngã xuống chỉ còn lại có một cái cầm thương tay có chút run đứng ở trăm mét xa địa phương bọ cạp đỏ thủ lĩnh diệp thiêu hoa cúi đầu tại ngã xuống một đám binh sĩ trên người làm tìm ra một trang giấy đút vào trong túi quần sau đó quay người hướng lâm lan đám người đi qua nhìn cũng không nhìn bọ cạp đỏ thủ lĩnh chỉ ở đi đến lâm lan đám người bên người thời điểm tiện tay cầm trong tay một côn ném tới đằng sau nàng không quay đầu lại nhưng lâm lan cùng n ô dũng đều thấy cây kia một côn giống như mọc r a mắt đồng dạng trực tiếp đâm trọt bọ cạp đỏ thủ lĩnh ngực lâm lan cùng n ô dũng bị sợ ngây người còn chưa có lấy lại tinh thần đến chỉ cảm thấy vừa mới một màn kia quá rung động đây chính là trên thế giới người người e ngại người người đau đầu bọ cạp đỏ a mặc dù lần này chỉ có chừng một trăm người nhưng diệp thiều hoa lại là một người lâm lan hiện tại tin tưởng n ô dũng lời nói đừng nói quân đội một người coi như chừng trăm người đều không c ó nàng dạng này sức chiến đấu kinh khủng n g ư ơ i lâm lan há muộm muốn hỏi vừa mới có phải là nàng hay không tại trong đầu hắn nói chuyện chỉ điểm hắn nhưng mà diệp thiều hoa khỏe miệng tràn ra một t i ế n máu tươi nàng tiện tay bôi một lần chớ nói chuyện đi nhanh lên bọ cạp đỏ quân đoàn còn lại người lập tức phải tới cứu viện cái thế giới này thân thể cực kỳ phổ thông căn bản chịu không được vừa mới lớn như vậy phụ tải diệp thiều hoa thân thể đã tại cực hạn biên giới bồi hồi thấy được nàng dạng này lâm lan cùng n ô dũng biến sắc lập tức hướng hai gã khác đội viên rút lui phương hướng đi đến nhìn thấy dọc đường diệp thiều hoa không có biểu hiện ra dị dạng thời điểm lâm lan cùng nô g dũng rốt cục k i ê n tâm rút lui hai giảm điện lâm lan thân thể gánh không được diệp thiều hoa để cho bọn họ dừng lại nghỉ ngơi đi tìm mấy cái quả dại cùng nước tới nàng có năng lực bắt được động vật đến ăn nhưng hỏa cùng mùi máu tươi rất dễ dàng dẫn tới địch nhân q u â n quyển diệp thiều hoa ta thực sự cho rằng lần này chúng ta phải chết lâm lan trắng bệnh lấy khuôn mặt nhìn về phía diệp thiếu hoa cười không nghĩ tới chúng ta quân đoàn thứ tháng chín năm hai tám phân đội còn ẩn tàng ngươi dạng này một cái đại lão nguyên bản ta cho là ngươi là lần này quân đội ẩn tàng nhiệm vụ hacker cao thủ không nghĩ tới trên thực tế ngươi là một cái hacker đại lão không sai nô dũng gặm một cái quả dại nghiêm túc nhìn về phía diệp thiếu hoa ngươi biết ta vũ đội là lôi đình đặc chiến đội có thể nàng cùng ngươi so ra kém hơn quá nhiều ngươi quả thực là đến cùng quân đoàn nào tại sao sẽ ở chúng ta cái này phổ thông quân đoàn thứ chín chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết trong trại huấn luyện nô dũng đ ố n g nhiên nhìn về phía diệp thiếu hoa không đúng liền xem như bọn họ cũng không có ngươi mạnh như vậy lâm lan kinh ngạc n n g mày trại huấn luyện gì nô dũng lại không nói diệp thiếu hoa chỉ là kỳ quái nhìn về phía n ô dũng hơi kinh ngạc hắn vậy mà biết rõ trại huấn luyện nàng s ắ c mặt nặng nề mà nhìn về phương tây đừng suy nghĩ nhanh nghỉ ngơi chơi đi thôi nàng đã nghe được tiếng trên cơ b õ cạp đỏ quân đoàn người lập tức sắp tới nô dung đứng lên vị lâm lan bất quá lại là nhìn nhiều diệp t h i ể u hoa l ư ớ t mắt trong lòng chợt nhớ tới vũ gia dung cùng lệ tông nguyên không biết lệ tông nguyên có biết hay không trong đội ngũ nhất thâm tàng bất lẩu người trên thực tế là hắn xem thường diệp t h i ể u hoa sẽ ra sao hết chương này chương 764, 764 m u m n con vương chín ba cái anh đương nhiên nô dung cũng không nghĩ nhiều bọn họ lập tức liền ngay sau đó đi đường mang theo bốn người bình thường đi đầu rút lui hai cái đội bạn trên đường lưu lại ký hiệu n ô d u n g có lâm lan trên thực tế đi được cũng không nhanh nhanh đến trạng vạng tối thời điểm bọn họ vẫn không có đi ra bỉa rừng diệp thiều hoa tinh thần lực cường đại dường nào lúc rời đi thời gian liền nghe được bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố tiếng chiến cơ thanh âm cho tới bây giờ bọn họ đã càng ngày càng gần gần đến lâm lan cùng n ô d u n g đều nghe rút lui quá trình còn lâu mới có được bọn họ khẩn trương như vậy các ngươi thả ta ra lâm lan rẽ rủa lấy m u ô n xuống tới nhưng mà ngô dũng cũng không để ý tới hắn vẫn như cũ con hắn đi theo diệp thiều hoa sau lưng ngô dũng ngươi thanh tỉnh một lần lâm lan niết ngôi nói khẽ đúng ngươi chết không quan trọng có thể ngươi không ngấm lại thiều hoa sao ta hiện tại thụ t h ư ơ n g nghiêm trọng kéo các ngươi chân sau các ngươi buông ta xuống có thể chạy đi bọ cạp đỏ người bắt ta về sau các ngươi liền có thể an toàn rút lui ngô dũng lúc đầu không quan tâm muốn mang lâm lan cùng đi ra nhưng bây giờ nghe được lâm lan lời nói bước chân hắn đột nhiên dừng lại đỉnh đầu tiếng chiến cơ thanh â m càng ngày càng gần đại khái không cần mười phút đồng hồ liền sẽ tìm đến mình thì không sao mà nếu lâm lan nói diệp thiều hoa làm sao bây giờ nhớ kỹ ngươi không phải cản trở lúc này diệp thiều hoa bỗng nhiên quay người nghiêm túc nhìn về phía lâm lan ngươi là vì cho hai vị chiến hữu cùng bốn tên hoa quốc người tranh thủ rút lui thời gian mới có thể t h ụ t h ư ơ n g ngươi là quân đoàn thứ chín vinh quang không phải chân sau sau khi nói xong diệp thiều hoa đem sau lưng mình cầm xuống lấy ra một chuôi dao quân dụng cắm vào giày lính bên trong n ô dũng có lâm lan hướng ký hiệu phương hướng rút lui ta đi n ô dũng biết rõ diệp thiều hoa muốn làm gì trầm giọng mở miệng diệp thiều hoa đứng lên lạnh như băng liếc hắn một cái n g ư ờ i đi chịu chết sau khi nói xong không cho bọn họ đổi ý thời gian quay người hướng đến phương hướng đi đến n ô dũng cùng lâm lan hai người mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ một ngày này dưới trời chiều diệp thiều hoa cũng không quay đầu lại rời đi bóng lưng đơn bạc cô độc chúng ta đi nô d u n g đem bờ môi của mình c ắ n nát mới nhịn được bản thân theo sau ý niệm người điên lâm lan dãy rủa lấy m u ô n xuống tới nô d u n g đem hắn nem đến chỉ đằng sau đỏ hồng mắt giống to đi à ngươi trở về à nàng liệu mạng chính là để cho chúng ta an toàn rút lui ngươi trở về chịu c h ế t à. hắn gào xong lâm lan động tác cứng đở không nói gì thêm chỉ là cúi đầu lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu chiến cơ đã càng ngày càng xa ngô dũng không nói gì chỉ là t r ầ m mặc lần nữa cóng lên lâm lan từng bước một hướng ghi lại địa phương đi đến bầu trời đã dần dần đen hai người không còn có nghe được tiếng chiến cơ nhưng diệp t h i ế u hoa còn chưa có trở lại ghi lại đến rừng cây biên giới bên cạnh chính là một đầu rộng lớn nước sông đã rút ra nguy hiểm địa khu ngô dũng hai người rốt cục cũng ngừng lại ngô dũng lâm lan phóng tới một cái cây một bên sau đó đem còn lại nước cùng đồ ăn ném cho hắn một câu cũng không nói lời nào quay đầu bay thẳng đến rừng rậm bên trong đi đến lúc này dựa vào trên cây không thế nào có thể nhúc nhích lâm lan nhàn nhạt mở miệng ta còn có cuối cùng một hạt đạn là lưu cho chính ta nếu như các ngươi hai cái đều chưa co trở về ta sẽ lưu cho thượng cấp một đầu cuối cùng tin tức chúng ta toàn quân bị d i ệ t nô dung bước chân rừng một chút lại không nói gì thêm r ứ t khoát đi vào rừng rậm nhưng mà cũng ngay vào lúc này dừng rậm bên trong một bóng người chính đi tới hết chương này chương 765, 765 quần vương mười bốn cái anh nô dũng d ơ chân lên còn không có buông xuống sững sờ mà nhìn về phía chính hướng bọn họ đi tới thân ảnh trên mặt xuất hiện một đường c ù n g nhiệt kinh hỉ mà tựa ở trên cây lâm lan cũng đ ố n g nhiên đứng lên bởi vì ngoại thương cùng nội thương hắn lên được quá mạnh hắn ngã trên mặt đất nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau nhìn xem hướng bọn họ đi tới thân ảnh quen thuộc Người đến giống như một giống như một không ẻ ngu. mắn May k làm chỉ n Diệp i hai người. u máu đầu hoa theo nhìn phía trong dao vào trong đao, tay mang cầm còn cắm găm ngẳng vò về n ánh trăng. Trên thực tế cho dù không có ánh trăng, bọn họ cũng có thể ngửi được. Diệp thiều hoa trên người nồng đậm mùi màu tươi. Không h thực cho họ thể thiếu hoa chỉ đầu được. đậm màu có có có tế tươi. dù Diệp mùi là định nhân lâm lan cùng nô dũng đều có thể nhìn thấy cánh tay n ằ g dưới một giọt một giọt hướng xuống giọt máu tươi hẳn là bị thương cánh tay còn nữa nàng cái kia trắng bạch sắc mặt còn có bọn họ lúc đi lại dừng sâu ra h u a n h long lựu i đạn thanh âm lấy huyết nhục chi khu cùng chiến cơ chiến đấu không cần nghĩ cũng biết nàng kinh lịch rốt cuộc là như thế nào chiến đấu khốc liệt lâm lan cùng nô dung tất cả đều nhắm mắt lại xem như chiến hữu bọn họ là thật kém sức lực nếu như bọn họ huấn luyện đối với mình lại hung ác một chút mạnh hơn chút nữa không cần nàng liều mạng như vậy cũng là từ lúc này bắt đầu một loại vẫn cứ mà sống chiến ý cùng huyết khí thành t cựu về sau quân đội đều cùng tồn tại hai vị tương lai quân vương người yếu ớt cùng kiên cường đều vượt qua chính mình tưởng tượng vừa mới đã trải qua không phải người đau đớn lâm lan một giọt nước mắt đều không có chảy có thể bây giờ nhìn diệp thiều hoa lại nhịn không được bôi một lần khoẻ mắt sau đó đem nước còn có quả dại đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa tình huống bây giờ xác thực không hề tốt đẹp gì thân thể này cùng nàng có được năng lực cực không xứng đôi trong không gian nghìn tám nhìn xem diệp thiều hoa mặt không biểu tình bộ dáng cũng không dám mở miệng nói chuyện có thể biết vừa mới tình huống khốc liệt đến mức nào chỉ có nó uống xong nước ăn quả dại về sau diệp thiều hoa mới đứng lên mắt nhìn hai vị rút lui trước chiến hữu lưu lại ký hiệu tiếp tục đi thôi nàng nói xong trực tiếp dọc theo đi bờ sông nơi này là thuộc về em ở quốc chô giao giới có vô số lính tuần tra khắp nơi cần phải cẩn thận nô d u n g cùng lâm lan trầm mặc cùng ở sau lưng nàng đi thôi gần một đêm bọn họ rốt cục thấy được ánh dạng đông đó là chúng ta quốc kỳ còn có tam tử lưu lại ký hiệu nô dũng con mắt tốt liếc mắt liền thấy được phía trước trên thuyền lớn màu đỏ tươi quốc kỳ kích động không muốn biết nói thế nào tam tử chính là mang theo bốn người bình thường hai tên quân nhân trong đó một cái tam tử cùng ngũ tử là hai huynh đệ nô dũng lưu đủ sức lực đi theo diệp thiều hoa đằng sau hướng thuyền lớn phương hướng một đường chạy chậm đi là chúng ta quân nhân đứng ở thuyền lớn bên thang lầu c ũ Nô g người bọn họ rằng gì, lập tức đưa tay, để cho người thường, xuống là lập hoa nhân, nhìn thấy thiểu hoa họ cho họ nhanh, nhanh vừa đưa tay, ta cửa, quốc quân tức trên bọn bọn n diệp dưới. để bị đồ mở dũng lâm lan diệp t h i ể u hoa ba người các người rốt cục trở lại rồi vừa nghe đến ba cái quân nhân trên thuyền tam tử lập tức chạy xuống nhìn thấy ba người mười điểm dáng vẻ chật vật một bên khóc vừa cười bốn vị trưởng quan lên trước thuyền em mở quốc người lập tức phải đến rồi trên thuyền quân nhân xem xét bọn họ quần áo liền biết diệp thiều hoa bọn họ là đặc thù quân đội quân nhân lập tức sùng kính nói một nhóm bốn người lên thuyền ca ca tỉ tỉ các ngươi trở lại rồi cha mẹ ta liền nói bọn họ nhất định có thể trở về được cứu hai đứa bé nhìn thấy diệp thiều hoa bọn họ kích động liền tới ôm cũng may bọn họ phụ mẫu nhìn thấy diệp thiều hoa cùng lâm lan trên người bị thương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ là đứng thẳng người hướng bọn họ cực kỳ tôn kính chào kiểu quân đội một cái trên thuyền quân nhân hướng hai vị này phụ mâu nói đi lên trước lầu hai đi đây là chúng ta phải làm yên tâm vô luận ngươi ở đâu đều sẽ có người tới đón các ngươi về nhà một đoàn người lên lầu hai lầu hai cũng là ồn ào hoa quốc người có hải tử tiếng khóc giống có nam nam nữ nữ tiền ồn ào diệp thiều hoa nhìn thấy trên thuyền quân nhân tại đánh giá cao nhất trên đài cầm loa lớn hô hào mọi người mời không nên gấp gáp thuyền lập tức liền có thể lái được xin đừng nên chen chúc ồn ào không nên gấp gáp con trai ta còn tại đằng kia nhóm phần tử khủng bố trong tay các ngươi không phải nói chúng ta sẽ một người đều vô sự sao nhưng ta con trai đâu một vị phụ nữ k i ể m chế tiếng khóc vang lên hắn còn nhỏ như vậy mới ba tuổi a lao bà của ta mắc bệnh trên thuyền cũng không thuốc chúng ta lúc nào mới có thể xuất phát về nước chậm một chút nữa lao bà của ta sẽ chết ta có phẫn nộ bị lừa gạt quần chúng đi lên bắt ở nói chuyện quân nhân các ngươi không phải nói đêm qua liền sẽ đi sao vì sao đến bây giờ còn không đi các người đến cùng che giấu tình huống như thế nào vì sao chúng ta sẽ bị công kích diệp thiều hoa nhìn xem d ố i b ở i lầu hai chầm mặc một chút chậm nhớ tới cái gì nhìn về phía tam tử đệ đệ ngươi đâu nghe được cái này tam tử khẽ giật mình rút lui quá trình bên trong làm dẫn mở địch nhân hy sinh vì nhiệm vụ ta đem hắn t r ô n ở bờ sông chờ an toàn rút lui ta lại dẫn hắn về nhà diệp thiều hoa ngón tay chăm chú cầm bút lên thanh âm có chút khẳng khản là ta nàng vẫn là không có cân nhắc kỹ vốn nàng cho là đúng ã hấp dẫn tất cả mọi người hòa lực. Diệp Thiều Hoa, nhìn nghĩ thẳng, không phải thân minh, h tất Diệp dẫn người lan liền nàng đang nói người tiên người, ngươi ngươi, biết một cả lực. c mọi lâm xem, bởi gì, vừa là suy đầu vì ta thể sót. tích, Thiều mắt lại, tay trái máu một giọt một giọt sao. Hoa bảy Đây cái có còn chính chỉ còn tích. máu Diệp nói lại, đều đúng Đúng xuống không không nhắm hướng sống gì, là là kỳ tại vào lúc này trên thuyền không ít người cũng nghe được trên giường quân nhân gọi diệp thiều hoa đám người bọn họ sĩ quan lập tức hướng bên này tuân đi qua trưởng thể nói cho ta biết, thể ta toàn chết thiếu tướng ngươi người quan. nói nào dừng ngày, chúng này giờ sao? sao hai sao? Vậy Vì bây các có cho lúc có chỗ Lục khác đi lại lại bộ bị sẽ một cái trung niên trong nam nhân điên cuồng mà nắm lấy ngô dũng cánh tay sắc mặt đỏ bừng lên hai ngày tại bên bờ sinh tử bồi hồi hai ngày những người bình thường này đã tất cả đều điên rồi trở về đi cũng không được đơn giản như vậy giấy thông hành cái gì đều muốn làm được còn muốn cùng quốc gia khác người c ầ u thông nhưng bây giờ bị cương ép trệ lưu tại nơi này dân chúng đã không tin quân đội còn sót lại quân đội đã chấn an không ngừng bọn họ bạo loạn chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu những dân chúng này rất có thể sẽ chiếm lấy trên thuyền trưởng không quyền bản thân lái thuyền không có câu thông tốt chờ lấy chính là quốc gia khác hải quân công kích tam tử đám người còn đang giải thích diệp thiều hoa không hề nói gì hít sâu một hơi xoay người đem chính mình trên đùi dao găm rút ra sau đó đứng ở đứng trên đài nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người nàng trực tiếp nói dao găm lưới lê in m ộ t đỏ cánh tay phải đỏ tươi máu chảy dưới tất cả bạo loạn người bị một màn này kinh sợ vô ý thức hướng nàng nhìn lại rét thành phố quân đoàn thứ tháng chín năm h a i tám phân đội diệp thiếu hoa lấy máu tươi cùng bờ vai bên trên vinh quang phát thệ nhất định sẽ an toàn mang các ngươi về nhà hết chương này chương bảy trăm sáu mươi sáu bảy trăm sáu mươi sáu quân vương mười một canh một trên thuyền tất cả còn tại bạo loạn người bình thường bị diệp thiều hoa đột nhiên đến một lần cho sững sờ đến nguyên một đám nhìn chằm chằm diệp thiều hoa trên tay chậm rãi chạy xuống màu đỏ tươi máu nhìn không người nào dám lên tiếng không chỉ là cánh tay phải bên trên đang chảy máu trên người nàng hết mấy chỗ đều giữ lại ám sắc vết máu trên quần áo có bùn đất có v ụ cỏ nhưng mà nàng lại không hiện bất luận cái gì chật vật lưng nàng vẫn như cũ ướn đến mức phi thường thẳng nàng ánh mắt vẫn như cũ phi thường kiên định có thể tưởng tượng nàng trước đó là đã trải qua một trận như thế nào chiến đấu những cái kia lôi kéo các vị quân nhân cổ áo người bình thường chậm rãi để tay xuống lâm lan khi cấp bại phôi đẩy ra đám người xuyên qua diệp thiêu hoa ngươi làm gì ngươi còn ngại bản thân tổn thương không đủ nặng sao diệp thiêu hoa hướng bên trái đi thôi một bước tránh đi lâm lan từng bước một chậm rãi sụp màn g nhóm đi đến nhìn xem cái kia dẫn đầu phản kháng phổ thông trung niên nam nhân lao bà ngươi ở đâu trung niên nam nhân sửng sốt một chút mang ta tới diệp thiều hoa nói thẳng rõ ràng chỉ là một cái niên cấp không lớn nữ sinh đều có thể là nữ nhi của mình tuổi rồi trung niên nam nhân không biết vì sao lúc này nghe được nàng nói chuyện lại có loại mười điểm an tâm cảm giác hắn một câu cũng không nói đem diệp thiều hoa dẫn tới đám người biên giới một cái dựa vào nơi hẻo lánh ngồi phụ nữ trung niên lâm lan cùng n ô dũng hai người đều không biết diệp thiều hoa đang làm gì chỉ là nhìn xem nàng còn đang nhỏ máu cánh tay lông mày chăm chú vặt lấy muốn nói với nàng trước chị thường có thể nàng cũng thể không để ý bọn họ. để nàng bọn ý diệp thiều hoa nhìn xuống hôn mê bất tỉnh nữ nhân liếc mắt nhìn tới liền biết đối phương đại khái là thế nào trên thuyền này xác thực không có có thể làm dịu nữ nhân bệnh tình thuốc khó trách cái này trung niên nam nhân vội như vậy kéo dài nữa thật rất có thể sẽ chết diệp thiều hoa nhìn xem là từ trong túi quần trên thực tế là tại không gian bên trong lấy ra mấy cái ngân châm người tại làm gì trung niên nam nhân nhìn không được mở miệng diệp thiều hoa nhìn cũng không nhìn hắn Trực tiếp đem ngay â châm n quấn tới phụ nữ trung niên Ngươi, trung niên n chô phụ mấy huyệt. tới đại m nhân coi như hiểu được ít hơn nữa cũng hiểu h coi được biết u ít ệ tại vị không phải lọt hắn muốn lúc nói chuyện một mực hôn mê phụ nữ trung niên mi mắt run rẩy sau đó chậm rãi tỉnh lại trung niên nam nhân mở to hai mắt nhìn lão lao bà ngươi đã tỉnh phụ nữ trung niên lường hắn một cái ngươi làm sao còn khóc đã xảy ra chuyện gì tạ ơn trưởng quan trung niên nam nhân một câu cũng không nói động tác cực nhanh mà hướng diệp thiều hoa bên này quỳ xuống diệp thiều hoa phiền trực tiếp nhìn lâm lan liếp mắt lâm lan đem vị trung niên nam nhân kia nâng đỡ bởi vì diệp thiều hoa cái này liên tiếp động tác trên sân tất cả mọi người nhìn về phía nàng diệp thiều hoa lúc này mới quay người còn có ai phát bệnh trực tiếp tới tìm ta nếu như không có phát bệnh liền cùng cái khác trưởng quan cùng một chỗ giữ gìn trên thuyền trật tự g i á m ba câu liền nắm trong tay toàn bộ trên thuyền quyền nói chuyện người trước cầm máu a lâm lan nhìn xem nàng đổ máu cánh tay còn có cảm thấy trắng b ệ ậ h khuôn mặt rốt cục nhịn không được lên tiếng diệp thiều hoa liếc hắn một cái cũng không nói lời nào đã ngay ngắn trật tự người bình thường cũng không nhịn được tới muốn thuyết phục diệp thiều hoa trước đem bản thân tổn thương chữa cho tốt nhưng mà diệp thiều hoa từ đầu đến cuối đều không có lâm lan cùng n ô dung đến bây giờ cũng hiểu rồi diệp thiều hoa vì sao không có cột lên băng vải về sau cũng không nói gì nàng sẽ còn cho người ta chữa bệnh n ô dung chỉ là lẩm bẩm nói chậm nhớ tới lâm lan trước đó thụ thường cũng là nàng thô sơ giản lược cho xử lý hai người nhìn lẫn nhau một cái lúc này đều phi thường trầm mặc buổi tối bị mang đi lục thiếu tướng trở về đàm phán đến như thế nào nhìn xem trước mấy ngày đem vũ ra d u n g đưa tiễn lục thiếu tướng diệp thiều hoa không khỏi hít mắt lục thiếu tướng cũng cực kỳ kinh ngạc diệp thiều hoa bọn họ lúc này vậy mà an toàn thoát đi vậy mà lúc này không phải nói những khi này sắc mặt nghiêm túc không thấy bọn họ tổng thống lục thiếu tướng thắn một tiếng không thể chờ diệp t h i ế u hoa nhìn xem thỉnh thoảng có chiến cơ tuần tra bầu trời đ ố n g nhiên mở miệng chúng ta hôm nay liền đi thế nhưng là lục thiếu tướng há to miệng diệp t h i ế u hoa không có trả lời trực tiếp quay người phân phó lâm lan đem quốc kỳ rời một cái vị trí nàng không nói ở nơi nào nhưng là lâm lan có thể ý thức được trực tiếp đem quốc kỳ từ khía cạnh chuyển qua đầu thuyền tam tử trở lại rồi diệp t h i ế u hoa nghiêng đầu nhìn về phía ngô dũng Nô Dũng Tăng mang theo hai người đi đem hắn đệ đệ di thể mang nhấn xuống di Diệp gật tử theo thể Rất tốt,、Diệp、Thiều hoa nhân xuống trên đầu. đi đem đệ đệ vừa về. hai Hoa mới lúc ỗ hai thuyền. Nhưng khủng Thiếu Nhưng Thiều Hoa cũng không trả lời hắn, chỉ là thẳng tắp đứng ở đầu thuyền Hồng、kỳ、nhìn tin, lái nói cái Diệp lời máy muốn mà truyền Tướng trả tắp rất đầu xuống lâu. cũng đứng Lục là l gì. có Kỳ bố. ở đầu tại trong thuyền đợi dân chúng bình thường khi nhìn đến đầu thuyền đ ỗ n g nhiên dương lên màu đỏ tươi quen thuộc quốc kỳ lúc cũng dần dần đã ngừng lại lời nói thuyền mới vừa lái rời một vùng biển này liên bị vừa tìm có cái này họng pháo thuyền cản lại trên thuyền người bình thường nhận ra đối diện tổ chức lá cờ sợ hãi mở miệng là bọn hắn bọn họ lại tới rút lui tranh thủ thời gian rút lui chuẩn bị thuyền cứu sinh lục thiếu tướng lập tức phân phó nhìn thấy diệp t h i ế u hoa lại còn đứng tại chỗ bất động hắn lập tức lo lắng mở miệng diệp t h i ế u hoa ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này đi mau a nói xong hắn liền đưa tay kéo diệp t h i ế u hoa đây là bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố bọn họ quấy dối mạng người rơi xuống trong tay bọn họ không phải trở thành vật thí nghiệm đó là một con đường chết nhưng mà vô luận hắn ra sao dùng sức diệp thiều hoa cũng là không nhúc nhích tí nào trên thuyền dân chúng bình thường cũng phát hiện một màn này nguyên một đám không khỏi tiến lên diệp trưởng quan đi mau à sắp không còn kịp rồi trung niên nam nhân xem diệp thiều hoa vì ân nhân cứu mạng cũng gấp đến đầu đầy mồ hôi hai chiếc thuyền đã đến gần rồi đối diện người chỉ cần nhảy lên là có thể lên đến diệp thiều hoa mặt không thay đổi nhìn xem đối diện liếp mắt dùng quốc tế thông ngữ nói một câu bỏ cặp đỏ không dùng loa phóng thanh nhưng là nàng thanh âm lại truyền đến trong thai mỗi người đối diện đứng ở bong thuyền điều khiển vũ khí người nghe được phách lối như vậy một câu không khỏi cười nhạo một tiếng cái này hoa quốc quân nhân là điên rồi đi biết rõ chúng ta là ai còn phách lối như vậy ta khuyên các ngươi không nên phản kháng bên người bỏ cặp đỏ cao tầng không có mở miệng chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa phương hướng nhìn nàng tấm kia mặt còn có nàng gái kia một thân quân trang phục màu xanh lục đột nhiên trong con ngươi hiện lên một tầng gọi sợ h ã i đồ vật j e s s e nhanh nhanh bỏ vũ khí xuống hết chương này chương bảy trăm sáu mươi bảy bảy trăm sáu mươi bảy quân vương mười hai canh hai nguyên lai、like、là ngài dẫn người vị này bỏ cạp đỏ cao tầng ngay từ đầu vẫn là cao cao tại thượng ngữ khí lúc này lại trở nên phi thường có lễ phép nhanh cho diệp tiểu thư nhường đường vừa nói hắn phân phó người đem thuyền mở ra một bên cho diệp thiều hoa bọn họ quân đoàn để cho một con đường hoa quốc trên thuyền lục thiếu tướng còn có đứng ở bong thuyền vốn cho là sẽ cảm thấy có một trận ác chiến quân nhân thấy cảnh này trên mặt không khỏi hiện lên một loại gọi sai kinh ngạc biểu lộ bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố luôn luôn bá đạo ngay cả em mở quốc người đụng phải bọn họ đều muốn đi vòng qua lúc này bởi vì diệp thiều hoa một câu nhàn nhạt lời nói vậy mà liền như vậy n h ư ờ n g đường lục thiếu tướng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi hiểu mà lúc này đây hiển nhiên không phải là hỏi thời điểm lập tức phân phó người đem thuyền lái đi bọn họ thuyền lái đi về sau đứng ở một cái khác lục soát trên thuyền bọ cạp đỏ tổ chức khủng bố cao tầng mới không khỏi bôi một lần trên đầu mồ hôi lạnh trên thuyền bọ cạp đỏ thủ hạ trên cơ bản không có nhìn qua nhà mình lão đại lộ r a dạng này biểu lộ nhưng từ lão đại ngự khí cùng biểu hiện bên trong cũng biết vừa mới nữ nhân kia nhất định rất không bình thường điều khiển vũ khí z xí nhìn xem khía cạnh cái kia mang theo màu đỏ tươi hồng kỳ cờ xí còn có vừa mới cái kia dung mạo lánh diếm nữ nhân đối phương cái kia quân trang phục màu xanh lục họ diệp dẹp xì chợt nhớ tới cái gì cho dù diệp t h i ế u hoa cái kia lục soát thuyền rời đi hắn vẫn là không khỏi lui về sau một bước là là nàng hoa quốc diệp diệp thiếu hoa sau lưng thủ hạ k h á c cũng không hiểu lão đại vì sao lại đột nhiên rút lui lúc này nghe được dẹp xì lời nói cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn đáy mắt cũng hiện lên một sợi vẻ sợ hãi dĩ nhiên là nàng hoa quốc diệp thiếu hoa những lời này là h ô m qua nhiệt đới rừng rậm toàn quân bị diệt bọ cạp đỏ tổ chức truyền xuống câu nói sau cùng chạy tới cứu viện người phát hiện rừng rậm bên trong bọ cạp đỏ cơ hồ một nửa người toàn quân bị diệt nhất là vài khung bọn họ hao phí vô số tâm lực mới làm ra chiến cơ cũng bị hủy cái không còn một mảnh hủy đi đây hết thể người hiển nhiên không có cần che giấu đây hết thể ý tứ chỉ ở hiện trường lưu lại duy nhất một đoạn chữ bằng máu hoa q u ố c diệp thiếu hoa lực lượng một người hủy bọn họ một chỗ cực kỳ cường đại căn cứ bọ cạp đỏ thủ lĩnh kiêng kỵ gật gật đầu cho nên ta mới để cho các ngươi lui ra bằng không thì ta sợ chúng ta cái này lục x o á t thật vất và cướp được trang bị thuyền cũng sẽ bị nản hủy trên thuyền những người khác không nói gì lập tức rời xa hắn nơi này không cùng cái người điên kia người bình thường đụng tới bọ cạp đỏ lại cũng gặp không dạng này đã kích m à bên này hoa quốc trên thuyền một đoàn người hoa quốc quân nhân còn có hoa quốc người bình thường nhìn xem diệp thiếu hoa liền như là gặp ma nhất là nguyên bản trên thuyền quân nhân bọn họ đều đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu mấy ngày nay trong mắt bọn hắn giống như sát thần đồng dạng bọ cạp đỏ người nhìn thấy bọn họ thời điểm vậy mà liền như vậy để cho bọn họ đi thôi hơn nữa vừa mới cái kia rõ ràng là đầu lĩnh người xưng hô như thế nào tới diệp tiểu thư bọn họ gọi diệp thiều hoa diệp tiểu thư nhất là lục thiếu tướng hắn còn nhớ rõ quân đội ngay từ đầu tuyên bố nhiệm vụ chính là dùng máy bay trực thăng đem vũ gia dung an toàn đưa tiễn bởi vì vũ gia dung giá trị thực sự quá cao nhưng bây giờ hắn nhìn xem diệp t h i ế u hoa trên mặt trồi lên một k i a kinh ý vô luận là từ một câu liền để b ỏ cạp đỏ k i ê n kỵ trải qua động tác liền để trên thuyền người dần dần đối với nàng phục tùng vẫn là nàng cái kia thần kỳ kim trâm lục thiếu tướng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi quân đội quyết định có phải làm sai hay không bọn họ lúc ấy nên cứu trên thực tế là diệp t h i ế u hoa thuyền ở trên biển chạy được mấy ngày thì có chiến cơ tới đón bọn họ về nước chiến đấu cơ này là tổng bộ lục thiếu tướng bọn người mười điểm kinh hãi coi như không có chiến cơ bọn họ nửa tháng sau ý nguyên có thể về nước nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra trên thuyền chỉ để lại mấy cái c h ấ n thủ quân nhân còn có thuyền trưởng những người khác bị máy bay quân sự đưa đi chiến cơ là nghe được ép thành phố quân đội trên một miếng đất trống lục thiếu tướng bọn họ vừa đưa ra liền thấy bị hướng về phía bọn họ đứng trên mặt đất người mặc thẳng quân trang nam nhân hẳn là nghe được thanh âm hắn quay đầu sang dưới ánh mặt trời lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hắn băng lánh bên mặt thoạt nhìn cực kỳ khiếp người giang đội nhìn thấy hắn lục thiếu tướng sắc mặt s ứ n g sở sau đó giơ tay lên ứa ngực cực kỳ kiêu ngạo mà chào một cái quân lễ nhưng mà giang vân cảnh cũng không có nhìn về phía hắn mà là xuyên thâu qua hắn nhìn xem sau lưng của hắn từ trên chiến đấu cơ chậm dài xuống tới người m ỏ n g g ọ t bờ môi môi mím thật chặt thiếu hoa ngươi không sao chứ trên thuyền vật tư cũng không nhiều diệp t h i ế u hoa không có thay quần áo cũng không có đưa cho chính mình trị liệu tùy ý trên cánh tay tổn thương thỉnh thoảng đổ máu lâm lan cùng trên thuyền người bình thường đã nói rất nhiều lần nàng đều mắt điếc thai ngơ lúc này một lần chuyên cơ tay nàng có chút bất ổn trên thực tế nàng không nói lâm lan cùng nô d u n g cũng biết nàng lại dùng bản thân phương thức trừng phạt bản thân không chỉ là nàng nô d u n g cùng lâm lan cũng thống hận bản thân đã mất đi ngũ tử dạng này chiến hữu lâm lan cũng làm bị thương nô d u n g lập tức đưa tay muốn đỡ lấy diệp t h i ể u hoa nhưng mà một đôi khớp xương rõ ràng tay so với hắn nhanh hơn một bước trước đỡ lấy diệp thiều hoa nô dũng ngạc nhiên ngẩng đầu sau đó đụng phải một đôi đen kịt đôi mắt thâm thúy đối phương người mặc đặc chế quân phục nút thắt một đường c à i lên cổ cả người lộ ra cẩn thận tỉ mỉ thanh lãnh dưới mặt trời lớn hắn vậy mà từ trên người đối phương cảm thấy một cỗ hơi lạnh diệp thiều hoa lúc nào nhận biết người này nô dũng còn chưa kịp hỏi diệp thiều hoa chỉ là n g n g đầu xác định thân phận đối phương sau đó không còn có chống đỡ một đầu lại ngã tại trên người đối phương hết chương này chương 768, 768 quân vương mười ba bà cái anh đem nghỉ cô tìm cho ta đến giang vân cảnh biến sắc ôm diệp thiều hoa liền hướng phía trước đi đến nô dung cùng lâm lan cũng mười điểm lo lắng đi theo hắn hai người bọn họ đến bây giờ còn không biết diệp thiều hoa rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì nhưng nhìn lấy nàng đ ố n g nhiên n g ã xuống liền biết nàng tổn thương hiển nhiên không nhẹ nhìn thấy lâm lan cùng ngô dũng đi theo hàn tới giang vân cảnh nhìn bọn họ lướt mắt biết rõ hai người bọn họ một đường đi theo diệp thiều hoa bên người cho nên không có bọn họ đi ra mà những người bình thường kia lúc đầu phải đi có thể nhìn đến diệp thiều hoa cả đám đều không có lập tức rời đi mà là theo tới nhìn diệp thiều hoa rất nhanh thì đến quân đội một cái cóng hòm thuốc hôn huyết nam nhân tiến đến ta nói giang đến cùng là dạng gì bệnh nhường ngươi vội vã như vậy ni cô tiến đến muốn theo trước kia một dạng t r e o chọc một câu có thể nhìn đến giang vân cảnh biểu lộ hắn lập tức thu hồi mình nói hắn thật đúng là chưa từng gặp qua giang vân cảnh lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ nì cô chính t h ầ n sắc d ù n g dụng cụ kiểm tra diệp thiều hoa thân thể sau đó mở to hai mắt nhìn ô、oh, hát mi gột bị thương thành dạng này lại còn sống sót không có bị đau chết nghe được nì cô lời nói đừng nói giang vân cảnh ngay cả lâm lan cùng ngô dũng đáy lòng cũng là m ắ t lạnh cái gì gọi là bị thương thành dạng này còn sống bên ngoài những người bình thường kia cùng lục thiếu tướng đều nghe được nhì c ô lời nói cả đám đều trầm mặc mấy ngày nay bọn họ là nhìn thấy diệp thiều hoa trên người có máu nhưng diệp thiều hoa trên mặt không có nửa điểm thống khổ biểu lộ bọn họ thật sự cho rằng nàng tổn thương không nặng có thể bây giờ nghe nhì c ô lời nói diệp t ỷ t ỷ không có sao chứ bị diệp thiều hoa bọn họ cứu ra hai đứa bé không khỏi nắm lấy mẫu thân mình cánh tay có chút bất an mở miệng sẽ không có việc gì mẫu thân hắn lẩm bẩm nói nico sắc mặt ngưng trọng gọi điện thoại gọi một cái chữa bệnh đoàn đội tới trừ bỏ giang vân cảnh bên ngoài tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài người bình thường tự nhiên không thể ở chỗ này quá nhiều lưu lại bọn họ bị quân nhân nguyên một đám an toàn đưa về nhà nhưng mà lần này du lịch mang cho bọn hắn là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt cảm giác trung niên nam nhân là một cái thành công thương nhân hắn trở về tại chính mình lấy bồ bên trên phát một đoàn văn cảm ơn mọi người ta đã an toàn về nước hôm nay là ta bốn mươi ba tuổi sinh nhật cứu ta cùng ta thê tử quân nhân còn nằm ở phòng phẫu thuật nếu như khả năng ta nghĩ tuổi trẻ hai mươi tuổi sau đó đi làm lính chúc nước ta càng ngày càng cương đại vì tổ quốc phát triển liệt sĩ muôn đời đời bất hủ hình ảnh hình ảnh hình ảnh lần này quốc người bị vây ở nước ngoài tin tức đã sớm lên nơi bù trong nước vô số người đang chờ bọn họ an toàn trở về tin tức đầu này ấy bù phát ra tới về sau không có mấy phút liền an bài lên nóng lục x o á t hình ảnh rất đơn giản tấm thứ nhất là treo ở tàu thủy bên trên cái kia một mặt màu đỏ tươi quốc kỳ bước thứ hai là diệp thiều hoa nhuộm máu bóng lưng tờ thứ ba là phòng phẫu thuật ảnh t r ụ nhìn thấy tấm kia quốc kỳ thời điểm đột nhiên rất cảm động một tấc sơn hà một t ấ c máu người đã già nhìn cái gì đó cũng nhịn không được khóc nghe nói lần này là một cái liền em mở quốc cũng nhức đầu tổ chức khủng bố có thể an toàn rút lui chỉ có thể nói chúng ta thật cường đại lên cực kỳ tự hào cảm thấy tham gia quân ngũ nữ nhân thật soái đau lòng hai giờ về sau chờ ở ngoài cửa lâm lan cùng nô dũng mới nhìn đến cửa mở không sao n i c ô bắt lại khẩu trang gặp hai người còn chờ ở bên ngoài nói một câu nữ nhân này thật là ưng ơ ạnh nghiêm trọng như vậy tổn thương vậy mà bản thân không sai biệt lắm muốn m ọ c tốt còn không có thuốc giảm đau thật là một cái quái thai nghe n i c ô lời nói lâm lan cùng nô dũng không nói gì thêm hai người đi vào nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa xác nhận nàng không có việc gì về sau mới ra ngoài n i c ô n ô dung nhấm nuốt hai chữ này đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở to hai mắt nhìn cái kia trên quốc tế có thể cùng diêm vương cướp người thần y vậy hắn n ô dung bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng giang vân cảnh yên tâm há m ồ m là giang giang đội gian phòng bên trong giang vân cảnh hướng bọn họ nhìn bên này tới n ô dung lập tức thu thanh âm không nói thêm gì nữa diệp thiều hoa thân thể tu phục năng lực cực mạnh một tuần lễ về sau lại thêm có nỉ cổ cái này thần y không sai biệt lắm liền tốt nàng trở về tin tức nguyên lai、like、thượng tầng hẳn biết nhưng vẫn không có phái người đến thương lượng diệp thiều hoa nghĩ chắc là giang vân cảnh nói với bọn họ một tiếng nhưng diệp thiều hoa cũng không có tính toán ngốc thật lâu nàng muốn đi phục mệnh tình báo đều còn ở trong tay nàng bảy ngày chờ ở bên ngoài lâm lan cùng ngô rung rốt cục gặp được diệp thiều hoa chúng ta đi thôi diệp thiều hoa nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên nhìn về phía bọn họ lần này là hạng nhất công các ngươi có cái gì m u ố n có thể tham gia đặc hơn sao lâm lan cùng n ô dũng trực tiếp mở miệng diệp thiều hoa nhìn bọn họ liếc mắt đ ố n g nhiên cười t ố t ta nói với giang đội một tiếng về sau các ngươi liền theo ta đồng ý không thật sao lâm lan cùng n ô dũng mở to hai mắt nhìn biểu thị mười điểm kinh hỉ nhìn thấy bọn họ biểu lộ diệp thiều hoa lúc này mới đưa tay cắm vào trong túi quần đi phục b ệ n h cấp bảy nhiệm vụ quân đội thủ trưởng nhìn thấy ba người bọn họ cười tùng tịm vân cảnh đã đã nói với ta bất quá chuyện này không thể công với lời Các người có thể chỉ có thể cầm công có chờ cơ chính người hạng nhất công hân, không có khen ngợi đại hội, chờ thời cơ đã đến. Quân nhân tới đại hội, thời thể thể đã lâm à như vậy, có rất nhiều lính trùng công h vậy, có đặc rất n cũng là không thể xuất hiện trước là thể xuất ặ t người、khác. Nhưng cái này cũng không không ảnh hưởng bọn họ vinh quang. cái khác. họ lan â m l cùng n ô dũng lớn tiếng tự hào mở miệng là thủ trưởng thủ trưởng ôn hòa nhìn xem ba người vậy các ngươi đi xuống trước đi ngày mai đi đ ặ c huấn doanh ba người cùng nhau ra ngoài ngày thứ hai diệp thiều hoa về nhà lâm lan cùng n ô dũng nhà không ở nơi này chỉ có ba ngày nghỉ kỳ bọn họ cũng không tiện trở về diệp thiều hoa mẫu thân biết rõ về sau để cho diệp thiều hoa dẫn bọn hắn trở lại dùng cơm về quân khu đại viện thời điểm thật vừa đúng lúc vừa vặn trước mặt gặp được vũ gia dung một đoàn người vũ gia dung có bản thân một cái đội mà lệ tông nguyên cũng một mực cùng với nàng cùng một chỗ lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa ba người vũ gia dung rời qua ánh mắt bên người nàng chiến hữu biết rõ lâm lan cùng n ô dung vốn là vũ gia dung người bây giờ lại đi theo diệp thiều hoa đằng sau lập tức cười hì hì nói vũ đội đi theo phía sau ngươi quả thực không cần mang đầu g ó c ngươi thực sự là thần cơ diệu toán chúng ta hôm qua nhiệm vụ kia là nhất đ ẳ n g công a hết chương này chương 769, 769 quân vương 14, 4 cái anh lệ tông nguyên cũng n ở nụ cười đúng vậy a không hổ là lôi đ ỉ n h tiểu đội người nghe được câu này vũ ra rung trên mặt tươi cười không khỏi hướng diệp thiều hoa bên kia nhìn sang lại nhìn thấy diệp thiều hoa đang túi đầu l a u sạch lấy trên tay mình vũ khí cũng không nhìn bản thân vũ gia dung lập tức cảm thấy có chút nhàm chán không thú vị rời đi ánh mắt t h i ề u hoa trở lại rồi a diệp mụ mụ ở trong sân liền nghe được diệp thiều hoa thanh âm lập tức đi ra mau trở lại cơm đã làm xong lập tức liền có thể lấy ăn nói xong ngầm đầu nhìn đến lệ tông nguyên diệp mụ mụ nụ cười nhạt một chút quân đội đại viện diệp thiều hoa cùng lệ tông nguyên cùng nhau lớn lên cũng như thế thanh mai trúc mã người nhà họ lệ cũng vẫn không có phản đối thật không nghĩ đến lần này lệ tông nguyên trực tiếp mang một người nữ sinh trở về để cho đại viện người nhìn diệp thiều hoa không ít cho cười diệp mụ mụ đối với lệ tông nguyên có sắc mặt tốt mới là lạ ngươi muốn nhìn không lên nhà chúng ta hải tử cứ việc nói thẳng chúng ta cũng sẽ không đổi tới cấp lại một mực treo không thả bây giờ còn mang một cô nương trở về có ý tứ gì liền chỉ cái này cách làm diệp mụ mụ cùng một chỗ đối với lệ tông nguyên có bao nhiêu hảo cảm hiện tại cũng không có đi thôi vũ gia dung đối với lệ tông nguyên thấp giọng nói đi theo vũ gia dung sau lưng binh hiện tại đối với vũ gia dung mười điểm sùng bái không khỏi nói vũ đội ngươi yên tâm hai người kia về sau nhất định sẽ hối hận vậy mà rời đi ngươi đội ngũ ngươi hơi lộ một chút đã làm cho bọn họ học cả đời trong quân đội nhiều người như vậy muốn đến ngươi đội ngũ xếp hàng đều chưa có xếp hạng vẫn còn có đồ đần muốn rời khỏi nghe được câu này vũ gia rung ngoắc mất môi được có lẽ người ta xác thực lợi hại đâu nhưng trên thực tế nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng diệp tầu tử nhà các ngươi thiều hoa trở lại rồi à thế nào nàng còn không có cho ngươi tìm một cái con rể trở về sao Sắt vách chị dâu nghe được thanh âm mở cửa đập lấy hạt dưa cười ngươi cũng đừng nói lệ ra tìm cái kia con dâu có thể lợi hại vừa tới quân doanh liền cầm xuống nhất đàng công nghe nói vẫn là lôi đình đặc chiến đội về sau sợ không phải cái nữ tướng quân lệ tẩu tử người cứ nói đi sắc vách chị dâu đang nói nhìn thấy đối diện lệ mụ mụ lộ đầu lập tức lớn cuống h ọ n g hỏi lệ mụ mụ nhìn thoáng qua vào cửa diệp thiều hoa bóng lưng cười cười đúng vậy à g i a quang vinh là cái hảo hải tử nghe nàng thủ hạ binh nói nàng vẫn là chồng quân nữ gia cát lệ mụ mụ hiển nhiên đối với vũ gia dung hết sức hài lòng may có quang vinh nói diệp mụ mụ cảm thấy rất phiền đóng cửa lại không nói lời nào Lâm Lan lẫn liếc m nhau nhau cùng Nô Dũng ộ trong cái, nhớ tới vài nhớ ngày t ư người ớ với c cạp đó, đỏ đối bọ Diệp những Thiếu h kia a thái h độ. k ô biết, biết bọ bầy người Diệp Thiếu khiến tại. nếu tồn Trong những này run Hoa cho Hửm. là là lầy đều rõ cạp đỏ tồn tại. Trong quân diệp thiều hoa cùng n ô dũng cái này ba người rất đặc thù nhất là diệp thiều hoa phải đến không ít huấn luyện địa điểm ngay cả những lính đặc trùng kia cũng rất khó xin đến một tháng thời gian lâm lan cùng n ô dũng hai người tiến bộ đều rất lớn một tháng này vũ gia dung nữ r a cắt tay súng thiện xạ thanh danh cũng càng lúc càng lớn có nhiệm vụ lâm lan sắc mặt ngưng trọng cầm một trang giấy tới nhiệm vụ có chút phức tạp vũ gia dung còn có cái khác một đội người cùng chúng ta hành động chung thủ trưởng nhường ngươi cần phải đi diệp thiều hoa tiếp đi tới nhìn một chút lập tức thu hồi đi viết tám giờ tối cửa chính tụ tập xuất phát nhưng mà diệp thiều hoa ba người bọn họ đến lúc đó vũ gia dung lệ tông nguyên những người này rời đi để cho diệp thiều hoa bọn họ tự nghĩ biện pháp đi thái độ mười điểm khinh mạng có thể tưởng tượng bọn họ mười điểm khinh thường cùng diệp thiều hoa cùng một chỗ hợp tác không có ngươi xem bọn hắn làm sao phá hệ thống phòng ngự nô d u n g cái này bạo tính tình lâm lan cao mày liên hệ vũ gia dung nếu vẹn vẹn vũ gia dung coi như xong mấu chốt còn có cái khác quân nhân cùng vũ gia dung cùng một chỗ diệp thiều hoa khép lại máy ăn tốt v ạ n lông mày các ngươi đừng xung động bọn họ so bỏ cặp đỏ muốn nam khó làm khẩn trương thời điểm tiếp vào diệp thiều hoa liên hệ vũ gia dung hận không thể cúp điện thoại bất quá nàng còn đang nhẫn mại thanh âm nhịn không được trào phúng ngươi biết bọ cạp đỏ là ai chăng vẫn còn so sánh bọ cạp đỏ khó làm thật không biết thượng cấp tại sao phải phái ngươi theo chúng ta cùng một chỗ nói xong cũng không đợi diệp thiều hoa giải thích vũ gia dung trực tiếp cắt đứt kết nối dựa vào cái này vũ gia dung luôn luôn tốt tính lâm lan cũng nhịn không được bạo nói tục quay đầu nhìn thấy diệp thiều hoa vẫn như cũ đứng như vậy n ô dung nhịn không được lão đại ngươi đều không tức sao diệp thiều hoa liếc nhìn hắn một cái có cái gì t ố t khí ta là vì s a o lưng nhân dân phấn đấu lại không phải là vì nàng nghe được câu này nô dung cảm thấy có đạo lý nhưng vẫn là rất tức giận chẳng phải kỹ thuật bắn súng rất lợi hại phải không cứ như vậy sùng bái nàng nô dung thầm nói nếu là bọn họ biết rõ một mình ngươi có thể làm được mấy đài chiến cơ còn không phải điên nghe được câu này diệp thiều hoa liếc nô dung l ê n mắt hảo tâm không có nhắc nhở hắn đã từng chính hắn cũng là sùng bái vũ gia dung bên trong một thành viên mà đổi thành một bên vũ gia dung bên này bầu không khí hoàn toàn không giống vũ gia dung thủ hạ binh cười hì hì một chút cũng không sợ có vũ gia dung tại nhiệm vụ lần này không đáng kể chút nào vũ đội vừa mới cái kia diệp thiều hoa gọi điện thoại đến nghe được cái này tên bên người lệ tông nguyên không khỏi nhữ mày một cái chính là nàng lại còn nói với ta đối phương so b ỏ cạp đỏ khó làm vũ gia dung cười nhạo một tiếng nàng liền bỏ cạp đỏ là cái gì tổ chức đều không biết ta liền dám nói như vậy mà nói nàng nói lời này ta đều thay nàng cảm giác được đỏ mặt lệ tông nguyên nhưng lại kinh ngạc một lần kinh ngạc nhìn xem vũ gia dung ngươi còn biết bỏ cạp đỏ vũ gia dung cười nhạt tự nhiên toàn cầu thứ nhất tổ chức khủng bố diệp thiều hoa liền cái này đều không biết còn dám nói có so bỏ cạp đỏ khó làm tổ chức thực sự là loại người cho rằng biết do bỏ cạp đỏ tử thì ngon hôm nay các bảo bảo bỏ phiếu lánh bao tiền lì xì không có bình luận nhanh tám nghìn cái thứ nhất đồng m á t chén lập tức phải ra đời mọi người ủng hộ ngủ ngon mọi người hết chương này chương 770, 770 quân vương 15, canh một vũ gia dung đọc tiểu thuyết thời điểm chán ghét nhất chính là nữ chính loại này sẽ chỉ loại người gặp được sự tình liền dựa vào nam chính giải quyết người được đừng tức giận lệ tông nguyên an ủi vũ gia d u n g một câu nghe được hắn lời nói vũ gia dung cười tủm tỉm cũng quên đi tiếp tục tức giận một đoàn người cầm bản đồ bắt đầu bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ lần này nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện bị vây ở bách túc đảo hoa quốc đại biểu bởi vì nhiệm vụ đã có ba cái cực kỳ ưu tú lính đặc trùng hy sinh vì nhiệm vụ cực kỳ phức tạp còn liên lụy đến một đầu quan hệ liên phía trên không thể không phái bọn họ đến giải quyết thậm chí xuất động vũ gia dung cùng diệp thiều hoa hai cái này hiện tại quân đội vương bài đội ngũ đương nhiên vũ gia dung đám người này cũng không biết hiện tại diệp thiều hoa bọn họ đám này đội ngũ thực lực diệp thiều hoa bọn họ tìm tới nhiệm vụ địa điểm đã là hai mươi phút về sau là ở hoa quốc biên giới địa khu một chỗ hòn đảo vũ gia dung bọn họ đã tìm được trước mấy cái nhiệm vụ đoàn đội lưu lại tư liệu một người mặc màu trắng y phục hàng ngày người ngồi ở cửa trên ghế đầu nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm không khỏi ngừng đầu các ngươi làm sao tìm được nơi này diệp thiều hoa không nói gì nô dung cùng lâm lan lại cảm thấy mười điểm nào tâm Cái gì gọi gì xa xa lâm lan nhàn nhạt nói một câu liền vừa quay đầu không nghĩ lại nhìn bọn họ biểu thị nháo tâm trong phòng vũ gia dung đang c ú i đầu cực kỳ cái k h á c một đội người nói gì đó nhìn thấy diệp thiều hoa đám người tới vũ gia dung chỉ là liếc diệp thiều hoa bọn họ liếc mắt liền quay lại ánh mắt phụ trách tiếp ứng bọn họ là hoa quốc người đại biểu lý cảnh vệ viên tiếu lao bị ét quốc người khống chế được ét quốc người hướng quốc tế liên hợp tổ chức gửi công văn đi kiện tuyên bố chúng ta tại bách túc đảo sử dụng vũ khí sinh hóa tiếu lao dựa vào lý lẽ biện luận lại bị khống chế lại làm ơn tất yếu đem tiếu lao an toàn nghị cách cứu viện đi ra cứu ra sau bên ta sẽ lập tức phái binh chấn áp lúc này không chấn áp hoàn toàn là bởi vì bên trong có vị tiếu lão vừa nói lý cảnh vệ viên hướng bọn họ bái yên tâm ta ta nhất định sẽ loại này liên quan đến tại dân tộc quốc gia sự tình vũ gia dung mấy người cũng hết sức nghiêm túc mười điểm phẫn nộ diệp thiều hoa hai tay hoàn ngực tựa ở cạnh cửa nàng vừa mới tiếp nhận được tin tức đối với chuyện này không hiểu nhiều cho tới bây giờ nghe lý cảnh vệ viên lời nói mới biết được đầu đôi câu chuyện bách túc đảo là ép quốc cùng bọn hắn hoa quốc biên giới ba năm trước đây ép quốc một tên phú thương cùng hoa quốc ký kết hiệp ước thuê bách túc đảo mở ra phát ba năm sau tiếu lao tiến đến thương lượng yêu cầu cầm lại bách túc đảo nhưng mà lại bị ép quốc người hướng quốc tế tổ chức nộp văn bản tài liệu nói bọn họ tại bách túc đảo sử dụng vũ khí sinh hóa còn cưỡng chế giam tiếu lão lần này bọn họ không chỉ có muốn đi cứu ra tiếu lao còn muốn đi tìm ra ép quốc người hãm hại bọn họ cũng dẫn đầu sử dụng vũ khí sinh hóa chứng cứ nói đến cùng bọn họ chính là không nỡ từ bỏ bách túc đảo diệp thiêu hoa sở dĩ nói so bọ cạp đỏ khó làm là bởi vì nàng sớm cha được giám sát cái này ép quốc phú thương cùng bọ cạp đỏ có hợp tác bách túc đảo giám sát rất nhiều lý cảnh vệ viên nghiêm túc nói cái này các ngươi biết chưa biết rõ chúng ta sẽ cẩn thận vũ gia dung cùng lệ tông nguyên đều gật đầu sau đó liền bắt đầu hành động diệp thiêu hoa đem chính mình tay háo cuốn lại sau đó mang lên trên máy truyền tin bỏ túi lên trước đảo a vũ gia dung trực tiếp phân phó một đoàn người lập tức cùng ở sau lưng nàng bắt đầu hành động tránh ra trên đảo trên cơ bản cũng là ép quốc người cơ hồ là ba bước một cái hệ thống phòng ngự đi bên này diệp thiều hoa nhìn thấy vũ gia dung hướng một đầu hệ thống phòng vệ nhiều nhất trên đường lúc đi rốt cục nhịn không được mở miệng ngươi biết cái gì loại này nghiêm trọng thời điểm diệp thiều hoa lại còn tại quái dày vũ gia dung hận không thể một súng cho nàng đánh chết ngươi có thể hay không đừng ở loại thời khắc mấu chốt này phiền ta lâm lan trước đó cùng vũ gia dung cũng là có chút tình cảm nhịn không được mở miệng vũ đội lệ đội ngươi nghe diệp lao đại lệ tông nguyên không nói gì chỉ là đang một đợt phòng vệ người sau khi đi lập tức đi theo vũ gia dung lựa chọn con đường kia đi đến đi theo vũ gia dung sau lưng không chút do dự cùng nàng cùng đi nhìn cũng không nhìn liếc mắt diệp thiều hoa dựa vào nô dũng nhịn không được phát một thanh âm diệp thiều hoa vặn lông mày lâm lan ngươi cùng bọn hắn cùng đi ta trước đó chuyển cho ngươi giám sát có nhớ không đừng để bọn họ chạm đến lôi khu tiếu lao bên kia ta theo nô dũng đi lâm lan cũng biết sự tình nặng nhẹ lúc này hắn có chút oán trách phía trên quyết định tại sao phải phái đám người này đến gia tăng nhiệm vụ độ khó vũ gia dung quá mức tự phụ tuyệt đối không tính là một cái lãnh đạo tốt người tốt các ngươi cẩn thận lâm lan hướng bọn họ gật gật đầu sau đó một bên chửi nhỏ lấy vừa cùng bên trên vũ gia dung người đi đường kia đi theo ta diệp thiều hoa nhìn thấy bọn họ sau khi đi lập tức mang theo n ô dung hướng một chỗ đi nàng tinh thần lực đã bao phủ hơn phân nửa đảo tự nhiên biết rõ tiếu lao lúc này ở cái đó lấy được nàng đánh cho bất tỉnh hai người đào bọn họ áo khoác trà trộn vào lãnh sự đại sảnh trong đại sảnh có một đống người trên bàn dài làm lấy ép quốc cùng quốc tế tổ chức ủy viên n ô dung cùng diệp thiều hoa chậm rãi đi vào bên trong đi cái kia chính là tiếu lao n ô dung chỉ một vị lao nhân thân ả n h nói diệp thiêu hoa n g n g đầu nhìn xem tiếu h lão đối phương đã là năm sáu mươi năm tuổi thân thể đứng nghiêm đang cùng ngồi ở chủ vị người nói chuyện quốc gia chúng ta người ba năm qua không có đặt chân bách túc đảo một bước cũng không có sử dụng vũ khí sinh hóa các ngươi dùng loại lý do này vũ nhục chúng ta nhân dân vũ nhục ta quốc gia hắn chỉ có một người mà hắn đứng trước mặt là vô số S p quốc người những người này căn bản liền sẽ không nghe hắn ngôi chữ ngôi câu vì tổ quốc mình dựa vào lý lẽ biện luận cái này ngươi chờ ngày mai hướng đi quốc tế tổ chức nói đi ép quốc cùng quốc tế ủy viên nhàn nhạt nhìn xem tiếu l a o nhìn xem tiếu lao cái kia mười điểm đơn bạc cô đơn bóng lưng chính đang vì mình tổ quốc giải thích diệp thiều hoa ngón tay không khỏi nắm thật chặt gấp nước yếu không ngoại giao hết chương này chương bảy trăm bảy mươi mốt bảy trăm bảy mươi mốt quân vương mười sáu canh hai ngay vào lúc này trên đảo đ ố n g nhiên chấn động một lần đây là bị nổ động tĩnh diệp thiều hoa khẽ nguyền rủa một tiếng là vũ r a dung bên kia xảy ra vấn đề thấy không vị kia đại sứ bên cạnh hắn chính là bọ cạp đỏ người diệp thiều hoa đưa tay đ è xuống bên thai máy truyền tin thấp giọng nói ta xuất thủ trước mang đi tiếu lão bom khói ngươi cất kỹ cuối cùng chỗ cũ sẽ cùng hai người cũng huấn luyện một tháng rất có ăn ý diệp thiều hoa mới vừa nói xong nô dũng liền bắt đầu động tác lúc này diệp thiều hoa cũng không có lạc hậu một bước thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở tiếu lao bên người tiếu lao chừng to mắt đục ngầu thất vọng phẫn nộ con mắt chuyển thành không dám tin nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa thấp giọng nói tiếu lao đi theo ta nàng một tay chặt chó người bên cạnh một tay mang theo tiếu lão về sau lại lấy ra một hàng ngân châm quét qua bách túc đảo người tự nhiên không có dự liệu được công kích sẽ đến đến nhanh mạnh như vậy diệp thiều hoa mang theo một cái không có sức chiến đấu l a o nhân hành động kém xa trước kia linh hoạt cánh tay bị viên đạn chảy có thể rất rõ ràng nhìn thấy máu chảy ra tiếu lao ngươi lên thuyền rời khỏi nơi này trước nô rung thở dài một hơi nhưng cảnh giác không thấy giảm bớt tiếu lao mắt sắc đục ngầu mà nhìn xem phía sau đã một mảnh hỗn độn thổ địa nắm thật chặt hai người tay ta không có ký tên không có ký tên các ngươi hai cái cũng là quốc gia ưu tú quân nhân về sau tổ quốc dựa vào các ngươi các ngươi nhớ kỹ mời các ngươi nhất định phải nhớ kỹ không nên quên một ngày như thế này diệp thiêu hoa mấp máy môi gật đầu ngay vào lúc này vũ gia d u n g đám người đã trở lại rồi mỗi người đều hết sức chật vật hiển nhiên gánh không được địch nhân hỏa lực nhìn thấy diệp thiều hoa hai người vậy mà đem tiếu lao mang về có người hết sức kinh ngạc vũ gia dung cười lạnh một tiếng chúng ta hấp dẫn toàn bộ hỏa lực bọn họ nếu là dạng này đều còn cứu không ra tiếu lao cũng không phải thiểu năng trí tuệ nghe vũ gia dung vừa nói như thế những người khác hiển nhiên cũng là cảm thấy như vậy không có ở kỳ quái cái gì nô dung nhữ mày không nói vừa mới phần lớn người đều bị diệp thiều hoa cho dẫn đi diệp thiêu hoa nhìn thoáng qua đám người phát hiện vũ gia dung một chuyến này đội ngũ thiếu hai người nàng h í p mắt lâm l a n đâu hắn cùng lệ tông nguyên bị địch nhân bao vây vũ gia dung cũng không ngừng lại lập tức lên thuyền lần này mục tiêu là vì cứu tiếu lao tất nhiên tiếu lao đã ra tới vũ gia dung không tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ đợi viện quân đến ngươi mang theo tiếu lao lên thuyền diệp thiêu hoa chỉ là nhìn chằm chằm vũ gia dung liếp mắt sau đó hướng về phía ngô d u n g nói ngô d u n g trương đến há m u m đã thấy diệp thiều hoa kéo một tấm vải đem chính mình cánh tay trói lại liền đi thẳng nô dung hung ác nhân tâm mang theo tiếu lao lên thuyền không cùng diệp thiều hoa cùng rời đi hắn biết mình đi có thể sẽ là liên lụy một đoàn người lên thuyền vũ gia dung lập tức dùng đào chém đứt dây thừng đi mau thúc giục người lái thuyền nô d u n g biến sắc lập tức đứng lên diệp thiều hoa còn chưa có trở lại nghe được câu này vũ gia dung mười điểm không kiên nhẫn nhìn xem nô d u n g chính nàng đi khoe khoang còn muốn hại chúng ta cùng với nàng cùng nhau chờ chết.、Không、cần chờ nàng, đi lập tức. muốn nàng nhau Không nàng, Người hại đại với đi ta đây lập ở bên này lâm lan cùng lệ tông nguyên đã không kiên trì nổi hai người sớm đã bị trên đảo người bắt bị trói tại trên cây cột trên đảo thẩm vấn thiết bị quá đầy đủ hết thẩm vấn bọn họ là S quốc còn có một cái phi thường hung hãn người ngoại quốc nói đi các ngươi hôm nay tới nơi này là vì làm gì thẩm vấn người ấn xuống một cái điện giật chốt mở Khủng! lâm lan sắc mặt trắng bệnh ho ra một ngụm máu tươi lan thẩm vấn người bị hắn phun một ngụm máu sắc mặt giận dữ sau đó r a tăng điện giật lượng lâm lan cắn thật chặt ngôi một tiếng kêu đau thanh nhầm cũng không có phát ra bên cạnh hắn đã hôn mê lệ tông nguyên lại tỉnh táo lại nhìn xem lâm lan một thân dáng vẻ chật vật hắn bỗng nhiên mở miệng trên thực tế ngươi cũng có đi sau răng ránh bọn họ loại lính đặc biệt này mỗi cá nhân trên người đều có quốc gia bí mật nhiệm vụ thất bại bị địch nhân trộm tới có người sẽ gánh không được nghiêm vấn nói ra cơ mật vì phòng ngừa chuyện này tất cả mọi người tại thi hành nhiệm vụ trước đó sau răng ránh đều sẽ cất giấu một khỏa túi độc đỡ không nổi liền cắn nát chết cũng muốn chết đến có tôn nghiêm vũ gia dung bọn họ nên an toàn rời đi không biết tiếu lão có không cứu được lệ tông nguyên nhìn xem bọn họ dần dần tăng lớn lượng điện đ ố n g nhiên mở miệng xin lỗi trước đó ta hiểu lầm ngươi không nghĩ tới ngươi so với ta hán tử chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao đ ố n g nhiên muốn cùng diệp thiếu hoa bất quá bây giờ nói những cái này cũng không có bí mật tất nhiên hiểu lầm ta liền cho ta sống khỏe mạnh yên tâm ta lão đại nhất định sẽ trở lại cứu ta lâm lan nghe được lệ tông nguyên trong thanh n â m ý tứ hung tận nói sau khi ra ngoài mời ta uống rượu uống rượu lệ tông nguyên ngơ ngác một chút sau đó cười khổ lắc đầu huynh đệ ngươi nên cũng biết trên người của ta gánh vác bí mật nhiều cứu loại thời điểm này ai cũng biết từ bỏ bọn họ mới có thể an toàn rút lui còn ai vào đây tới cứu chén rượu này ta kiếp sau lại mời ngươi uống vừa nói lệ tông nguyên đã tìm được sau răng danh thuốc ngay vào lúc này lâm lan ngạc nhiên mở miệng lệ tông nguyên ngươi cờ m ở nờ đừng cắn túi thuốc nàng đến, đến rồi hết chương này bảy trăm bảy mươi hai bảy trăm bảy mươi hai quần vườn mười bảy bà cây anh lệ tông nguyên đã chống đỡ đến đó khối thuốc